chương hai trăm ba mươi bốn tại bộ tộc liên hợp quân cao tầng ánh mắt tuyệt vọng bên trong họng tháo dần dần hướng bọn hắn chương hai trăm ba mươi bốn tại bộ tộc liên hợp quân cao tầng ánh mắt tuyệt vọng bên trong họng tháo dần dần hướng bọn hắn làm sao lại có súng âm thanh sẽ không thật sự là ngụy chính phủ quân đánh tới đi thanh âm không phải ngoài thành truyền đến là trong thành đến cùng xảy ra chuyện gì rồi an kim danh vì thành phố thực tế không sai biệt lắm liền một cái thị trấn lớn nhỏ bởi vậy bộ tộc liên hợp quân bộ chỉ huy tối cao tiếng súng trực tiếp liền truyền khắp an kim mỗi một góc không hiểu ra sao thị dân hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra Cái i này k h ế bộ tộc n g b liên hợp quân đội cấp cao. Chim chim cao tầng lâm thời tổ chức chi này hơn bốn trăm linh người bộ đội hoàn toàn không có tiếp thủ qua bất luận cái gì huấn luyện quân sự hắn trực tiếp mang theo hiện hữu mười mấy tên cảnh vệ liền có thể đánh tan cái này hơn bốn trăm linh người cái gọi là bộ đội thất bại bộ tộc liên hợp quân cao tầng ngự toàn phát động quân sự chính biến âm mưu nhìn thấy kích động hệ tỏ thượng tá sĩ quan đổi vội vàng kéo hệ tỏ khuyên ngủ ngươi trước khiêm tốn một chút chờ bộ đội của chúng ta đem đường lui của bọn hắn cho triệt để cắt đứt ngươi lại chọn quyền xuất kích cũng không mượn ngươi nếu là hiện tại liền đem bọn hắn cho đánh tan đằng sau sẽ thêm ra rất nhiều phiền thoái không cần thiết còn không bằng trực tiếp một hơi đem bọn hắn toàn bộ cho b à o trọn có đạo lý hệ tỏ suy tư vài giây đồng hồ về sau nhẹ gật đầu dù sao nếu như có thể trực tiếp đem phân cho một cái xẻn xẻn đi như vậy liền vẫn là đừng để những này phân bắn tung t o á khắp nơi dễ dàng để người ăn không ngon phế vật một đám rất rưỡi các ngươi mẹ nhà hắn tất cả đều là phế vật một vị phẫn nộ đến mặt mắt đỏ bừng bộ tộc liên hợp quân cao tầng trực tiếp một cước đá vào một vũ trang phần tử thật bên trên tên này vũ trang phần tử đau đến lăn lộn trên mặt đất, mồ hôi lạnh nhưng là vị này bộ tộc liên hợp quân cao tầng lại hoàn toàn không thèm để ý ngược lại lại n ặ n g nặng, nặng b ổ mấy cước sau đó một miếng nước bọt nôn đến tên này vũ trang phần tử trên mặt tiếp tục nổi giận mắng cái này đều đã qua mười phút các ngươi dòng giá hơn bốn trăm người lại ngay cả lớn không có cửa đâu tấn công vào đi ta lại cho ngươi cuối cùng mười phút nếu là lại không tiến triển chút nào bộ đội vẫn là tại cửa chính bồi hồi như vậy giá trị của ngươi liền chỉ còn lại cầm cho c h o ăn là mặt chữ trên ý nghĩa cầm cho c h o ăn đây là bộ tộc liên hợp quân những cao tầng này chuyện thích làm nhất một trong bọn hắn nhất thích nhìn những n à y trong mắt bọn họ tiện xúc bị chó săn cắn đến chết đi xuống lại thảm kêu ngốc trời cái này có thể để bọn hắn hạ r ệ n lìn t ă n gọn cảm thấy rất là hưng phấn minh bạch minh bạch nguyên bản còn đau đến lăn lộn trên mặt đất vũ trang p h â n tử cố nén kịch liệt đau nhức liên tục dập đầu mấy cái văn g tiếng tựa như là cổ đại những đại thần kia bị hoàng đế đâm chết lúc còn muốn tạ chủ long ân ở tên này vũ trang phân ố n bụng lảo đảo rời đi sau bên cạnh một vị khác bộ tộc liên hợp quân cao tầng lắc đầu mở miệng nói ta cảm thấy coi như tiếp qua mười phút đoán chừng cũng rất khó tấn công vào đi hãy tỏ bên người còn lại cái này mười mười mấy tên t Dũng sĩ. Chỉ cần không sĩ, chỉ có thể l à mười việc cho ta, kia cũng là tiện phải lại thi cho cũng xúc. chờ công cho chém thành mảnh, sau đó lại đem thi thể của hắn cho cầm cho nhà hắn, nhất định hắn thành mảnh, thể hắn cho toàn ta, trở ta ra, sau bọn muôn ăn. là Mẹ đem đem m đó bộ phút sau vừa mới bắt đầu tên kia vũ trang p h â n tử hoàn toàn không tới phiên bộ tộc liên hợp quân cấp cao tầng bắt hắn trò cho, cho ăn bởi vì hắn đã chết rồi một viên không biết từ chỗ nào đến đạn trực tiếp xuyên qua đầu của hắn tại chỗ chết đến mức không thể chết thêm hai mươi phút sau từ hệ tọ mười mấy tên cảnh vệ cấu trúc phòng tuyến bắt đầu xuất hiện đung lỏng hơn nửa cách giờ tại trả giá gần trăm người thương vong sau lúc này bộ tộc liên hợp quân các cao tầng thẳng không biết từ chỗ nào chuyển đến một cái lớn loa chuẩn bị đối hệ tỏ tiến hành tâm lý chiến hoặc là nói là tận khả năng trào phúng hệ tỏ theo bọn hắn nghĩ hệ tỏ đã là chấp cánh khó thoát rất có thể sẽ chết tại chiến đấu kế tiếp bên trong thậm chí là tự sát bởi vậy bọn hắn đến thừa dịp hệ tỏ còn sống hảo hảo ra mới ra khoảng thời gian này bọn hắn đẻ nén ở trong lòng ác khí không phải liền không còn có cơ hội các ngươi tránh hết ra để ta tới trước không được ta tới trước cái này loa là ta tìm đến nhất định phải ta tới trước bộ tộc liên hợp quân cấp cao tầng vì ai mở miệng trước thậm chí còn dùng b è n không ai nhường ai cuối cùng ngay trong bọn họ một tóc đ ã hoa dâm cao tầng tranh đến loa cái thứ nhất quyền sử dụng ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng hảo hảo trêu đ ù a một phen hệ tỏi lúc uy uy uy xem ra cái trò này còn có thể dùng bộ tộc liên hợp quân Bộ các h huy ỉ t cao tầng a i tất cả đều sửng sốt cái gì đồ chơi con mẹ nó ngươi chính là không phải còn không có làm rõ ràng hiện tại là ai tại nắm giữ thế cục thế mà còn dám nói để chúng ta bỏ vũ khí xuống đầu hàng vẫn là nói hệ tỏ kỳ thật đã bị dọa điên rồi ngay tại cầm loa vị kia cao tầng chuẩn bị mở miệng lúc ầm ầm sau lưng bọn hắn đột nhiên truyền đến một trận tiếng động cơ nổ âm thanh nơi nào đến tiếng xe bộ tộc liên hợp quân cấp cao tầng rất là h o a mang nhao nhao quay đầu hướng về sau nhìn lại sau đó bọn hắn liền thấy để bọn hắn hận không thể làm ì n h con mắt mù một màn bốn năm trước có sa mạc đồ trang xe tăng xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong tại xe tăng đằng sau còn đi theo mấy chiếc xe bọc thép cùng mấy trăm tên võ trang đầy đủ binh sĩ trọng yếu nhất chính là những n à y tri bộ đội dơ cơ xí là hệ tỏ cảnh vệ doanh quân kỳ từ ngực bộ tộc liên hợp quân cấp cao tầng cũng không khỏi đến mất một ngụm nước bọn ngu ngơ ngay tại chỗ bọn hắn rất muốn chạy trốn chạy lại phát hiện chân của mình cùng rót trí nước làm sao cũng nhắc không nổi đúng lúc này hệ tỏ thanh â m lần nữa chuyển đến ai cho các ngươi cơ hội các ngươi cũng không biết nắm chặt đã các ngươi không nguyện ý đầu hàng vậy ta cũng chỉ có thể bị ép đưa các ngươi đi đi gặp thượng đế vẫn là câu nói kia tốt xấu tại cùng một cái trong chiến hào đợi qua cảnh vệ doanh các đồng chí cho bọn hắn một cái thể diện đem bọn hắn pháo cất đi vừa dứt lời xe tăng tháp pháo bắt đầu chậm rãi chuyển động tại bộ tộc liên hợp quân cao tầng ánh mắt tuyệt vọng bên trong h ọ n h á o dần dần hướng bọn hắn vị trí cuối cùng chương 235. kẻ lừa gạt tại bất cứ lúc nào đều là phi thường hữu dụng chương 235. kẻ lừa gạt tại bất cứ lúc nào đều là phi thường hữu dụng khi t à n chi bị nổ bay đến trên trời hất bụi biến thành xương đỏ lúc toàn bộ thế giới đều an tĩnh nếu như có thể hãy tỏ kỳ thật càng muốn sống hơn bắt sau đó tại tây lý ni h á nhân dân trước mặt công thẩm những này ghé vào nhân dân trên thân hút m á u mọn từ nhục thể đến linh hồn hoàn toàn hủy diệt bọn chúng nhưng là trên đời không có nếu như chỉ có lấy hay bỏ nếu như lựa chọn bắt sống như vậy những n à y mọt trăm phần trăm sẽ lợi dụng bọn chúng tự thân lực ảnh hưởng tại tử vong tiến đến trước thời khắc cuối cùng tiến hành điên cuồng nhất dãy r u a bách túc chi trùng chết cũng không hàng lại húng chi là còn sống đâu hiện tại bộ tộc liên hợp quân chịu không được bất luận cái gì dung chuyển hoặc là nói không thể để cho pháp quốc bắt lấy bất luận cái gì sơ hở hệ t ỏ chỉ có thể lựa chọn giải quyết dứt khoát để những bộ tộc này liên hợp quân cao tầng trực tiếp chết tại chính biến bên trong đây là tình huống trước mắt hạ thích hợp nhất một loại lựa chọn kia những phần tử võ trang này làm sao vũ trang phân tử bất quá là một đám bị ép cầm vũ khí lên người đáng thương thôi nói cho bọn hắn chỉ cần bọn hắn bỏ vũ khí xuống đầu hàng ta sẽ không truy cứu bọn hắn bất cứ trách nhiệm nào khoảng cách chính biến phát sinh đã qua dòng d ã hai mươi giờ mặt trời lặn về phía tây mọc lên ở phương đông hiện tại trên tường đồng hồ thời gian là ngày thứ hai một giờ chiều trung tả hữu bộ tộc liên hợp quân cao tầng muốn phát động quân sự chính biến lật đổ tổng thống hệ tỏ kết quả lại toàn bộ chết tại chính biến bên trong tin tức người bình thường hận không thể cho hệ tỏ lập sinh tử dùng cái này để diễn tả trong bọ tâm vui sướng nhưng là cũng có một số người bị dọa đến kém chút t ầ m ức quần tại nội bộ chính phủ những này cùng bộ tộc liên hợp quân cao tầng có thiên ti vạn lũ liên hệ đám quan chức chính là bị dọa đến run lẩy bảy một viên hệ tỏ đằng sau có thể hay không đối với chúng ta động đao Xong đời sớm biết liền đứng đội tổng thống ta mới vừa vặn lên làm quan ta còn không muốn chết ta liền biết bọn hắn là kẻ ngu còn chính biến ngay tại đám quan chức người người cảm thấy bất an không biết nên làm sao lúc hệ tỏ tự mình ký tên tổng thống lệnh ngay sau đó liền truyền đến trong thai của bọn hắn cái gì sẽ không truy cứu chúng ta bất cứ trách nhiệm nào đáng quan, quan chức tất cả đều kinh bọn hắn không thể tin được mình nghe tới cái gì càng không xác định đây rốt cuộc là thật là giả hẳn là lời đồn a đáng quan chức không tin hệ tỏ sẽ bỏ qua bọn hắn bởi vì thật giống như nếu như chính biến thành công bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua hệ tỏ cùng hắn phía dưới những quân quan kia đồng dạo khi ký lấy hệ tỏ tên đầy đủ tổng thống lệnh bay ở đáng quan chức trước mặt lúc bọn hắn phản ứng đầu tiên là Cái này Tổng t hai ố thống n khiến không nhận mình tên Tổng thống khiến g giả ký phải chứ. Chờ thật hẹt quả là là xác đây tỏ tự s u quan đám n chức ộ tâm nháy mắt tạm trần, nháy ngũ bọn hắn vị cái ó q u n h ề u muốn nói, không lại lại bất i nói như thế nào lối、ra. Hai cái, ế thế t nên như nào ra. b luận cái gì trực tiếp để rất nhiều quan viên lơ lửng giữa trời tâm rơi xuống trên mặt đất các người nói hãy tỏ có khả năng hay không là đang lừa gạt chúng ta muốn tạm thời ổn định chúng ta chờ thêm khoảng thời gian này lại thu sau tính sổ sách vẫn là có không ít quan viên có chút lo lắng bởi vì vì bọn họ lại đem mình thay vào thành hệ tỏ suy bụng ta ra bụng người bọn hắn tuyệt đối là sẽ làm ra thu sau tính sổ sách loại sự tình này nếu như là chúng ta bộ tộc liên hợp quân cái khác cao tầng cũng chính là những cái kia phát động quân sự trình biến kết quả lại đem mình biến không có cao tầng nếu như là bọn hắn ký tên đạo này tổng thống lệnh như vậy bọn hắn khẳng định sẽ thu sau tính sổ sách không cần nghĩ nhưng bây giờ là hệ tỏ tổng thống ý của ngươi là hệ tỏ tổng thống tuyệt đối sẽ không thu sau tính sổ sách nói tuyệt đối sẽ không có chút quá tuyệt đúng rồi nhưng là ta cho rằng chỉ cần chúng ta đằng sau đàng hoàng hệ tỏ tổng thống chắc chắn sẽ không làm gì được chúng ta dù sao hắn là người tốt hắn là người tốt không sai hắn là người tốt trải qua hơn một năm nay thời gian ở chung nội bộ chính phủ rất nhiều quan viên đều đ ố i hệ tỏ có một cái tương đối rõ ràng nhận biết đó chính là hệ tỏ nhưng thật ra là một cái chân chính người tốt đánh chỗ nào luận h ắ n không thể đem nông dân bóc lột đến tận xương tùy địa chủ bên trong còn có thể tồn tại người tốt bọn hắn mặt ngoài nhìn xem nhã nhặn kỳ thật nội tâm so với chúng ta những n à y tham quan ác lại cũng còn muốn đen một chút chưa có tiếp xúc qua hệ tỏ quan viên hoặc là đầu góc không thế nào thông minh quan viên cũng không tin hệ tỏ là người tốt bọn hắn nhưng không nguyện ý đem tính mạng của mình đều cơ tại hệ tỏ t là một người tốt câu nói này phía trên nói câu lời khó nghe cho dù hệ tỏ t thật không phải là một người tốt vậy các ngươi lại có thể thế nào hiện tại trưởng không toàn cục thế nhưng là hắn ngươi bây giờ trừ gửi hy vọng ở hắn là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người tốt bên ngoài ngươi còn có thể làm sao cũng cùng người pháp cấu kết chuẩn bị lật đổ hắn sao húng chi hắn thật là một người tốt ngươi tại chúng ta tây l í ni á trong nước gặp qua mấy cái người thượng đẳng khi nhìn đến người hạ đẳng chịu khổ gặp nạn lúc trong mắt sẽ có nước mắt trong mắt sẽ có nước mắt có ý tứ gì không miễn ý tin tưởng hệ tỏ đám quan chức tất cả đều sửng sốt Mặt c h ữ ý tứ. Ta trước kia bồi tiếp hệt tỏ kia bồi ổ nguyên lai ngươi đi phía điểm, nhìn nhìn trong, tử,、like、cũng nhìn thấy sao ta lúc ấy còn tưởng rằng cảm giác ta bị sai nguyên lai、like、hệ tỏ tổng thống là thật khóc kỳ thật từ hệt tỏ hệ thống liền có thể nhìn ra. Hệt tỏ tổng thống nhưng thật ra là một người rất được không nói người tốt cái kia cũng tuyệt đối là lương tâm chướng mất còn không chỉ chừng này sự tình đâu có một việc các ngươi khẳng định không biết hãy tỏ tổng thống vụ n trộm thu dưỡng một đám không nhà để về cô nhi c h ỉ ít có ba đến bốn mươi người a ta liền nói đồng dạng thân là cao tầng những cái kêu cao tầng c ẩ m y ngọc thực hãy tỏ tổng thống bình thường lại căn bản không có cái gì cao tiêu phí nguyên lai là đem tiền toàn bộ đều dùng đến cái này phía trên còn có đây này ta ngày đó không cẩn thận nhìn thấy rất nhiều đối hệ tỏ có hiểu biết quan viên đều hoặc là chủ động hoặc là bị động đứng ra nói ra chính bọn hắn biết sự tỉnh tất cả giảng thuật ra sự tình toàn bộ hội tụ vào một chỗ tạo thành một bức hệ tỏ mặt bên chân dung nghe các ngươi kiểu nói này hệ tỏ tổng thống tự hồ thật sự chính là người tốt không phải đầu năm nay thế mà còn thật sự có như thế lương tâm địa chủ những cái kia không nguyện ý tin tưởng hệ tỏ đám quan chức rất là c h ấ n kinh bọn hắn đóng chặt nội tâm cũng dần dần xuất hiện b u n g lỏng chí ít bắt đầu nguyện ý tin tưởng hệ tỏ sẽ giữ đúng hứa hẹn nội bộ chính phủ khả năng xuất hiện nhiễu loạn tại mấy tên đến từ phi châu các quốc gia tình huống điều tra thống kê cục đặc công cố gắn hạn cứ như vậy bị tiêu diệt tại này sinh bên trong chí ít nội bộ chính phủ tạm thời là không lại bởi vì bộ tộc liên hợp quân cao tầm chết mà xuất hiện tương đối dung chuyển lớn không thể t r a ai mẹ nhà hắn biết cuối cùng sẽ t r a xảy ra vấn đề gì đến chương hai trăm ba mươi sáu không thể t r a ai mẹ nhà hắn biết cuối cùng sẽ t r a xảy ra vấn đề gì đến c h â m mặc giống như chết chờ mặc m to lớn trong phòng họp ngồi mấy chục tên viên sĩ quan tình báo thậm chí liền xem như pháp quốc đối ngoại an toàn tổng cục phó cục trưởng kiêm bắc phi chiến lược cơ quan tình báo cục trưởng antony đều hiếm thấy bị gọi tới nhưng là phòng họp lại yên tĩnh giống như là pa di thư viện cùng cái khác trong lòng rún sợ chờ mặc không nói viên sĩ quan tình báo khác biệt antony có thể nói là phi thường nhàn nhã hắn tựa lưng vào ghế ngồi khiêu lấy chân bắt chéo hoàn toàn là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao t h ầ n s á c tây lý ni h á nước cộng hòa sự tỉnh vốn phải là từ bắc phi chiến lược cơ quan tình báo phụ trách bởi vì pháp quốc cao tầng không tín nhiệm cơ quan tình báo miền bắc cho nên tây lý ni h á nước cộng hòa sự tỉnh được phân phối cho tây phi chiến lược cơ quan tình báo hiện tại tây lý ni h á sự tỉnh bị cơ quan tình báo phương tây chỉnh rối loạn bất luận r a tại cái gì mục đích bất luận r a tại thân phận gì đây đều là antony phi thường vui với nhìn thấy sự tỉnh làm pháp quốc đối ngoại an toàn tổng cục cục trưởng bờ ly liết qua tư thế có chút làm cản antony không nói gì thêm sau đó bất ly đem ánh mắt nhìn về phía cơ quan tình báo phương tây cục trưởng ngươi đoạn thời gian trước là thế nào nói với ta cho dù khả năng có hố chúng ta pháp quốc cũng tuyệt đối sẽ không có tổn thất gì hiện tại dòng giã ba cái doanh binh lực lâm vào bộ tộc liên hợp quân trùng địa vây quanh đây chính là ngươi nói không có có tổn thất sao bất ly trong giọng nói để nén phẫn nộ hắn năm nay đã năm mươi chín tuổi pháp quốc p h á p định về hưu số tuổi là sáu mươi tuổi hắn sang năm liền muốn về hưu bất ly cũng không muốn cuối cùng luân lạc tới đi bệnh viện tâm thần dưỡng lao cục trưởng thật xin lỗi cơ quan tình báo phương tây cục trưởng trực tiếp đứng dậy túi đầu xin lỗi ngươi liền không có cái gì muốn giải thích sao cơ quan tình báo phương tây cục trưởng l ắ t đầu hồi đáp ta không có cái gì muốn giải thích sai chính là sai ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào ta lệnh cho ngươi cho ra giải thích có thể là bởi vì cơ quan tình báo phương tây cục trưởng phản ứng đầu tiên không phải trốn tránh trách nhiệm cho nên bật lì thái độ hơi có chút h ò a hoãn hắn hiện tại nói như vậy mặt ngoài là mệnh lệnh thực tế là cho cơ quan tình báo phương tây cục trưởng một cái cơ hội giải thích hoặc là nói là bậc thăng hạ ta hoài nghi chúng ta cơ quan tình báo phương tây nội bộ có gián điệp cơ quan tình báo phương tây cục trưởng trên miệng là nói như vậy con mắt liếc nhìn lại là những ngành khác người phụ trách hắn không dám nói thẳng tổng cục nội bộ có gián điệp chỉ dám nói hoài nghi bọn hắn cơ quan tình báo phương tây nội bộ có gián điệp nhưng là ở đây ai không phải nhân tinh tự nhiên rất rõ ràng hắn kỳ thật có ý riêng nội bộ có gián điệp nghe nói như thế bật ly trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía antony cái khác viên sĩ quan tình báo chú ý tới bật ly động tác cũng đi theo đem ánh mắt nhìn về phía antony mặc dù bọn hắn không biết tại sao phải nhìn antony nhưng là cục trưởng đều làm như vậy bọn hắn đi theo nói như vẹt liền đúng rồi、ba. antony h trực tiếp bị nhìn động không phải các ngươi có ý tứ gì mặc dù ta đúng là gián điệp nhưng là các ngươi dựa vào cái gì đều nhìn ta ta cái này phụ trách bắt gián điệp đều không có chứng cứ chứng minh chính ta là gián điệp antony h trực tiếp sầm mặt lại rất là không vui nói các ngươi nhìn ta làm gì các ngươi phía trước họ p có kêu lên ta sao ta con mẹ nó ngay cả các ngươi lúc nào mở sẽ cũng không biết hiện tại xảy ra vấn đề các ngươi liền muốn để ta có nổi các ngươi thật sự cho rằng ta là dễ ước hiếp sao khu khu khu bật ly trực tiếp bị antony cho s ậ đến viên sĩ quan tình báo nhóm lại nao nhau, nhau đem ánh mắt nhìn về phía bật ly bọn hắn cũng rất tán thành antony ngay cả lúc nào mở sẽ cũng không biết lại làm sao có thể biết cụ thể tình báo bất lì vô v ô bộ ngực của mình liên tục khua tay nói antony phó cục trưởng ngươi hiểu lầm ta không phải đang hoài nghi các ngươi cơ quan tình báo miền bắc càng không khả năng hoài nghi ngươi bất lì đem ánh mắt nhìn về phía antony là bởi vì antony hiện đang phụ trách chính là tại tổng cục nội bộ tìm kiếm c h i đồng nhưng lại antony vẫn luôn nói không có có thể tìm tới đến từ liên xô gián điệp anh quốc gián điệp ngược lại là tìm ra mấy cái cân nhắc đến pháp quốc cùng anh quốc quan hệ pháp quốc cao tầng không có đem mấy cái này gián điệp thế nào bởi vì bất lý, lý tiếp tục nói ý của ta là lần này cùng tây lý nghĩa có quan hệ sự t ì n h chỉ có các ngươi cơ quan tình báo miền bắc không có tham dự cho nên ta hy vọng có thể từ các ngươi cơ quan tình báo miền bắc đến phụ trách tiến hành một lần nội bộ đại thanh tra bắt được tiềm ẩn tại chúng ta tổng cục nội bộ triều đồng trước k i a antony h cũng đang tra gián điệp nhưng là do ở là bí mật tiến hành cho nên có rất nhiều chuyện đều không tiện lắm bất l ì cảm thấy cái này rất có thể chính là antony h tìm không thấy liên xô gián điệp nguyên nhân chủ yếu nhất hiện tại bất l ì dứt khoát liền mượn hiện tại cơ hội này trực tiếp để antony h quang minh chính đại đi thăm dò không dùng lại lén lút cái này antony h không có trực tiếp trả lời mà là một mặt xoắn suýt nhìn về phía trong phòng họp cái khác viên sĩ quan tình báo trong phòng họp viên sĩ quan tình báo đang nghe bất l ì sau cũng đều rất là chấn kinh sau đó trên mặt của bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một chút bối rối cục trưởng trực tiếp đối toàn bộ tổng cục tiến hành đại thanh tra có phải là có chút quá ảnh hưởng chúng ta pháp quốc đối ngoại an toàn tổng cục hình tợ ư n g rồi vị này viên sĩ quan tình báo trên mặt biểu lộ rất là làng khó hắn rất muốn cự tuyệt nhưng lại lại không biết làm như thế nào cự tuyệt lại không dám trực tiếp cự tuyệt chỉ có thể như thế quanh cũng co lòng vòng đệ ngăn n g h e tới vị này viên sĩ quan tình báo cái k h á c viên sĩ quan tình báo cũng tranh thủ thời gian mở miệng cục trưởng chúng ta có thể trong âm thầm chậm giá tra trực tiếp đem vấn đề đặt tới trên mặt bàn hơn nữa còn là đại thanh tra chắc chắn sẽ để cao tầm tín nhiệm đối với chúng ta sinh ra g a o động cục ó vấn đ trưởng cơ quan tình báo phương tây cục trưởng cũng nói hắn chỉ là hoài nghi bọn hắn cơ quan tình báo phương tây liền tốt hoàn toàn không có cần thiết quyết đại viên sĩ quan tình báo nhóm đều phi thường mâu thuẫn bật ly quyết định dù sao nếu quả thật triển khai đại thanh tra ai mẹ nhà hắn biết cuối cùng sẽ t r a xảy ra vấn đề gì đến nhiều như vậy bộ môn có mẹ hắn bao nhiêu chuyện cũ năm xưa nếu quả thật đem liên xô gián điệp điều tra ra kia còn tốt l i ê n sợ cuối cùng t r a ra một chút không nên điều tra ra vấn đề đến lúc đó bọn hắn đang ngồi những người này có một cái tính một cái cũng phải bị người ở phía trên hung hăng thanh toán bọn hắn còn có tốt đẹp tuổi tác cũng không muốn t u ổ i còn trẻ liền tự sát có lẽ là nghe hiểu những tin tình báo này quan viên bật lì đang suy tư một lát sau hướng antony sửa lời nói kia liền phiền phức antony phó cục trưởng ngươi đối cơ quan tình báo phương tây triển khai toàn diện triệt để điều tra đi vâng mời cục trưởng yên tâm antony vũ bộ ngược hướng bật ly bảo đảm chương 237. nếu như không nghĩ nhiều mấy chục năm như vậy cũng chỉ có chiến tranh con đường này chương 237. nếu như không nghĩ nhiều mấy chục năm như vậy cũng chỉ có chiến tranh con đường này v ú z i n i ả nước cộng hòa đ u g a cụ. tổng thống phủ tây cối đã thay đổi trang phục mùa thu khô héo lá r ụ n g tại gió đêm q bất hạ bay xuống tại tổng thống văn phòng trên bệ cửa sổ màu đỏ giáng chiều xuyên thấu qua cửa sổ vẩy xuống ở văn phòng mỗi một góc khi pháp quốc đối ngoại an toàn tổng cục cục trưởng bật ly tại vì tây l í n i á thế cục mà buồn dầu lúc sản c ả dạ đang ngồi sau bàn công tác c ư ờ i cùng đứng ở trước mặt hắn bộ quốc phòng bộ trưởng c a t t e r z đàm luận cùng lý hỉ hạ có quan hệ sự t ì n h các ngươi bộ quốc phòng ý nghĩ là cái gì tại tổng thống vị trí bên trên ngồi gần bốn năm sau sản c ả dạ đã thành thói quen mặc kệ bất cứ chuyện gì đều hỏi trước một chút ban ngành liên quan ý kiến lại phát biểu cái nhìn của mình c a t t e r z hồi đáp chúng ta bộ quốc phòng ý nghĩ là có thể đáp ứng lịt bẹo đồng chí yêu cầu lại bí mật điều động một số sĩ quan đến lý hỉ h đi tăng cường chúng ta đối lý hỉ h quân sự khống chế các ngươi lần này dự định phái bao nhiều sĩ quan đi cho tới bây giờ bù di nhị ạ đã hướng đảm nhiệm lý hị ạ tổng thống lị mèo chi viện gần một tên các cấp sĩ quan đầy đủ l ị đ ậ p trực tiếp khống chế không sai biệt lắm ba cái lữ bộ đội nhưng là trừ bỏ không quân cùng hải quân lị h ị ạ còn có dòng g ã hai mươi cái lữ bộ đội mặt đất gần m ư ơ i bốn vạn người ba cái lữ bộ đội căn bản không đáng chú ý hoặc là nói không đủ để trợ giúp lịt đ ư ợ triệt để khống chế toàn bộ lý hị ạ tiến hành đến tiếp sau các loại cải cách vì phòng ngừa pháp quốc phát hiện vấn đề tại sản ca dạ chỉ thị hạ lịt i ế n hành đều là ôn hòa cải cách cơ bản sẽ không chạm đến đã được lợi ích người lợi ích nhưng cho dù là dạng này cũng vẫn là gây nên l ý Hì r ấ t n h thượng tầng nhân i ề u tầng bất sĩ m ã n bọn hắn ngay tại n g o ngoe muốn động bởi vậy lịp chỉ có thể thỉnh cầu sản cạ dạ lại sai phái thêm một số sĩ quan đến l ù hỉ ạ đi chúng ta lần này chuẩn bị phái một nghìn tên tầng dưới sĩ quan đến l ù hỉ ạ đi bao nhiêu sản cạ dạ cho là mình nghe lầm b ú d i n i ạ lục quân trước mắt có sáu cái trọng trang lữ trong đó hai cái là liên s ô cho quân lương cùng hai mươi bốn cái bộ binh lữ một cái không hàng lữ cùng một cái đặc chiến lữ toàn bộ chung vào một chỗ ước chừng hai mươi ba vạn người nói chung quân quan lớn khái chiếm năm phần trăm cũng chính là mười một nghìn năm trăm dư tên sĩ quan tương đối mà nói là một cái tương đối thấp tỷ lệ hiện tại bộ quốc phòng một hơi liền muốn hướng lý hy hạ điều động gần một phần mười sĩ quan số lượng một nghìn tên tầng giới sĩ quan cutter z lại lặp lại một lần có lẽ là nhìn ra sản cạ dạ ánh mắt bên trong hoang mang cutter z lại lập tức mở miệng giải thích chúng ta phái đi liên xô du học trường quân đội học viên đã hoàn toàn bọn hắn việc học hiện tại chính ở trên đường trở về dự tính hôm nay ngày mai liền sẽ đến ạ cơ dạ. chúng ta chính dễ dàng mượn cơ hội này cho bọn hắn đưa ra một chút vị trí để bọn hắn có thể trong thời gian ngắn nhất đem tại liên xô học được tiên tiến tri thức dùng hội quán thông đến quân đội của chúng ta bên trong mà lại chính chúng ta trường quân đội học viên cũng đã tốt nghiệp đang đợi phân phối chính dễ dàng bổ khuyết bên trên cái này một nghìn tên tầng dưới sĩ quan rời đi chống chỗ cái gì p h ả i đi liên xô du học sĩ quan liền trở lại rồi s ả n cạ dạ hơi kinh ngạc bởi vì hắn cảm giác giống như là rõ ràng hôm qua hắn mới vừa vận ký tên mệnh lệnh đem những n à y trường quân đội học viên phái đi liên xô du học làm sao một cái chớp mắt những n à y trường quân đội học viên liền đã hoàn thành hai năm việc học ở trên đường trở về rồi cái này thời gian trôi qua cũng quá nhanh đi có một loại đi trên núi đợi mấy ngày kết quả ra về sau thế giới bên ngoài đã qua mấy chục năm ký thị cảm địa trung hải một chiếc treo liên xô quốc kỳ đông phương quốc kỳ cùng b ụ di nhi ả quốc kỳ cỡ lớn tàu chở khách chính cao tốc hành xử tại bị trời chiều nhuộm đỏ trên đại dương ba o la tầng cao nhất bong tàu bên trên đều mặc một thân quân trang rèn rộp cùng cỡ l ì n ba người chính lẽ vào màu trắng trên hàng rào ngắm nhìn tàu chở khách tiến lên phương hướng cũng nhanh muốn qua thẳng bố la đà eo biển đi diễn đã loáng thoáng có thể nhìn thấy đường ven biển nhìn thời gian hẳn là dọc ú i đầu nhìn trên đồng hồ thời gian qua thẳng bố la đà eo biển hẳn là cũng nhanh đến ả cờ dạ khoảng cách lữ trình kết thúc còn sớm đâu đến ả cờ dạ về sau chúng ta còn muốn ngồi dòng g ã một ngày xe lửa mới có thể đến đủ g ạ cù thật hy vọng một giây sau liền có thể về đến nhà ha ha ha ta cũng rất hy vọng bất quá đây là không thực tế nay thời gian nói chậm cũng chậm nói nhanh cũng nhanh rời đi thời điểm ta mới một ư ơ i tám tuổi hiện tại liền đã nhanh hai mươi mốt tuổi ta cũng lập tức liền muốn ba mươi bốn tuổi ngay tại gen cùng dọc hai người thảo luận có phải là lập tức sẽ qua thẳng bố la đà eo biển lúc ai cỡ linh lại thở một hơi thật dài gen cùng dọc đều nghi hoặc nhìn về phía dọc không hiểu hạt nêm đặc địa tại sao phải đột nhiên thở dài cỡ l i n ánh mắt ngắm nhìn phương xa đường ven biển hắn mở miệng nói ra thảng bố la đả eo biển vốn phải là có chúng ta bù d ì nì a một phần chúng ta kỳ thật có thể trực tiếp tại địa trung hải liền d ự i vào bờ mà không phải tiến vào đại tây dương sau đó đến ạ cờ dạ xuống thuyền có ý tứ gì job đã đoán được cờ lìn muốn nói cái gì nhưng dèn vẫn còn có chút không quá lý giải nếu như không phải tây ban nha chiếm lấy chúng ta phương bắc k i a phiến lãnh thổ cờ lìn bổ sung một câu cuối cùng tây ban nha chiếm lấy chúng ta phương bắc k i a phiến lãnh thổ dèn đầu hóc trong lúc nhất thời còn có chút không thể chuyển tới job mở miệng giải thích cờ lìn t ư ợ n g tá ý tứ là bắc Giờ vơ địa khu vốn là thuộc về cạn nản nước cộng hòa nhưng là bị tây ban nha vương quốc cho cưỡng ép xâm chiếm mà chúng ta b ụ di nỉ ạ nước cộng hòa tại pháp lý bên trên là kế thừa c ả n nản hết thẻ quyền lợi bởi vậy bắc Giờ vơ địa khu nhưng thật ra là thuộc tại chúng ta b ụ di nỉ ạ minh bạch diễn nhẹ gật đầu sau đó diễn tiếp tục mở miệng nói bất quá trong thời gian ngắn chúng ta b ụ di nỉ ạ là không thể nào từ tây ban nha trong tay đ o ạ t lại bắc Giờ vơ địa khu chủ quyền tây ban nha vương quốc mặc dù huy hoàng sớm đã không còn nhưng là lạc đà gậy còn lớn hơn ngựa béo tây ban nha tổng hợp quốc lực cùng thực lực quân sự Hoặc hoặc h nếu như i chúng ta bụ dị nỉ ạ muốn tranh đoạt thẳng bố la đà eo b i ể n quyền khống chế anh quốc thái độ dị không xác định mỹ quốc cùng pháp quốc khẳng định là tuyệt đối sẽ không đồng ý đến lúc đó cho dù có liên xô cùng đồng phương duy trì một cuộc chiến tranh đoán chừng cũng là không cách nào tránh khỏi dù sao nơi này là bọn hắn sân nhà không phải liên xô cùng đồng phương sân nhà xác thực như thế gióc rất đồng ý rèn thuyết pháp sau đó g ố c lại mở miệng nói bổ sung nếu như không nghĩ thông suốt qua chiến tranh đến đoạn lại mà là lấy đại thế tới dọa phục tây ban nha như vậy đoán c h ừ n g c h í ít còn cần ba bốn thời gian m ộ ư ơ i năm mới được dựa theo tốc độ bây giờ chờ chúng ta bụ dị nỉ ã lại phát triển ba bốn mươi năm đến lúc đó cho dù có đẹp phắt anh tam quốc duy trì tây ban nha cũng hơn nửa không dám cùng chúng ta khai chiến nếu như không nghĩ nhiều mấy chục năm như vậy cũng chỉ có chiến tranh con đường này chương hai trăm ba mươi tám chiến tranh không phải ngươi nói muốn không đánh liền có thể không đánh chương hai trăm ba mươi tám chiến tranh không phải ngươi nói muốn không đánh liền có thể không đánh chiến tranh sao dân ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời trời xanh mây t r ắ n g hạn rắc rắc mười mấy con màu trắng hải âu chính ở một bên đuổi theo tàu chở khách một bên thỏa thích vui đùa ẩm ý bọn chúng luôn luôn như thế vô ưu vô lự nhưng là nhân loại lại không được trước kia diện tại n g h e xong rồi sau hắn có lẽ sẽ nói không phải liền là chiến tranh sao đánh liền đánh thôi trải qua tại liên xô hai năm này đào tạo sâu dân khác sâu minh bạch cái gì gọi là chiến tranh vĩnh viễn là chính trị kéo dài cái gì gọi là chiến tranh vĩnh viễn là vì chính trị mà phục vụ can đoan hòa bình cùng ổn định vĩnh viễn là b ụ z i n i ạ thứ nhất lựa chọn cũng là tối ưu lựa chọn bởi vì b ụ z i n i ạ ngay tại cao tốc phát triển bất kỳ cái gì đánh gây phát triển tiến trình hành vi bất luận là đến từ nội bộ vẫn là ngoại bộ đều sẽ gặp phải b ụ z i n i ạ chỉnh thể ý chí chống lại hắn là một quân nhân nhất định phải phục tùng b ụ z i n i ạ chỉnh thể ý chí Cơ chiến có chờ cũng Linh lấy là là biển thu hồi, tiếp lấy thông nói, đối đợi ánh đằng đường bên thông động tranh không năng, năm không nào thu phát phát khả năm cũng là không thể đem mắt từ tuyệt xa c á n thương g mới liền à đạo lý quyết định để lý lực quyết quân Tây ban nha sợ sợ chúng ta thực Ban Nha chúng sợ sợ sự, d ư ớ bất luận tình luận huống nào đ u k h ô g dáng cùng. Chúng ta khai chiến, tận bọn cho khai hắn ta từ mà tận sớm để vô ề còn chúng ta lãnh thổ. Cơ lênh lìn thổ. ta v cùng rõ ràng chủ động bước lên chiến tranh là không thể nào c h í ít mười năm gần đây là không thể nào bọn hắn chỉ có thể mặc cho tây ban nha tiếp tục khống chế bắc giờ vở địa khu nhưng là để cỡ l ì n chờ đợi ba bốn mươi năm đây là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự tình xác thực g ó ó nhẹ gật đầu sau đó gió tiếp tục nói tựa như sản cạ dạ tổng thống nói thực lực vĩnh viễn là giữ l i n chính nghĩa cơ sở q chiến tranh, chiến tranh dùng sàn cạ dạ tổng thống mặt khác một câu nói đánh cho một quyền mở miễn cho trăm quyền đến khi địch nhân hoài nghi chúng ta thật có được đại quy mô tính sát thương vũ khí lúc chúng ta tốt nhất thật sự có không giống với gen cùng cờ liền hai người bọn hắn cho rằng chỉ cần bụi di nhi ạ không muốn đánh như vậy liền có thể không đánh do càng rõ ràng hơn đại đa số thời điểm c h i ế ngày tranh n h k ô phải nói muốn không đánh, ngươi nói liền có thể không đánh đủ loại ngoài ý muốn huống, thứ ể hai ly thi a nước cộng hòa a nhi c á c tổng thống phủ sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu vào lịt đèo văn phòng tên lạp sớm đi tới văn phòng lịt đèo sẽ đi đã theo hôm qua cùng nhau mất đi lịch ngày lộ ra hôm nay ngày năm h a 6 8 n g à y 14 t h á n g 9. tại quét dọn xong văn phòng vệ sinh sau l ị đèo ngồi xuống trước bàn làm việc nhìn xem trên b à n công tác chất thành núi công vụ lịp béo lần nữa thật sâu cảm nhận được sản c ả dạ không dễ dàng mình có toàn bộ bộ dị n ì ạ ở sau lưng toàn lực ủng hộ mỗi ngày xử lý lì hì ạ sự t ì n h các loại đều vẫn là muốn bị mệt mỏi thành chó cũng không biết sản c ả dạ tổng thống trước kia một thân một mình là thế nào đem chúng ta bộ dị n ì ạ từ đã từng lạc hậu tiểu quốc quản lý đến giống bây giờ một dạng ngay ngắn rõ ràng lịp béo nho nhỏ trong đầu có đại đại dấu chấm hỏi trong lòng của hắn tràn ngập hoang mang cùng không hiểu đáng tiếc hắn vấn đề chú định không chiếm được một cái chân chính bác h n sau một tiếng đông đông đông đông khi l cửa ban công bị nhẹ nhàng góp vang mời đến vừa dứt lời một người mặc lý hy ạ quân trang thiếu đem quân quan đẩy ra cửa đi vào văn phòng lịt b ẹ o đồng chí buổi sáng tốt lành vị sĩ quan này đi đến lịt b ẹ o trước mặt chủ động dùng kính quân lệ hướng lịt b ẹ o lên tiếng chào hỏi tại không có người n g o à i tình hồ dưới những này đến từ b ụ di nỉ h ạ sĩ quan vẫn là càng quen thuộc xưng hô lịt b ẹ o vì đồng chí mà không phải xưng hô hắn là tổng thống lịt b ẹ o cũng đồng dạng càng hy vọng bọn hắn gọi mình là đồng chí bởi vì hắn cảm giác mình không chịu được nổi hắn có tài đức gì có thể làm cho những này t r ư c cấp thậm chí ở trên hắn đồng chí s ư n g hô hắn là tổng thống vẫn là câu nói kia tại b ù j i nị ạ chỉ có sản cạ dạ mới có thể được s ư n g là tổng thống tại b ù j i nị ạ tuyệt đại đa số người xem ra trừ phi là sản cạ dạ tổng thống chủ động cải biến s ư n g hô hoặc là sản cạ dạ tổng thống qua đời bằng không tại b ù j i nị ạ vĩnh viễn chỉ có một vầng mặt trời lip b è o gật đầu trả lời buổi sáng tốt lành á phương tư đồng chí sau đó lip b è o t o mò hỏi ngươi cái này sáng sớm chạy đến tìm ta là có chuyện khẩn cấp gì sao trong nước đã đồng ý thỉnh cầu của chúng ta nói xong a phương tư đem văn kiện trong tay phóng tới trên bàn công tác sau đó nhẹ nhàng đẩy lên lịt béo trước mặt nhanh như vậy lịt béo hơi kinh ngạc hắn một bên cầm văn kiện lên vừa mở miệng hỏi lần này trong nước chuẩn bị cho chúng ta điều động bao nhiêu tên sĩ quan a phương tư vẫn không trả lời lịt béo liền đã thấy trên văn kiện số lượng một ngàn tên sĩ quan thật giả lịt béo vớt vớt ánh mắt của mình hắn lần nữa tập trung nhìn vào phát hiện số chữ vẫn là một ngàn không phải hoa mắt trong nước lần này làm sao hào phóng như vậy rồi trước kia đều là móc móc lục soát vài chục lần chung vào một chỗ hết thể mới c h i viện chúng ta không đến một ngàn tên sĩ quan lần này thế mà chuẩn bị một lần tính liền c h i viện chúng ta một ngàn tên sĩ quan đây trong đầu đều là lì hỉ ạ các loại sự vụ li mẹo đã sớm quên mất b ù dị nghị ạ trong nước sự t ì n h các loại cho nên hắn không khỏi có chút hiếu kỳ tại lì hỉ ạ là thiếu tướng tại b ù dị nghị ạ danh sách bên trong là chuẩn tướng a phương tư nghĩ nghĩ sau đó hắn mở miệng hồi đáp hẳn là năm t r ư ớ c phái đi liên xô du học những cái kia trường quân đội học viên chuẩn bị trở về đến trong nước muốn cho những học viên này đằng vị trí cho nên mới sẽ một lần tính phái nhiều như vậy sĩ quan tới、Ê. ta còn tưởng rằng là trong nước chuẩn bị tăng lớn đối tiếp viện của chúng ta cường độ đâu l ị t ánh mắt bên trong hiện lên vẻ thất vọng nhìn thấy l ị t xẹp lên bờ môi a phương tư cười hồi đáp ngươi liền thỏa mãn đi trong nước hiện tại đại bộ phận tinh lực đều muốn cầm đi làm kiến thiết còn lại tinh lực còn muốn phân một bộ phận cho tây lý ni h á bây giờ có thể cho chúng ta dòng g ã một ngàn tên sĩ quan mà không phải đem cái này một ngàn tên sĩ quan lại phân cho tây lý ni h á bên kia một bộ phận kỳ thật cũng đã là rất ủng hộ chúng ta có cái này một ngàn tên sĩ quan chúng ta đem có thể lấy tốc độ nhanh nhất trực tiếp hoặc là gián tiếp trưởng không cả nước chi ít hai phần ba quân đội chỉ cần quân đội không xảy ra vấn đề như vậy lì hỉ hạ trong nước những cái kia ngay cả ôn hòa cải cách đều muốn phản người thích hợp sẽ rất khó náo ra nhiều động tinh lớn chương hai trăm ba mươi chín sẽ chỉ một bước lại một bước hướng lui về phía sau không ngừng thỏa hiệp chương hai trăm ba mươi chín sẽ chỉ một bước lại một bước hướng lui về phía sau không ngừng thỏa hiệp không có điều tra thì không có quyền lên tiếng lì b à o tại không đến lì hỉ hạ trước luôn luôn có thể tại trong hội nghị nghe tới sản cạ dạ nhất lên câu nói này hắn rất tán thành trải qua gần một năm các hạng điều tra lì tàu đã biết rõ tại lì hỉ hạ trong nước kẻ ăn thịt chủ yếu vì pháp quốc tư bản chính phủ quan lại cùng địa chủ thân sĩ bọn hắn liền như là ba hòn núi lớn g ắ t gao đặt ở lý hỉ ạ bốn nghìn năm trăm vạn nhân dân trên lưng để nhân dân chỉ có thể quỳ trên mặt đất giống con chó như còn sống b ư ớ c bách tại các phương diện áp lực l ý ề n ạ i trở thành lý hỉ ạ tổng thống về sau căn bản không dám giống như sạn cá dạ quyết đoán cải cách hắn chỉ có thể làm một chút ôn hòa cải cách tận hắn có khả năng giảm bớt nhân dân gánh vác nhưng là chỉ cần là cải cách liền nhất định sẽ liên quan đến lợi ích tại bánh gạ t ộ lớn nhỏ không thay đổi tình hồ giới liền cho lì hỉ ạ nhân dân đa phần một khối như vậy liền nhất định sẽ có thế lực thiếu phần một khối pháp quốc tư bản tạm thời không thể đụng vào b ù di n ì hạ đã không có dư thừa tinh lực lại cùng pháp quốc nhiều bảy một chương b à n cờ chính phủ quan lại cũng còn không thể đụng vào liền chỉ là thông qua đi dây thép phương thức miễn cưỡng khống chế lì hỉ ạ chính quyền hắn còn cần quan lại giúp hắn duy trì ổn định l i ê n trước mắt mà nói tại tăng lương về sau chính phủ quan lại còn tính là tương đối nghe lời đối những cái kia sẽ không tổn hại đến bọn hắn lợi ích chính sách đều sẽ tận lực chứng thực đúng chỗ liền chỉ còn lại địa chủ thân sĩ bởi vậy địa chủ đám thân sĩ đã tạm mưu đồ bí mật chuẩn bị phản kháng lịt đèo thống trị nếu như, dùng thanh tiến độ biểu thị, như vậy cũng đã mới đi đến một tả hữu thuộc về vừa mới bắt đầu nhưng là nếu là trễ đẻ xuống mà là bỏ mặt không quan tâm loại kia đằng sau muốn quản thời điểm liền đã không kịp về phần làm sao đem tiến độ đẻ xuống địa chủ thân sĩ cùng nhà tư bản là có trung tính tại bọn hắn vũ lực không chiếm được ưu thế tình hồ dưới chỉ cần không lập tức liền đem bọn hắn bước đến bên vách núi mà là giống cắt lạp s ư ở n g đồng dạng một đao lại một đao chậm r ã i cắt như vậy từ thực chất bên trong liền mềm yếu bọn hắn sẽ chỉ một bước lại một bước hướng lui về phía sau không ngừng thỏa hiệp thẳng đến cuối cùng bọn hắn triệt để đứng tại bên bờ vực đối mặt hoặc là thần phục hoặc là tử vong hai chọn một lúc lựa chọn thần phục bọn hắn là không thể nào lựa chọn tử vong bọn hắn không có giai cấp vô sản, bỏ được một thân dốc dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa g i n g khí bọn hắn bản chất làm ề m yếu thể nghiệm qua xa xỉ sinh hoạt bọn hắn chỉ sẽ thông qua các loại phương thức sống tạm bởi vậy chỉ cần trực tiếp hoặc gián tiếp khống chế tận khả năng nhiều quân đội nhường đất chủ đám thân sĩ không có năm chắc tất thắng như vậy tự nhiên liền có thể nhường đất chủ đám thân sĩ không dám công khai kiếm chuyện từ các loại trong suy nghĩ lấy lại tinh thần li mẹo mở miệng hỏi các ngươi hay là chuẩn bị giống như trước đồng dạng chậm rãi thay thế những cái tiêu cựu quân quan đúng thế a p ư ơ n g tư gật gật đầu sau đó hắn mở miệm giải thích chúng ta cũng muốn trực tiếp đại quy mô thay thế đi tất cả nhưng là cái này là chuyện không thể nào bất luận cái gì có quan hệ quân đội cải cách hoặc là biến động đều phải cực kỳ thận trọng những n à y nửa đời người đều đợi tại trong quân đội cựu quân quan nếu như không đem bọn hắn thích đáng an bài tốt như vậy cả đời chỉ học sẽ thế nào giết người bọn hắn liền sẽ bị chúng ta thế lực đối địch cho lung lạc đi địa chủ thân sĩ coi như tan hết gia tài thông qua các loại phương thức vũ trang lên một chi quân đội tại không có sĩ quan tình hùng dưới bọn hắn nói trắng ra cũng vẫn là một đ á m có thể tùy tiện đánh tan đáng h hợp nếu như đem những n à y cựu quân quan b ư ớ c đến địa chủ thân sĩ một phương nhường đất chủ thân sĩ tổ chức quân đội được đến những nghề nghiệp này sĩ quan chỉ huy tình huống như vậy liền rất khác nhau thật giống như một đám thịt nhau được đến một bộ không xương cả hai hợp hai là một nháy mắt liền từ đám ô hợp biến thành một cái có thể cùng chúng ta tiếp vài chiêu chân chính quân đội lịt mẹo gật đầu trả lời được thôi ta cái này liền cho các ngươi ký tên tương quan văn kiện lịt h i ạ cùng bụ di ni ạ ban đầu tình huống vẫn còn có chút khác biệt s ả n cạ vừa mới lên đài lúc chỉ khống chế hai ba cái lữ bộ đội còn lại bộ đội phần lớn đều nghe đ ề u không nghe tuyên hiển nhiên quân phiệt bộ g á n g mà là là trái lại Lý Tuy nói trước hai vị tổng thống vật, lại nói hai loại người sinh Lý ạ. Hị nhưng đều vị bởi ọ n hắn đối cả nước quân đội không chế, nhưng vẫn không vương lòng qua. Bộ quốc phòng một mực một mực nắm trong tay các nơi quân chế, đối đội đội. quốc cả có mực mực các qua. Bộ một một tay b vậy tại đối mặt làm tổng thống lit đ c ký tên mệnh lệnh lúc l ý h t ạ trong nước những quân đội kia tại tuyệt đại đa số tình h u n g d ư ớ i đều vẫn là chọn phục tùng cũng chấp hành đây cũng là vì cái gì lit ý có thể bình ổn chậm rãi thay thế đi những cái tiêu cựu quân quan mà không có đưa tới quá lớn tiếng phản đối đương nhiên cái này cùng a phương tư sách lược của bọn hắn cũng có quan hệ rất lớn a phương tư bọn hắn cũng không phải là nói vô nao triệt tiêu cái nào đó cựu quân quan chức vụ sau đó để đến từ b ụ di nị ạ sĩ quan thay thế đi lên mà là thông qua đủ loại phương thức bao quát nhưng không giới hạn trong phạm sai lầm tạm thời triệt tiêu chức vụ tỉnh lại tuổi tắc đến an bài giải nghệ biểu hiện rất tăng cấp dễ hơn đến những vị trí khác rất có năng lực đặc biệt chiêu tiến quân trường học trường học v v thông qua dạng này các loại mượt mà xáo lộ a phương tư bọn hắn đã chậm rãi thay thế đi gần một tên cựu quân quan bất quá cũng không phải là nói đem những này chức vị thay thế thành đến từ vụ di nị ạ sĩ quan liền vạn sự đại cát vũ di nị ạ sĩ quan cũng là người bọn hắn cũng có phạm sai lầm thời điểm mặc dù bọn hắn thời khắc đều sẽ chú ý tránh thân phận của mình bại lộ nhưng là tổng có thời gian không cẩn thận bởi vậy a phương tư bọn hắn còn muốn thời khắc chú ý cùng xử lý những chuyện này may mắn quân đội trụ sở phần lớn đều chệch ư ớ n g thành thị hoặc là không có thể tùy ý ra vào cho nên các loại ngoại ý muốn cơ bản đều bị rất tốt xử lý rơi đương nhiên a phương tư khẳng định là không thể nào đem những này biết bí mật người trực tiếp bí mật xử q u y ế t rơi bọn hắn tiếp nhận tư tưởng giáo dục không cho phép bọn hắn làm ra loại hành vi này bất quá vì lấy phỏng vật nhất cũng không thể trực tiếp đem bọn hắn th tuyệt dưới đại đa số tình huống a phương tư đều là đem bọn hắn cho bí mật giam giữ lên sau đó ăn ngon uống sướng môi thuận tiện để người cho bọn hắn bên trên tư tưởng chính trị khóa mỗi ngày tại bọn hắn bên hai cho bọn hắn niệm màu đỏ chủ nghĩa tuyên ngôn phân tích trước mắt quốc tế thế cục giảng giải mới nhất quân sự lý niệm v v bất quá không có bị phát hiện trọng yếu nguyên nhân còn có một cái may mắn pháp quốc bắc phi chiến lược cơ quan tình báo đều là một đám phế vật chúng ta tình báo giữ bí mật làm việc cũng làm tốt lắm bằng không chúng ta sợ là cũng sớm đã bị phát hiện một chút dấu vết để lại không có quyền hạn biết tình huống cụ thể a phương tư chỉ có thể cho rằng là cơ quan tình báo miền b ắ c nuôi một đám sẽ chỉ bất tài phế vật nếu không hắn căn bản là không có cách giải thích vì cái gì cho tới bây giờ pháp quốc đều không có lên một k i a lòng nghi ngờ antony ba chương hai trăm bốn mươi chúng ta nếu là có mình vũ khí hạt nhân liền tốt chương hai trăm bốn mươi chúng ta nếu là có mình vũ khí hạt nhân liền tốt bởi vì múi giờ khác biệt a nhĩ c á c thành phố làm lý hỉ ạ thủ đô bầu trời đã trong suốt ở vào b ụ dị nỉ ạ phía tây nhất ạ cờ dạ thành phố bầu trời mới vừa vặn trắng bệnh ha ha ha gà trống gáy minh âm thanh tại mây trắng ở giữa quanh quẩn rất là váo dội nơi nào đến gà gáy âm thanh vừa mới rời giường đi tới phòng ăn d ẹ n đang cùng dọc cùng cờ lìn cùng một chỗ hưởng dụng đ a sáng khi hắn chuẩn bị đem kẹp ở trên chiếc đũa bánh bao hấp ăn một miếng rơi lúc bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng gà gáy để hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía ba dọc cùng cờ lìn một mặt hoang mang hai người bọn hắn trước sau mở miệng hỏi gà gáy âm thanh ta làm sao không nghe thấy d ê n đồng chí ngươi sẽ không là còn chưa tỉnh ngủ a ây hẳn là ta nghe nhầm dân có chút ngượng ngùng gãi gãi cái h ọ n cười nói cận hương tinh khiết g i ẫ n đồng chí ngươi đoán chừng là quá nhớ nhà t r ò nên n mới sinh ra nghe nhầm cờ lìn cũng mở miệng nói người khác tại ngươi ở độ tuổi này đoán chừng đều vẫn còn đang đi học đâu nào giống ngươi mười tám tuổi lúc cũng đã là trung tá chờ lần này trở về ta liền nên xưng hầu ngươi là thượng tá đồng chí tại bù di ni h ạ quân đội hệ thống bên trong cơ hồ tất cả mọi người biết chờ i è n du học trở về về sau ngay lập tức sẽ bị bộ quốc phòng tấn thăng làm thượng tá năm gần hai mươi tuổi thượng tá đương nhiên do cùng cờ lìn hai người quân hàm của bọn hắn cũng sẽ phân biệt từ nhỏ đem cùng thượng tá tấn thăng làm trung tướng cùng t r ư ở n tướng ta ngược lại là nghĩ đọc sách nhưng là quốc gia chúng ta mấy năm trước tình huống nơi nào có hiện tại tốt như vậy ta trừ tham gia quân ngũ không có lựa chọn nào khác mà lại ta hoàn toàn là vận khí tốt bởi vì cái gọi là thời thế tạo anh hùng là quốc gia cùng nhân dân lựa chọn ta tạo nên ta rèn từ không cho là mình bây giờ có được hết thảy là một kiện đáng giá khoe khoang hoặc là tán dương sự tình người khác nói thế nào i è n quán không được nhưng là i è n hy vọng mình có thể nhận rõ mình vĩnh viễn tại quốc gia cùng nhân dân trước mặt bảo trì khiêm tốn thời thế tạo anh hùng a dọc nhìn xem rèn trẻ tuổi khuôn mặt nhịn không được tiếp tục cảm khai nói như quả không có gì bất ngờ xảy ra d ầ n ngươi chính là chúng ta bù di ni ạ cái thứ nhất cũng là cái cuối cùng mười tám tuổi chúng ta cùng hai mươi tuổi t h ư ợ tá chỉ có tại đặc biệt hôn loạn tình h u ố n g dưới mới có thể sẽ xuất hiện giống rèn dạng này trẻ tuổi đến để người không thể tin được mình con mắt sĩ quan cao cấp một khi bù di ni ạ thành lập được hoàn thiện hệ thống trừ phi bù di ni ạ phát sinh cùng loại với đại chiến thế giới lần hai bên trong t ổ n đức chiến tranh loại kia quy mô chiến tranh nếu không tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện cái thứ hai rèn như vậy sẽ xuất hiện loại này quy mô chiến tranh sao g ọ n không biết dân không biết cợt lìn không biết ai cũng không biết Thậm chỉ í cần ngay bù dị nỉ ạ có đầy đủ thực lực cương đại như vậy đều có thể đem cái mông vững vàng đ í n g tại bên cạnh bàn ăn trên ghế trở thành một hưởng dụng món ngon thực khách mà không phải bị người khác coi như món ăn viết tại menu bên trên sau đó tùy ý những cái kia ngồi tại bàn ăn bên trên thực khách chia ăn dần đem nói tới chỗ này c ớ l ì n nuốt xuống thức ăn trong miệng mở miệng nói chúng ta bù di nhị ạ nếu là cũng có thể có được chính mình độc lập tự chủ nghiên cứu ra đến vũ khí hạt nhân cùng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa liền tốt đến lúc đó chúng ta bù di nhị ạ trên liên hợp quốc thậm chí là hội đồng bảo an bên trên nói chuyện cũng có thể kiên cường mấy phần c ớ l ì n c ý c ư ờ n g điệu độc lập tự chủ nghiên cứu phát minh đây là bởi vì những cái kia từ trong sa mạc mọc ra vũ khí hạt nhân mặc dù là ôm ở trong ngực của ngươi nhưng là cuối cùng là người khác nhà hơn nữa còn không có đem vũ khí hạt nhân bắn ra đi năng lực. nhiều lắm là xem như một viên đặc biệt lớn hà bom tại địch nhân đánh tới ngươi quê q có lúc cùng địch nhân quân đội đồng quy vô tận nói câu không dễ nghe người khác tại cho nhà tiến hành tổng vệ sinh thời điểm không cẩn thận để xuống một cái không h i ể u nước ấm nhà của ngươi trực tiếp liền biến thành một đoá mây hình ấm có vũ khí hạt nhân cũng không thể để ngươi cùng ngũ thường vỗ bản chỉ có có thể độc lập tự chủ nghiên cứu ra vũ khí hạt nhân mà lại có thể đem vũ khí hạt nhân bắn ra đi để vũ khí hạt nhân có thể rơi xuống toàn cầu bất kỳ một vị trí nào như vậy ngươi mới là thật sự có tư cách cùng ngũ đại lâu g i i quản sự nước ngồi tại cùng trên một cái bản thậm thường tại trừ tịch, chí chỉ hắn không chỗ khai trừ người tịch, sau đó bước hơi khỏi nhân mũi mắng. cái của Cũng cần bước là lấy lo lắng người gian. ngũ sau bọn bị đó vũ khí hạt nhân Vũ khí hạt nhân nếu h â n n là có dễ dàng như vậy bị làm ra đến về phần đến bây giờ còn chỉ có năm quốc gia có được vũ khí hạt nhân sao còn có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa cái đồ chơi này thậm chí so vũ khí hạt nhân cũng còn muốn khó khăn bằng vào chúng ta b ụ g ì nhị ạ nước cộng hòa hiện tại nghiên cứu khoa học năng lực chỉ có thể nói trong ngộng cái gì đều có đối với nhà mình nghiên cứu khoa học năng lực diễn là không ôm ấp bất luận cái gì lòng tin đặc biệt là hai năm này tại liên xô du học càng làm cho diện nhận thức đến bù d i n ì h ạ cùng thế giới siêu cường quốc tại nghiên cứu khoa học năng lực ở giữa t r ê n lệch đều đã không phải là khác nhau một trời một vực hoàn toàn có thể nói là một cái trên địa cầu một cái đã bay đến trên mặt trăng mặt bù d i n ì h ạ chỉ có thể đứng trên mặt đất ngưỡng vọng chủ yếu vẫn là lịch sử còn sót lại vấn đề bù d i n ì h ạ trước kia cho tới bây giờ liền không có nghiêm túc đầu tư cùng kiến thiết q u a giáo dục căn bản cũng không có mấy cái nghiên cứu khoa học nhân tài tuy nói tại sản ca dạ tổng thống lên đài sau bù di n i ạ cơ hồ là cả nước kiến thiết giáo dục nhưng thời gian cuối cùng vẫn là quá ngắn trực tiếp nhất có thể cho thấy điểm này chính là bù di n i ạ tháng trước mới vừa vận tuyển nhận nhóm đầu tiên sinh viên chưa tốt nghiệp tháng này bọn hắn vừa mới tới trường học đi học hiện tại đoán trường còn đang tiến hành huấn luyện quân sự t h i ê n nhân lưu lại hố cần hiện tại người trả giá nghìn lần vạn lần cố gắng đi lớp bổ không giống với g i n t h i tiêu cực thái độ tại nghiên cứu khoa học phương diện dọc đối với bù di n i ạ tương lai vẫn là rất xem trọng hắn mở miệng nói ra nhiệm vụ của chúng ta là kiến thiết tốt quân đội can đoan giới bất luận tình huống nào quân đội đều sẽ trung thành với quốc gia cùng nhân dân cũng dám t ạ i hướng địch nhân lượng kiếm về phần nghiên cứu phát minh vũ khí hạt nhân cùng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa chuyện này không liên quan đến chúng ta đây là sản cạ dạ tổng thống cần muốn cân nhắc vấn đề đến tại quốc gia chúng ta về sau đến tột cùng có thể hay không nghiên cứu ra chính chúng ta vũ khí hạt nhân cùng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ta tin tưởng chỉ muốn kiên trì sản cạ dạ tổng thống lãnh đạo chúng ta bù dị n g A sớm muộn là có thể cùng ngũ thường ngồi vào cùng trên một cái bàn không chỉ có lạc g ọ n tại bù dị n g h trong nước có rất rất nhiều người đối sản cạ dạ có một loại gần như tin tưởng mù quáng cho dù sản cạ nói mười năm sau sẽ dẫn đầu bù dị nghị nghị những người này ở trong tuyệt đại bộ phận người phản ứng đầu tiên đều là lựa chọn tin tưởng mà không phải cho rằng sản c ả dạ đang khoác lác hoặc là đang lừa gạt bọn hắn t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi mốt quốc gia đã phát triển được chúng ta nhận không ra t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi mốt quốc gia đã phát triển được chúng ta nhận không ra làm giáo viên học sinh sản c ả dạ là rất phản đối làm sùng bái mù quáng nhưng là hắn cũng gặp phải cùng giáo viên giống nhau khó ố cảnh hắn càng không khiến người ta dân sùng b á i hắn nhân dân liền càng sùng b á i hắn thậm chí xuất hiện sản c ả dạ tổng thống đều là đúng sản cạ dạ tổng thống mệnh lệnh đều muốn chấp hành bất kỳ cái gì phản đối sản cạ dạ tổng thống người đều là quốc gia cùng nhân dân được nhân những lời này nghe tựa hồ rất em hay nhưng sản cạ dạ lại cảm giác mình p h ả n phất rơi vào h ầ m băng bởi vì hắn từ đó n gửi được chút mùi vị quen thuộc có người muốn đem hắn cho làm đã từ người địa cầu Vô hẹm m bốn mươi k là sản cạ dạ rất thích tác phẩm bên trong các loại thiết lập để hắn mê mội nhưng là sản cạ dạ không muốn trở thành ngồi tại trên buồn cầu đế hoàng ngồi tại trên buồn cầu đế hoàng cho dù bị quốc giáo tôn sùng vị thần cũng chẳng qua là một bộ mục nát thi hài thôi chính lệnh thậm chí ra không được hòa cung một người bình thường đây là sản ca dạ muốn lấy được nhất đánh giá nhưng mà hiện thực lại luôn hướng phía phương hướng ngược nhau tiến lên ngài chính là nhân dân trong suy nghĩ thần đây là sản ca dạ nhất không muốn nghe đến nhưng lại là đã nghe qua nhiều nhất một câu người đem nhân dân dơ lên cao cao nhân dân đem người dơ lên cao cao vốn phải là dạng n à y mới đúng nhưng là tại một ít người hữu tâm lợi dụng hạn lại biến thành đem sản ca dạ cao cao cung cấp bọn hắn nghĩ là chỉ cần đem người sản ca dạ bưng lấy cao cao cao đến bầu trời như vậy người sản ca g i coi như lại nóng bỏng cũng không có khả năng trực tiếp đem chúng ta phơi chết sản ca dạ rất muốn mắng người lại tìm không thấy đối tượng hắn phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía tất cả đều là trung thành với hắn người số liệu bảng bên trên độ i trung thành chí ít đều là tám mươi địch nhân đến cùng ở đâu sản ca dạ muốn để an toàn quốc gia ủy ban đi điều tra lại lại không biết nên dùng lý do gì để bọn hắn đi điều tra làm sản ca dạ nhất trung thành đồng đội theo hội đồng an ninh quốc gia sản ca dạ tổng thống ngài đúng là nhân dân trong suy nghĩ thần là chúng ta bù di n g i ạ chúa cứ u thế đây đều là sự thật dù sau đó mặt sản cạ dạ hay là dùng lý do khác để hội đồng an ninh quốc gia đi điều tra nhưng là thế nào cũng t r a không ra đến ngọn nguồn là ai ở sau lưng dở trò quỷ bởi vì những cái kia người có dụng tâm khác tại mở một cái đầu về sau liền lập tức gần nút trở lại âm u nơi hẻo lánh bên trong nói cái gì cũng sẽ không lại thò đầu ra còn lại hết thảy tất cả đều là nhân dân tự phát hành vi cho dù sản cạ dạ đem những cái kia tránh tại trong đường cống ngầm chuột toàn bộ bắt tới cũng giải quyết không được vấn đề này sản cạ dạ tại tổng thống trên vị trí này làm được càng tốt nhân dân liền sẽ tự động đem hắn trèo càng cao cái này căn bản là một cái vô giải bế tắc Bất luận sản cả giả nguyện cuối sản không, hãng cả giả hay ý c ù n gạ đều l i i b ế ngủ thành n ồ thời ạ i trên buồn cầu đế gian tám giờ sáng ăn điểm tâm song rèn ba người đi tới tầng cao nhất b ò n g tàu ghé vào trên hàng rào không chấp mắt nhìn xem mặt trời từ đông phương chậm rãi dâng lên mặt trời mọc phong cảnh luôn luôn như vậy khiến người mê mội dên ngắm nhìn vừa mới lên tới đường chân trời trở lên mặt trời nhìn xem bị chiêu dương nhuộm thành kim sắc mặt biển nhìn không được phát ra cảm khái c thường thường nếu như t i không phải sản cạ dạ tổng thống ba người chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không có cơ hội ở loại địa phương này nhìn mặt trời mọc càng sẽ không lấy hiện tại loại tâm tính này nhìn mặt trời mọc làm sản cạ dạ trung thành nhất thủng độn dọc luôn luôn ba câu nói không rời sản cạ dạ nói một lời chân thật để hắn làm quan chỉ huy nhân tài không được trọng dụng hẳn là để hắn làm chính ủy cho người khác làm tư tưởng chính trị làm việc không đúng tư tưởng của hắn không cho phép hắn cầm q u y ề n ủy bởi vì dọc kỳ thật không quan trọng bù di ni ạ là gặp may sắt chủ nghĩa vẫn là đi chủ nghĩa tư bản hắn thấy chỉ cần nói sản c ả dạ ngồi tại lãnh tụ vị trí bên trên dù là sản c ả dạ muốn làm quân chủ độc tài hắn đều sẽ toàn lực ủng hộ sản c ả dạ duy trì cái gì hắn liền duy trì cái gì kỳ thật cái này cũng bình thường dù sao dọc đã từng là một cái rơi xuống nước người tại hắn liều mạng dãy ruộng sắp t u y ệ t vọng chờ đợi t ử vòng lúc là sản cạ dạ đem hắn từ trong địa ngục kéo ra ngoài không chỉ có đem hắn lôi ra đến còn đem phụ thân của hắn cũng cùng nh chẳng khác gì là sản c ả dạ cứu cả nhà của hắn trải qua bóng đêm vô tận người tự nhiên sẽ càng thêm chân quý q u a n minh giống dọc cái này người như vậy tại b ù di nị ạ trong nước có rất rất nhiều nhiều đến số đều đến không hết thậm chí đem sản c ả dạ đẩy lên thần tọa hành vi liền có bọn hắn những n à y người vô ý thức ở sau lưng lửa cháy thêm dầu bọn hắn hạch tâm tư tưởng là sản c ả dạ nhất định phải một mực lãnh đạo chúng ta b ù di nị ạ cho dù là sản c ả dạ chết rồi cũng phải từ hắn hậu đại đến lãnh đạo đây chính là vì cái gì sản cạ dạ làm sao cũng không cha được đến cùng là ai là địch nhân nguyên nhân, nhân, nhân mặc dù đúng là có người ở sau lưng kiếm chuyện nhưng là bài trừ đi những cái kia người có dụng tâm khác ngươi có thể nói những người này không chung với sản cạ dạ sao bọn hắn thậm chí so rất nhiều màu đỏ chủ nghĩa người đều càng thêm chung với sản cạ dạ bọn hắn đều là sản cạ dạ trường khống bù gì nị hạ chính quyền trọng yếu trợ lực mà lại bọn hắn phần lớn đều chỉ là vô ý thức duy trì đem sản cạ dạ đẩy lên thần tọa hành vi loại tình huống này làm sao có thể t r a được đi ra r i ê n ba người cứ như vậy đứng trên b o n g thuyền dưới ánh mặt trời chiếu d ọ i xuống ngươi một câu ta một câu tán gâu ước chừng qua nửa giờ sau đột nhiên r i ê n phát ra một tiếng kinh hô cái gì tình huống chúng ta đây là đến hạ cơ dạ rồi xác định đây là ạ cờ dạ ta sẽ không là sinh ra ảo dắt đi ạ cờ dạ làm sao ngoa tạo bởi vì là rửa lưng vào l à n can cho nên cờ lìn cũng không có rèn cùng dọc tầm mắt hắn hoang mang xoay người lại muốn nhìn một chút dẹn nhìn thấy cái gì mới sẽ kinh ngạc như vậy tại xoay người lại nháy mắt cờ lìn cũng bị cảnh tượng trước mắt cho rung động một tòa hiện đại bàng bến càng lớn tính ra hàng trăm tàu hàng trực tiếp xâm nhập cờ lìn tầm mắt tại bến cảng đằng sau là một tòa nhà cao tầng san sát hiện đại hóa đô thị cờ lìn rất là kinh ngạc tự đủ cái này quy mô chỉ sợ đã không thua gì liên xô một chút thành thị、đi. chúng ta rõ ràng mới rời khỏi thời gian hai năm ạ cờ dạ liền phát triển đến loại trình độ này rồi nếu như ngươi nói với ta chúng ta nhưng thật ra là rời đi thời gian mười năm hiện tại là năm 2976 t a cũng sẽ không hoài nghi quá dọa người không giống với d è n cùng cờ liền c h â n kinh dọc ánh mắt bên trong không có chút nào ngoài ý m u ố n phản phất giống như là sớm có đón o trước hoặc là vốn nên như thế dọc vừa cười vừa nói lúc trước lúc rời đi ta liền nói với các ngươi qua chờ chúng ta trở lại lúc quốc gia khẳng định sẽ phát triển được để chúng ta nhận không ra chương hai s à n ca dạ tổng thống sẽ cho các ngươi tự mình thụ hàm chương hai trăm bốn mươi hai s ả n gạ dạ tổng thống sẽ cho các ngươi tự mình thụ hàm ngày thứ hai đu gạ g ụ thái dương vừa mới dâng lên lúc ô ô nương theo lấy xe lửa tiếng còi một hàng đến từ ạ cờ dạ q u â n liệt chậm rãi rừng sắt ở đ u gạ g ụ tây đứng đu gạ g ụ làm làm thủ đô nhân khẩu từ bốn năm trước chừng trăm vạn tăng vọt đến bây giờ hơn năm trăm vạn c h i ế m cứ cả nước nhân khẩu năm phần trăm đu gạ g ụ tây đứng làm làm trọng yếu giao thông đầu mối ngày đồng đều lưu lượng khách sớm đã đột phá hai mươi vạn người dùng người đông nghịt cùng chen vai thích cánh những này thành ngữ đã hoàn toàn không đủ để hình dung tây đứng chen chúc trình độ Người này cũng n quá hai i đi.、Dên、ngồi tại ề u Dân xe l ử trên n ghế g ồ đi người h ì n n các a sổ t ngươi sân l đừng ở chỗ này t h ấ n kinh đã đến trạm tranh thủ thời gian cầm lên hành lý chuẩn bị xuống xe bởi vì rèn ba người đều là tại ngũ sĩ quan hơn nữa còn là sĩ quan cao cấp cho nên bọn hắn tương đối mà nói muốn so với cái kia trường quân đội học viên tự do một chút dẫn ba người vừa mới xuống xe dọc trung tướng cỡ lìn c h u ẩ n tướng dẫn thượng tá một vị thiếu tá sĩ quan liền xài bước đi đến d à n ba người trước mặt hướng ba người kính một cái quân lễ ba hắn xưng hô trực tiếp đem d à n ba người cho làm mộng trung tướng c h u ẩ n tướng thượng tá có thể là nhìn ra d à n ba người trên mặt hoang mang cùng không hiểu vị này thiếu tá sĩ quan lại tiếp tục mở miệng nói sảng cạ dạ tổng thống đã phê chuẩn ba người các ngươi tấn thăng tình cầu Chờ、các h ờ c n g ư ơ i trở lại bộ quốc phòng sàn cả dạ tổng thống sẽ đích thân cho các n g ư ơ i t h ụ hàm dưới tình huống bình thường chỉ có tấn thăng quân hàm t h ư ợ n g tướng mới có thể từ sàn cả dạ tự mình t h ụ hàm bởi vì dân dọc cơ l ì n ba người tính tù ba người bọn họ hợp lại cùng nhau rất có thể sẽ tại bù di nì hà nội bộ quân đội tạo thành một cái mới cường thế phép p h á i cho nên sàn cả dạ mới có thể sớm tự mình cho ba người bọn họ t h ụ hàm nghe t ớ i thiếu tá sĩ quan dân cùng cơ l i n đều đem ánh mắt nhìn về phía dọc bọn hắn không hẹn mà cùng mở miệng nói con mẹ nó ngơi thế mà thật được tấn thăng làm trung tướng ba mươi ba tuổi trung tướng mặc dù sớm đã có tâm lý chuẩn bị nhưng khi tấn thăng mệnh lệnh thật xuống tới thời điểm d i ê n g cùng cơ lìn vẫn làm miễn không được chấn kinh đã sợ huynh đệ khổ lại sợ huynh đệ mở đường h ổ trước mắt toàn bộ bụ di nị g ạ có lại chỉ có cả lệnh một người là quân hàm thượng tướng bốn lớn tư lệnh quân khu phó tư lệnh cùng chính ủy đều chỉ là trung tướng khả năng chỉ có trở về sau b ộ c phát mới chiến tranh hoặc là c ặ t tờ d ẹ z về hưu mới có thể sẽ có người được tấn thăng làm chính ủy cho nên g i tiếp xuống rất có thể sẽ được bổ nhiệm làm cái nào đó quân đội phó tư lệnh thậm chí là tư lệnh thành là chân chính quân đội cao tầng dren cùng cờ l ỉ n cũng rất có thể sẽ trở thành dọc trực hệ thuộc hạ các ngươi cần thiết hay không dọc mở miệng nói ra một cái hai mươi tuổi thượng tá một cái hai mươi chín tuổi chuẩn tướng dùng đến đến đặt chỗ này hao đ ớ t ta đặc biệt là ngươi dẹn như quả không có gì bất ngờ xảy ra ngươi sẽ chỉ nhanh hơn ta trở thành trung tướng nghe tới dọc bên cạnh đã tuổi gần bốn mươi tuổi thiếu tá sĩ quan khoe miệng không khỏi khẽ nhăn một cái trên mặt biểu lộ càng có chút không hiểu người này là thật không thể cùng người so người so với người sẽ chỉ tức chết người hắn đời này có thể hay không tấn thăng đến thượng tá đều là cái vấn đề lớn dền ba người lại ở đây thảo luận bao nhiêu tuổi có thể tấn thăng đến trung tướng không có gì bất ngờ xảy ra dền mở miệng trả lời như quả không có gì bất ngờ xảy ra đời ta mới là thật không có khả năng tại ba mươi ba tuổi trước đó trở thành trung tướng ta còn muốn trước tấn thăng đến trần tướng tấn thăng nữa đến thiếu tướng cuối cùng mới có thể tấn thăng đến trung tướng chỉ có chiến tranh mới có thể để ta tại ngắn ngủi mười ba năm bên trong đi hết những n à y đường nhưng là chúng ta bụ dị nhị ạ tình huống hiện tại chỉ ít hai ba mươi năm là không thể nào bộc phát chiến tranh bất luận cái gì đánh gãy hòa bình phát triển người đều là quốc gia cùng nhân dân định nhân nghe tôi rèn nói như vậy do lập tức minh bạch hắn cùng rèn căn bản không tại cùng một cái kênh bên trên trong miệng hắn không có gì bất ngờ xảy ra chỉ là không có gì bất ngờ xảy ra vụ gì nhị ạ rất có thể sẽ bị một ít ngoại cảnh thế lực kéo vào mới trong chiến tranh chứ liên xô cùng đông phương những này màu đỏ chủ nghĩa trận doanh quốc gia làm tình quốc gia khác cũng sẽ không n g u y ệ n ý cũng không muốn nhìn thấy một cái chân chính cường quốc xuất hiện tại phi châu trên vùng đất này cái này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ích lợi của bọn hắn do không cùng rèn giải thích những này mà là nói sang chuyện khác được rồi s ả n c ả dạ tổng thống còn tại tổng thống phụ trợ lấy chúng ta đây liền đừng tiếp tục ở đây chậm trễ thời gian đúng đúng đúng dân cung cơ lìn liên tục gật đầu Chứ người nhà bên ngoài s ả n c ả dạ là bọn hắn hiện tại nhất muốn gặp được người bọn hắn hiện tại tựa như là học có thành t i ể u hài từ đầu dạng không kịp chờ đợi muốn tìm được g i a trường cùng g i a trường khoe khoang mình học tập thành quả trước khi đến bộ quốc phòng trên đường nhìn xem chung quanh kiến trúc cùng cảnh sắc ngồi ở ghế sau rèn nhẹ nhàng n h ư mày hắn nhịn không được mở miệng do hỏi ta mặc dù hai năm không trở về đủ gạ gũ biến hóa cũng lớn đến để ta có chút nhận không ra nhưng là thiếu tá đồng chí nếu như ta không có nhớ lầm chúng ta bây giờ đi con đường này giống như không phải đi tổng thống phủ đường a nghe tới rèn Do cùng cỡ lìn ánh mắt bên trong cũng vô ý t h ứ c hiện lên một tia cảnh giác bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là trong n g y mắt bọn hắn cảnh giác rất nhanh liền bị hiếu kỳ cùng không hiểu cho thay thế ngồi ở vị trí kế bên tài xế thiếu tá sĩ quan mở miệng trả lời ai nói chúng ta muốn đi tổng thống phủ rồi a dẫn ba người nghe tới câu trả lời này một mặt một bức cỡ lìn mở miệng hỏi thượng tá đồng chí chúng ta không phải muốn đi bộ quốc phòng tiếp nhận sạn cạ dạ tổng thống thụ hàm sao đúng thế chúng ta bây giờ ngay tại đi bộ quốc phòng trên đường d è n theo sát lấy mở miệng hỏi đi bộ quốc phòng trên đường bộ quốc phòng chẳng lẽ đã không tại tổng thống phủ rồi thiếu tá sĩ quan mở miệng giải thích sớm tại năm nay tháng b ố bộ quốc phòng liền đã rời xa tổng thống phủ chỉ còn lại một phần nhỏ phụ trách liên hệ người lưu tại tổng thống phủ đây là c ả lẹ bộ trưởng hướng sẵn c ả dạ tổng thống đưa ra đề nghị nói hiện tại khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt chiến tranh một khi bộ phát các loại đạn đạo các loại vũ khí bay đầy trời đem bộ quốc phòng cùng tổng thống phủ đặc t r n g một chỗ tính nguy hiểm quá cao nếu như bị địch nhân lợi dụng một ít thủ đoạn đặc thù cho tận diện chúng ta vụ gì n cũng liền triệt để xong đời không chỉ có là bộ quốc phòng vì để tránh cho xuất hiện chúng ta b ụ dị n ì ạ cao tầng bị đ o à n diện tình huống hiện tại tất cả bộ môn đều đang lục tục rời xa tổng thống phủ phân tán đến đủ gạ gù địa phương khác đi chương hai trăm bốn m dần do c ù n g cớ l ì n ba người cũng nhanh muốn tới đi chương hai trăm bốn m dần do c ù n g cớ l ì n ba người cũng nhanh muốn tới đi quốc phòng cao úc chính là chúng ta trận địa cuối cùng đây là bộ quốc phòng bộ trưởng c a t t e r z tại bộ quốc phòng nội bộ trong hội nghị nói chuyện phát biểu có thể nói là đinh thái nhức góc chưa lo thắng t r ư ớ lo bại bất luận cái gì tình huống dưới đều muốn cân nhắc đến chỗ có chuyện có thể xảy ra dù là những chuyện này chỉ có một phần trăm thậm chí một xác suất tại loại tư tưởng này chỉ đạo hạ bộ quốc phòng cao ốc bị xây ở trung tâm thành phố chiếm diện tích gần một trăm vạn chung quanh ba cây số bên trong có lại chỉ có bộ quốc phòng cao ốc một tòa này cỡ lớn kiến trúc cao hai mươi m tổng cộng có năm tầng tổng kiến trúc diện tích ba mươi ba vạn dự tính có thể cung cấp một hai vạn tên nhân viên công tác ở đây làm việc thẳng đến trước mắt vẫn có sáu mươi khu vực còn tại tu kiến bên trong bộ quốc phòng bộ trưởng văn phòng s ả n ca da đứng tại phía trước cửa sổ thanh tịnh trong mắt là cả tòa thành thị bóng lược bộ quốc phòng cao ốc tọa lạc tại thành thị chính giữa s ả n ca da khoe miệng nhẹ nhàng dâng lên mở miệng nói chờ nhóm này tiến về liên xô du học trở về quân giáo sinh tiến và o quân đội chúng ta bủ di nị hạ nhân dân bộ đội vũ trang liền xem như triệt để đi đến chính quy hóa chế độ hóa hiện đại hóa con đường sức chiến đấu cũng sẽ trèo lên lên một cái giai đoạn mới cắt tờ d e t đứng sau lưng s ả n ca da nghe tới sàn ca da trên mặt của hắn cũng lộ ra tiêu dùng con mắt rất là sáng tỏ hiển nhiên là đối tương lai tràn ngập lòng tin cắt tờ zed nói tiếp làm thế giới chỉ có ba cái siêu cường quốc một trong liên xô quân đội cường đại là không thể nghi ngờ nhưng là bọn hắn càng nhiều vẫn là dựa vào cường đại công nghiệp năng lực đặc biệt là tại bọn hắn hủy bỏ chính ủy chức vị này sau nếu như có thể mà nói ta càng hy vọng có thể phái một chút quân giáo sinh đến đông phương đi ở học bọn hắn đối với quân đội kiến thiết là toàn phương vị dẫn trước tại thế giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới cường quân đông phương làm đại chiến thế giới lần hai khởi xướng quốc chi một vì cái gì có thể nắm bắt thế giới các quốc gia cái mũi cưỡng ép để thế giới các quốc gia nhận nhưng bọn hắn chiến thắng nước t â n p ậ n chẳng lẽ thật chỉ là bởi vì vì bọn họ cùng liên xô cùng một chỗ? vượt l ê nếu trước đánh vào nước Đức cùng đánh đ áo liên hợp vào q ố c như đồ a không phải đông phương trong nước phản chiến dòng tư tưởng nghiêm trọng lại thêm nội chiến dẫn đến đông phương trong nước một phiến đất hoang vu cả quốc gia ở vào vừa mới thành lập nhưng lại sắp sụp đổ bên liên giới khiến cho đông phương chính phủ nhất định phải nhanh kết thúc chiến tranh bằng không mà nói đại chiến thế giới lần hai khả năng còn phải lại nhiều tiếp tục năm sáu năm đến lúc đó mỹ quốc còn có tồn tại hay không cũng là một cái vấn đề bởi vậy khi đông phương hỏi chúng ta màu đỏ chủ nghĩa đông phương cũng là đại chiến thế giới lần hai chiến thắng nước các ngươi ai tán thành ai phản đối đức quốc ta phản đối một giây sau đông phương cùng liên xô ký hiệp nghị hai nước tạo thành liên quân cuồng bạo đánh vào berlin đem hồng kỳ cắm ở đức quốc tòa nhà quốc hội bên trên đức quốc tốt liên mẹ hắn ngươi phản đối với ta là a sau đó l i ê n lại không có một quốc gia dám đứng ra phản đối nước đồng minh chỉ có thể nắm lỗ mũi thừa nhận đông phương chiến thắng nước thân phận đồng ý đông phương trở thành liên hợp quốc hội đồng bảo an lâu dài quản sự nước đương nhiên đông phương chủ động đem tại đại chiến thế giới lần hai thậm chí là đại chiến thế giới thứ nhất bên trong nước vào bộ phận lợi ích ngược lại cũng là đồng minh nước nguyện ý bóp cái mũi trọng yếu nguyên nhân một trong s ả n cạ ra mở miệng trả lời t i ê n tâm ta đã cùng đông phương sơ bộ thỏa đàm chỉ cần đến tiếp sau không có gì bất ngờ xảy ra từ sang năm tháng sáu phần bắt đầu chúng ta hàng năm đều có thể tự trả tiền điều động một trăm tên quân giáo sinh tiến về đồng phương du học, học kỳ là ba năm thỏa năm rồi c á l ẹ hơi kinh ngạc hắn rất là không hiểu hỏi đoạn thời gian trước không còn nói đàm phán lâm vào thề bí đông phương nói cái gì cũng không nguyện ý để chúng ta điều động quân giáo sinh đến bọn hắn quốc gia dù học sao vừa mới qua đi mấy ngày liền đã thỏa đặt rồi cho dù là tháng sáu trời cũng sẽ không trở nên nhanh như vậy ha tổng thống ngài là làm sao làm được bởi vì một ít lịch sử còn sót lại vấn đề đông phương rất bài xích quốc gia khác học sinh đại quy mô đến bọn hắn quốc gia đi ở học chớ nói chi là quân giáo sinh ha ha ha sảng cạ ra cười cười sau đó sảng cạ ra mở miệng trả lời trên thế giới này liền không có không thể đồng ý sự tình c hắn ỉ có k h g thể làm vì bộ quốc phòng bộ trưởng quan tâm nhất chỉ có một việc liên xô có liên xô tốt đông phương có đông phương tốt bây giờ chúng ta bù dị nhì ạ có cơ hội có thể đồng thời hướng hai người bọn họ học tập đây là rất nhiều quốc gia cầu đều cầu không được chỉ cần chúng ta có thể làm được lấy nó tinh hoa đi nó cặp bã tiêu hóa cùng hấp thu thành chúng ta mình đồ vật như vậy chúng ta bù di nỉ ạ quân đội cũng đem có thể trở thành trên thế giới có ít cường quân khi bù di nỉ ạ quân đội có thể đồng thời có được liên xô cùng đồng phương ưu điểm về sau chỉ cần bù di nỉ ạ công nghiệp có thể đuổi theo vì bù di nỉ ạ quân đội cung cấp số lượng đầy đủ trước tạm tiến vũ khí trang bị như vậy liền xem như mỹ quốc mang theo toàn bộ phương tây g i ớ i thế giới trận bọn hắn cũng không dám nói mình chắc thắng bù di nỉ ạ sản g a r a không có tiếp cắt tơ z hắn túi đầu nhìn đồng hồ mở miệng nói tính toán thời gian rèn dọc cùng cờ l i n ba người cũng nhanh muốn tới đi bộ quốc phòng cao úc bên ngoài bãi đỗ xe đây là bộ quốc phòng cao úc vừa mới xuống xe dẹn ngẩng đầu nhìn trước mắt quy mô khổng lồ kiến trúc ánh mắt bên trong tràn ngập t r ấ n kinh c e l ì n cũng không nhịn được mở miệng nói cái này tu người nói với ta đây là vĩnh c ố pháo đài ta đều tin c ắ t t ờ d ẹ n bộ trưởng cái này là chuẩn bị muốn đánh đại chiến thế giới lần thứ ba sao làm sao lại đem bộ quốc phòng tu thành dạng này có khả năng hay không chính là cân nhắc đến muốn đánh đại chiến thế giới lần thứ ba góp mở một cho đùa hãn đại khá hiểu vì sao lại đem bộ quốc phòng cao úc tu kiến thành dạng này dân cùng cớ l ì n bị dọc cái này cho đùa bị dọa cho phát sợ cái này cho đùa nhưng một chút cũng không buồn cười thiếu tá sĩ、si、quan đi tới d è n ba người trước mặt hắn mở miệng nói ra dọc trung tướng cớ liên cho tướng dân thượng tá mời đi theo ta sẵn cạ dạ tổng thống đã đợi c h ờ các ngươi đã lâu nói xong thiếu tá sĩ、si、quan đi ở trước nhất cho mới đến ba người dẫn đường được rồi thiếu tá đồng chí dọc nhẹ gật đầu đi theo dân cùng cớ l ì n hai người cũng lấy lại tinh thần đến ba chân bốn cẳng đi theo dọc đằng sau bọn hắn tại thiếu tá sĩ、si、quan dẫn đầu h ạ n ư ớ n g về bộ quốc phòng cao ốc đi đến chương hai trăm bốn mươi bốn Vì q u ố chật g i nhìn g dân đi chung lên à h hạnh của Trước ta. quốc giống c như n dân n hiệu h c là không thế nào coi trọng rèn ba người thậm chí là xa lánh ba người nhưng là được mời tham gia trận này thụ hàm nghi thức người trong lòng đều rất rõ ràng đây chẳng qua là bởi vì vì bộ quốc phòng không bao nhiêu dự được rồi mới không có hảo hảo bố trí bởi vì cái gọi là tiền phải tốn tại trên lưới lao mà trên thực tế dẫn ba người được đến coi trọng là bù di nhị ạ trong quân đội tất cả những người khác cũng không sánh bằng đây chính là sản cạ dạ tổng thống lần thứ nhất tự mình thụ hàm một vị sĩ、si、quan nhịn không được phát ra cảm thái trong lời nói háo ước sớm đã lộ rõ trên mặt tuy nói quy định là tấn thăng thượng tướng sản cạ dạ sẽ đích thân thụ hàm nhưng tính đến trước mắt chỉ có c a p t e r e t một người được tấn thăng làm thượng tướng mà lại bởi vì chính c a p t e r e t yêu cầu cũng không có cử hành thụ hàm nghi thức dùng chính cặp tờ z đến nói ta chẳng qua là đổi kịp một cái thời điểm tốt dùng dân gian lưu truyền rất rộng để nói ta chính là một đầu đứng tại đầu gió bên trên heo bị gió thổi đến trên trời cutter z rất rõ ràng mình thượng tướng ngậm là hàm lượng không lớn nếu như không phải được bổ nhiệm làm bộ trưởng bộ quốc phòng đổi thành bất kỳ người nào khác ngồi tại bộ quốc phòng bộ trưởng vị trí bên trên cũng đều sẽ bị sạn c ả dạ tấn thăng làm thượng tướng nói cách khác hắn hoàn toàn không phải bằng vào quân công thật tấn thăng đến thượng tướng cũng chính vì vậy cutter z mới có thể cự tuyệt tấn thăng thượng tướng lúc vốn nên có những cái kia lễ ngộ hắn cho là mình tạm thời còn không xứng với những thứ này nghe tới vị sĩ、si、quan này chung q u n h những sĩ、si、quan khác cũng nhao nhao mở miệm nói hai mươi tuổi thượng tá ăn sống tranh đều không có như thế chua hai mươi tuổi chúng ta đời này có thể hay không tấn lên thượng tá đều là vấn đề người khác liền đã sớm trí ít hóa chặt quân hàm trung tướng chúng ta hai mươi tuổi thời điểm còn con mẹ nó là đại đầu binh một cái ta cảm thấy các ngươi đều chú ý sai trọng điểm có ý tứ gì các ngươi đều nói d è n tiền đồ vô lượng chân chính tiền đồ vô lượng hẳn lạc dọc m ớ i đúng hắn mới ba mươi ba tuổi à chỉ cần hắn không đáng trên nguyên tắc sai lầm tấn thăng thượng tướng hoàn toàn là chuyện chắc như đinh đóng cột ba ba nghe đến mấy câu này chung q u n h sĩ quan nháy mắt kịp phản ứng 33 tuổi trung tướng. Giêng xác đầy thực i liền tấn chúng ta bù di nghị h n n còn c ạ hiện tại toàn bộ tinh lực đều đặt ở phát triển cùng kiến thiết phía trên căn bản không có khả năng lại phát sinh chiến tranh c ngay tại các ngươi i k quân n ó quan trò chuyện khí thế ngất trời thời điểm quát khẽ một tiếng đánh gãy bọn hắn đừng trò chuyện sản ca dạ tổng thống đến sản ca dạ chân tranh. chức vừa mới bước vào lễ đường nguyên bản còn rất ồn ào lễ đường nháy mắt yên tính trở lại phản p h ấ trong vừa ồ i hết thẻ chỉ h ẩm đều là ả lễ đường tất cả sĩ quan tại sàn cạ g ạ phất tay ra hiệu hạ nhao nhao ngồi trở lại đến trên vị trí của mình tất cả đều là ngồi nghiêm chỉnh ngồi mười phần ngay ngắn bọn hắn bộ dáng bây giờ đặc biệt giống là một đám nghỉ giữa khóa mười phần ở mỹ lao sư đi vào phòng học hôm một tiếng lên lớp sau học sinh tiểu học d i ê n ba người tại thiếu tá sĩ quan dẫn đầu hạng đi vào lễ đường bọn hắn vừa vừa đi vào lễ đường liền bị trong lễ đường hết thẻ cho chân kinh to lớn trong lễ đường cơ hồ làm ỗ i chỗ ngồi đều ngồi đầy người cơlin nhỏ giọng nói cái này làm sao sẽ nhiều như thế người ta lấy là nhiều nhất cũng chính là khoảng trăm người nhưng là hiện tại cái này phóng tầm mắt nhìn tới chí ít có hai ngàn người a không chỉ có sĩ quan còn có binh sĩ ngươi nói với ta cái này là chuẩn bị chúng ta thụ quân hàm thượng tướng ta đều tin r i ê n tiếp tục nhỏ giọng nhà d n h nói tại a đ p ngựa ban đầu ở trên trận đầu đ ở n không quân quốc bom thời ngạt ở đều được qua máu, mẹ mưa nhà hắn không có hiện tại khẩn trương như vậy. Trải qua gió tanh mưa máu, được chứng kiến cảnh tượng hoành trắng gió có tại Trải Tại t rèn. vậy. khắc này cũng không khỏi đến khẩn trương lên hắn đang khe khe run rẩy hai tay mặc dù nếu không nhìn kỹ không phải rất rõ ràng nhưng cũng đã m ặ t bên chứng minh rèn giờ này khắc này kích động cùng hồi hộp nội tâm có lẽ là trước khi đến liên xô du học thời điểm liền đã miễn cưỡng tính là quân đội cao tầng cho nên dọc biểu hiện muốn so rèn cùng cờ liền tốt hơn nhiều trong lòng đến cùng là tại kinh lịch thế nào cùng phong mưa rào tạm thời không đề cập tới c h ỉ ít trên mặt biểu lộ vẫn là rất bình tĩnh đi ở trước nhất dọc nhỏ giọng nhắc nhở ổn định đây chính là chúng ta lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa tại toàn quân trước mặt lộ bộ mặt thật nhưng tuyệt đối đừng xảy ra sự cố không phải về sau các ngươi mỗi lần lúc uống rượu đều sẽ bị người khác lấy ra chế dễ ước nếu như dọc dùng những phương thức khác tới dỗ dành hiệu quả có thể sẽ không quá lớn nhưng là hắn hiện tại cung rèn cùng cơ lý nói nếu như bọn hắn lần này nếu là bêu xấu sẽ trở thành mọi người về sau lúc uống rượu đổm lập tức liền để hai người bọn họ cưỡ ép chấn định lại bởi vì cái gọi là đầu có thể đứt máu có thể chạy tiểu tóc không thể loạn dọc cơ lìn cùng d à n ba người từ trái đến phải xếp thành một hàng thẳng đứng tại trên đài hội nghị hai mắt sáng ngời có thần mắt thấy phía trước bọn hắn giờ này k h ắ p này bộ dáng hoàn toàn nhìn không ra có chút dọc đồng chí chúc mừng ngươi sản c ả dạ đi đến dọc trước mặt rất là trịnh trọng thay dọc thay đổi trên vai quân hàm ta ơn tổng thống ta nhất định sẽ không cô phụ ngài trọng thác từ một viên kim tinh biến thành hai viên kim tinh dọc lập tức hướng sản cạ dạ kính một cái quân lễ sản cạ dạ lại trước sau thay cơ lìn cùng rèn thay đổi quân hà mà câu trả lời của bọn hắn theo thứ tự là t a ơn tổng thống cùng nhân dân hậu á i vì quốc gia cùng nhân dân hiệu chung là vinh hạnh của ta một chút mắt s ắ c người chú ý tới sản cạ dạ tại chóc dọc cùng cờ l ị n thay đổi quân hàm lúc đều không có quá nhiều động tác chỉ có đang nghe rèn trả lời lúc sản cạ dạ rất ngắn s ư ớ n g sốt một chút sau đó sản cạ dạ không chỉ có cùng rèn nắm tay còn nặng nề vô vô rèn b ả vai hiển nhiên rất là hài lòng rèn trả lời tờ s ngày mai khôi phục ba canh đồng thời trước mắt thiếu sáu chương đằng sau sẽ từ từ bù lại chương hai trăm bốn mươi năm học tập màu đỏ chủ nghĩa tư tưởng chẳng qua là vì tốt hơn chấn áp nhân dân phản kháng chương hai trăm bốn mươi lăm học tập màu đỏ chủ nghĩa tư tưởng chẳng qua là vì tốt hơn chấn áp nhân dân phản kháng bù di nỉ ạ nhân dân bộ đội vũ trang tên rất dễ nghe nhưng là trên thực tế bù di nỉ ạ quân đội ở mọi phương diện đều rõ ràng lạc hậu hơn làm tình chủ lưu quốc gia theo không kịp thời đại phát triển bước chân nói một cách khác tương lai tiềm lực phát triển to lớn đương nhiên nơi này chủ lưu quốc gia chỉ là bên trong tô đẹp tam quốc ngươi nói còn để l ọ hai cái kỳ quái rõ ràng không có để l ọ nha bú dí nhì ạ bộ quốc phòng mặc dù một mực tại ý đồ tiến hành các loại quân sự cải cách nhưng là do ở binh sĩ biết chữ suất thấp cùng cao tố chất sĩ quan thiếu thốn dẫn đến quân sự cải cách cất bước khó khăn binh sĩ biết chữ suất thấp dễ giải quyết tại cutter z chủ đạo hạ n g bộ quốc phòng tại nội bộ quân đội khai triển tên là giống kiên quyết tiêu diệt nhà tư bản đồng dạng kiên quyết tiêu diệt mỗi một cái m ù chữ hoạt động tính đến trước mắt bú dí nhì ạ quân đội biết chữ suất cao tới 90%. không phải loại kia chỉ cần biết viết mình danh tự liền xem như biết chữ mà là loại kia nhất định phải có thể độc lập đọc xong cả vốn màu đỏ chủ nghĩa thư tịch mới xem như biết chữ Còn lại kêu 10 cơ hội kêu trừ o sao loại n cũng không dùng không nhiều nhất mình dành này. g góc xác thực có chút được, học học được, chỉ có một thể viết viết mình dành tự t làm đầu đều đối với r phi là binh vương có thể tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt nếu không cơ bản đều là an bài giải nghệ hoặc là an bài đến bếp n ú c ban đi dù sao bếp n ú c ban chuyện quan trọng nhất chính là đem thức ăn làm tốt ăn mà không phải cái khác thượng vàng hạ cám đồ vật càng sẽ không để ngươi nhất định phải biết chữ con mẹ nó ngươi đọc sách đọc không đến tổng sẽ không ngay cả gọn khoai tây đều gọn không đến đây đi đây là những cái tia quân sự chủ quan tại đem người giấu đi bếp núc ban lúc cơ hồ đều sẽ nói một câu nói nhưng là có chút người là thật ngay cả gọt khoai tây đều gọt không tới loại này liền thật không có cách nào ai cũng không giữ được loại người này chỉ có thể an bài giải nghệ bởi vì bếp núc ban cũng là tương đối quan trọng chỉ có để quân đội ăn cơm no lại ăn xong cơm mới có thể để cho quân đội buộc phát ra cao hơn sức chiến đấu tiểu mễ thêm xuống trường là điều kiện cực kỳ dưới tình huống g i a n k h ổ mới có thể xuất hiện sự t ì n h binh sĩ biết chữ xuất thấp vấn đề giải quyết l i ê n chỉ còn lại cao tố chất sĩ quan thiếu thôn cái này một vấn đề cuối cùng vấn đề này nhưng liền không có dễ giải quyết như vậy bù dị nị h ạ lý luận quân sự trình độ cũng liền như thế căn bản bồi dưỡng không ra lợi hại cỡ nào sĩ quan giống d è n dạng này thiên tài trung pi là số ít nếu không các loại quân sự cải cách cũng không đến nôi đến bây giờ lập tức đều nhanh năm hai nghìn chín trăm sáu mươi chín còn không đầy được tại nội bộ quân đội rất nhiều người đều hình dung bộ quốc phòng các loại quân sự cải cách giống như là con lửa tải kéo t ố i say đồng dạng đặc nguyên địa xoay quanh vòng bọn hắn chỉ thiếu chút nữa ví v o n thành cutter r è t ờ i c h u ồ n kéo cối say đi lòng vòng mất mặt bởi vậy, rất nhiều người cũng không coi trọng bộ quốc phòng quân sự cải cách bộ quốc phòng không có cách nào chỉ có thể tạm dừng các hạng quân sự cải cách chờ đợi dẹn những n à y tiến về liên xô du học quân giáo sinh về nước sản cạ cả dạ cảm thấy thời gian hai năm là chớp mắt liền đi qua đối với làm v ì bộ quốc phòng bộ trưởng cutter z đến nói lại là một ngày bằng một năm h ắ n ngàn trông mong vạn trông mong cuối cùng đem dẹn những n à y quân giáo sinh cho trông mong trở về tại sản cạ dạ cho dẹn ba người thụ xong n g ậ m ngày thứ hai cutter z liền vô cùng lo lắng đem dẹn ba người cùng quân giáo sinh toàn bộ đều an bài đến trong quân đội khởi động lại bởi vì các loại nguyên nhân mà đình trệ quân sự cải cách Các tại ờ dẹt dự tin tưởng, có đ o c sao phải nói trên danh nghĩa tự nhiên là bởi vì ly bị hạ tổng thống đương thời ô ma coi tổng thống phủ là thành hắn tư nhân dinh thự không đúng phải nói là gia tộc bọn họ dinh thự a ma chỉ cho phép gia tộc bọn họ người và ở tổng thống phủ tất cả những người khác đều không cho phép tới gần cho dù là quan viên chính phủ trừ phi là có ô ma triệu kiến đúng vậy triệu kiến ô ma nguyên thoại bên trong dùng chính là triệu kiến cái từ này có câu nói rất hay đồ long d ụ n g sĩ cuối cùng thành át long nhưng là ô ma cũng còn không có mẹ nhà hắn đồ long liền đã biến thành mới át long bắt đầu cưới tại lì bị hạ nhân dân trên đầu làm mưa làm gió hắn đã hoàn toàn quên hắn lúc trước nghĩ muốn lật đổ lý bị hạ vương quốc là bởi vì hắn muốn thành lập một cái trong lý tưởng quốc gia hoặc là nói tất cả mọi người lý giải sai ô ma lý tưởng mọi người coi là chủ động học tập màu đỏ chủ nghĩa tư tưởng ô ma lý tưởng là muốn thành lập được một cái màu đỏ chủ nghĩa xã hội kết quả bây giờ mới biết hắn học tập màu đỏ chủ nghĩa tư tưởng chẳng qua là vì tại nghiền ép lý bị a nhân dân thời điểm tốt hơn c h ấ n áp lý bị a nhân dân phản kháng nghịch luyện đồ long thuật thuộc về là mà hắn chân chính lý tưởng là muốn đem lý bị a biến thành thuộc về chính hắn tài sản riêng để hắn cùng gia tộc của hắn trở thành cưỡi tại lý bị a nhân dân trên đầu thiên long nhân không nói khoa trương chút nào t i ê n nhiệm lý bị a quốc vương chỉ là đơn thuần hồ đồ vô năng cho nên hắn mới không cách nào rất tốt cân bằng trong nước các loại thế lực mới không cách nào dẫn đầu lý bị hạ nhân dân từ pháp quốc miệng bên trong g i à n h ăn lì bị hạ nhân dân mới có thể ngồi nhìn hắn bị lật đổ mà bây giờ o ma đều đã không phải là hồ đồ vô năng hắn còn phải lại thêm bên trên một cái hình dung tử đó chính là lãnh khốc tàn bạo tại xã hội hiện đại nhất là tại không có chiến loạn quốc gia ngươi có thấy sinh viên vẹn vẹn chỉ là bởi vì phát biểu phản đối người đương quyền thống trị ngôn luận liền bị người đương quyền phái người cho bên đường chém đầu phân thấy sao mọi người nhiều nhất nhiều nhất bất quá là để nó bị tự sát thôi mà ô ma đâu hắn không chỉ có để mới tổ kiến cảnh sát bí mật bộ đội bắt giữ những cái k i a phản đối hắn thống trị sinh viên còn đem trong đó dẫn đầu mấy cái cho giải đến đám người dạy đặc phố xá s â m ư ớt đem bọn hắn cho chém đầu phân thây sau đó còn đe dọa quần chúng vây xem nếu có người lại dám phản đối ô ma thống trị chỉ, chỉ sẽ có được so đầy càng thảm hạ tràng hắn hành động này trực tiếp tại libya trong nước gây nên sóng to gió lớn libya nhân dân vốn cho rằng ô ma sẽ là một cái minh quân kết quả phát hiện nguyên lai là mẹ nhà hắn a minh bất quá bởi vì cũng không có bao nhiêu người sẽ chú ý libya cái này bắc phi tiểu quốc cho nên hắn những n à y sở tác sở vi Lại thêm c á i miễn này c ư ỡ n g cũng t h u ộ c về n ộ i chính trăm chủ, bốn g không c mươi sáu nhất tế hội h i định phải cho những này tòa báo một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn chương hai trăm bốn mươi sáu nhất định phải cho những này tòa báo một cái khắc cốt minh tâm giáo h ấ n bọn hắn dựa vào cái gì dám phê bình ta ô ma thanh âm tức giận vang vọng tổng thống phủ doa đến trên nhánh cây ngay tại anh anh em em c h í n chóc vội vàng bay nhảy cánh bay lên trời rơi xuống mấy cái lông chim đã từng ngự thư phòng hiện tại tổng thống văn phòng ô ma đứng tại phía sau bàn làm việc cầm trong tay một chương pháp quốc truyền thống khắc bản báo chí tức giận đến sợi dâu đều đang run dậy ở trước mặt của hắn đứng một vị thân mặc quân trang nam tử trung n i ê n trên vai quân hàm là trung tá tại sao là quân hàm trung tá đó là bởi vì ô ma trên vai quân hàm cũng bất quá thượng tá đây là hắn lên đài sau lệnh cưỡng chế bộ quốc phòng cho mình tấn thăng lên đài trước h vậy phần tại sao là thượng tá đây là bởi vì ô ma trong suy nghĩ thần tượng cũng chính là ai cập đương nhiệm kẻ thống trị tại thông qua quân sự chính biến lấy được ai cập chính quyền lúc chính là thượng tá quân hàm ô ma cái này thuộc về là truy tinh hành vi bởi vậy lỵ bị hạ quân hàm cao nhất bị hạn chế tại thượng tá trước kia những tướng quân kia tất cả đều hoặc chủ động hoặc bị động hàng quân hàm nhìn xem v ẫ n nộ đến tròn mắt tận đức ô ma trung nhiên sĩ quan mở miệng chân an nói tổng thống đây cũng là bởi vì ngài dẫn đầu chúng ta lỵ bị hạ nhân dân từ pháp quốc trong miệng đoạt lại thuộc tại chúng ta lỵ bị hạ nhân dân ích lợi của mình ôm thả một cái rắm liền biết hắn đêm qua ăn cái gì trung niên sĩ quan trong lòng đột nhiên có rất dự cảm không tốt trung niên sĩ quan nhỏ giọng hỏi tổng thống Ngài đầu đầy dấu chấm hỏi trung niên sĩ quan tưởng rằng mình nghe lầm hắn tranh thủ thời gian mở miệng xác nhận nói tổng thống ngài vừa mới nói là cái gì ô ma coi là trung niên sĩ quan chỉ là đơn thuần không nghe rõ ràng thế là lại lặp lại một lần ba lần này trung niên sĩ quan triệt để nghe rõ cũng chính bởi vì nghe rõ ràng cho nên trên đầu của hắn dấu chấm hỏi mới có thể nháy mắt biến mất toàn bộ đ ổ i thành to lớn dấu chấm than trung niên sĩ quan bị ô ma mệnh lệnh này cho chỉnh đầu đ ầ y mồ hôi con mẹ nó ngươi để ta an b à i người đi pháp quốc đem pháp quốc mấy nhà tòa báo cho nổ con mẹ nó ngươi chính là không phải quá để mắt ta rồi trung niên sĩ quan rất muốn cự tuyệt nhưng là vừa nghĩ tới những cái kia bị ô ma đưa đi đi gặp t ư ợ n g đến người cự tuyệt lại trực tiếp ngăn ở trong cổ họng căn bản không dám nói ra khỏi miệm bởi vì ô ma là quân sự chính biến lên này hơn nữa còn là cực kỳ trò đùa phương thức cho nên ô ma cực kỳ không có cảm giác an toàn phạm là có ai dám phát biểu ý kiến phản đối hoặc là có dị dạng cử động đều sẽ bị hắn coi như địch nhân cho sự quyết rơi thấy trung niên sĩ quan một mực không mở miệng trả lời ô ma liếc qua trung niên sĩ quan lạnh giọng hỏi làm sao mệnh lệnh của ta có vấn đề gì sao trung niên sĩ quan đang nghe ô ma câu nói này nháy mắt cảm giác nguyên bản coi như ấm áp gian phòng nhiệt độ giống như là trực tiếp trợt hạ xuống mấy chục độ khiến người ta cảm thấy tựa như là đợi tại trong băng k ố trung niên sĩ quan không khỏi dùng mình một cái ngay cả vội mở miệng hồi đáp không có vấn đề cam đoan hoàn thành nhiệm vụ rất tốt ố ma hài lòng gật gật đầu sau đó ố ma tiếp tục mở miệng hỏi nếu như ta không có nhớ lầm b ụ gì n ỉ à cũng có mấy nhà tòa báo phát biểu rất không thỏa đáng luôn luận à. â t h ư a n h ư là trung niên sĩ quan suy tư vài giây đồng hồ nhẹ gật đầu thật là đáng chết nghe tới trung niên sĩ quan trả lời ố ma trên mặt lần nữa hiện hiện nộ khí hắn cắn răng nghiến lợi nói mọi người rõ ràng cùng làm hậu đỏ chủ nghĩa trận doanh đồng chí không nhất trí đối ngoại thì thôi thế mà còn giúp lấy nhà tư bản cùng một chỗ đối phó nhà mình đồng chí cái này mấy nhà tòa báo khẳng định là bị chủ nghĩa tư bản cho thẩm tấu h cùng ăn mòn ô ma trên mặt biểu lộ giống như là b ụ gì ni ạ thật phản bội h ắ n như có thể là sợ hãi vừa rồi trần t r ợ để ô ma trong lòng có khúc mắc thế là trung niên sĩ quan như là một cái vai phụ như vội vàng hỏi tổng thống vậy ý của ngài là cái này sao ô ma đang trầm tư một lát sau mở miệng hồi đáp bởi vì cái gọi là phản đồ vĩnh viễn so địch nhân ghê tầm hơn bất quá cân nhắc đến bù gì nhì ạ trung quy cũng là màu đỏ chủ nghĩa quốc gia liền không nên quá tổn thương chúng ta cùng bọn hắn quan hệ n g ư ơ i để bộ ngoại giao cho bù gì nhì ạ gọi là cái gì nhỉ đúng rồi sản cạ dạ n g ư ơ i để bộ ngoại giao cho bù gì nhì ạ cái kia gọi sản cạ dạ tổng thống mang câu nói để chính hắn đem những này tòa báo cho xử lý như vậy chúng ta lì bị ạ có lẽ có thể tiếp tục cùng bọn hắn bảo trì hữu hảo quan hệ nếu như bọn hắn không nguyện ý tự mình động thủ cũng có thể giao cho chúng ta đến dù sao kia mấy nhà tòa báo cũng phải chết vâng tổng thống lần này trung niên sĩ quan đáp ứng rất là lưu loát hẳn thấy bù di nỉ ạ mặc dù những năm gần đây cũng phát triển được rất khống tệ nhưng lại thế nào cũng không có khả năng s o pháp quốc lợi hại tuy nói trên chiến trường bù di nỉ ạ đánh thắng pháp quốc nhưng kia chỉ bất quá là tại liên xô toàn lực trợ giúp hạ may mắn đánh thắng thôi luận chân chính thực lực tổng hợp vẫn là pháp quốc phải mạnh hơn một chút có thể là cảm thấy ngắn gọn trả lời còn chưa đủ rán vào ô ma tâm trung niên sĩ quan lại tranh thủ thời gian nói bổ sung ta tin tưởng bù di nỉ ạ cái kia gọi sản cạ dạ tổng thống tại thu được mệnh lệnh của ngài về sau tuyệt đối không dám bao che những cái kia tòa báo rất nhanh liền sẽ đưa trước một phần khiến ngài hài lòng b à thi trong lòng không có chút nào bước đến được ô ma không chút nào cảm thấy những lời này có vấn đề gì ngược lại cho rằng trung niên sĩ quan nói đến đặc biệt đúng thế là hắn nhìn về phía trung niên sĩ quan trong ánh mắt lại nhiều vài tia hài lòng trên mặt phẫn nộ cũng biến thành tiêu d u n g tại giải quyết những này báo chí nói lung tung mang đến cho mình phiền não về sau ô ma đem thoại để chuyển hướng chính sự đúng ta để ngươi an bài sự tình an bài đến thế nào rồi li t h i ạ bên kia trả lời là cái gì có hay không đồng ý yêu cầu của chúng ta nghe tới ô ma vấn đề trung niên sĩ quan thu lại trên mặt như là chó săn lấy lòng tiêu dùng mở miệng chuẩn bị trả lời Đợt, không nên cảm thấy chương ả m t ấ y này có c h ú t t không hợp h ó i t h ư n g đều là c ă n tiến hành cứ cải sự thật bốn i ê n c u i c ù g h ô mươi nay còn có một chương, nếu như 1130 không có đổi mới, chính là tại chính h là k o ả n trường g dựa 247. đem tin tức lặng lẽ tiết lộ cho pháp quốc trung niên sĩ quan hồi đáp ly thị hạ cự tuyệt chúng ta nghĩ muốn cùng bọn họ cộng đồng tổ kiến phi châu liên minh đề nghị bọn hắn còn nói nói để chúng ta dùng tấm gương hào hào chiếu mình một cái nhìn nhìn chúng ta xứng hay không ba. Ba. nghe tới câu trả lời này ố ma nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ một giây sau ố ma tựa như là bị tảng đá nện ngón chân thằng hề diện mục i ữ tợn đồng thời còn mặt đỏ tới mang thai người dục vọng như núi cao đá lăn người dã tâm cũng giống như thế ố ma tại vừa mới bắt đầu chỉ là đơn thuần nghĩ muốn lật đổ l i bị ạ vương quốc thành lập một cái l i b y a nước cộng hòa tại lật đổ l i bị ạ vương quốc sau dã tâm của hắn liền biến thành tại nước cộng hòa bên trong làm quốc vương bây giờ chính là hắn trở thành lì bị ạ tổng thống đại khái mười tháng sau dã tâm của hắn không còn giới hạ tại quốc vương hắn muốn làm toàn bộ phi châu hoàng đế hắn muốn thành lập một cái phi châu liên minh cái này liên minh nhất định phải có được quân đội của mình mình tiền tệ như là một cái chân chính quốc gia đây chính là ô ma hiện tại dã tâm kết quả hắn bước ra thực hiện dã tâm bước đầu tiên liền lọt vào đón đầu thống kích nếu như ô ma chỉ là đơn thuần muốn thảo luận thành lập một cái phi châu liên minh lị Li h ị ạ tuyệt đối không thể nào là cái này hồi phục nói cái gì đều sẽ lưu lại ba phần chỗ trống nhưng là ô ma trên danh nghĩa muốn thành lập phi châu liên minh trên thực tế lại là muốn thôn tính toàn bộ lị h ị ạ không sai thôn tính toàn bộ lị h ị ạ tại cái này cái gọi là phi châu trong liên minh li bị ạ có được quyền lực tuyệt đối có thể làm bất luận cái gì muốn làm sự t ì n h mà lý hy ạ đâu bọn hắn không chỉ có không chiếm được quyền lực còn muốn từ bỏ tự thân quyền sở hữu lực đừng nói hiện tại lý hy ạ trên thực tế là bị bù di nhi ạ k h ô n g chế coi như không có bọn hắn cũng không có khả năng đáp ứng ô ma như thế không hợp t ố i thường sự t ì n h trừ phi lý hy ạ quan viên chính phủ tất cả đều là bại não không nói cái khác chỉ nói mặt giấy thực lực li bị ạ quốc thổ diện tích mặc dù có một trăm bảy mươi sáu vạn cây số vông nhưng là nhân khẩu chỉ có hơn sáu triệu cả nước quân đội nhân số không đủ một vạn người Libya, quốc thổ diện tích không chỉ có hai trăm hai mươi lăm vạn cây số vông nhân khẩu cũng có hơn bốn mươi lăm triệu cả nước quân đội nhân số có mười mấy vạn người bất luận thấy thế nào ly thi A thực lực tổng hợp đều là nghiền ép ly bị ạ nói một lời chân thật ly thi A không có trực tiếp chỉ vào ô ma cái mũi mắng liền đã coi như là cân nhắc đến bản thân tình huống đặc thù tận khả năng cho ô ma lựa mặt mũi nhưng là ô ma cũng không nghĩ như vậy bởi vì cái gọi là đánh người không đánh mặt tại chính ô ma xem ra mặt của hắn đều đã bị ly thi A cho đánh sưng hơn nữa còn bị vứt trên mặt đất hung hàng đạm mới phát nếu như hắn không đem mặt mũi cho tìm trở về vậy hắn về sau còn thế nào hỗn Ta cho hắn bọn Ô ma rất tức giận sinh khi đến thân thể đều đang run dày hắn phản ứng đầu tiên là nhất định phải hung hăng cho lì hi ạ một bài học Ô ma mở miệng rõ hỏi nếu như ta nhớ không lầm lì hi ạ tổng thống đương thời cải cách là chạm đến bọn hắn trong nước một ít bảo thủ thế lực lợi ích à? Đúng vậy, ta ổ n n g t h ố Hỏi, hỏi h ỏ làm làm trung niên sĩ, sĩ quan không khỏi nuốt một ngụm nước bọn một lần tính đắc tội nhiều như vậy thế lực hơn nữa còn là đồng thời đắc tội thật sẽ không xảy ra chuyện sao trung niên sĩ quan trong lòng có chút lo lắng nhưng là đối mặt ô ma huy áp hắn lại không dám nói ra bất luận cái gì ý kiến phản đối trung niên sĩ quan cuối cùng chỉ có thể gật đầu trả lời minh bạch tổng thống ta lát nữa liền đi an bài người làm việc ta yên tâm ô ma rất là thỏa mãn đi đến trung niên sĩ quan bên cạnh nặng nề mà vô vô trung niên sĩ quan bà b a y nước anh cùng é、e、ẩn liên hợp vương quốc luân đôn đường thả đường phố số mười cái này gọi ô ma ra hỏa thế m à n h ư thế có thể kiếm chuyện nhìn lấy trong tay tình báo anh quốc thủ tướng rất là kinh ngạc nhưng kinh ngạc đồng thời càng nhiều hơn chính là tiếu dung chỉ cần là gây sự với pháp quốc vậy bọn hắn anh quốc đều phải giúp giúp tràn tử bên cạnh quan viên nhỏ giọng nhắc nhở hắn cũng tịch thu chúng ta tại libya tài sản không có việc gì chúng ta tại libya mới bao nhiêu tài sản như vậy một chút điểm coi như làm chúng ta đưa cho libya lễ vật chỉ cần pháp quốc tổn thất so với t a nhóm nhiều là được anh quốc thủ tướng không để ý chút nào khoát tay náo dù sao tịch thu cũng không phải hắn nói đến đây anh quốc thủ tướng đột nhiên nhớ ra cái gì đó mở miệng hỏi phần tình báo này là bộ phận quân sự số sáu bên kia đưa qua sao đúng vậy thủ tướng quan viên có chút không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là gật đầu cho ra trả lời vậy xem ra liên xô bên kia hơn phân nửa cũng đã biết những tin tức này cũng không biết bọn hắn sẽ là phản ứng gì đối với nhà mình hệ thống tình báo có vô cùng rõ ràng nhận biết anh quốc thủ tướng không thèm để ý chút nào nhà mình hệ thống tình báo đã bị liên xô thẩm thấu thành c á i sản g tại anh quốc có chuyện tiếu lâm là như thế này trường quan việc lớn không tốt chuyện gì như thế bối rối chúng ta tình báo hệ thống bên trong có gián điệp l i ê n cái này ta còn tưởng rằng cái gì đâu chúng ta hệ thống tình báo bên trong có liên xô gián điệp không phải chuyện rất bình thường sao có cái gì tốt kinh ngạc không phải liên xô gián điệp là pháp quốc gián điệp cái gì pháp quốc gián điệp lập tức cho ta tra rõ tha giết lầm một n g à n không thể bỏ qua một cái nhất định phải đem pháp quốc gián điệp tìm cho ta ra liên xô m o t c ô dù bị dương thẻ quảng trường số một ư ơ i một do anh quốc thủ tướng sớm hai giờ biết được tình báo cờ gờ bờ, tổ chức gián điệp viên sĩ quan tình báo nhóm hiện tại rất là đau đầu bởi vì bị bọn hắn tối cao lãnh tụ gọi là huynh đệ oma chuẩn bị tại pháp quốc làm tập kích khủng bố dùng bom đi tạc bằng dân t i ê mẹ nhà hắn không phải liền là tập kích khủng bố sao viên sĩ quan tình báo nhóm tình thế khó xử khi làm như không thấy được phần tình báo này nhưng cái này không phải là là đà điệu đem đầu vùi vào hạc cắt bên trong lừa mình dối người sao mà lại ngồi nhìn bình dân bị tổn thương cái này cùng tín ngưỡng của bọn họ không phù hợp đem phần tình báo này nói cho pháp quốc vậy bọn hắn không thành phản bội cò m ẹ cồn phản đồ rồi đến lúc đó nhưng là muốn bị trộm tới sai bờ di a loại khoai tây được rồi trực tiếp đem phần tình báo này báo cáo cho trung ương đi từ tối cao lãnh tụ tới làm quyết định chúng ta liền đừng ở chỗ này làm có mình căn cứ tình báo đẳng cấp phân loại phần này lẽ ra không nên được đến loại đãi ngộ này tình báo xuất hiện tại liên xô tối cao lãnh tụ trước mặt rất nhanh Cơ bơ bơ. Tổ Ô ma chuẩn bị tại pháp quốc cảnh nội làm sợ tập tin tức anh có biết liên xô biết mỹ có biết thậm chí ngay cả đồng phương đều biết kia chính pháp quốc biết sao rất tiếc nuối chính pháp quốc không biết nếu như liên xô không đem tin tức tiết lộ cho pháp quốc pháp quốc chủ quản phi châu tình báo là pháp quốc đối ngoại an toàn tổng cục mà đối ngoại an toàn trong tổng cục phụ trách bắc phi tình báo là bắc phi chiến lược cơ quan tình báo bởi vì cơ quan tình báo miền bắc kinh phí lọt vào cắt giảm mà nguyên nhân tất cả đều cùng sản c ả giả cùng b ù di n i ạ có quan hệ bởi vì cái gọi là đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu cho nên cơ quan tình báo miền bắc chi ít chín mươi chín phần trăm lực chú ý đều đặt ở sản cạ dạ cùng bụ di nị ạ trên thân bọn hắn hoàn toàn không có chú ý tới lụy bị ạ sự tỉnh pháp quốc thứ tư nước cộng hòa à gì? Bắc phi chiến lược cơ phi q u Antoni ì n h b á t ổ g Trong phòng cụ. Anthony. Anthony sắc mặt rất khó coi đặc biệt giống như là sáu bảy nguyện trời đầy mây phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống cổn phong mưa rào trầm mặc vài giây đồng hồ sau một vị viên sĩ quan tình báo nhỏ dọc mở miệng hồi đáp tình báo đến từ liên xô hơn phân nửa là bọn hắn chủ động tiết lộ cho chúng ta cho nên mới nguyên hẳn là đáng tin liên xô chủ động lộ ra antony trên mặt thần sắc rất là kinh ngạc giống là hoàn toàn không nghĩ tới loại khả năng này như phải vị này viên sĩ quan tình báo nhẹ gật đầu cơ quan tình báo miền bắc mặc dù không phải pháp quốc chuyên môn phụ trách cùng liên xô tiến hành đối kháng tổ chức tình báo nhưng là thông qua mấy năm gần đây công tác tình báo tại bắc phi bị liên xô toàn phương diện nghiền ép kinh lịch đến xem nếu như không phải liên xô chủ động lộ ra bọn hắn căn bản không có khả năng từ liên xô trên thân đến đến bất kỳ tình báo hữu dụng dù là tình báo này vẹn vẹn là một ít chính khách mấy giờ ăn cơm loại này không quá tình báo quan trọng như thế một điểm bức số cơ quan tình báo miền bắc viên sĩ quan tình báo nhóm vẫn là có không đợi antony tiếp tục nói cái gì còn lại viên sĩ quan tình báo nhóm cũng đã quần tính xúc động phẫn nộ mở miệng cục trưởng chúng ta nhất định phải để lý bị hạ làm rõ ràng tại bắc phi trên vùng đất này đến cùng ai mới là lớn nhỏ vương không sai vì cái gì tất cả mọi người cho là mình sẽ là sản cạ ra đâu cái này gọi ô ma r i a hỏa muốn làm phi châu liên minh cũng coi như thế mà còn dám đến chúng ta pháp quốc cảnh nội đến làm sợ tập hắn làm sao dám Hắn dựa vào cái gì? Mà cái lại gì? thật a c ỗ này cũng vừa vừa lấy được vừa vừa một hì hiện tại chính tại thật phủ. ra cái này gọi ô ma ra hỏa não mạch kín đến cùng là thế nào dài hắn chẳng lẽ không biết l ý hì ạ thực lực tổng hợp là hắn mười mấy lần sau thật quá không hợp t ố i thường đây cũng không phải là phổ thông bắc phi người lãnh đạo nếu như không cho hắn một bài học chúng ta cơ quan tình báo miền bắc về sau liền triệt để mất hết thể diện viên sĩ quan tình báo nhóm rất tức tối bởi vì ô ma những ngày kế hoạch nhất là tại pháp quốc cảnh nội làm sợ tập kế hoạch nếu quả thật bị hắn làm thành công h i ệ cơ quan tình báo miền bắc nguyên bản đã ít đến thương cảm kinh phí khả năng lại muốn bị phẫn nộ pháp quốc cao tầng cho chặt một m ạ n g lớn hiện tại cơ quan tình báo miền bắc viên sĩ quan tình báo nhóm thái độ rất tươi sáng chúng ta mẹ nhà hắn không giải quyết được s á n ca ra chúng ta chẳng lẽ còn không giải quyết được ngươi ô ma sao nhìn thấy viên sĩ quan tình báo nhóm phản ứng antony h ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia mừng thầm bởi vì hắn hiện tại rốt cục có một cái lý do quang minh chính đại có thể để viên sĩ quan tình báo nhóm đem cựu hận từ bù di ni ạ trên thân chuyển rời đến lì b ì ạ trên thân bù di ni ạ khoảng thời gian này làm cho nhiều chuyện như vậy nói một lời chân thật nếu như không phải antony không chỉ có là cơ quan tình báo miền bắc cục trưởng đồng thời còn là pháp quốc đối ngoại an toàn tổng cục phó cục trưởng quyền hạn đặc biệt cao cũng đặc biệt lớn hắn căn bản không có khả năng đem nhiều như vậy tình báo cho áp xuống tới chí ít bù di ni ạ tại lý hy ạ làm những chuyện kia chỉ sợ là cũng sớm đã bại lộ antony không phải là không có thử qua đem viên sĩ quan tình báo nhóm ánh mắt từ bù di ni ạ trên thân mang rời khỏi nhưng làm ấy lần nếm thử đều thất bại bởi vì bù di nỉ a đạo đưa bọn họ mỗi nhân viên làm theo tháng giảm mạnh không phải thiếu mười phần trăm hoặc là hai mươi phần trăm mà là trực tiếp đánh cái gây đôi cựu hận thực tế là quá lớn căn bản kéo k h ô n g ra nhưng là lựa g i ậ n trong lòng cũng nên có cái phát t i ế t miệng bù di nỉ a thực tế là quá mạnh lại thêm có mình tồn tại bởi vậy viên sĩ quan tình báo nhóm thường thường chỉ có thể trên người bù di nỉ a kinh ngạc lựa g i ậ n là một chút cũng không có phát tiết ra ngoài thậm chí ngược lại càng n ẹ n càng nhiều hiện tại như quả không có gì bất ngờ xảy ra tại ô ma làm ra những này không hợp thói thường hành vi về sau có tại h hỏng tình ể nói là trực tiếp va vào trên họng súng. Viên sĩ quan Búzini tiếp đối giận, là vào trực va báo sĩ chuyển bọn viên sĩ quan tình báo nhóm tiếng nói đều sau khi dừng lại antony h mới chậm rãi mở miệng nói ta rất nhận cùng trong các ngươi một số người nói lời nếu như không cho cái này gọi o ma ra hỏa một chút giao hấn hắn khả năng thật sự coi chính mình là thượng đế cho nên ta mặc dù rất không tình nguyện nhưng vẫn là muốn mệnh lệnh các ngươi tạm thời đem tinh lực từ bộ dị nị ạ trên thân rút ra đặt ở li bị ạ trên thân chúng ta nhất định phải để ô ma minh bạch tại bắc phi nếu như tên của hắn không phải sàn ca dạ như vậy đều phải quỳ gối chúng ta cơ quan tình báo miền bắc dưới chân vâng cục trưởng b ú j i n i ạ nước cộng hòa du gà cụ tổng thống phủ tổng thống văn phòng ây ô ma như thế chịu tượng sao tại xem hết trên văn kiện tình báo về sau sàn ca dạ khoe miệng không khỏi khé nhăn một cái tại khép lại văn kiện về sau sàn ca dạ vẫn còn có chút không thể tin được k i ế p trước ở địa cầu mặc dù nghe nói qua thẻ đại tá công tích vĩ đại nhưng là chờ thật xuất hiện ở trước mắt lúc vẫn còn có chút quá không hợp t h o i thưởng k h cục cục ô n ma đúng là chuẩn bị duy trì lý hỷ ạ trong nước phản đối thế lực thông qua quân sự trình biến thậm chí là nội chiến phương thức lật đổ chúng ta đối lý hỷ ạ thống trị đương nhiên toàn ô ma căn bản không biết bù di ni ạ kỳ thật đã âm thầm khống chế lý hỷ ạ lấy tính cách của hắn cùng đầu óc nếu như biết rất có thể sẽ coi đây là áp chế công phu sư tử ngoạm đến dọa dẫm sàn cả dạ đờ s không có ý tứ nghĩa phụ nhóm hải tử hôm nay có chút kẻ văn cho nên đến bây giờ mới đổi mới ồ ồ ồ ồ chương 249. t i ế n g nổ mạnh to lớn vang vọng a di chương 249, t i ế n g nổ mạnh to lớn vang vọng a di có câu nói rất hay nhất không khiến người ngoài ý sự tình chính là phát sinh các loại ngoài ý m ớ n vê anh tiếng nổ mạnh to lớn vang vọng a di a ba nương theo lấy hoảng sợ tiếng thét chói t a i hưng ơ h ự c liền hỏa dần dần đem phong ốc thốt vệ c u ộ n c u ộ n khói đen sông lên t ầ n g mây che đậy cả bầu trời ô nhi ô nhi c h ó i hai tiếng còi cảnh sát quanh quẩn tại pa di đường đi bạo tạc không phải ngoài ý mớn mà là người vì đây là một trận nhằm vào chúng ta pháp quốc tập kích khủng bố tập kích chúng tạo thành mười bốn người tử vong bốn mươi bốn người thụ thương chúng ta nhất định phải tìm ra hung thủ nợ máu trả bằng máu phô thiên cái địa đưa tin không chỉ có chấn kinh toàn bộ pháp quốc cũng đem rủ bị dương cặt lệ đến không nhẹ không phải anh em chúng ta mẹ nhà hắn không phải đã đều đem tình báo tiết lộ cho người sao con mẹ nó ngươi làm sao sẽ còn bị nổ tổ chức gián điệp nho nhỏ trên đầu có đ ạ i đại dấu chấm hỏi rất nhanh cờ cờ bờ, tổ chức gián điệp liền biết vì sao lại d ạ n g này pháp quốc cao tầng là minh sắc biết âu ma điều động đặc công đến a j i chuẩn bị tiến hành tập kích khủng bố nhưng mà bọn hắn chẳng những không có ngăn lại những n à y lý bị a đặc công ngược lại ngăn lại muốn ngăn lại những n à y lý bị a đặc công pháp quốc đặc công chúng ta có thể mượn cơ hội này trước hết để cho dân chúng phẫn nộ sau đó chúng ta lại lấy lôi đình thủ đoạn t r ư ờ n g trị lý bị a đến lúc đó ủng hộ của chúng ta xuất đem sẽ có được tăng lên rất nhiều vạn nhất bại lộ làm sao bại lộ làm sao lại bại lộ mà lại chúng ta pháp quốc ngành tình báo là phế vật không phải mọi người đều biết sự tình sao chúng ta chỉ cần ấn định là ngành tình báo không có sớm phát hiện là được thế nhưng là nghĩ nghĩ chúng ta lập tức liền muốn dứt phá 40% tỷ lệ ủng hộ đi ta nghĩ ngươi hẳn là cũng không nghĩ xuống đài sau bị ngươi trước kia đắc tội người thanh toán a chết mấy người bình thường liền có thể đổi lấy tỷ lệ ủng hộ còn có so đây càng có lời giao dịch sao bởi vì pháp quốc mâu thuẫn xã hội càng ngày càng bé n ọ n cho nên đương nhiệm chính phủ tỷ lệ ủng hộ sớm đã dứt phá n ă lập tức liền muốn dứt phá b ố nếu như lại hướng xuống ngã khóa này sẽ là pháp quốc tổng thống đương thời an g i ờ dê cái cuối cùng nhiệm kỳ đây là an g i ờ dê tuyệt đối không thể tiếp nhận sự t ì n h cũng là pháp quốc hiện tại cao tầng tuyệt đối không thể tiếp nhận sự t ì n h ba cơ b ơ bờ tổ chức gián điệp cpu kém chút cho đốt bọn hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được pháp quốc loại hành vi này nhưng là vừa nghĩ tới pháp quốc là chủ nghĩa tư bản quốc gia hết thể liền đều có thể hiểu được dù sao chỉ có màu đỏ chủ nghĩa mới sẽ để ý nhân dân chủ nghĩa tư bản địa cầu bi kini sự kiện làm chim kế hoạch hai văn hỏa hoạn trở một chút một hệ liệt nhiều vô số kể sự tỉnh đều đều tại cho thấy Chủ nghĩa tư bản quốc gia căn nghĩa h bản bản gia tư sẽ k ô vì để cho cái này năm tên đặc công có thể thuận lợi dẫn bạo bom pháp quốc ngành tình báo thậm chí còn lặng lẽ cung cấp trợ giúp không hợp thói thường đến để cơ cơ bơ tổ phát c g n điệp, h quốc, quốc ngành n h l tình ạ i i báo lập tức làm bộ đối bọn hắn triển khai thẩm vấn vì biểu hiện ra phẫn nộ của bọn hắn chủ yếu là để người pháp dân nhìn thấy bọn hắn đem năm tên lì bị a đặc công hung hăng đánh một trận năm tên lì bị a đặc công trên thân một khối ứ thanh đều không có ngược lại là mặt xương phủ đến cùng cái đầu heo như đánh người không đánh mặt tại thời khắc này hoàn toàn không thích hợp tại cái gọi là thẩm vấn kết quả ra trong nháy mắt đó năm tên phần tử khủng bố tất cả đều là lý bị ạ người bọn hắn đều thừa nhận là thụ lý bị ạ tổng thống đương thời oma chỉ thị đây là tổng thống sao đây rõ ràng là khủng bố đầu lĩnh chúng ta pháp quốc nhất định phải để lý bị ạ nợ máu trả bằng máu đưa tin lần nữa phô thiên cái điệm người pháp dân đối chính phủ đối với xã hội đối cái khác hết thể phẫn nộ cùng bất mãn tại thời khắc này đều bị chuyển rời đến lý bị ạ đặc biệt là oma trên thân tại pháp quốc cao tầng tận lực d ẫ n đạo hạ người pháp dân ý nghĩ biến thành chỉ cần tổng thống đương thời an dở dê có thể hung hăng trừng trị libya mờ phen thậm chí là trực tiếp xử lý o ma r bọn hắn liền một lần nữa duy trì an dở dê khi biết tình huống này sau tại truyền thông trước mặt bởi vì tập kích khủng bố dẫn đến mười bốn người gặp nạn mà kém chút khóc lên an dở dê tại tổng thống của mình trong văn phòng cười đến tiền phủ hậu ngưỡng cười đến t h ở không ra hơi t h ằ n g đến cười đến bụng đều đau an dở dê mới bắt đầu suy nghĩ làm sao hảo hảo thỏa mãn người pháp dân kỳ vọng để ta cho các ngươi ra công tư ta khả năng thỏa mãn không được các ngươi nhưng là để ta dùng các ngươi nạp thuế đi đánh chính ta cầm yêu cầu này ta v dù sao số tiền này cuối cùng đều sẽ hướng chạy an dở dê phía sau tư bản tập đoàn hơn nữa còn có thể tăng lên an dở dê tỷ lệ ủng hộ quả thực chính là một công nhiều việc trước mắt đến xem ô ma đạt thành mục tiêu của hắn nổ tòa báo tính thắng an dở dê đã có thể kiếm tiền lại có thể tăng lên tỷ lệ ủng hộ thắng thế giải như vậy ai thua đây trực tiếp phái binh đến libya đi không được cái này tuyệt đối không được bóng ma tâm l y đến bây giờ còn không có tiêu tán an dở dê trực tiếp bác bỏ bộ quốc phòng trực tiếp hạ tràng đề nghị libya phía sau cũng giống như bù di nịa đứng liên xô An giờ dê không biết nếu như Giờ biết pháp quốc trực tiếp hạ tràng, Liên Xô có thể có cũng Liên hạ hay không Xô đối i Giờ cái Giờ miệng hỏi. theo hạ tràng. Vì lấy phòng vật nhất, an giờ dê chuẩn bị làm một cái càng thêm ổn thỏa trì trong hạ phòng chuẩn hoạch. An giờ dê mở miệng hỏi, Ma có phải hay không chuẩn bị duy trì lý hì h ạ rõ làm càng An ổn An nước người Vì lấy lý duy Ma Dê Dê có c bị bị mở kế Ô n g l ạ lật lý đổ đ hì ạ ư ơ ngoại nhiệm chính n phủ? Phải. Pháp quốc đối Quốc g an toàn tổng cục cục trưởng b ậ t ly gật gật đầu sau đó tiếp tục mở miệng hồi đáp nhưng là chúng ta cho rằng hắn ý nghĩ này hoàn toàn là không thực tế căn bản không có khả năng thực hiện tính cho dù là ngay cả một đều không có hỷ các ngươi lập tức r n n g ư đi liên hệ lì hì hạ đương nhiệm chính phủ nói cho bọn hắn mặc kệ bọn hắn dùng biện pháp gì mau chóng bức phản bọn hắn trong nước người chống lại còn có các ngươi cũng tìm người thay cái thân phận đi ủng hộ một chút những cái tia người chống lại lại thêm ô ma duy trì ta nghĩ những thứ này người chống lại hẳn là g i ả m đứng ra chương 250. không phải là các ngươi nói cái gì biện pháp đều có thể sao chương 250. không phải là các ngươi nói cái gì biện pháp đều có thể sao khi biết ô ma chuẩn bị duy trì lý hy ạ trong nước người chống lại lúc sản ca dạ là lơ đễm dù sao ai sẽ biết sợ con ruồi ở bên thai o n g o n g gọi đâu nhiều nhất chẳng qua là cảm thấy con ruồi này rất phiền thôi nhưng là khi biết ô ma còn thông qua bộ ngoại giao lệnh cưỡng chế sản ca da nghiêm túc xử lý bù di ni ạ trong nước truyền thông bằng không bọn hắn liền sẽ tự hành xử lý sau sản ca dạ khó có thể tin khoe miệng cũng không khỏi đến run dậy mấy lần sau đó phiên chán biến thành chán ghét con rồi ở bên thai h o nong g có thể nhưng con rồi nếu là dính phân lại không được mà lại là tuyệt đối không thể tiếp nhận ngay tại sản cạ dạ suy nghĩ nên xử lý như thế nào ô ma cái này dính phân con rồi lúc pháp quốc trực tiếp đưa lên vợ ậ bắt mỗi ý của ngươi là pháp quốc liên hệ lịt béo bọn hắn muốn cùng lịt béo bọn hắn hợp tác để lì hì ạ lấy lì bị ạ vũ trang can thiệp nội chính làm lý do đối lì bị ạ phát, phát động chiến tranh khi biết phi châu các quốc gia chiến lược tình báo thống kê cục báo lên tình báo về sau sản cạ dạnh mắt biến thành kinh ngạc phải cục thống kê quốc gia cục trưởng gật gật đầu mở miệng trả lời căn cứ an toàn quốc gia ủy ban bên kia cung cấp tình báo vì tận khả năng giảm bớt liên số hạ tràng tham chiến khả năng pháp quốc còn chuẩn bị lặng lẽ đẩy lý hì ạ trong nước người chống lại một thanh để bọn hắn tại lỵ bì ạ duy trì dưới đứng ra phát động nội chiến chờ nội chiến bộc phát lỵ bì ạ vũ trang can thiệp lý hì ạ nội chiến chứng cứ vô cùng s á c thực về sau lại gây mất đối người chống lại duy trì sau đó toàn lực ủng hộ lịt m o bọn hắn đánh thắng nội chiến đồng thời đánh tới lỵ bì ạ đi pháp quốc là nghĩ như vậy chỉ cần có thể đem trận chiến tranh này chính nghĩa tính cùng tính hợp pháp kéo căng đồng dạng tự khoe là nhân loại văn minh hải đăng liên xô coi như lại thế nào duy trì lý bị ạ cũng không sẽ trực tiếp hạ tràng tham chiến k i u liên xô sẽ hạ trận tham chiến sao liên xô kỳ thật đã hạ tràng vâng không mà nói vụ di nỉ ạ an toàn quốc gia h ủy bàn cũng không thể lại biết pháp quốc còn chuẩn bị lặng lẽ duy trì lý hỉ ạ trong nước người chống lại đây là liên xô đang chủ động cùng hưởng tình báo cho vụ di nỉ ạ liên xô đã hạ tràng nhưng là bọn hắn duy trì không phải lý bị ạ càng không phải là oma bọn hắn duy trì chính là vụ di nỉ ạ là sảng bọn hắn cũng đã chịu đủ ô ma cái này náo tàn ra hỏa loại này câu tám đồ vật cũng xứng tự xưng làm màu đỏ chủ nghĩa người con mẹ nó ngươi cũng xứng gọi chúng ta đồng chí nói cách khác mặt ngoài nhìn là pháp quốc duy trì lì hì ạ đương nhiệm chính phủ đối kháng có liên xô duy trì lì bị ạ ô ma chính phủ trên thực tế pháp quốc cùng liên xô đồng thời ủng hộ lì hì ạ đương nhiệm chính phủ cộng đồng đả kích lì bị ạ ô ma chính phủ nếu như sản ca dạ cũng đồng ý như vậy chính là tam quốc đồng thời ủng hộ pháp quốc không biết lì hì ạ là vụ di n i ạ khối lỗi liên xô còn có thể không biết liên xô thế nhưng là toàn bộ hành trình tham dự bất quá liên xô không có khả năng đồng ý b ù dị ni A lại âm thầm khống chế li b y a bởi vì cái này đem có khả năng sẽ trực tiếp uy hiếp được bọn hắn tại trung đông lợi ích cho nên liên xô suy nghĩ là lật đổ hiện tại ô ma chính phủ tại li b y a nâng đỡ một cái chân chính màu đỏ chủ nghĩa chính phủ hoặc là nói là thân liên xô chính phủ liên xô cái này tưởng tượng cùng sản c ả gia đối b ù dị ni A tương lai chiến lược quy hoạch sinh ra xung đột mặc dù không phải hạch tâm xung đột nhưng cũng coi là một cái mâu thuẫn sản c ả gia không có khả năng dễ dàng buông tha khống chế li bì ạ ý nghĩ bất quá liền trước mắt mà nói liên xô cùng b ụ dị ni ạ còn là bạn、tốt. vâng tổng thống tại cục thống kê quốc gia cục trưởng rời đi sau mạnh mẽ、e, giúp ta đem cặp tờ z gọi tới sàn cạ dạ lại để cho làm vị thủ tịch thư ký mạnh mẽ、e, gọi tới bộ quốc phòng bộ trưởng cặp tờ z chuẩn bị liền đến tiếp sau một ít chuyện cùng cắt tờ d ẹ t thương lượng một chút tận khả năng bảo đảm kế hoạch vạn vô nhất thất l ý h ỷ ạ tại được đến sản cạ giả sau khi đồng ý làm l ý h ỷ ạ bên ngoài tổng thống l ý béo lập tức đồng ý pháp quốc đưa ra hợp tác sau đó l ý thị hết lần này đến lần khác hướng pháp quốc đại sứ xác nhận nói xác định là bất luận ta dùng biện pháp gì chỉ nếu là có thể mau chóng bức phản những cái kia phản đối thế lực đều có thể sao không sai đều có thể bị hỏi đến có chút phiền pháp quốc đại sứ dùng sức gật gật đầu tại li h ị ạ trong nước bởi vì liệt o một mực tiến hành đều là ôn hòa cải cách hoặc là nói là cải tiến lại thêm lịt bèo rất tốt cân bằng các phương lợi ích cho nên chỉ có một ít cực đoan phái bảo thủ kiên quyết phản đối lịt bèo mà những này cực đoan phái bảo thủ phần lớn đều là một chút có được thổ địa địa chủ đào t à i ta tin tưởng bọn hắn chỉ là bị đẩy ra đứng tại ngoài sáng bên trên sau lưng khẳng định còn có càng nhiều địa chủ muốn phản đối ta bắt lấy cơ hội thật tốt lịt bèo trực tiếp bất chấp tất cả trực tiếp đem trong nước tất cả địa chủ đều gom vào người chống lại trong hàng ngũ những cái kêu duy trì lịt bèo đám địa chủ ba tại được đến pháp quốc đại sứ trả lời khẳng định sau lịt béo lập tức ban bố một hạng mới pháp lệnh đem tất cả đất cày thông qua tịch thu cùng lấy lại phương thức thu về quốc hữu li t h ì a đám địa chủ ba nói xong ôn hòa cải cách đâu làm sao đột n h i ê n c ứ như vậy cấp tiến rồi ngươi liền xem như muốn nước cấm nấu hết xanh ngươi nhiệt độ cũng phải muốn một trận một trận mà tăng lên a nơi nào có ngư ơ i dạng này trực tiếp từ không biến thành một trăm n ó i thật pháp quốc khi nhìn đến lịt đèo ban bố cái này pháp lệnh đầu g óc của bọn hắn cũng có chút một bức ngươi sao có thể làm loại này màu đỏ chủ nghĩa xã hội mới làm sự tình đâu ngươi có phải hay không có chút quá cấp tiến rồi khi pháp quốc đại sứ hỏi thăm lịt m tại sao phải ban bố loại này pháp lệnh lúc không phải là các ngươi nói để ta không tiếc bất cứ giá nào không dùng được biện pháp gì chỉ cần có thể mau chóng bức phản những cái k i a người chống lại liền tốt sao l i ề béo trên mặt thần sắc rất là vô tội pháp quốc đại sứ khỏe miệng co giật một chút trong lúc nhất thời lại không biết trả lời như thế nào các ngươi lúc trước chẳng lẽ không phải nói như vậy sao nhìn thấy pháp quốc đại sứ có chút do dự l i ề béo lập tức tiến lên từng bước ép sát â giống như đúng là dạng này pháp quốc đại sứ hồi ức một chút lúc trước nói lời cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu biểu thị đúng là đã nói nhìn thấy pháp quốc đại sứ lôi bước l i béo lại vội vàng nói yên tâm ta hiện tại làm như thế đều vì có thể mau chóng bức phản những cái kia người chống lại tuyệt đối không có ý gì khác chờ chiến tranh kết thúc về sau ta khẳng định sẽ thu hồi cái này pháp lệnh đối mặt lịt được cho ra giải thích pháp quốc cao tầng không có quá mức hoài nghi dù sao phi thường lúc muốn đi phi thường sự t ì n h mà lại đúng là chính bọn hắn nói có thể dùng biện pháp gì ủa ổ xưởng hai trăm năm mươi một lo trước lo sau đám địa chủ căn bản không dám tạo phản chương hai trăm năm mươi một lo trước lo sau đám địa chủ căn bản không dám tạo phản tất cả đất cậy thu về quốc hữu lị t h ủ ạ trong nước đám địa chủ khi biết tin tức này về sau bọn hắn phản ứng đầu tiên là cái này mẹ hắn là nơi nào đến tin tức giả đây là cái nào thiểu năng tại tung tin đồn nhảm rõ ràng là nghĩ li y g á n chúng ta cùng chính phủ quan hệ lịt không có khả năng có lá gan này đây khả năng là ta năm nay nghe qua tốt nhất cho cười đám địa chủ đều không cho rằng tin tức này là thật bởi vì lịt mẹo lên đài sau mềm yếu chấp chính phong cách cho nên không chỉ có pháp quốc không có để hắn vào trong mắt làm địa đầu xả đám địa chủ càng là không có để hắn vào trong mắt thậm chí có địa chủ khẩu s u ấ t c n g nôn tin tức này một chút giả bởi vì liền xem như mượn lịt đ i ê tiểu từ một trăm cái lá gan hắn cũng không có khả năng dám xuống tay với chúng ta trừ phi là hắn chẳng sống nhưng tin tức này là giả sao không phải tại pháp quốc duy trì dưới lịp phái g i a quan lại tiến về lý hì hạ cả nước các nơi chuẩn bị khai triển tịch thu cùng lấy lại t r ư ớ c thổ địa đo đạc làm việc ba đám địa chủ tất cả đều mắt t r ợ n tròn bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới nhưng hắn kia khịt mũi coi thường tin tức giả thế mà tất cả đều là thật hai mươi b ố ca hoàng kim đều không có như thế thật giờ khác này đám địa chủ mặt đều bị lịp cho rút thành đầu heo tin tức thế mà là thật lịp m o đây là muốn làm gì pháp quốc đâu người pháp cứ như vậy trơ mắt nhìn cũng không nghe nói lịt ngập tín ngưỡng màu đỏ chủ nghĩa a đám địa chủ ngay lập tức lựa chọn chính là hướng pháp quốc xin giúp đỡ dù sao lịt mẹo làm những chuyện này đều làm à u đỏ chủ nghĩa mới có thể làm đứng đắn chủ nghĩa tư bản ai sẽ đem đất cày thu về quốc hữu a pháp quốc làm đứng tại chúng ta lì h ỉ ạ phía sau mẫu quốc đi thế nhưng là chủ nghĩa tư bản hơn nữa còn là uy tín lâu năm chủ nghĩa tư bản quốc gia bọn hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép loại này phát rộ sự tính phát sinh đám địa chủ n h a nhau tìm tới pháp quốc đại sứ xem ở mọi người cùng làm vốn liếng nhà phân thượng giút chúng ta một tay đi hắn liệt hôm nay dám đem tất cả đất cày thu về quốc hưu ngày mai liền dám tịch thu các người pháp quốc tại chúng ta lì h ỉ ạ tài sản kết quả để đám địa chủ hoàn toàn không nghĩ tới chính là đối mặt đến từ nước mắt của bọn hắn pháp quốc đại sứ không chỉ có không có chút nào đồng tình ngược lại còn trực tiếp đem bọn hắn đuổi ra đại sứ quán pháp quốc đại sứ hồi đáp đây là các người lì h ỉ ạ nội chính các ngươi tự nghĩ biện pháp đi đừng tới tìm chúng ta chúng ta pháp quốc nhất quán tôn chỉ chính là không can thiệp nước khác nội chính a nghe tôi pháp quốc đại sứ trả lời đám địa chủ tình nguyện tin tưởng là đám người bọn họ đồng thời sinh ra ảo giác cũng không nguyện ý tin tưởng pháp quốc đại sứ sẽ nói ra những lời này pháp quốc nhất quán tôn chỉ là không can thiệp nước khác nội chính các ngươi nghe một chút cái này nói còn con mẹ nó là tiếng người sao pháp quốc không can thiệp nước khác nội chính mẹ nhà hắn giật cờ dịt phục sinh cũng không dám như thế lý trực khí tráng nói ra câu nói này a cái này chẳng phải cùng người do thái cầm một bản thánh kinh nói giật cờ dịt không phải bọn hắn người do thái giết một dạng sao ai sẽ tin a pháp quốc vì sao lại dung túng lịp đẹo khẳng định là xảy ra chuyện gì chuyện chúng ta không biết song đời pháp quốc không nguyện ý trợ giúp chúng ta khó nói chúng ta thật cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lịt nước cướp đi thổ địa của chúng ta sao đám địa chủ trong lúc nhất thời lại không biết nên làm cái gì bởi vì vì bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới pháp quốc sẽ cự tuyệt cho nên nháy mắt toàn bộ loạn trợ cướp pháp quốc không đồng ý giúp đỡ chúng ta bây giờ nên làm gì pháp quốc làm sao lại cự tuyệt đâu chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ lý hy ạ cũng biến thành màu đỏ chủ nghĩa quốc gia sao thực tế không được chúng ta cũng chỉ có thể đem thổ địa bán cho lịch mèo không được tuyệt đối không được ta kiên quyết không đồng ý nhường ra thổ địa trừ phi hắn lịch từ thi thể của ta bên trên dấm lên mà nó lịch o đừng đem chúng ta bất gấp nếu như bất gấp liền xem như con thỏ cũng là sẽ cắn người l i ê n tại địa chủ nhóm gấp đến độ xoay quanh như là kiến b ò trên trào nóng lúc làm libya tổng thống đương thời oma lại dị thường vui vẻ ha ha ha không nghĩ tới cái này lịt nhật thế mà là cái kẻ n g u vậy mà làm ra loại này tự chui đầu vào dọ sự tình ta vừa định muốn ngủ liền có người đưa gối đầu loại cảm giác này quả thực quá mỹ d i ệ u hiện tại xem ra nữ thần may mắn là đứng ở tan ơ i này bên cạnh tuy nói pháp quốc bởi vì tập kích khủng bố hướng libya phát ra nghiêm khắc nhất khiển trách nhưng l à oma lại không chút nào để vào mắt hàn thấy tập kích khủng bố có thể thành công đã nói lên pháp quốc đã không phải là trước kia pháp quốc Hiện Pháp chẳng nhà nhỏ, chỉ cần nhẹ nhàng tại lại nát nát cần một tòa Quốc, qua cũ mục gỗ là đây y liền sẽ triệt để đổ, cho nên chúng ta căn bản không cần sợ bọn chúng. sẽ sụp sợ ta để đổ, đ cho là ô ma tại pháp quốc phát biểu khiển trách về sau tại nội bộ trong hội nghị chấn an lòng người lúc một đống lớn nói chuyện bên trong một đoạn ô ma lập tức để người tìm tới những địa chủ này biểu thị có thể vì bọn hắn cung cấp trợ giúp để bọn hắn phản kháng lịch đèo bạo chính không sai tự nhận là làm màu đỏ chủ nghĩa người ô ma cho rằng đem tất cả đất cày thu về quốc hưu là một loại xâm phạm tài sản riêng bạo chính đương nhiên cái này chủ nếu là bởi vì ô ma hiện tại là liby ạ trong nước lớn nhất địa chủ hắn t r u n g tình không còn là bị địa chủ nghiền ép nông dân cái mông của hắn ở trên đài một khắc này liền đã ngồi lệnh ây đối mặt ô ma cung cấp trợ rút li thì ạ đám địa chủ cũng không có ngay lập tức lựa chọn tiếp nhận ngược lại tương đương do dự bọn hắn do dự nguyên nhân rất đơn giản li bị ạ thực lực thực tế là quá yếu cho dù là tại thực lực đồng dạng không thế nào mạnh l i thì ạ trước mặt cũng yếu đến như là đứa bé bởi vậy bọn hắn không tin ô ma trong miệng trợ rút có thể vì bọn họ cung cấp bao nhiêu trên thực tế tác dụng đến lúc đó nếu là lại c ó lên một cái phản quốc tội danh l i ề é o liền càng thêm có lý do trực tiếp tịch thu thổ địa của chúng ta mà không phải lấy lại Đám địa chủ h t nếu sắc rất là xoắn như lịt bẹo mục đích không phải bước phản giai cấp địa chủ liền đám địa chủ cái này lo trước lo sau những này không nữa kia lại không nữa cái này cũng không dám làm kia cũng không dám làm dám vẽ cuối cùng chỉ sợ là sẽ ngoan ngoãn đem thổ địa giao ra nhưng lịt b è o mục đích là muốn bức phản bọn hắn mà lại lịt mẹo căn bản cũng không có tiền lấy lại thổ địa của bọn hắn bởi vậy lịt b è o được sự giúp đỡ của pháp quốc để người tản một cái lời đồn chính phủ cho ra lấy lại giá cả chỉ có giá thị trường một phần hai mươi có thậm chí chỉ có một phần ba mươi chương hai trăm năm mươi hai phá nóc nhà mở cửa sổ kỳ thật ta muốn chính là hủy đi cả tòa phá ở chương hai trăm năm mươi hai phá nóc nhà mở cửa sổ kỳ thật ta muốn chính là hủy đi cả tòa phá ở giá thị trường một phần hai mươi thậm chí là một phần ba mươi hắn lịt mẹo làm sao mẹ nhà hắn không đi c ấ đâu chẳng lẽ hắn bây giờ không phải là tại đoạt sao đám địa chủ một nháy mắt tất cả đều trầm mặc trước kia cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn đoạt người k h á c phần kết quả bây giờ lại m u ô n trái lại bị người k h á c đoạt ba nội hắn còn có vương pháp sao còn có pháp luật sao đám địa chủ rất là phẫn nộ nếu như có thể mà nói bọn hắn hận không thể đem lịt b è o mộ tổ cho đào chém thành muôn mảnh sau đó chất hỏi bọn hắn tại sao phải sinh ra lịt b è o như thế cái không phải thứ gì đồ vật bất quá rất nhanh liền có một chút địa chủ bình tĩnh lại lịt bẹo đây cũng là tại ba mươi chín ngay tại chỗ lên giá ba mươi chín a cho nên chúng ta chỉ cần ba mươi chín ngay tại chỗ trả giá ba mươi chín liền tốt những địa chủ này còn tưởng rằng lịp đã chuẩn bị cùng bọn hắn đàm phán hơn phân nửa chính là như vậy một phần hai mươi là tuyệt đối không có khả năng sự t ì n h nhưng là nếu như đổi thành giá thị trường một phần năm kia cũng không phải là không thể đ ả m đám địa chủ nguyên bản tâm lý dự tính là giá thị trường một phần hai thấp nhất cũng phải một phần ba kết quả hiện tại liền biến thành một phần năm chỉ có thể nói mở cửa sổ lý luận xác thực dùng rất tốt nhưng là đáng tiếc chính là lịp mẹo cũng không phải là tại chơi với bọn hắn mở cửa sổ lý luận mà là vì một bước liền đem bọn hắn bước đến t u y ệ t lộ để bọn hắn tốt chó cùng rất giàu bởi vậy l i t bèo trực tiếp cự tuyệt đám địa chủ đàm phán tình cầu thái độ mười phần kiên định biểu thị ta sẽ không cùng các ngươi đàm phán các ngươi chỉ có hai đầu đường có thể đi hoặc là đồng ý đem bán cho chính phủ hoặc là bị treo cổ tại đài hành hình bên trên ở đây l i t bèo dùng một chút ngôn ngữ bên trên kỹ xảo l i t bèo cũng không có cụ thể nói nói chuyện gì chỉ là nói thẳng không đàm phán phán cho nên đám địa chủ liền cho rằng l i t bèo biểu đạt ý tứ là hắn sẽ kiên trì dùng giá thị trường một phần hai mươi đến lấy lại thổ đ i ệ l i t bèo mặt chữ dâng tấu trương đ nhưng thật ra là sẽ không bỏ rơi đất cày thu về quốc hữu cái này pháp lệnh nhưng là trên thực tế lịt m è o cũng đúng là hy vọng đám địa chủ có thể giống bọn hắn lý giải như thế đi tìm hiểu mình chẳng qua là lịt m è o bên ngoài không thể nói như vậy tuế nguyên xét xử lịt mẹo hiện tại làm ra hết thảy đều sẽ được khắc vào lịch sử địa đá bên trên mà lịt mẹo sở tác sở vi đều sẽ cùng sàn c ả dạ chiều sâu khóa lại lịt mẹo hy vọng là tại tương lai nhân dân nghị luận lên đoạn lịch sử này lúc sẽ đem tất cả sai lầm đều quy tội đám địa chủ mà không phải thảo luận kỳ thật sạn cạ cũng có làm được chỗ không đúng l ị c mẹo cũng không thèm để ý lịch sử sẽ làm sao ghi chép những gì hắn làm hắn hiện tại để mặt ngoài tướng ăn xem ra để mắt chỉ là không hy vọng cho sản cạ dạ mang đến một chút phiền thoái không cần thiết sản cạ dạ tổng thống đã gánh vác quá nhiều chúng ta không thể lại phụng sự tình đều để sản cạ dạ tổng thống đến thay chúng ta gánh chịu đây là l ị c mẹo tại nội bộ trong hội nghị giảng nguyên thoại đương nhiên còn có một lựa chọn đó chính là tại tương lai từ bỏ chiếm đoạt lì hì hạ như vậy đoạn lịch sử này tự nhiên sẽ bị vùi lấp tại bên trong bụi bẩm của lịch sử sẽ không có người đến chuyên môn ghi chép đoạn lịch sử này dù sao không có ai sẽ thật lưu ý một cái tiểu quốc nhất là một cái phi châu tiểu quốc tại quá khứ đến cùng phát sinh thứ gì nhưng là từ bỏ chiếm đoạt lý h ỷ ạ cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào chí ít lịt được không cách nào tưởng tượng bù gì nị ạ từ bỏ chiếm đoạt lý h ỷ ạ sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả đám địa chủ không nghĩ tới lịt thế mà thật cắn chết muốn lấy giá thị trường một phần hai mươi giá cả đến lấy lại thổ địa của bọn hắn k i người h n quá đáng k i người h n quá đáng dù sao ta tuyệt đối không thể có thể đồng ý một phần hai mươi giá cả tuyệt đối lúc trước h ắ n chính biến lên đài thời điểm rõ ràng là một cái phi thường ưu tú chủ nghĩa tư bản người bảo vệ Làm s là là a hắn. Hắn là pháp quốc đã nhìn không được các ngươi lại không tạp phản chúng ta trong nước những cái kia nghĩ muôn chúng ta giáo hấn ô ma dân chúng liền muốn t ạ o phản pháp quốc lúc đầu nghĩ là thử một chút không làm những cái kia sự việc dư thừa chỉ dựa vào lịt đ è o những n à y sở tác sở vi liền trực tiếp bức phản những địa chủ này sau đó kéo lị bị ả xuống nước miễn cho về sau những n à y hắc lịch sử bị người l ậ n ra tới nhưng là hiện tại xem ra bọn hắn nhất định phải ngụy trang một cái thân phận sau đó cho những địa chủ này một chút giúp đỡ kiên định bọn hắn tạo phản suy nghĩ rất nhanh đám địa chủ liền đã bị buộc đến bên bờ vực lập tức liền muốn từ bên bờ vực rơi xuống bọn hắn gặp phải cuối cùng lựa chọn thế nhưng là thực lực của chúng ta bây giờ cây vốn không phải là đối thủ của lịt mẻo lị bị ả không phải nói muốn ủng hộ chúng ta sao có lị bị ả duy trì chúng ta chí ít cũng có thể cùng lịt đập chia năm năm lý bị ạ a cái k i a gọi ô ma ra hỏa nói lời c ũ n mẹ nhà hắn có thể tin hắn là thực lực gì lý béo lại là cái gì thực lực các người đến cùng đang do dự cái gì nhanh lên làm quyết định đi đám địa chủ nhưng thật ra là rất không muốn đem thổ địa bán cho lý hì ạ chính phủ đặc biệt là giá cả còn chỉ có giá thị trường một phần ba mươi nhưng là có một cái phi thường vấn đề trọng yếu chính là bọn hắn mặc dù rất thích thổ địa nhưng là bọn hắn càng không muốn chết không có thổ địa đúng là sống không bằng chết bất quá tốt xấu cũng còn tính là còn sống liền tại địa chủ nhóm đã chuẩn bị chịu thua thời khắc mấu chốt một cái người mỹ tìm tới bọn hắn các người mỹ quốc tại sao phải ủng hộ chúng ta lấy lại tinh thần đám địa chủ rất là không hiểu rất đơn giản bởi vì lịt mẹ hiện tại làm ra hết thảy đều là tà ác màu đỏ chủ nghĩa mới có thể làm sự tình chúng ta mỹ quốc làm vì chủ nghĩa tư bản đại bản doanh có nghĩa vụ ngăn chặn màu đỏ chủ nghĩa tại toàn cầu phạm vi quyết toán giờ khắc này người pháp đột nhiên rất may mắn may mắn lịt bèo nghĩ ra được biện pháp là trực tiếp đem tất cả đất cày thu về quốc hữu cái này để bọn hắn có một cái rất tốt lấy cớ nghe tới câu trả lời này bản thân liền không có bao nhiêu cái khác lựa chọn đám địa chủ không có chút nào hoài nghi lựa chọn tin tưởng hiện tại chúng ta có mỹ quốc duy trì ta liền không tin chúng ta còn đánh không thắng một cái nho nhỏ lịt bèo không được chúng ta nhất định phải làm được vạn vô nhất thất đi cùng lý b ì a nói chuyện liền nói chúng ta đồng ý tiếp nhận trợ giúp của bọn hắn cái này có thể có chương hai ly thi an nội chiến rốt cục bộ pháp chương hai ly thi an nội chiến rốt cục bộ pháp b u g i n ì ạ nước cộng hòa đ u g ạ Cụ, tổng thống phủ tổng thống văn phòng gió bấc mang theo lá rụng vớt cửa sổ trên b à n công tác lịch này cũng từ nguyên bản thật dày một sấp sẽ thành chỉ còn lại hơi mỏng một chồng trong văn phòng ngồi tại sau b à n công tác chính đang làm việc công sản c ả dạ ngẩng đầu nhìn một chút ngày đã ngày hai mươi năm tháng m ộ ư ơ i sau sảng c ả dạ ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc thời gian trôi qua quá nhanh tựa như là có người ở phía trước dùng phi thuyền vũ trụ lôi kéo thời gian đang chạy như ngắn n g i thất thần sau sảng ca dạ một lần nữa đem đ ư c chú ý thả lại đến trước mặt hắn kia phần văn kiện bên trên văn kiện phía trên nhất tiêu đề là bộ giáo dục liên quan tới giảm bớt bản khoa đại học chiêu sinh danh n lạch quyết nghị bản dự thảo s ả n ca da nhẹ dọn g đọc lấy tiêu đề nội dung phía sau bản khoa bồi dưỡng chính là tương lai nhà khoa học cần chính là quy cao thiên tài gia tăng khảo thí độ khó giảm bớt chiêu sinh danh n lạch đem những cái kia không có nghiên cứu khoa học thiên phú học sinh phân lưu đến chuyên khoa để những cái kia có nghiên cứu khoa học thiên phú học sinh có thể hưởng thụ nhiều tài nguyên hơn văn kiện nội dung mới nhìn đến một nửa gen gen trên bản công tác máy riêng điện thoại lại đột nhiên văng lên chuyện gì s ả n ca da nhấn hạ loa ngoài nước ấm tổng thống bộ quốc phòng bộ trưởng c a t t e r e z muốn thấy ngài nói có chuyện trọng yếu phi thường cần hướng ngài báo cáo đầu bên kia điện thoại chuyển đến mẹ thanh â m chuyện trọng yếu phi thường để hắn vào đi s ả n ca dạ vẹn vẹn trần trờ nửa giây không đến liên đại khái đoán được c a t t e r e z muốn báo cáo sự t ì n h là cái gì nương theo lấy bản lề tiếng dễ gì thân mặc quân trang c a t t e r e z đ ẩ y ra cửa tại mẹ c ũ n g đi đi vào văn phòng tổng thống vội sáng tốt lành c a t t e r e z đi đến trước bàn làm việc hướng s ả n ca dạ kính một cái quân lễ thân là tổng thống thủ tịch thư ký mẹ không có mở miệng mà là đứng bình tĩnh tại cửa ra vào vội sáng tốt lành cutter z sản cạ dạ b u ô n g văn kiện trong tay xuống ngầm đầu nhìn về phía cutter t phát hiện cutter ẹ thần t sắc tựa hồ có chút hưng phấn vừa dứt lời cutter t liền không kịp chờ đợi đem một phần trang địa ấn có tuyệt mật hai chữ túi văn kiện đưa tới sản cạ dạ trước mặt tại sản cạ dạ mở ra túi văn kiện đồng thời cutter t ngựa không dừng vó mở miệng nói ngay tại vừa rồi chúng ta bộ quốc phòng nhận được tin tức l ì hì ạ trong nước đám địa chủ công khai tuyên bố thành lập một cái tên là ba n a i a ba tổ chức biểu thị muốn vũ lực lật đổ lì hì ạ đương nhiệm chính phủ phi châu các quốc gia tình huống điều tra thống kê cục là bộ quốc phòng thuộc hạ tổ chức tình báo trừ phi tình huống đặc biệt cục thống kê quốc gia đồng dạng đều là hướng cặp tờ ẹ z báo cáo tên là a n g e r i a nghe tôi cặp tờ ẹ z s ả n cạ ra có chút kinh ngạc túi đến chuyển đi vẫn là xuất hiện a n g e r i a cái tên này cái này chẳng lẽ chính là lịch sử sửa đổi lực sao tại buji lì ạ liên xô pháp quốc lì thị ạ cùng libya chờ thế lực khắp nơi cộng đồng cố gắng cùng cộng đồng chờ đợi hạ lì thị ạ nội chiến rốt cục bộ p h á t tại lì thị ạ đương nhiệm chính phủ hoặc là nói l ị bẽo bọn người tận lực dung túng hạ đám địa chủ tạo thành quân phản chính phủ rất nhanh liền chiếm lĩnh lĩnh ạ đông bộ vài tòa trọng yếu thành thị đều nói đừng đem chúng ta bức ấp hiện tại tốt đi lúc đầu coi là sẽ rất khó kết quả thế mà nhẹ nhàng như vậy hiện tại xem ra chúng ta vẫn là đem quân đội chính phủ nghĩ đến quá lợi hại sớm biết quân đội chính phủ như thế kéo hông chúng ta về phần xoắn suýt lâu như vậy sao đã sớm t ạ o phản lì n hiện tại chỉ sợ là ăn ngủ không yên đi đám địa chủ trên mặt đều lộ ra phách lối tiêu d u n g tại địa chủ nhóm xem ra chiếm lĩnh đông bộ cái này vài tòa trọng yếu thành thị sẽ cùng tại khống chế cái này mấy tòa thành thị chỗ tỉnh khống chế những này tỉnh về sau bọn hắn liền có được cùng quân đội chính phủ chính diện chống lại thực、lực. đặc biệt là chúng ta còn có mỹ quốc duy trì vừa nghĩ tới phía sau còn đứng lấy mỹ quốc cái này siêu cường quốc đám địa chủ lưng lại cứng rắn không ít lật đổ lịt được thống trị lòng tin cũng t ă n g đủ chờ chúng ta đánh tới thủ đô a nhị cắt về sau ta nhất định phải làm cho lịt được quỷ trước mặt ta cho ta dập đầu xin lỗi chỉ là dập đầu xin lỗi n g ư ờ i đây cũng quá nhân từ đi đúng rồi ta mới không muốn hắn dập đầu xin lỗi ta đến lúc đó muốn để lịt được tận mắt thấy hắn thịt trên người bị từng đ a o từng bao cắt bỏ sống sờ sờ đau chết cái này có thể có đúng còn có người nhà của hắn ta muốn để người nhà của hắn chết trước, ở trước mặt của hắn nội chiến vừa mới bắt đầu đám địa chủ liền đã tại mặc sức tưởng tượng nên xử trí như thế nào lịch tương đối tốt nói một lời chân thật nửa trang mở trạm ừng đều không có bọn hắn như thế mở khi lý hi h nội chiến buộc phát tin tức chuyển đến pháp quốc sau pháp quốc cao tầng nháy mắt nhẹ nhàng thở ra lập tức trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ hô trong lúc này chiến xem như b ộ c phát lý hi h những địa chủ này cũng quá sợ lý hi h chính phủ đều nhanh dùng dây thừng đem bọn hắn cho tươi sống siết chết rồi bọn hắn mới bắt đầu phản kháng nói thật ra nếu như không phải chúng ta cố ý nhường liền bọn hắn cái này lo trước lo sau cũng sớm đã không biết thấy bao nhiêu lần t h ư đế Quá chính phủ pháp còn thông qua các loại phương thức tuyên truyền cần để cho mình quốc dân biết là bọn hắn pháp quốc ở sau lưng chủ tính cùng duy trì đây hết thảy chỗ làm việc trên có câu nói gọi làm sự tình nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế để lao bản tận mắt thấy nếu không ngươi làm những chuyện kia đều là vô dụng công câu nói này thay cái chẳng cảnh một dạng áp dụng chỉ có để phía dưới những dân chúng kia biết nói chúng ta dụng tâm lương khổ bọn hắn mới có thể đem phiếu ném cho chúng ta chúng ta mới có thể ổn ổn đương đương liên nhiệm lần tiếp theo còn có đã nội chiến đã buộc phát như vậy chúng ta cũng không có tất muốn tiếp tục cùng lý hì ạ trong nước những địa chủ kia giữ liên lạc lập tức chặt đ ứ t cùng bọn hắn hết thể liên hệ đồng thời đem cái đôi cho thanh quét sạch sẽ nhất định không thể để cho quốc gia khác đặc biệt là liên xô bắt đến chúng tai cầm vâng tổng thống tin tức rất nhanh cũng chuyển đến lý bị ạ ha ha ha nếu như không phải là các ngươi cự tuyệt hảo ý của ta ta cũng không có khả năng ủng hộ các ngươi trong nước người chống lại cái này đều là các ngươi tự tìm làm lý bị ạ tổng thống đương thời oma khi biết tin tức về sau c ư ờ i đến rất là vui vẻ đồng thời cũng rất là đắc ý theo oma có ủng hộ của hắn lý thì ạ trong nước những n à y người chống lại nghĩ muốn lật đổ lý hì ạ đương nhiệm chính phủ vậy đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay chờ những n à y người chống lại lật đổ lý hì ạ đương nhiệm chính phủ về sau bằng vào chúng ta lý bị ạ làm chủ thành lập một cái phi châu liên minh suy nghĩ liền có thể đẩy về phía trước tiến một bước dài nghĩ tới đây ố ma nụ cười trên mặt càng thêm s á n l ạ chương 254 chúng ta mỹ quốc làm sao không biết chúng ta mỹ quốc chủ tính cái này t r à nội g n chiến chương 254 chúng ta mỹ quốc làm sao không biết chúng ta mỹ quốc chủ tính cái này t r à nội g n chiến ly thi á nội chiến vừa mới bộc phát thời điểm tất cả mọi người đang cười nhưng là rất nhanh ly thi ạ đám địa chủ liền cười không nổi bởi vì không tốt người mỹ không thấy cái gì Tin vì cái gì những ngày người mỹ liền cùng bốc hơi khỏi nhân gian một điểm vết tích đều không có để lại nếu như không phải chúng ta còn dùng lấy bọn hắn vận đến vũ khí đều kém chút cho là chúng ta đoạn thời gian trước có phải là gặp được quỷ đám địa chủ rất là kinh ngạc cùng tò mò đồng thời bọn hắn cũng rất là hoảng sợ tranh thủ thời gian cha cha đến cùng là đã xảy ra chuyện gì nhiều người như vậy không có khả năng hư không tiêu thất ta trước mấy ngày còn con mẹ nó nói muốn đem l ị t được cho lăng trì sư tử lần này sợ là chính chúng ta muốn bị l ị t được cho treo ở trên đèn đường không có người mỹ duy trì chúng ta làm sao có thể đánh cho danh o chính p h ụ quân loạn trận cướp đám địa chủ hoàn toàn không biết nên làm sao qua một hồi lâu mới có người đưa ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng nếu không chúng ta phái người vụng trộm đến thủ đô a nhi đến mỹ quốc đại sứ quán tìm một cái mỹ quốc đại sứ hỏi một chút tình huống cái này đám địa chủ có chút do dự bởi vì vì bọn họ rất rõ ràng loại này mẹ nhà hắn sự tình là không thể đặt tới trên mặt bàn mà lại những cái kia người mỹ còn nhiều lần cường điệu không thể bại lộ bọn hắn mỹ quốc đại sứ cũng là người mỹ sẽ không có sự tình đúng đấy luôn không khả năng hắn thân là mỹ quốc chú chúng ta lì hì a đại sứ lại không có chút nào biết bọn hắn chính mỹ quốc kế hoạch ta không muốn lại do dự đây là chúng ta cuối cùng biện pháp hoàn toàn không có cách nào đám địa chủ cuối cùng chỉ có thể quyết định phái người vụ n trộm đi liên hệ mỹ quốc đại sứ cái này đần biện pháp các vùng chủ phái đi người trăm phương ngàn kế liên hệ đến mỹ quốc đại sứ sau ba mỹ quốc đại sứ như là sáng sớm cây cối lơ ngơ ngươi đến cùng đang nói cái gì chúng ta mỹ quốc lúc nào ủng hộ các ngươi rồi chúng ta mỹ quốc từ trước đến nay sẽ không can thiệp nước khác nội chính ngươi nếu là lại loạn nói lời ta coi như đem ngươi giao cho lý hỉ ạ chính phủ đám địa chủ phái tới người liên lạc h o à n g tranh thủ thời gian tiếp tục giải thích nói ta không có nói lung tung chúng ta bây giờ dùng vũ khí trang bị chính là những cái kia người mỹ viện trợ cho chúng ta bọn hắn nói bọn hắn mục đích làm như vậy là vì ngăn chặn màu đỏ chủ nghĩa quyết tán a ngăn chặn màu đỏ chủ nghĩa quyết tán nghe được câu này mỹ quốc đại sứ ánh mắt nháy mắt ngưng lại bởi vì đây đúng là mỹ quốc nhưng tài giỏi chuyện xảy ra vì ngăn chặn màu đỏ chủ nghĩa quyết tán quốc hội các lao gia có thể nói là gần như điên cuồng cái gì không hợp t ố i thường hạng mục cũng dám nhóm lại nghĩ tới gần đoạn thời gian lì hỉ ạ chính phủ sở tác sở vi đúng là có chút quá mức không chủ nghĩa tư bản thổ địa thu về quốc hữu đây chính là màu đỏ chủ nghĩa mới có thể làm sự tỉnh cái này chàng nội chiến sẽ không thật là chúng ta mỹ quốc duy trì a mỹ quốc đại sứ trong lòng. cũng bắt đầu sinh ra hoài nghi nhưng là vì sao ta không hề có một chút tin tức nào được đến ta dù sao cũng là chú ly h i A đại sứ a nhà trắng kia lũ hôn đảng thế mà đối ta cũng phải giữ bí mật nghĩ đến đây mỹ quốc đại sứ trong lòng chống rông sinh ra l ử a giận ngươi trước tiên ở chúng ta đại sứ quán nghỉ ngơi mấy ngày cụ thể là cái gì tình huống ta cũng cần tìm hiểu một chút chờ ta hiểu rõ ràng lại cho ngươi hồi phục lấy p h ò n g v ă n nhất mỹ quốc đại sứ tại trấn an địa chủ phái tới người liên lạc về sau quyết định hỏi một chút phía trên đến cùng là cái gì tình huống rất nhanh nhà trắng liền thu được chú ly hy h đại sứ trở lại đến tin tức、ba. nhà trắng cũng là một mặt một bức chúng ta mỹ quốc lúc nào duy trì lý hy ạ trong nước người chống lại phát động nội chiến rồi ta thân là tổng thống làm sao không biết tổng thống nước mỹ nhìn xem trên tay tình báo rất là hoang mang đứng tại tổng thống nước mỹ bên người phụ tá nhỏ giọng nói tổng thống đây có phải hay không là kia vụn trộm làm có khả năng này dù sao bọn hắn thường xuyên giấu giếm chúng ta nhà trắng làm ra rất nhiều không hợp thói thường sự tình thao mụ hắn c ầ u vật lại không hào hào quản quản bọn họ bọn hắn liền muốn cơi đến trên đầu của ta tổng thống nước mỹ ánh mắt bên trong xuất hiện phẫn nộ sau đó tổng thống nước mỹ thần sắc rất là nghiêm túc ra lệnh lập tức cho ta đem kia cục trưởng cho ta kêu đến ta nhất định phải hỏi một chút hắn trong mắt của hắn còn có hay không ta cái này tổng thống nước mỹ còn có hay không chúng ta mỹ quốc quốc hội sự tình gì đều muốn giấu dếm đúng không chỉ chốc lát sau kia hiện nhâm cục trưởng liền đi lại vội vàng xuất hiện tại tổng thống văn phòng tổng thống ngài t ì m ta kia cục trưởng thân sắc hèn mọn đứng tại tổng thống nước mỹ trước mặt kia quyền lực xác thực rất lớn nhưng kia cũng là đã từng sự tình từ từ quyền lực lớn đến có thể tại mỹ quốc một tay che chờ đời trước kia cục trưởng không giải thích được chết tại tâm tạng bệnh về sau kia liền đã thành bị nuốt ở trong lồng chó Tổng thống nước mỹ thanh nước lạnh như Mỹ âm ba ă n g hỏi. t hỏi ngay ư ơ i i k đ ế xong tổng thống nước mỹ lời nói này về sau Hoàn tổng cái gì. Cái gì o thống nước mỹ nhìn chăm chú kia cục trưởng phát hiện trên mặt hắn kia thần tình khốn hoặc không giống như là trang chính người xem thật kỹ một chút phần văn kiện này tổng thống nước mỹ đem bộ ngoại giao đưa tới văn kiện ném cho kia cục trưởng năm phút sau kia cục trưởng mở miệng hồi đáp tổng thống tiên sinh ta lấy thượng đế danh nghĩa hướng ngài phát hệ l ý h ỷ ạ cái này tràn g nội chiến tuyệt đối không phải chúng ta kia chủ tính chúng ta hoàn toàn không có tham dự trong đó trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó nghe tới kia cục trưởng trả lời tổng thống nước mỹ trên mặt phẫn nộ cũng biến thành hoang mang cùng không hiểu nếu như thật không phải là chúng ta mỹ quốc làm kia chuyện này đến cùng là ai đánh lấy chúng ta mỹ quốc cờ hiệu làm tổng thống tiên sinh có khả năng hay không là liên xô hoặc là đông phương chương hai trăm năm mươi lăm chúng ta mỹ quốc cũng phải duy trì l ý h ỷ ạ chương hai trăm năm mươi lăm chúng ta mỹ quốc cũng phải duy trì lì h ị ạ đông phương tạm thời không đề cập tới bọn hắn chỉ muốn trông coi mình một mẫu ba phần đất nhưng là liên xô vẫn muốn đem l ự c ảnh hưởng khuyết trương đến phi châu hiện tại xem ra nếu quả thật chính là liên xô ở sau l ư n g ủng hộ và chủ tính như vậy chí ít tại bắc phi bọn hắn đã thành công b u z i n h i ạ nước cộng hòa l i b y ạ nước cộng hòa nếu như lại thêm lý hy ạ nước cộng hòa toàn bộ bắc phi liền đã rơi vào liên xô trong tay kia cục trưởng cấp r a giải thích ngắn ngủi trầm m ặ t sau tổng thống nước mỹ tán thành kia cục trưởng phỏng đoán mở miệng nói ra pháp quốc cũng quá phế vật tại chính bọn hắn sân nhà thế mà có thể bị liên xô liên tiếp xem như nhi tử đánh n ạ i n ạ i ta bên trên đều so với bọn hắn muốn tốt lại tiếp tục như thế phi châu sẽ không còn là người pháp phi châu mà là người liên xô phi châu đây là chúng ta mỹ quốc tuyệt đối không thể tiếp nhận sự t ì n h nói đến đây tổng thống nước mỹ dừng lại một chút trong ánh mắt của hắn xuất hiện một chút do dự bất quá rất nhanh liền bị kiên định cho thay thế tổng thống nước mỹ tiếp tục mở miệng nói lập tức đi hỏi một chút pháp quốc có cần hay không chúng ta mỹ quốc trợ giúp chúng ta có thể không giảng buộc vì bọn họ cung cấp một chút viện trợ chỉ cần có thể ngăn chặn liên xô tại phi châu k h u y ế trương vâng tổng thống ở cái thế giới này châu á là đông phương châu á châu âu là liên xô châu âu châu bắc mỹ là mỹ quốc châu bắc mỹ còn phải lại tăng thêm châu nam mỹ phi châu là pháp quốc phi châu người hỏi anh quốc cái gì tình huống ách cái này e ẩn không nhất định là anh quốc e ẩn anh quốc là đại chiến thế giới lần hai kết thúc về sau lẫn vào thảm nhất chiến thắng nước bên trong tô đẹp tam quốc liên hợp cho anh quốc làm một cái tiểu thấu đem anh quốc cổ trở xuống địa phương toàn bộ cắt bỏ pháp quốc thứ tư nước cộng hòa a gì? cung điện alin tổng thống văn phòng người nói cái gì làm tổng thống an g i dê rất là c h ừ n kinh nói thật hắn hiện tại có chút hoài nghi là không phải mình t u ổ i tắc quá lớn cho nên sinh ra nghe nhầm pháp quốc bộ ngoại giao bộ trưởng lập lại mỹ quốc đại sứ biểu thị chỉ cần chúng ta có thể thành công ngăn chặn liên xô tiếp tục tại bắc phi khuất trường bọn hắn có thể cung cấp cho chúng ta một chút không ràng buộc viện trợ ba mỗi một chữ an dở d đều có thể nghe hiểu nhưng là những chữ này liền cùng một chỗ hắn liền có chút không quá có thể hiểu được cái gì gọi là ngăn chặn liên xô tiếp tục tại bắc phi khuất trường nhìn thấy một mặt hoang mang an dở d bộ ngoại giao bộ trưởng mở miệng suy đoán nói tổng thống ngài nói có hay không một loại khả năng mỹ quốc đem lì hì a nội chiến hiểu thành liên xô ở sau l ư n g duy trì dù sao ô ma trên danh nghĩa cũng là màu đỏ chủ nghĩa người a an dở dê s ừ n g sốt một chút sau đó lấy lại tinh thần an dở dê suy t ư một lát gật đầu trả lời s á c thực có loại khả năng này dù sao từ khi bọn hắn đời trước kia cục trưởng bị ép sau khi qua đời bọn hắn ở ngoại quốc mạng lưới tình báo tại bên trong tô hai nước chen ép hạ liền như là rơi xuống v á c h núi cho tới bây giờ cũng không có bỏ lên an dở dê ý tứ là mỹ quốc rất có thể bởi vì tình báo xảy ra vấn đề mà đối lì hỉ hạ tình huống thực tế sinh ra ngộ phán tổng thống vậy chúng ta bây giờ ứng làm như thế nào hồi phục mỹ quốc nghe tới bộ ngoại giao bộ trưởng vấn đề an dở dê không chỉ có không có chút nào do dự ngược lại trên mặt còn lộ ra t i ế u d u n g an dở dê mở miệng cười hồi đáp liền nói chúng ta tiếp nhận bọn hắn viện trợ cũng lấy thượng đế danh nghĩa hướng bọn hắn cam đoan chúng ta pháp quốc nhất định sẽ ngăn chặn liên xô tại bắc phi khuất trương à, giờ khắp Ngoại giao bộ trưởng mở Thế là, Có phải là có ô ma đang ủng hộ â là ô ma đang ủng hộ bộ ngoại giao bộ trưởng nhẹ gật đầu trên mặt mộng bức cũng biến thành chấn kinh bởi vì hắn đã ý thức được an dở dê muốn nói cái gì quả nhiên an dở dê tiếp tục hỏi kia ô ma có phải hay không cùng liên xô tối cao lãnh tụ xưng minh gọi đệ liên xô trước kia có phải là biểu thị qua đối lì bi ạ duy trì đúng thế vậy cái này chẳng phải đối sao chúng ta pháp quốc đúng là tại ngăn chặn liên xô tại bắc phi khuất trường cho nên tiếp nhận mỹ quốc viện trợ hoàn toàn không có vấn đề bộ ngoại giao bộ trưởng nếu như không phải hắn toàn bộ hành trình tham dự thôi động lý h ì á buộc phát nội chiến toàn bộ quá trình hắn khả năng liền thật tin an giờ dê chuyện ma quỷ bất quá bộ ngoại giao bộ trưởng nghĩ lại an giờ dê nói thật giống như xác thực cũng không có vấn đề gì bởi vì mặc kệ bọn hắn pháp quốc mục đích thật sự là cái gì lật đổ ô ma tại libya ạ thống trị đúng là đưa đến ngăn chặn liên xô tại bắc phi tiếp tục khuyết t r ư ờ n g tác dụng vạn nhất mỹ quốc về sau phát hiện trận tướng pháp quốc cũng chỉ cần muốn nói một câu các ngươi liền nói có hay không ngăn chặn liên xô khuyết trương y Vấn đ Ủy Ủy bởi ố n như g t r vậy vì ngăn chặn liên xô tại bắc phi khuất trường mỹ quốc quyết định hướng pháp quốc cung cấp một chút không ràng buộc viện trợ pháp quốc đã đồng ý lần này triệt để nghe do sản ca dạ khoe miệng không khỏi run dày một chút trong lòng chấn kinh đồng thời cũng rất là im lặng Quả n h chỉ i tiểu ê thường thường n có t h u y ế tới c sàn ca h da dầu cầu nguyên vốn có chút băng lanh trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra tiêu dùng ô ma nhưng có thể nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn coi là chỉ cần đối mặt một cái lì hì ạ kết quả lại là đang cùng cơ hồ toàn bộ thế giới la địch liền kém đông phương cùng anh quốc nói đến đây sản cạ ra lắc đầu vì ô ma tại hai thế giới có chút chăm sông đổ về một b i ể n vận mệnh cảm thấy buồn cười sản cạ ra tiếp tục mở miệng hỏi đúng liên xô hiện tại là phản ứng gì dù sao hiện tại mỹ quốc cũng đem bàn tay đến ly hị hạ liên xô bên kia ý tứ là chỉ cần mỹ quốc không tự mình hạ tràng chỉ là đơn thuần ở sau lưng cho pháp quốc một chút viện trợ như vậy liền không cần quản còn là dựa theo kế hoạch ban đầu tiến hành đi sản cạ ra nhẹ gật đầu chương hai trăm năm mươi sáu chính thức hướng ly bi hạ tuyên chiến chương hai trăm năm mươi sáu chính thức hướng lì bi ạ tuyên chiến ẩm ẩm nương theo lấy một tiếng xét đám địa chủ trên đỉnh đầu nguyên bản bầu trời trong xanh nháy mắt bị mây đen bao phủ lớn mưa to rồi liền rơi xuống giọt mưa đánh vào biệt thự trên cửa sổ phát ra lốp bốp tiếng vang xuyên thấu qua bị mưa bụi mơ hồ cửa sổ có thể nhìn thấy trong cửa sổ trang trí xa hoa gian phòng bên trong ngồi mười mấy tên tuổi tác khác nhau người nhưng là bọn hắn có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là bọn họ trên mặt t h n sắt rất là hoảng hốt con mẹ nó ngươi lặp lại lần nữa thanh âm hoảng sợ vượt trên tiếng mưa rơi theo sát phía sau là yếu đớt môi âm thanh lẩm bầm ngữ mỹ quốc đại sứ nói bọn hắn không có bất kỳ cái gì viện binh trợ kế hoạch của chúng ta cùng hành động để chúng ta tìm liên xô đi vừa dứt lời ầm ầm ngoài cửa sổ thiểm điện chiếu sáng bị mây đen bao phủ bầu trời sau đó là phảng phất xuyên thấu toàn bộ thế giới tiếng sấm gian phòng bên trong địa chủ toàn thân run lên cũng không biết bọn hắn là bị lời nói mới rồi bị d ọ a cho phát sợ hay là bị cái này âm thanh lôi điện lớn cho kinh đến dạ a nhất định là dạ a làm sao có thể không phải mỹ quốc đâu bọn hắn cho vũ khí trang bị của chúng ta đều là hàng mỹ vũ khí a còn có bọn hắn để chúng ta đi tìm liên xô là có ý gì đám địa chủ nhìn trong tay mình quang bảo dưỡng bảo trì liền có thể muốn hậu cần mạng giả vũ khí trang bị thấy thế nào cũng không giống là nhịn tạo là ak bốn mươi bảy sao có thể không phải mỹ quốc đâu không phải mỹ quốc có thể là ai vậy chúng ta mẹ nhà hắn sẽ không là bị người cho lừa g ạ t đi nhưng là bọn hắn gạt chúng ta ý nghĩa là cái gì đây chẳng lẽ liền vì để cho chúng ta tạo phản sao hiện tại đám địa chủ liền như là là trượng hai hoạt thượng làm sao cũng sờ không được đầu vóc của mình bất quá rất nhanh đám địa chủ liền phát hiện những cái kia tự xưng là người mỹ người. vẫn thật là đơn thuần là vì để bọn hắn tạo phản nguyên bản dễ dàng sụp đổ dẫn đến đám địa chủ liên tiếp chiếm lĩnh mây tòa trọng yếu thành thị quân đội chính phủ đột nhiên liền biến đến kịch liệt đám địa chủ quân đội không chỉ có không thể lại đuổi theo quân đội chính phủ chạy còn muốn trái lại bị quân đội chính phủ cho đ u ổ i theo chạy vẹn vẹn một ngày thời gian địa chủ quân cấu trúc phòng tuyến liền bị lý hỉ ạ quân đội chính phủ cho đột phá đại lượng địa chủ quân bị vây quanh hoặc là đánh tan trong chốc lát đám địa chủ trực tiếp biến thành trên lò lửa hậu tử một bên, quanh, một bên gấp đến độ vào đầu b ư ớ hai quân đội chính phủ làm sao đột nhiên liền thay đổi người như trở nên lợi hại như vậy. trước mấy ngày bọn hắn còn bị chúng ta đuổi theo đánh hiện tại trực tiếp phản đi qua ta nói hiện tại là lúc cân nhắc những thứ này sao hiện tại không nên cân nhắc chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì sao làm sao còn có thể làm sao bộ đội của chúng ta đại bộ phận không phải bị vây quanh chính là bị đánh tan căn bản không có khả năng ngăn trở quân đội chính phủ tranh thủ thời gian thu thập bao k h ỏ a chạy trốn đi có ý tứ gì lúc trước nhất định tạo phản chính là ngươi kết quả hiện tại ngươi lại muốn cái thứ nhất chạy trốn vợ chồng vốn là chim cùng rừng đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay h ú n chi chúng ta mẹ nhà hắn căn bản cũng không quen ta mới không quản các ngươi ba địa, địa, địa chủ nhà các quan chỉ huy tất cả đều mắt trở trọn các người mẹ nhà hắn chạy trốn thế mà không mang bọn ta một giây sau những quan chỉ huy này trực tiếp mang theo mình bộ đội dưới cờ nguyên lựa chọn đầu hàng phía trên cấp lãnh đạo cũng không thấy bọn hắn lại chống cự xuống dưới cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa tại lý hị ạ quân đội chính phủ khởi s ư ớ n g phản kích sau ngày thứ ba cũng là nội chiến chính thức buộc phát sau ngày thứ m ư ờ i lý hị ạ trận này nhìn qua tựa hồ h a n h q a n h liệt liệt không tiếp tục cái một năm nửa năm không cách nào kết thúc nội chiến cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc đám địa chủ chạy đều chạy chết thì chết hoàn toàn không có nội chiến vừa mới bắt đầu phép lối khi lý hị ạ nội chiến kết thúc tin tức chuyển đến li bị a lúc làm li bị a tổng thống oma trực tiếp cộng cái gì tình huống đây là mẹ hắn cái gì tình huống oma rất là không hiểu giận g ữ hét lý hị ạ trong nước những n à y người chống lại sao có thể rác r ở như vậy chúng ta viện trợ đều còn không có đưa đến trên tay của bọn h ắ n bọn hắn liền trực tiếp ném rồi bọn hắn liền không thể lại nhiều kiên trì mấy ngày sau chờ bọn hắn có chúng ta lì bị ạ duy trì khẳng định có thể nhẹ nhõm nghiền ép lì hỉ ạ quân đội chính phủ phẫn nộ qua đi ố ma chỉ cảm thấy đáng tiếc theo ố ma đây là một cái ngàn năm một thợ cơ hội tốt lúc đầu hắn có thể mượn những n à y người chống lại tay trưởng khống lì hỉ ạ chính quyền sau đó thuận thế thành lập phi châu liên minh kết quả toàn bộ đều trở thành bọn nước ai những n à y người chống lại là thật mẹ nhà hắn không dùng được ngắn ngủi hai tuần thời gian đều kiên trì không đến liền bị lì hỉ ạ quân đội chính phủ cho tiêu diện ngay tại ố ma than thờ lúc một thân mặc tây phục trung niên nhân thần sắc bối rối xông vào ô ma văn phòng không tốt tổng thống v i ệ c lớn không tốt ô ma sửng sốt một chút sau đó ô ma c a o may mắn g người cái này vội vàng hấp tấp còn có thân là bộ ngoại giao bộ trưởng d á n g vẻ sao nói đi đến cùng là chuyện gì xảy ra mới có thể để cho ngươi b ồ i d ố i thành cái dạng này trung niên nhân tranh thủ thời gian mở miệng hồi đáp ly kỳ ạ tổng thống đương thời tại vừa mới phát biểu cả nước nói chuyện nói chúng ta lì bị ạ ở sau l ư n g ủng hộ và chủ tính bọn hắn trong nước nội chiến bởi vậy vì cảm thấy an ủi những cái tia tại nội chiến bên trong hy sinh người vì những người này báo thủ bọn hắn lì h ỉ ạ đem hướng chúng ta phát động chiến tranh toàn diện không chết không thôi bọn hắn chú nước ta đại sứ cũng tại vừa vừa mới chính thức hướng chúng ta đệ trình tương quan văn kiện biểu thị bọn hắn lì h ỉ ạ chính thức hướng chúng ta tuyên chiến cái gì đồ chơi ô ma lại một lần nữa xứng sở ngay tại chỗ nhưng là một giây sau ha ha ha ha. lấy lại tinh thần ô ma tại lý giải xong bộ ngoại giao bộ trưởng ý tứ về sau trực tiếp cười ra tiếng mà lại tiếng cười rất là phách lối ba bộ ngoại giao bộ trưởng nhìn xem cười đến tiền phủ hậu ngưng ô ma ánh mắt rất là hoang mang cùng không hiểu loại này mẹ nhà hắn tình huống ngươi cũng có thể cười được ngươi sẽ không là đầu h ó c hư mất đi bộ ngoại giao bộ trưởng rất muốn như thế chỉ và o ô ma cái mùi chất vấn nhưng là cân nhắc đến cái mạng nhỏ của mình hắn vẫn là đem tất cả lời nói nuốt trở lại trong bụng bất quá bộ ngoại giao bộ trưởng hoang mang cũng không có tiếp tục thời gian rất lâu đang cười đến bụng bắt đầu ẩ n ẩ n làm đau sau ô ma che lấy bụng của mình mở miệng nói ra dùng đông phương ngạn ngữ đến nói cái này kêu là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu ta vừa mới còn đang đáng tiếc cơ hội cực tốt bị bỏ lỡ hiện tại ly thi ạ thế mà mình đưa tới cửa đến vậy chúng ta l ý bị ạ không nhân cơ hội này chiếm lĩnh toàn bộ l ý hĩ ạ đây chẳng phải là có lỗi với bọn họ cho cơ hội bộ ngoại giao bộ trưởng ba chương hai trăm năm mươi bảy dù sao cuối cùng treo cổ tại đài hành hình bên trên lại không phải ta chương hai trăm năm mươi bảy dù sao cuối cùng treo cổ tại đài hành hình bên trên lại không phải ta con mẹ nó ngươi đến cùng đang nói cái gì mê sảng tại n g h e xong ô ma về sau bộ ngoại giao bộ trưởng cả người đều ngốc hắn hiện tại chỉ muốn mở ra ô ma đầu ó c nhìn xem bên trong đến cùng chứa những gì coi như không phải cất chó cái kia cũng chi ít là cất heo bộ ngoại giao bộ trưởng trong lòng mình làm ra suy đoán hắn hiện tại xem như minh bạch vì cái gì những cái kia bị ô ma sai khiến đến bộ ngoại giao người tới nói chuyện đều cùng đại não không có phát dục hoàn toàn tương tự thượng bất chính hạ tất loạn ô ma cái này ở phía trước dẫn đầu đi đều là thông hướng t i ể u năng con đường hắn phía dưới kia chút tiểu đệ có thể tốt hơn chỗ nào bất quá cân nhắc đến mình tốt xấu cũng vẫn là li bị ạ người không thể trơ mắt nhìn li bị ạ rơi nhập địa ngục bộ ngoại giao bộ trưởng mở miệng khuyên căn nói tổng thống ta cảm thấy ngài vẫn là cần càng thêm cẩn thận cân nhắc li thi ạ nội chiến ngay từ đầu liền lộ ra cổ quái ta hôn qua một mực không có nghĩ rõ ràng vì cái gì lì hì ạ trong nước những cái kia người chống lại tại ngay từ đầu có thể nhẹ nhóm đánh tan lì hì ạ quân đội chính phủ lại tại bảy ngày sau trái lại bị lì hì ạ quân đội chính phủ cho nhẹ nhóm đánh bại hiện tại xem ra lì hì ạ có khả năng ngay từ đầu liền là hướng về phía chúng ta đến đánh nội chiến là giả mượn nội chiến l â y cơ tiến công chúng ta lì bị ạ mới là thật ô ma liếc bộ ngoại giao bộ trưởng một chút sau đó ngựa khí rất là khinh thường hồi đáp a thận trọng cân nhắc ta thận trọng cân nhắc kết quả chính là mượn cơ hội này khống chế toàn bộ lì hì ạ nước cộng hòa sau đó thành lập phi châu liên minh nhưng vấn đề là bộ ngoại giao bộ trưởng vừa muốn mở miệng liền bị đánh gãy ô ma tiếp tục mở miệng nói mà lại ngươi cũng nói bọn hắn chân chính mục đích tiến công chúng ta l ý bị ạ như vậy cũng đã nói lên chiến tranh là vô luận như thế nào đều muốn tới đã như vậy vậy chúng ta l ý bị ạ chỉ có dung cả mà đối diện trận chiến tranh này sau đó trên chiến trường đánh tan những này đến từ lý hỷ ạ kẻ xâm lược nhìn xem ô ma khinh thường bên trong mang theo tự tin t h ầ n sắc bộ ngoại giao bộ trưởng trực ư ở n g t r tiếp xứng sở tại nguyên chỗ mở ra miệng cuối cùng cũng đóng trở về hắn lúc đầu muốn nói nhưng vấn đề là bằng vào chúng ta lì bị ạ thực lực trước mắt khả năng không phải là đối thủ của lý hỉ ạ mà lại lì hì ạ phía sau rất có thể còn có pháp quốc duy trì chúng ta có lẽ có thể hướng liên xô tỉnh h cầu c h i viện tựa như lúc trước vụ gì nỉ ạ đối mặt pháp quốc tiến công đồng dạng nhưng là hiện tại hắn đã cái gì cũng không muốn nói bộ ngoại giao bộ trưởng trong lòng hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ mệt mỏi hủy diệt đi dù sao cuối cùng bị treo cổ tại đài hành hình bên trên người lại không phải ta mà là người ô ma ta quan tâm nhiều chuyện như vậy làm gì bộ ngoại giao bộ trưởng ở trong lòng lắc đầu hắn thân là l ì bị ạ vương quốc thời kỳ lưu lại cũ còn lại liền xem như ô ma bị đuổi xuống này lì hì ạ hoặc là pháp quốc thống trị lì bị ạ hắn cũng vẫn là rượu chiếu uống mua chiếu nhảy tựa như tiền nhiệm ly bị hạ quốc vương bị o ma r lật đổ đồng dạng hắn hiện tại không cũng vẫn là bộ ngoại giao bộ trưởng sao bộ ngoại giao bộ trưởng mở miệng nói ra đã tổng thống ngài có mười phần lòng tin có thể đánh tan những này đến từ lý hì hạ kẻ xâm lược như vậy ta cũng liền không tiếp tục ở đây quáy dày ngài ta liền rời đi trước được vừa vặn ta lát nữa cũng còn có chút chuyện cần phải làm o ma r nhẹ gật đầu sau đó phất phất tay ra hiệu bộ ngoại giao bộ trưởng có thể rời đi nhưng mà liền tại bộ ngoại giao bộ trưởng chân trước chuẩn bị bước ra ô ma tổng thống văn phòng lúc v ngoài cửa sổ chuyển đến liên tiếp tiếng nổ kinh thiên động điện một giây sau ô nhi ô nhi lực xuyên thấu cực mạnh khiến người ta cảm thấy mười phần chói hai phòng không tiếng cảnh báo vang vọng lì bị ạ thủ đô lại bởi gì trên không xảy ra chuyện gì rồi đây là nơi nào chuyển đến tiếng nổ còn có phòng không cảnh báo làm sao đột nhiên v a n g rồi hả phòng không cảnh báo bị đột nhiên xuất hiện hết thảy chỉ có chút mộng bức ô ma vốn là còn chút không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì bất quá khi hắn nói ra phòng không cảnh báo cái từ ngữ này về sau hắn có chút héo rút đại não tựa hồ ý thức được cái gì còn chưa dứt lời điện một đám võ trang đầy đủ binh sĩ tại mấy tên sĩ quan dẫn đầu hạng thần sát khẩn trương xông vào ô ma văn phòng cầm đầu sĩ quan vội vàng chạy đến ô ma bên cạnh hắn một bên lôi kéo ô ma rời phòng làm việc một bên cạnh mở miệng giải thích tổng thống tranh thủ thời gian cùng chúng ta đi hầm trú ẩn tổng thống phủ cái mục tiêu này thực tế là quá dễ thấy vạn nhất những n à y thân phận không rõ chiến cơ b a n h tạc tổng thống phủ an toàn của ngài đem hoàn toàn không cách nào được đến bảo hộ đúng đúng đúng nhanh đi hầm trú ẩn giờ khắc này ô ma cũng không lo được cái gì hình tượng liên tục gật đầu tại đi hầm trú ẩn trên đường hắn thậm chí còn chạy rất một cái dày bởi vì máy bay tiếng động cơ càng lúc càng lớn rõ ràng là hướng về phía tổng thống phủ đến tại ô ma tại cảnh vệ doanh hộ tống hạ trốn vào hầm chú ẩn một k h ắ c này vê anh vê anh vê anh bên ngoài t r u y ề n đến càng thêm kịch liệt oanh tạc âm thanh đại điệu cũng đang run g dày phản p h ấ t toàn bộ thế giới đều bị san thành đất bằng ô ma vừa chạy vào hầm chú ẩn liền phát hiện phụ trách tình báo quan viên cũng tại hầm chú ẩn bên trong hắn lập tức tiến lên rất là tức giận chất vấn Các người không phải nói lý hỷ à, tổng cộng chỉ có mấy chục đỡ cũ máy bay chiến đấu cùng máy máy người không nói tổng ném bom, trong đó hơn phải kỵ hỷ phân đó lý ạ mấy bom, đấu bay bay đỡ vậy gìn không đúng châu ngay cả cất cánh đều không làm được sao. Vậy bây giờ đây là cái gì tình huống l ý h ị hạ không q u â n hiện tại chính cưới tại đỉnh đầu của chúng ta bên trên địa mà lại trọng yếu nhất chính là vua của ta cung ta tổng thống phủ muốn bị nổ thành một vùng phế tích thật xin lỗi ngài tổng thống phụ trách tình báo quan viên tranh thủ thời gian túi đầu xin lỗi xin lỗi xin lỗi lưu dung không viên sĩ quan tình báo xin lỗi cũng không có đổi lấy ô ma tha thứ ngược lại đổi lấy ô ma càng thêm p ẫ n nộ tiếng giống ngươi có biết hay không nếu như muốn t r ù n g kiến một cái tổng thống phủ cần tiêu hao nhiều ít lực vật lực lại cần phải hao phí bao nhiêu bắc phi đồng rằng đem ngươi trở thành kim cương bán ngươi đều chống đỡ không được nhiều tiền như vậy đứng ở một bên đồng rạng chạy đầy bụi đất bộ ngoại giao bộ trưởng đang nghe ô ma những lời này về sau cả người lần nữa sửng sốt hắn hoàn toàn không nghĩ tới đều hiện ở thời điểm này làm tổng thống ô ma trước hết nhất quan tâm thế mà là hắn tổng thống phủ bộ ngoại giao bộ trưởng lúc đầu không muốn mở miệng nhưng là trong lòng của hắn chức trách cảm giác lại để cho hắn không mở miệng không được tổng thống hiện tại chuyện quan trọng nhất là tranh thủ thời gian liên hệ chúng ta không q u n hỏi hỏi bọn hắn hiện tại là cái gì tình huống tổn thất phải chăng nghiêm trọng nếu như tổn thất không nghiêm trọng phải chăng có thể lập tức cất cánh chặt đường lì h ỉ ạ chiến cơ còn có một cái càng vấn đề trọng yếu là vì cái gì chúng ta dự cảnh hệ thống sẽ mất linh địch nhân chiến cơ cũng bay đến đỉnh đầu chúng ta bắt đầu ném bom chúng ta mới phát hiện chương 258, chỉ cần liên xô hạ tràng hết thể đều sẽ tốt chương 258, chỉ cần liên xô hạ tràng hết thể đều sẽ tốt vì cái gì dự cảnh hệ thống không có, có tác dụng rất đơn giản bởi vì đột kích những chiến đấu cơ này căn bản không phải lý hỉ ạ không quân mà là pháp quốc chú bắc phi không quân một khung đến từ lý hỉ ạ chiến cơ đều không có mà libya dự cảnh hệ thống chính là pháp quốc chủ đạo thành lập bộ này dự cảnh hệ thống có những cái nào l ỗ thủng đối với người pháp đến nói quả thực chính là đồng phương hừng đ ô n g rơi tuyết lớn rõ ràng mà lại vì lấy p h ò n g v ă n nhất người pháp còn phái gián điệp hoặc là nói là nội ứng sống khống chế trọng yếu nhất giả đạ vê anh vê anh vê anh đ ế từ pháp quốc chú bắc phi không quân điên cùng công kích tổng cộng tiếp tục dòng g ã một giờ chờ a n h tạc kết thúc sau thân là tổng thống oma cho ũ n ngay g lập tức t u được đến từ cả nước như cả các nơi từ h a bay tuyết tới chiến báo. d h ô n đến g có rồi. Tất cả rồi. rồi. Bởi Tất hết đều hãi vì sợ ma có ngốc h như tập, trốn cũ hầm ô m trong lòng của hắn cũng hết sức rõ ràng một cuộc chiến tranh tại triệt để mất đi quyền làm chủ trên không về sau nếu như lục quân không phải thượng đế tự mình mang theo m ũ sắt chỉ huy như vậy liền cơ bản đồng đẳng với thua tại hiện d ư ớ i loại tình huống này đối với ô ma đến nói thua liền mang ý nghĩa tử vong ô ma không muốn chết bởi vậy hắn chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở lục quân trên thân ta còn không có thua ta còn có lục quân ta tin tưởng chúng ta lục quân nhất định có thể ngăn trở lý hỉ ạ tiến công dù sao bộ đội của bọn hắn có bao nhiêu nát ta cũng là tận mắt chứng kiến qua tại mấy năm trước làm lý bị ạ vương quốc quân quan đoàn một phần tử tiến về lý hỉ ạ quân đội tham quan học qua ô ma rõ ràng Lý Hì A q vẫn Lý như t n i u Nghĩ cũ đứng ở một bên bộ ngoại giao bộ trưởng không có mở miệng bởi vì lúc này giờ phút này hắn nhìn thấy không phải một quốc gia tổng thống mà là một cái không biết bơi người tại rơi vào trong nước về sau liều mạng nghị phải bắt được cuối cùng một cổng dơm lục quân đến cùng có thể ngăn trở hay không lì hì ạ tiến công nhìn vấn đề này liền như là tại nhìn một đoàn xương mù bộ ngoại giao bộ trưởng hoàn toàn không rõ ràng cũng không dám làm ra cái gì trăm phần trăm kết luận bởi vì đủ loại không hợp thói thường đến để người không dám tin ngoại ý muốn lúc nào cũng có thể phát sinh nhưng là hắn hiểu được cho dù cuối cùng thật ngăn trở lý hì ạ mặt đất tiến công cũng không có khả năng ngăn trở đến từ pháp quốc tiến công trừ phi có liên xô trợ giúp nếu là lúc trước lý hì ạ quân đội lị bị ạ nói không chừng thật đúng là có thể ngăn cản thậm chí nói là phản công dù sao lấy trước lý h ỷ ạ quân đội là thật phế vật để bọn hắn đi cùng mười vạn đầu heo đánh nhau đều mẹ nhà hắn không nhất định có thể đánh thắng nhưng là hiện tại đã hoàn toàn không giống chỉ ít một nửa lý h ỷ ạ quân đội bọn hắn cao trung đê tầng sĩ quan đều toàn bộ đội thành đến từ bộ d ì nỉ ạ sĩ quan các phương diện thực lực đều chiếm được chất tăng lên lần này tham dự tiến công quân đội có tương đương một bộ phận đều là những này từ bộ d ì nỉ ạ ở sau lưng trực tiếp khống chế quân đội bất quá bởi vì một chút tình huống đặc biệt những này quân đội không có xử suất toàn lực tại ly tập t r thị hạ những n à y quân đội tại bảo đảm chiến tuyến mỗi ngày đều có tiến triển thuận tiện b ù khuyết một chút lôi thủng tình huống dưới tận khả năng bảo tồn thực lực bản thân bởi vì còn có những cái kia chưa bị khống chế quân đội làm lý hỉ ạ tổng thống đương thời lì mèo thông qua các loại lý do đem những n à y chưa bị khống chế quân đội toàn bộ đ ề u đến tiền tuyến sau đó mượn dùng sảng cạ dạ truyền thống tay nghề để bọn hắn làm công thành chủ lực cái thứ nhất chống đi tới những n à y quân đội tự nhiên không có khả năng lấy được bao nhiêu lớn tiến triển thậm chí có chút quân đội còn trái lại bị lì bị ạ quân đội cho lệnh n ư ợ c phải biết đây chính là tại có tuyệt đối quyền làm chủ trên không tình, dưới đối diện với mấy cái này tình huống Lipeo mặc dù mặt ngoài rất tức giận nhưng là trên thực tế nội tâm đã cười nở hoa hắn cần chính là loại kết quả này chỉ có dạng này chờ chiến tranh kết thúc về sau thậm chí đều không cần đợi đến chiến tranh kết thúc hắn liền có thể lấy phi thường lý do chính đáng đem những này bộ đội cao tầng chỉ huy cho cách trước rơi sau đó thay đổi đến từ b ụ dị nghỉ ạ sĩ quan những này bộ đội cao tầng chỉ huy hoàn toàn không dám phản đối ai bảo bọn hắn đánh thua trận đâu nhưng là bởi vì có b ụ dị n g ạ không chê quân đội ở sau l ư n g v ư n tâm lại thêm lì bị ạ quân đội kỳ thật cũng phế vật đến quá mức cho nên những này nho nhỏ thất bại cùng ngăn trở cũng k h Ô ma vừa mới bắt đầu thu được những ngày tin chiến thắng lúc phi thường vui vẻ hắn thậm chí lại lần nữa khôi phục trước kia càn rỡ bộ dáng khẩu suất của ngôn nói ta nói đến quả nhiên không sai li thi ạ quân đội tất cả đều là một đám rắt rưởi bọn hắn có không trung ưu thế thì thế nào lục quân đánh không thắng chúng ta nói cái gì đều là hồn phí ta tin tưởng chỉ cần chiến tranh một mực dạng này tiếp tục kéo dài thu hoạch được thắng lợi sau cùng khẳng định sẽ chỉ là chúng ta ly bị ạ quân đội của chúng ta chịu nhất định có thể đánh tới ly hì ạ thủ đô đi nhưng là chậm rãi ô ma liền phát hiện tình huống không đúng nếu như không phải con mắt ta có vấn đề cũng không phải địa đồ có vấn đề trước đây tuyến hẳn là đang không ngừng hướng chúng ta tới gần đi từ ngực lấy lại tinh thần ô ma nhịn không được nuốt ngụm nước miếng trên mặt xuất hiện lần nữa khủng hoảng thân sắc cái này không thích hợp đi ta rõ ràng thu được nhiều như vậy tin chiến thắng vì cái gì phòng tuyến của chúng ta lại tại liên tục lùi về phía sau cái này không hợp lý à ô ma ánh mắt bên trong tràn ngập hoang mang cùng không hiểu hắn lại lần nữa xác nhận những n à y tin chiến thắng tại trăm phần trăm khẳng định những n à y tin chiến thắng đều là trăm phần trăm chân thực về sau ô ma cpu kém chút trực tiếp đốt bộ ngoại giao bộ trưởng nhìn thấy ngây ngốc tại nguyên chỗ ô ma có chút ngồi không yên quyết định làm ra cố gắng cuối cùng cũng miễn cưỡng có thể xứng đáng ô ma ân tình bộ ngoại giao bộ trưởng mở miệng nói ra tổng thống bất luận tiền tuyến đến cùng là cái gì tình huống nhưng cuối cùng đều chỉ hướng v à việc đó chính là chúng ta đã sắp ngăn không được lý hị ạ t i ê n công nếu như chúng ta không muốn thua rơi trận chiến tranh này như vậy chúng ta bây giờ biện pháp duy nhất chính là đi mời cầu liên xô viện trợ chỉ cần liên xô hạ tràng hết thẻ đều sẽ tốt chương 259, t ổ n g thống bộ ngoại giao bộ trưởng chạy chương 259, t ổ n g thống bộ ngoại giao bộ trưởng chạy thỉnh cầu liên xô viện trợ thân là tổng thống oma đang nghe bộ ngoại giao bộ trưởng đề nghị về sau không chỉ có không có ngay lập tức đồng ý ngược lại các mày thần sắc rất là chần chờ bộ ngoại giao bộ trưởng trộm liết oma một chút hắn biết do oma vì sao lại do dự đã từng cái kia tín ngưỡng màu đỏ chủ nghĩa oma tại lật đổ chức ly bỉ ạ quốc vương một khắc này liền đã chết tại tráng lệ trong vương cung hiện tại đứng tại hầm trú ẩn bên trong chẳng qua là một bộ tên gọi o ma trên thực tế lại bị tư bản chỗ điều khiển cùng dị hóa cái sắc không thôi o ma nội tâm đang sợ hắn sợ hãi liên su quân đội tiến vào ly bỉ ạ về sau sẽ đối với hắn cái này trên danh nghĩa màu đỏ chủ nghĩa người triển khai thanh toán đến lúc đó hắn vẫn là thai kiếp khó thoát sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế bộ ngoại giao bộ trưởng ở trong lòng khinh thường cười một tiếng không tiếp tục mở miệng khuyên thứ gì mà lại nói một lời chân thật bộ ngoại giao bộ trưởng nội tâm k sẽ sẽ sau đó bộ ngoại giao bộ trưởng đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ô ma lẳng lặng chờ đợi lấy ô ma lựa chọn ngay tại ô ma tình thế khó xử lúc ầm ầm t h mười mấy giây đồng hồ sau một vị sĩ quan vội vàng đi tới ô ma trước mặt mở miệng hồi đáp báo cáo tổng thống bên ngoài ngay tại hạ mưa to vừa mới chính là tiếng sấm hô nghe tới câu trả lời này ô ma nháy mắt nhẹ nhàng thở ra hắn vừa rồi trong thắng chốc còn tưởng rằng là lỵ hỉ ạ quân đội đánh tới thủ đô lại bởi gì đến k e m chút không cho hắn trái tim dọa đến ngưng đập nguyên bản còn có chút do dự ô ma bị như thế giật mình trực tiếp phi thường quả quyết làm ra quyết định ô ma tranh thủ thời gian hướng bộ ngoại giao bộ trưởng ra lệnh nhanh đi liên xô đại sứ quán mời liên xô đại sứ thật có lỗi đây là các ngươi chính lỵ b ị ạ làm ra đến sự t ì n h cùng chúng ta liên xô không quan hệ chúng ta không sẽ vì các ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp gì liên xô chú lỵ bỉ ạ đại sứ trực tiếp cự tuyệt ô ma xin giúp đỡ có lẽ là cảm thấy như thế cự tuyệt thái sinh ra một chút ảnh hưởng không tốt Liên xô đại sứ lại Đại Xô sứ ba ổ sung một câu. Nếu như các duy như ngươi không trong nước phản đối thế lực, bước lên lý hỷ nội chiến, như vậy chúng một trì thế t các có lực, bước Hỷ Hỷ đối ý Lý Lý đồ vậy ạ ạ l i ê nguyên Xô k h ẳ n định ngươi sẽ vì các c n n g giúp. g cấp trợ u bản lòng tin tràn đầy lý bị ạ bộ ngoại giao bộ trưởng đang nghe liên xô đại sứ sau khi trả lời trực tiếp mắt trợ tròn các ngươi chính liên xô làm những chuyện tương tự còn thiếu sao vì cái gì đến phiên chúng ta lý bị ạ đồng dạng một việc lại thành các ngươi liên xô cự tuyệt cho chúng ta cung cấp viện trợ lý do bộ ngoại giao bộ trưởng t r ầ mặc bởi vì hắn không tin liên xô sẽ vì loại chuyện này mà cự tuyệt cung cấp viện trợ cho nên hắn nghĩ tới một cái làm hắn cảm thấy sợ hãi khả năng nếu như hắn không có nhớ lầm l y hỉ ạ trong nước những cái kia người chống lại cho dù là được đến ô ma duy trì cũng nói cái gì cũng không nguyện ý phát động nội chiến bộ ngoại giao bộ trưởng rõ ràng bọn hắn khẳng định là cảm thấy l y bỉ ạ thực lực quá yếu chỉ có l y bỉ ạ duy trì không đủ để trèo chống bọn hắn chiến thắng l y hỉ ạ chính phủ như vậy bọn hắn về sau vì cái gì lại đột nhiên đồng ý rồi bởi vì vì bọn họ đột nhiên được đến mỹ quốc duy trì nhưng mà chúng ta thu được tới lần cuối từ người chống lại tin tức lại là những cái kia lúc trước tìm tới cửa muốn duy trì những cái kia người chống lại người mỹ toàn bộ biến mất bọn hắn đi tìm mỹ quốc đại sứ hỏi thăm nguyên nhân kết quả chính phủ mỹ không chỉ có trực tiếp phủ nhận có chuyện này còn biểu thị để bọn hắn đi liên xô thích hợp hơn mỹ quốc vì sao lại để bọn hắn đi tìm liên xô đây có phải hay không là mang ý nghĩa lúc trước những cái được gọi là người mỹ nhưng thật ra là người liên xô đây cũng chính là vì cái gì liên xô sẽ dùng như thế s ứ c xẻo lấy cớ thái độ quả quyết lại kiên quyết cự tuyệt hướng lỉ bị h cung cấp viện trợ nghĩ tới đây từ ngực bộ ngoại giao bộ trưởng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt bắt đầu thẳng đổ mồ hôi lạnh phía sau lưng cẳng là nháy mắt liền nước đ ấ m bộ ngoại giao bộ trưởng đã một khắc cũng ngồi không yên dưới mông ghế s o f a liền cùng dài cái đinh như hắn trực tiếp đứng dậy hướng liên xô đại sứ mở miệng nói ra đã như vậy như vậy ta cũng liền không lại tiếp tục q u ấ y dày đại sứ tiên sinh đại sứ tiên sinh xin dừng bước huyện cự liên xô đại sứ nghĩ muốn tiến khách cử động về sau như là mới vừa từ trong nước leo ra bộ ngoại giao bộ trưởng ba chân bốn cẳng trốn như rời đi liên xô đại sứ quán nhìn thấy một mình trở về bộ ngoại giao bộ trưởng ô ma ánh mắt bên trong tràn ngập nghĩ ho làm sao chỉ một mình ngươi trở về rồi liên xô đại sứ đâu tại sao không có đi theo ngươi cùng đi bộ ngoại giao bộ trưởng đang trầm mặc vài giây đồng hồ về sau một bên thở hồn hện vừa mở miệng hồi đáp tổng thống liên xô đại sứ trực tiếp đại biểu bọn hắn tối cao lãnh tụ cự tuyệt chúng ta hy vọng liên xô hướng chúng ta cung cấp viện trợ tình h cầu bộ ngoại giao bộ trưởng chỉ là trả lời ô ma vấn đề cũng không có đem trong lòng mình những cái kia suy đoán cũng cùng nhau nói ra ba nghe tới bộ ngoại giao bộ trưởng trả lời ô ma trực tiếp ngẩn người tại chỗ qua ba bốn phút sau lấy lại tinh thần ô ma mới rất là tức giận mở miệng nói Đại biểu b ọ người h ắ lại ã n h t đi một chuyến liên xô đại sứ quán nói cho liên xô đại sứ nếu như hắn còn muốn tiếp tục tại liên xô chính đàn hôn đi xuống liền tốt nhất lập tức đem ta truyền đạt cho bọn hắn tối cao lãnh tụ bộ ngoại giao bộ trưởng nhìn thấy như có lẽ đã đem liên xô đại sứ xem như là mình thuộc hạng ở đây khẩu suất của ngôn ô ma cả người đều sửng sốt ô ma mở miệng thuốc giục nói a cái gì a còn không mau đi cái này là tổng thống bộ ngoại giao bộ trưởng vốn là muốn tự tuyệt nhưng là nghĩ đến vừa rồi những cái kia phỏng đoán l i ề n lại gật đầu đồng ý sau hai giờ kỳ quái liên xô đại sứ quán cách nơi này rất xa s a o vì cái gì vẫn chưa về ô ma vừa dứt lời một vị sĩ quan liền thần sắc bối rối chạy đến ô ma trước mặt lớn tiếng mở miệng báo cáo tổng thống việc lớn không tốt bộ ngoại giao bộ trưởng căn bản không có đi liên xô đại sứ quán mà là trực tiếp mang theo người nhà của hắn chạy cái gì chương hai trăm sáu mươi để pháp quốc một lần nữa không chế toàn bộ lì bị hạ chương hai trăm sáu mươi để pháp quốc một lần nữa không chế toàn bộ lì bị hạ chúng ta lại không có thua hắn chạy cái gì chỉ muốn kiên trì đến liên xô chi viện đến chúng ta lập tức liền có thể chuyển bại thành thắng ô ma lúc đầu không hiểu bộ ngoại giao bộ trưởng tại sao phải chạy khi hắn lần nữa phái đi liên xô đại sứ quán yêu cầu liên xô cho viện trợ người trở lại hầm trú ẩn chính miệng nói cho hắn cự tuyệt cho chúng ta cung cấp bất kỳ trợ giúp gì chính là liên xô tối cao lanh tụ tận đến giờ phút này ô ma lý giải bởi vì chính ô ma cũng muốn chạy trốn liên xô vì sao lại cự tuyệt vì ta cung cấp viện trợ vì cái gì ô ma không thể nào tiếp thu được kết quả này khi hết t h ể đều đi tới bên bờ vực lúc cách ô ma mà đi trí thông minh lại lần nữa trở lại ô ma trong đầu để hắn thấy rõ thế cục bây giờ ô ma đứng tại treo ở bên trên tường quân dụng địa đồ trước tại phân tích xong chiến trường thế cục về sau rất là tuyệt vọng lầm bầm nói hiện ở loại tình huống này không có liên xô duy trì chúng ta là không thể nào chống đỡ được lý hì hạ tiến công x o n g hết thể đều xong trận chiến tranh này đã thua định nhưng là ta không muốn chết ta cũng không thể chết ta còn có rất nhiều chuyện không có hoàn thành ta đến mau chóng rời đi nói xong những lời này về sau ố ma cũng không quay đầu lại rời đi hầm trú ẩn ngươi nói ố ma não tàn a hắn có thể trực tiếp thấy rõ thế cục trước mắt ngươi nói ố ma thông minh a hắn thế mà có thể làm mọi t u y ế t ra những lời này chỉ có thể nói rõ trí thông minh mặc dù trở về nhưng là trở về đến không nhiều hoặc là nói ố ma trí thông minh vốn là chỉ có như thế một điểm coi như v ì tổng thống ô ma tâm tính sụp đổ lựa chọn chạy trốn sau ban đầu là ngươi lời thề son s á t hướng chúng ta c ă m đoàn nhất định có thể mượn lý hỉ a người chống lại tay hoàn thành đ ố i toàn bộ lý hỉ a k h ô n g chế kết quả không chỉ có không có k h ô n g chế lý hỉ a ngược lại còn để lý hỉ a coi đây là lấy cớ hướng chúng ta phát động ngay cả liên hợp quốc đều không có lý do ngăn cản chiến tranh hiện tại đương cục thế chuyển biến xấu đến không cách nào vãn hồi tình trạng thời điểm ngươi không nghĩ biện pháp ngăn cơn sóng giữ ngược lại trực tiếp chạy trốn rồi lấy ô ma cầm đầu lý bì ạ cao tầng tâm tính cũng đi theo nổ tung những cao tầng này có đi theo chạy trốn cũng có chuẩn bị đầu hàng làm libya đại não bọn hắn đã loạn tung tùng theo sau đó chính ở tiền tuyến tác chiến libya quân đội cũng đi theo lâm vào sụp đổ dù sao đầu góc của bọn hắn đã trên thực tế nào tử vong làm thân thể bọn hắn coi như lại cố gắng thế nào cũng chỉ có đi theo tử vong con đường này l i ê n như là đệ nhị thế chiến pháp quốc đồng dạng pháp quốc quân đội đều còn không có hoàn toàn đầu nhập chiến đấu làm đại n a o chính phủ pháp liền đã lựa chọn hướng đế quốc đức đầu hàng trực tiếp dẫn đến đế quốc đức hoàn thành một tháng chiếm lĩnh pháp quốc thành cự nếu như không phải pháp quốc tổng thống đương thời an dờ d dẫn đầu đóng dữ tại mạ tỷ l u ậ phòng tuyến pháp quân tiến hành có thể xương kỳ tích chống cự p bất quá rất nhanh hắn liền thu được đến từ vụ di ni ạ tin tức vừa vừa lấy được xác thực tình báo li bị ạ tổng thống đương thời ô ma đã thoát đi li bị ạ thủ đô lái bờ di hiện tại đi hướng không rõ sơ bộ hoài nghi là tránh về hắn quê quán tô đặc nhĩ ba liền tại thu được tin tức này về sau tại chỗ liền mốc không phải tại sao có thể như vậy chứ ta cũng còn không có đánh tới n g ư ơ i thủ đô a tại ngoài sáng bên trên ngươi cũng chẳng qua là l ầ m vào một chút xíu thế yếu ngươi làm sao liền trực tiếp chạy trốn rồi cái này ngươi về được tiếp lấy đánh với ta a lip mèo rất là phẫn nộ hắn phẫn nộ nguyên nhân là hắn còn không có triệt để hoàn thành đối l ý h ỉ ạ quân đội cao t ầ n g thanh tẩy như c ũ có năm sáu cái lữ bộ đội nắm giữ tại những cái kia cựu quân q u a n trong tay thái nại n ạ i cái này ô ma cũng quá mẹ nhà hắn phế vật đi ta suy nghĩ hắn bình thường nói chuyện làm việc còn vọng như vậy coi là bao nhiêu là cái nhân vật kết quả liền mẹ nhà hắn cái này a lip ẹ o rất là bất đắc dĩ thở dài l i ê n trước mắt tình huống này đến xem hắn muốn một hơi thanh tẩy sạch quân đội cao tầng bên trong tất cả cựu quân quan kế hoạch triệt để ngâm nước nóng bên cạnh một vị sĩ quan mở miệng dò hỏi liệt mẹo đồng chí kia chúng ta bây giờ nên làm gì làm sao nghe tới vị sĩ quan này liệt mẹo lâm vào trầm tư người tính cuối cùng không bằng trời tính nguyên bản sớm kế hoạch xong hết thẻ kế hoạch đều bởi vì ô ma chạy trốn mà bị xáo trộn nói một lời chân thật liệt mẹo hiện tại cũng không biết nên làm thế nào mới tốt đang suy nghĩ sau một lúc lâu liệt ẹ o mới ngẩng đầu lên lắc đầu nói ta cũng không biết nên làm cái gì chỉ có thể đi một bước nhìn một bước hiện tại cần gấp nhất chính là nhất định phải làm cho chúng ta quân đội của mình khống chế lại những cái k i ê u mấu chốt nhất thành thị pháp quốc muốn mượn chúng ta tay lật đổ ô ma thống trị nâng đỡ lên một cái thân pháp quốc chính phủ để libya một lần nữa trở lại bọn hắn pháp quốc khống chế bên trong mà liên xô đâu bọn hắn cũng muốn mượn chúng ta tay phục tùng lên một cái thân bọn hắn liên xô chính phủ gia tăng bọn hắn tại phi châu lực ảnh hưởng đồng thời gián tiếp gia tăng bọn hắn đối trung đông khống chế mà chúng ta bù dị ni a đâu chúng ta cũng muốn mượn pháp quốc cùng liên xô tay gián tiếp khống chế libya hoàn thành tổng thống sản cạ dạ đối tại chúng ta bù dị ni a tương lai chiến lược quy hoạch chúng ta ba phương nếu như đằng sau cũng không nguyện ý để bước như vậy là khẳng định sẽ sinh ra mâu thuẫn một khi xử lý không tốt liền sẽ dẫn phát một trận cảng đại quy mô chiến tranh vu di n i ạ nước cộng hòa dugaku bộ quốc phòng phòng hội nghị tác chiến bên trong sảng cạ dạ đứng tại libya địa đồ trước mở miệng hướng thân vì bộ quốc phòng bộ trưởng c ặ t tờ d ẹ t ra lệ nói cho libya hắn muốn làm ra chuẩn bị phái bộ đội chiếm lĩnh libya trong nước những cái kia trọng yếu thành thị động tác nhưng lại không muốn thật chiếm lĩnh những thành thị này tốt nhất là để pháp quốc có thể phái ra bọn hắn bộ đội của mình đi chiếm lĩnh cùng khống chế những thành thị này để pháp quốc đến khống chế libya Các tờ dẹt sau n g sốt s một chút, sau đó rất lặng à k h lẽ phái ra đối với chúng ta bụi di nì ạ có đầy đủ trung thành đồng chí đi khống chế ly bị ạ cơ sở sau đó gián tiếp khống chế toàn bộ ly bị ạ nhưng là hiện tại rõ ràng là không thể nào nếu như chúng ta hiện tại cước ép để lịt được trực tiếp chiếm lĩnh cùng khống chế toàn bộ ly bị ạ như vậy tuyệt đối sẽ cùng pháp quốc cùng liên xô sinh ra xung đột c ù như g p á p quốc sinh ra xung đột không quan xung xung vốn chúng ta cùng chính khắc sinh sao không trọng, bọn hắn n h ra ta đột dù là xung khắc như nước vậy ớ trước i Liên lại bụi Zinia lửa.、Nhưng、là Liên Liên Libya, lần Libya. ta nữa Nhưng không chúng còn cần liên xô duy trì, chỉ ít trước cần.、Cho、nên, cùng nó để liên xô không chế toàn bộ Libya, còn không bằng để pháp quốc một lần nữa không chế toàn bộ Libya. Như chỉ Cho chế Pháp chế được, Xô Xô Xô để để quốc trì, ít mắt một bộ bộ duy v chúng ta đằng sau lại nghĩ đối ly bị a độc thủ cũng liền có thể càng thêm thuận tiện một chút chỉ cần cùng pháp quốc đối đầu mà không phải cùng liên xô duy nhất phải chú ý chính là tuyệt đối không thể để người liên xô biết nói chúng ta là cố ý để pháp quốc một lần nữa không chế toàn bộ ly bị ạ chương hai trăm sáu mươi mốt tạm thời phản bội sản ca dạ tổng thống chương hai trăm sáu mươi mốt tạm thời phản bội sản ca dạ tổng thống quốc gia cùng quốc gia ở giữa không có vĩnh v i ê n bằng hữu cùng định nhân chỉ có vĩnh v i ê n lợi ích và i xấn lệ ô nạ sở bẹn sở chủ t r ì hiệu trừ phi có một ngày nhân loại đã không còn quốc gia cùng dân tộc khái niệm chỉ có nhân loại văn minh cái này chỉnh thể khái niệm nếu không quốc gia cùng quốc gia ở giữa lục đục với nhau sẽ vĩnh viễn tồn tại xuống dưới ta không biết sẽ hay không có một ngày như vậy ta chỉ biết chúng ta bây giờ là bù di nị a người chúng ta nhất định phải y u trước tiền nghị quốc gia cùng nhân dân lợi ích sau đó mới là cái khác có không có tại bộ phận tham dự sĩ quan cùng quan viên biểu thị để pháp quốc khống chế lì bị ạ sẽ hay không có chút thật xin lỗi cùng liên xô ở giữa h ư u nghị lúc sảng ca dạ thần sắc rất là nghiêm túc nói ra phía trên những lời này tại có thể tiên đoán tương lai quốc gia cùng dân tộc khái niệm sẽ một m ự c tiếp tục kéo dài sảng ca dạ nói xong bộ quốc phòng bộ trưởng c ặ t tờ dẹt liền theo sát phía sau nói liên xô muốn khống chế lì bị ạ chẳng qua là vì tiến một bước củng cố bọn hắn tại trung đông lợi ích cái khác hết thể đều là thứ yếu nhưng là tại lần thứ ba trung đông sau khi chiến tranh kết thúc liên xô tại trung đông lực ảnh hưởng có thể nói là vô tiền khoáng hậu mỹ quốc hoàn toàn không cách nào ch Bởi vậy, đối với Liên Xô đến nói, vậy, đến Xô tại h ê m một cái Libya, Libya o thành bao lớn thống ạ i c n g đến không nhất không ị một mực đêm. tiếp tục đến ban đêm. Tại thống đến ban n h nội bộ tư tưởng sau tương quan mệnh lệnh rất nhanh liền tại phi châu các quốc gia tình huống điều tra thống kê cục cố gắng hạ thông qua an toàn nhất con đường truyền đạt đến lịt b è o trong tay a khi nhìn rõ trong mệnh lệnh cho về sau thân là lý hy ạ tổng thống đương thời lịt bẻo mắt trợt trọn cũng không phải nói có cái gì khác vấn đề mà là ta vừa mới hạ đ ạ t để quân đội mau trong không chế tất cả trọng yếu thành thị mệnh lệnh hiện tại nếu như sửa đổi khẳng định là sẽ để cho liên xô đem lòng sinh nghi thế nhưng là nếu như không sửa đổi lịch đã không biết nên làm sao lúc một vị đứng tại bên cạnh hắn sĩ quan mở miệng nói lịch neo đồng chí ta cảm thấy chúng ta kỳ thật không dùng quá mức lo lắng ngươi vừa rồi hạ đ ạ t những ngày mệnh lệnh nói không chừng còn có thể tạo được một cái rất tốt che lấp tắc dụng chúng ta bây giờ làm ra ra những n à y hành động liên xô biết pháp quốc kỳ thật cũng biết dù sao bọn hắn hiện tại ngay tại mật thiết nhìn chăm chú lên chúng ta pháp quốc chắc chắn sẽ không để quân đội của chúng ta khống chế những này trọng điểm thành thị chúng ta kế hoạch ban đầu là ngạnh kháng pháp quốc áp lực cưỡng ép khống chế lì bị hạ hiện tại đã sản c ả dạ tổng thống cải biến quyết sách như vậy chúng ta cũng không có tất yếu c h ế t g á n h chỉ cần tại thời khắc mấu chốt hướng pháp quốc nhận sợ là đủ chỉ cần chúng ta giữ bí mật làm việc làm đến nơi đến trốn như vậy tại liên xô thị rất hạ n g chúng ta là bị ép đem lý bị hạ quyền khống chế tặng cho pháp quốc mà không phải cố ý tặng cho pháp quốc ngay ngơi kiểu nói này tình huống hiện tại giống như đúng là dạng này xem ra là ta nghĩ đến có chút nhiều lắm hả không đúng chúng ta b ù gì nỉ hạ cùng pháp quốc cơ hội là không chết không thôi làm sao lại đột nhiên túi đầu nhận sợ đâu cái này logic không thông đi l i b e o vừa mới d ã n ra lông mày lần nữa gấp n h u lại logic quả thật có chút không thông vị sĩ quan này nhẹ gật đầu sau đó vị sĩ quan này tiếp tục mở miệng nói ra cho nên chúng ta còn cần bổ lên một cái phi thường trọng yêu khâu cái gì phi thường trọng yêu khâu libelle ngầm đầu lên đem ánh mắt tò mò nhìn về phía tên này sĩ quan không chỉ có là l i b e l tổng thống trong văn phòng người khác cũng n đều đem á h mắt n h phía vị sĩ quan này. Hắc hắc. thân ì n quan này. quan này n về vị Vị bí, sĩ sĩ cười i mở m ệ g hồi chính chí hiện thứ nháy chỗ. Hắn đồng ngươi Cái người tại đáp. Đó ngẩn là lịt Lịt dị xuất tâm. mắt bèo bèo gì? không có bất kỳ cái gì hoài nghi trực tiếp liền khẳng định cho rằng là lỗ thai của mình hư mất không phải làm sao lại nghe tới loại này mê sảng ta l ị t b ệ o mẹ nhà hắn nếu là có dị tâm sản cạ dạ tổng thống có thể để cho ta ngồi đến bây giờ trên vị trí này đến ta cho dù chết sau sẽ hạ mười tám tầng địa ngục cũng không thể phản bội sản cạ dạ tổng thống phản bội quốc gia phản bội nhân dân l i t mẹo nói được nửa câu nháy mắt phản ứng lại hắn tiếp tục mở miệng xác nhận nói ý của ngươi là từ giờ trở đi lị thị ạ tất cả hành vi đều là ta vì thỏa mãn chính ta giã tâm đi một mình là ta phản bội sản cạ dạ tổng thống cho nên mới sẽ túi đầu t r ư ớ c pháp quốc nhận sợ không có quan hệ gì với bù di n ý ạ càng cùng s ả n cạ dạ tổng thống không quan hệ phải vị sĩ quan này nhẹ gật đầu sau đó vị sĩ quan này lại vừa cười vừa nói chỉ bất quá chờ những chuyện này kết thúc về sau chúng ta mặc dù không có nguy hiểm tính mạng nhưng là chính trị kiếp sống cùng quân lữ kiếp sống khẳng định là đến đây là kết thúc hiểu rõ nội tình biết nói chúng ta những người này nhưng thật ra là anh hùng không tìm hiểu tình huống thì sẽ cho rằng chúng ta là đáng xấu hổ phản đồ bất luận là cho trong nước một cái công đạo vẫn là cho liên xô một cái công đạo chúng ta những người này tương lai hạ tràng khả năng đều sẽ không quá tốt sĩ quan nói nội dung rất nặng nề nhưng là nụ cười trên mặt hắn lại không có chút nào cắt giảm ngược lại càng thêm sán lạ. g lạn đừng bảo hoàn toàn không có khả năng có nguy hiểm tính mạng cho dù có nguy hiểm tính mạng trăm phần trăm sẽ chết ta cũng sẽ không có trần trờ chút nào lịt mẹo vừa dứt lời trong văn phòng người khác cũng nhao nhao mở miệng nói đúng đấy như thế một chút đại giới chúng ta vẫn là chịu được nổi không nghĩ tới chúng ta cũng có ba mươi chín phản bội ba mươi chín sảng c ả dạ tổng thống một ngày n g ư ờ i đang nói gì đấy an toàn quốc gia ủy ban thiết quyền cảnh cáo cẩn thận an toàn quốc gia ủy ban đám người kia cho ngươi bắt lại phúc ha ha ha trong văn phòng nháy mắt vang lên phi thường sung sướng tiếng cười tất cả ngồi tại cái này ở giữa người trong phòng làm việc tại số liệu bảng bên trên trong ấ t t cả đều là đội là u xuất n thành tại 90 trở lên người. Trừ phi xuất hiện trọng đại biên cố. Thì như sản ca ra chết rồi, sản ca ra mình phản bội mình g tại trở Trừ Thì chết phi đại rồi, bội 90 ra l cố. ca ca ạ i h ì h tình. h sự Nếu n k ô bọn hắn trung thành đều sẽ không xuất hiện quá chấn động lớn, càng sẽ không rớt xuống 90 trở xuống. Trong xuất rớt trở đều quá sẽ sẽ 90 văn phòng tiếng cười còn không có tiêu tán lịp mẹo giống là nghĩ đến cái gì ngưng nụ cười mở miệng nói ra không đúng chúng ta đều bị mang lệnh chúng ta chính trị kiếp sống cùng quân lữ kiếp sống làm sao lại kết thúc đâu ngắn hạn đến nói chúng ta xác thực có thể sẽ bị tuyết giấu đi nhưng là trường kỳ đến nói c h ú n g ta c h í n h t r ị kiếp s ố n cùng g q u â n l ư k i ế p s ố n g k h định ẳ n g sẽ b ở i vì c h u y ệ n này, t r o lên lên một c á i c n g lớn b ậ c thang, h ư ớ n g về p h í a thoái r ư ớ c bức c tiến một giải. lên nên, c này mẹ n h à h ắ n rõ r à n g là một chương á hai trăm t sáu không h ợ mươi h 262. ố ma kiểu chết s ắ c thực quá không hợp t h ó i thường pháp quốc thứ tư nước cộng hòa a di cung điện alin sớm phái binh chiếm lĩnh tất cả trọng yếu thành thị cự tuyệt đem lì bị hạ thủ đô lái bờ dì rời giao cho chúng ta lì thì hạ cái này là muốn làm gì bọn hắn là muốn đánh cắp thuộc tại chúng ta pháp quốc thành quả thắng lợi sao không có chúng ta pháp quốc duy trì bọn hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền thắng được trận chiến tranh này không có chúng ta pháp quốc duy trì bọn hắn cái rắm cũng không bằng phẫn nộ tiếng giống kém chút chấn vỡ cung điện ạ lin h pha lê chúng ta đánh không thắng có liên xô toàn lực ủng hộ bù dị m ỉ ạ chẳng lẽ còn g à o hấn không được lý hỉ ạ như thế một cái bắc phi tiểu quốc sao chúng ta nếu là cứ như vậy nhượng bộ về sau có phải là tùy tiện cái nào phi châu quốc gia đều có thể cưỡi đến chúng ta pháp quốc trên đồ đến các ngươi đi nói cho lý hỉ ạ cái kia gọi lịt mẹo bao đầu tiểu tử ta cuối cùng lại cho hắn để hắn suy nghĩ thật kỹ nếu như ba ngày sau hắn vẫn là không đồng ý đem lũy bị hạ quyền k h ô n g chế rời giao cho chúng ta như vậy chờ đợi hắn chỉ có đến từ chúng ta pháp quốc đạn có lẽ là thời gian h ò a tan lần trước thất bại cho an dở dê mang đến bóng ma tâm lý an dở dê rất là hiếm thấy lần nữa đem chiến tranh treo ở bên miệng làm t r ư ờ n g k h ô n g pháp quốc gần hai ba mươi năm bạo quân an dở dê l ử a giận không phải người bình thường có thể tiếp nhận cho dù là pháp quốc quan viên chính phủ nhóm đứng trước mặt của hắn cũng chỉ dám đem đầu thật sâu vùi vào ngực ngay cả thợ cũng không dám hơi lớn hơn một chút an dở dê nói song sau đ á n quan chức tranh thủ thời gian mở miệ đáp vâng tổng thống Ly thượng n ớ c Cộng Hòa. Ai như các? Một như Tổng thống Hòa. phủ. h Ai t vị thượng tá sĩ quan đi v gật n gật đầu tiếp tục hồi đáp căn cứ tiền tuyến các quan chỉ huy báo cáo ô ma trước khi chết nhận không phải người tra tấn toàn thân cao thấp không có một chỗ song địa phương tốt cuối cùng nguyên nhân cái chết cũng là có người đem súng trường họng súng ngạnh xinh xinh nhét vào lô đít của hắn sau đó đánh hụt cả một cái hộp đạn À, nghe tại chậm cùng n Linh trong lòng rất là rung cái chết ngực, Linh không khỏi rất Từ là sau một lúc lâu lip tiếp tục mở miệng hỏi biết là ai làm sao có phải là pháp quốc pháp quốc mặc dù không là người nhưng là cũng không đến nỗi như thế không là người nếu như là người pháp như vậy ô ma hẳn là chết tại đoạn đầu đài bên trên căn cứ bộ đội tiền tuyến thăm viếng do xét hẳn là tô đặc nhĩ nơi đó một chút cùng ô ma có thụ địa chủ thân sĩ làm nhưng cụ thể là ai không rõ ràng vị này thượng tá sĩ quan vừa r ứ t lời một vị khác trung tá sĩ quan xông vào lịt mẹo văn phòng trong tay cơ một phần văn kiện thần sắc có chút hưng phấn mở miệng nói vừa vừa nhận được tin tức pháp quốc gần nhất chi hàng không mẫu hạm hạm đội tại bốn giờ trước đã lái rời bến cảng hiện tại đã không biết tung tích đồng thời bộ ngoại giao cũng thu được đến từ pháp quốc tối hậu thư nói lại cho chúng ta ba ngày thời gian ba ngày sau thật sự nếu không nội bộ liền sẽ đối với chúng ta khởi xướng chiến tranh ngay tới vị trung tá này sĩ quan lịt đ sửng s ố một chút sau đó hắn hơi kinh ngạc mở miệng hỏi pháp quốc lần này làm sao cường ngạnh như vậy rồi ta còn tưởng rằng bọn hắn đã không còn dám tùy tiện vận dụng chiến tranh nữa nha không chờ thêm trường học sĩ quan hoặc là trung tá sĩ quan trả lời li béo liền lại ngay sau đó tiếp tục mở miệng nói ra bất quá dạng này cũng tốt pháp quốc thái độ càng thêm cường ngạnh chúng ta túi đầu nhận sợ liền càng hợp lý liền càng sẽ không khiến cho liên xô hoài nghi pháp quốc đây có tính hay không là chó ngáp phải rồi giúp chúng ta một đại ân trực tiếp nhận sợ không được trước phía dưới thông c h i bộ đội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chúng ta bây giờ muốn làm ra một bộ liều chết chống cự bộ dáng chờ ngay cuối cùng thời điểm chúng ta lại đi cùng pháp quốc tiến hành đàm phán hai ngày sau đã đến ngày cuối cùng bộ ngoại giao vẫn là không có thu đến bất kỳ đến từ lý thị Ả tin tức lý thị Ả đây là không định túi lầu sao an dở dê ánh mắt có chút âm trầm hắn đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên bất ly mở miệng dò hỏi lý thị Ả hiện tại là cái gì tình huống các người đối ngoại an toàn tổng cục có hay không thu được cái gì tương quan tình báo nghe tới an dở dê vấn đề làm pháp quốc đối ngoại an toàn tổng cục bất ly tranh thủ thời gian mở miệng hồi đáp chúng ta trước mắt thu được tình báo là lý h ị ạ tổng thống đương thời liệt o đã hạ lệnh tiến hành chiến tranh đ ộ n viên nhìn tình huống tự hồ là chuẩn bị cùng chúng ta pháp quốc n g ạ n kháng đến cùng an dở dê trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc trong lòng của hắn hiện hiện một cái đối pháp quốc đến nói xem như tin tức s â u ý nghĩ an dở dê lập tức mở miệng rõ hỏi ly thì ạ một cái tiểu quốc nếu như phía sau không có quốc gia khác duy trì là không thể nào tại chúng ta pháp quốc trước mặt biểu hiện được cường ngạnh như vậy chẳng lẽ lại là liên xô ở sau lưng kiếm chuyện hẳn không phải là liên xô bất ly lắc đầu tiếp tục mở miệng hồi đáp chúng ta không có thu đến bất kỳ cùng loại tình báo cho dù là một chút x í u phong thanh đều không có nghe được cho nên ứng sẽ không phải là liên xô bất quá chúng ta gần nhất ngược lại là thu được rất nhiều ly h ì ạ cùng vụ dị nị ạ ở giữa tình báo giữa bọn hắn tựa hồ tiến hành rất nhiều hợp tác chúng ta hoài nghi tình huống hiện tại khả năng cùng tây lý nỉ h Hòa tình i Á nước Cộng Hòa tình huống cùng l ạ ở sau l ư n g duy trì lại là bù Gì nỉ ạ vì cái gì luôn luôn bù Gì nỉ ạ an giờ dê phảng phất là được tờ tờ s giờ vừa nghe đến bù Gì nỉ ạ cả người nháy mắt liền cùng chứng động kinh phát tác d ư ơ n g anh múa vớt đồng thời diện mục dữ tợn tây lý n i Á như thế một khối cạo không ra bao nhiêu chất béo địa phương đằng sau thực tế không được tặng cho bù di nỉ ạ cũng liền đề nhưng bây giờ là lý hỉ ạ tăng thêm lý bỉ ạ hai cái sinh dầu đại quốc khổng l ộ như thế lợi nhuận cho dù là trả giá lại lớn đại giới cũng tuyệt đối không thể tặng cho vụ gì n ỉ ạ không phải liền là chiến tranh sao lần trước chẳng qua là bọn hắn tại liên xô toàn lực ủng hộ hạ may mắn thủ thắng thôi một lần nữa ai thắng ai bại coi như không nhất định ngay tại an giờ dê trong lòng thiên bình dần dần hướng chiến tranh bắt đầu nghiêng đồng thời dần dần lấy được ưu thế áp đảo lúc pháp quốc bộ ngoại giao bộ trưởng đi vào an giờ dê văn phòng tổng thống vừa vừa lấy được đến từ lý hì ạ tin tức bọn hắn nói bọn hắn muốn cùng chúng ta nói một chút liên quan tới l ụ bị ạ sự tỉnh an giờ dê có chút không hiểu lầm nói cùng chúng ta nói một chút ly h i ạ đây là nhận sở rồi vẫn là nói bọn hắn phía sau bù gì nhi ạ sợ rồi nhưng cái này không giống như là bù gì nhi ạ tác phong a hay là nói lì thị ạ phía sau kỳ thật căn bản không có bất kỳ thế lực nào duy trì chẳng qua là ta nghĩ đến có chút nhiều lắm chương hai trăm sáu mươi ba chúng ta bù gì nhi ạ sẽ đem lì bị ạ nước cộng hòa quyền k h ô n g chế rời giao cho các ngươi liên xô chương hai trăm sáu mươi ba chúng ta bù gì nhi ạ sẽ đem lì bị ạ nước cộng hòa quyền k h ô n g chế rời giao cho các ngươi liên xô bù gì nhi ạ nước cộng hòa đu gạc ủ tổng thống phủ bên trong phòng tiếp khách ngồi ở trên ghế xa lon sản ca dạ đang cùng trước mặt hắn một vị rõ ràng có đông âu bề ngoài đặc thù trung niên nam nhân trò chuyện sản ca da mang trên mặt tiếu dung nhưng nếu như là đặc biệt quen thuộc sản ca da người tỉ như làm tổng thống thủ tịch thư ký mỗi ngày đợi tại sản ca da bên người máy hẹ nếu là hắn tại chỗ nhất định sẽ phát hiện sản ca da hiện tại thuộc về ngoài cười nhưng trong không cười tại sản ca da ánh mắt chỗ sâu không chỉ có không có chút nào ý cười ngược lại là thật sâu cảnh giác sản ca da nâng c h é n trà lên uống một hớp nước trà thấm rộng một cái tiếp tục mặt mỉm cười mở miệng nói ra lúc trước ta liền cùng dì cô vịt đ à m tốt chúng ta bù d ì nhị ạ sẽ đem lì b ì ạ nước cộng hòa quyền k h ô n g chế rời giao cho các ngươi liên xô nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi liên xô muốn thanh toán cho chúng ta đầy đủ thù lao chúng ta bù d ì nhị ạ trong cuộc chiến tranh này cũng trả giá không ít hoàn toàn không có vấn đề trung niên nam nhân không chút do dự nhẹ gật đầu tiếp tục mở miệng hồi đáp dì cô vịt đồng chí lúc trước cũng là được đến tối cao lãnh tụ thụ ý cho nên s ả n cạ i ả tổng thống ngại không cần lo lắng cho bọn ta tại đổi chú quý quốc đại sứ về sau liền sẽ không thừa nhận lúc trước thỏa đàm sự tỉnh làm liên xô chú bù dị n h ạ trước đại sứ dứ bởi vì làm việc thành tích rõ rệt cho nên đã vào tháng trước cuối tháng cũng chính là tháng m ộ mươi một mạng bị triệu hồi liên xô trong nước tấn thăng đến vị trí cao hơn bên trên hiện đang ngồi ở sảng cạ dạ trước mặt nam tử trung niên này gọi ngói liệt bên trong là liên xô tân nhiệm chú đủ gì nị ạ đại sứ nghe tới ngói liệt bên trong đại sứ ngài nói như vậy ta nỗi lòng lo lắng cũng liền để xuống nghe tới ngói liệt bên trong nói như vậy sảng cạ dạ nụ cười trên mặt tựa hồ chân thành rất nhiều nói đến đây sảng cạ dạ tự a hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì tiếp tục mở miệng nói pháp quốc hiện tại cho chúng ta hoặc là nói là lý hy ạ đương nhiệm chính phủ thực hiện rất lớn áp lực Các nói đến pháp quốc làm liên xô chú bụ di nỉ a đại sứ nói liệt bên trong ánh mắt bên trong không chỉ có không có bất kỳ cái gì lo lắng ngược lại tràn ngập miệt thị đối với phi châu quốc gia châu nam mỹ quốc gia thậm chí một chút châu âu quốc gia đến nói pháp quốc là một cái phi thường cường đại quốc gia nhưng là đối với liên xô đến nói pháp quốc một cái nhẹ nhàng bóp liền sẽ bể nát đồ chơi thôi tại lam tinh viên tinh cầu này chỉ có mỹ quốc cùng đông phương đủ tư cách làm liên xô đối thủ quốc gia khác đều không đáng giá nhắc tới cho dù là cùng là liên hợp quốc hội đồng bảo an lâu dài quản sự nước pháp quốc nghe tới ngói liệt bên trong s ả n ca d ạ ánh mắt bên trong hiện lên một đạo tinh quang còn có một tuần thời gian sao đã hoàn toàn đầy đủ s ả n ca d ạ ở trong lòng đánh giá một chút thời gian liệt b è o bọn người làm phản kế hoạch s ả n ca da là nhất thanh n h ị sở dù sao lịt béo bọn hắn chỉ làm u ố n cho liên xô cho rằng sản cạ dạ là hoàn toàn không biết rõ tình hình mà không phải thật để sản cạ dạ hoàn toàn không biết rõ tình hình nếu như hoàn toàn không cùng sản cạ dạ thông khí vậy cái này chẳng phải là thật thành làm phản rồi căn cứ lịt béo bọn người kế hoạch đại khái ngay tại hôm nay ngày mai pháp quốc liền sẽ bắt đầu từ lý hì ạ trong tay tiếp nhận ly bị ạ quyền khống chế hiện thực cũng không có vượt quá sản cạ dạ đoạn trước đại sứ tiên sinh nếu như là một tuần thời gian ta nghĩ chúng ta bụ dị nghỉ ạ hoặc nhiều hoặc ít còn có thể gánh vác ngay tại sản cạ dạ tiếp nhận ngói liệt bên trong tiếp tục mở miệ lúc làm tổng thống thư ký mạnh m t h ầ n s ắ c vội vàng xông vào phòng khách bên trong mạnh m chân trước vừa bước vào phòng họp chân sau liền thở hồn hển nói tổng thống việc lớn không tốt bây giờ đang là mùa đông nhiệt độ không khí thấp đủ cho dọa người nhưng mẹ mồ hôi trên c h á n lại giống như là đoạn mất tuyến c h â n châu ngăn không được từ cái c h á n trở xuống nhìn xem m ệ t m ỏ i t h ở không ra hơi mạnh m sản cạ dạ gián đoạn cùng nói liệt bên trong đối thoại sản cạ dạ g i đ ả đem ánh mắt nhìn về phía mạnh tranh thủ thời gian mở miệm thúc giục nói đến cùng xảy ra chuyện gì rồi để ngươi hồi hộp thành cái dạng này chẳng lẽ là pháp quốc đối lì liền xem như pháp quốc đối với chúng ta bù di n i ạ tuyên chiến cũng không đến nội a cái này mày hẹ liếc ngồi ở bên cạnh ngói liệt bên trong một chút sau đó tiến lên mấy bước đi đến s ả n cạ dạ bên cạnh phủ phục tại s ả n cạ dạ bên hai báo cáo vài giây đồng hồ sau cái gì nguyên bản còn ngồi ở trên ghế s a lon s ả n cạ dạ vụt một chút liền đứng lên t h ầ n s ắ c rất là khiếp sợ nhìn về phía mày hẹ s ả n cạ dạ mở miệng xác nhận nói ngươi xác định thu được tin tức không phải giả mày hẹ ngư khi kiên định hồi đáp tổng thống dù nhưng tin tức này xem ra rất như là giả nhưng là h à n trăm phần trăm là thật chúng ta đã liên tục xác nhận qua mẹ nhà hắn thiệt thòi ta như vậy tin tưởng bọn họ bọn hắn lại dám nói được nửa câu ngay tại b ạ o nói tục sản cạ dạ giống như là đột nhiên chú ý tới ngồi ở bên cạnh một mặt hiếu kỳ ngói liệt bên trong thế là vội vàng ngẩm miệng lại sản cạ dạ đem ánh mắt nhìn về phía ngói liệt bên trong mở miệng nói ra đại sứ tiên sinh ta chỗ này đột nhiên phát sinh một ít chuyện cần phải lập tức đi xử lý ta liền không lại tiếp tục chiêu đãi ngài ngài xin ứ n cứ tự nhiên sau khi nói xong không đợi ngói liệt bên trong trả lời sản cạ dạ liền vội vàng cùng mẹ cùng một chỗ rời đi phòng khách ba phòng khách bên trong chỉ còn lại đầu đầy dấu chấm hỏi nói liệt bên trong nói liệt bên trong hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh sự tình nhịn không được nhẹ giọng lầm bầm nói đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra có thể để cho sản c ả dạ như thế có tố giữa một người cũng nhịn không được nói thô tục ba mươi chín thiệt thòi ta như vậy tin tưởng bọn họ bọn hắn lại dám ba mươi chín câu này chưa nói xong là có ý gì là bù gì ni ạ có ai phản bội sản c ả dạ sao lầm bầm ngữ đến nơi đây nói liệt bên trong trong lòng đột nhiên hiện lên một cái rất dự cảm không tốt hắn có một loại cảm giác mãnh liệt nghiêm trọng hoài nghi cái này khiến sản cạ dạ đều thất thố sự tình rất có thể là cùng liên xô có quan hệ bất luận xảy ra chuyện gì khẳng định đều không phải chuyện tốt lành gì ta đến mau đem tình huống nơi này báo cáo cho trong nước để cờ gờ bờ tổ chức gián điệp đi điều tra một chút n g õ i liệt bên trong ngông xuống chén trà trong tay cũng đ ộ i vàng rời đi phòng khách tổng thống văn phòng giờ này khắc này ngồi trước bàn làm việc sạn c ả dạ cùng vừa rồi rời đi phòng khách hắn hoàn toàn tưởng như hai người ánh mắt bên trong c h ấ n kinh bối rối cùng phẫn nộ toàn bộ biến mất chỉ còn lại hiệu kỳ sạn cá dạ tò mò mở miệng hỏi mày ẹ ngươi đây là làm cái gì thế mà có thể tại giữa mùa đông lưu nhiều như vậy mồ hôi nghe tới sản ca dạ vấn đề mày ẹ、e、cười hồi đáp vì xem ra càng chân thực ta trong phòng làm việc làm hơn một trăm cái kim cương chống đẩy lại làm hơn một trăm cái sâu ngồi xổm sau đó mới lại một hơi chạy như điên đến phòng khách đến tìm lại người không đi diễn kịch thật là nhân tài không được trọng dụng sản ca dạ nhịn không được hướng mẹ so một cái ngón tay cái chương hai trăm sáu mươi bốn ta đều phải muốn hưu trước tiên nghĩ bù gì n ì ạ lợi ích chương hai trăm sáu mươi bốn ta đều phải muốn hưu trước tiên nghĩ bù gì n ì ạ lợi ích bởi vì ô ma chưa bại trước trốn dẫn đến lý bị ạ sớm chiến bại cho nên bù dị n h A một hệ liệt kế hoạch tiến độ tối cao đều chẳng qua mười âm thầm khống chế toàn bộ lý bị ạ đã trở thành hy vọng xa vời trừ phi sản c ả giả chuẩn bị chết gánh đến từ liên xô cùng pháp quốc áp lực không lại chỉ có thể hoặc chủ động hoặc bị ép từ bỏ lý bị ạ tương đối để liên xô khống chế lý bị ạ đến nói để pháp quốc khống chế lý bị ạ càng phù hợp bù dị n h A lợi ích về phần nguyên nhân rất đơn giản bởi vì pháp quốc tương đối mà nói càng yếu hơn, hơn nữa còn là yếu ư ớ điểm về sau bù dị nhị nếu như muốn một lần nữa khống chế lý bị ạ cùng pháp quốc đánh cờ lại thế nào cũng phải tốt qua cùng liên xô đánh、cửa. thật giống như đều là l á o hổ nhưng một con là tuổi già sức yếu l á o hổ một con là thân thể khỏe mạnh l á o hổ chỉ cần không phải đầu góc có vấn đề tin tưởng hẳn là đều biết tuyển cái kia con l á o hổ làm đối thủ cho nên đem l ý bị ạ quyền không chế giao lại cho pháp quốc đã thành kết cục đã định nhưng là trước đó ly tập chuẩn bị từ pháp quốc trong tay trao đổi đến một chút thủ lao ít nhất phải so liên xô cho thủ lao cao hơn mới được pháp quốc ngoài miệng nói là chỉ cho ba ngày thời gian ba trời thời gian vừa tới pháp quốc liền sẽ khai chiến nhưng mà khi ly tập tại ngày cuối cùng để lộ ra nghĩ muốn đàm phán hòa bình mục đích về sau pháp quốc giấu ở trong lòng khẩu khí kia trực tiếp liền tàn mất pháp quốc tổng thống an g i ờ dê ở sâu trong nội tâm kỳ thật vẫn là có chút kháng cự vận dụng chiến tranh bất quá tại ngoài sáng bên trên an g i ờ dê là nói như vậy cái này gọi lịt đẹo tiểu tử vẫn có chút tự mình hiểu lấy biết bọn hắn nhỏ yếu lì hị ạ không thể nào là chúng ta cường đại pháp quốc đối thủ đã bọn hắn đã nhận sợ như vậy chúng ta cũng không có tất yếu lại sử dụng chiến tranh thủ đoạn đến giải quyết vấn đề cho bọn hắn một cái cơ hội sống sót khi an dờ d nói ra những lời này lúc chính phủ pháp liền đã làm tốt đánh đổi khá nhiều từ lì hị ạ trong tay đổi lấy lì bị ạ quyền khống chế chuẩm lì thị ạ nước cộng hòa a nhi các tổng thống phủ tại một gian trang trí rất là xa hoa trong phòng họp mười mấy tên đến từ lì thị ạ chính phủ quan viên cùng đến từ chính phủ pháp quan viên chính phân biệt ngồi tại một t r ư ơ n g hình chữ nhật cái bản hai bên ngồi ở bên trái một vị pháp quốc quan viên đông nhiên đứng dậy hắn một bên vũ bản một bên nước miếng văng tung tóe lớn tiếng nói không có khả năng tuyệt đối không thể có thể các ngươi đây là đem chúng ta pháp quốc xem như d u n g đông phương đ ế nói n xem như hoan đại đầu sao ta có thể rất trực tiếp nói cho các người biết các người đưa ra những điều kiện này chúng ta pháp quốc là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng đ ư ờ n nằm mơ t i ế nhưng bọn hắn vẫn là muốn nói ra mà lại thái độ nhất định phải rất cường ngạnh đây chính là cái gọi là giao giá trên trời chờ đằng sau pháp quốc ngay tại chỗ trả giá lúc bọn hắn mới có thể còn phải càng ít một chút không có khả năng làm sao liền không khả năng rồi ngồi ở bên phải lý hì ạ quan viên cũng lập tức đứng dậy vô bản phản bác nếu như không phải chúng ta lý hì ạ đem các ngươi pháp quốc mặt đều đánh xưng ô ma chỉ sợ là hiện tại cũng còn sống à. ủng hộ của các ngươi s u ấ t có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng v ọ t cho nên chúng ta cho rằng chỉ chúng ta đưa ra một tí kẹo như thế điều kiện hoàn toàn không đủ để so sánh các ngươi được đến chỗ tốt ta cảm thấy năm mươi còn ít hơn hẳn là muốn bảy mươi mới đúng đúng đấy ít nhất phải muốn bảy mươi mới có thể xứng đáng chúng ta lý hì ạ khoảng thời gian này hy sinh cùng trả giá hiện tại chúng ta chỉ cùng các ngươi muốn năm mươi đã là rất xứng đáng các ngươi cũng không thể công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều là chúng ta lì h ỷ ạ làm chỗ tốt toàn bộ đều là các ngươi pháp quốc đến a không có đạo lý như vậy cái khác lì h ỷ ạ quan viên cũng lập tức nhao nhao mở miệng biểu thị đồng ý nghe tới lì h ỷ ạ đ á m quan chức pháp quốc đ á m quan chức nháy mắt khí du l ạ n h cái gì gọi là phân ngươi nhóm b ả y thành phân chúng ta ba thành lúc nào chúng ta pháp quốc thành mẹ nhà hắn x i n cơm đúng không quả thực là đảo ngược thiên cương hiện tại trời còn chưa có tối đâu các ngươi liền bắt đầu tập thể làm lên nằm mơ ban ngày đến rồi liền xem như đồ đần nói mê sảng cũng không có khả năng nói đến ra các ngươi như thế không hợp thói thường đến chúng ta chỉ có thể cho các ngươi tổng thu nhập một phần trăm các ngươi muốn hay không cái gì đồ chơi một phần trăm. các ngươi đặt chỗ này đổi x i n cơm đây này các ngươi pháp quốc có còn muốn hay không muốn lì bi ạ quyền k h ô n g chế rồi nghĩ muốn liền đồng ý yêu cầu của chúng ta c h ỉ ít năm mươi các ngươi bọn này đồ đ ầ n mẹ nhà hắn mắng ai là kẻ ngu đâu l ì thị ạ quan viên cùng pháp quốc quan viên nói nói nguyên vốn phải là nho nhã lễ độ hiện lộ rõ ràng quốc gia phong phạm đánh võ m ộ m cuối cùng trực tiếp biến thành thật n g u y một thương ta một kiếm toàn vũ h à n h bất quá song phương mắng thì mắng đánh về đánh đều vẫn rất có a n ý không có nói tới vận dụng chiến tranh chuyện này tại trải qua ba ngày hữu hảo giao lưu sau cũng chính là sản c ả giả cùng liên xô đại sứ tại phòng khách bên trong trò chuyện sau đó từ mẹ nơi đó nhận được tin tức ngày này l ý h ỷ ạ cùng pháp quốc đ ạ t thành nhất trí ký kết một phần tên là pháp quốc cùng l ý h ỷ ạ liên quan tới ly bị ạ dầu hỏa hiệp nghị căn cứ trong hiệp nghị cho quy định pháp quốc sẽ thu hoạch được ly bị ạ hàng năm dầu hỏa tổng thu nhập chín mươi ly t h ỷ ạ thu hoạch được chín chín về phần bị chia cắt ly bị ạ đâu chính bọn hắn dầu hỏa chính bọn hắn chỉ chiếm một so trước kia libya vương quốc thời kỳ cũng còn muốn thảm hại hơn đây chính là quốc gia suy nhược đồng thời người lãnh đạo vẫn là ngu xuẩn hậu quả nếu như âu ma hơi bình thường một chút có thể nhận rõ vị trí của mình libya lại thế nào thảm cũng sẽ không thảm đi nơi nào phải biết âu ma lên đài về sau tại liên xô duy trì dưới đã thu hồi tất cả bị vốn nước ngoài k h ô n g chế tài nguyên không chỉ là dầu hỏa tài nguyên hiện tại thế nào libya đã cái gì đều không thừa đối với libya nhân dân đến nói để liên xô k h ô n g chế libya xa so với để pháp quốc khống chế libya càng thêm phù hợp ích lợi của bọn hắn nhưng mà cái này không phù hợp bù di ni a lợi ích mặc dù rất t ă n khốc bù di ni a hành vi thậm chí để người cảm thấy có chút buồn nôn nhưng đây chính là hiện thực khi để xích chiều trải rộng toàn bộ làm tinh vận động sau khi thất bại khi một nước ưu tiên xây thành màu đỏ chủ nghĩa xã hội lý luận bị đưa ra sau quốc cùng quốc ở giữa lại lần nữa chỉ còn lại thuần túy lợi ích quan hệ sàn g ca ra đứng tại bên cửa sổ nhìn qua ngoài cửa sổ thế giới nhẹ giọng lầm bầm nói bọn hắn tại về sau có lẽ sẽ thành cho chúng ta bù di ni a một phần tử nhưng là hiện tại bọn hắn như trước vẫn là lì bị a người bởi vì cái gọi là cái mông quyết định đầu ó c cho dù ta cũng lòng mang màu đỏ chủ nghĩa nhưng là ta hiện tại chức vị là bù di ni A tổng thống cái mông của ta ngồi ở chỗ này cho nên bất luận như thế nào ta đều phải muốn yêu trước tiên nghĩ bù di ni A lợi ích chương 265. nếu như khống chế l y bỉ A không phải pháp quốc mà là mỹ quốc vậy sẽ phải coi là chuyện khác chương 265. nếu như khống chế l y bỉ A không phải pháp quốc mà là mỹ quốc vậy sẽ phải coi là chuyện khác bù di ni A nước cộng hòa đu gạc ngủ tổng thống phủ bọn hắn cái này là muốn làm gì là muốn phản bội quốc gia cùng nhân dân sao bọn hắn dựa vào cái gì tự mình cùng pháp quốc tiến hành đàm phán bọn hắn làm sao dám sản cạ dạ thanh âm tức giận vang vọng tổng thống phủ chấn động đến tổng thống trong văn phòng cửa sổ đều run b a r u n ngay tại tổng thống phủ làm việc đám q u a n c h ứ c mặc dù nghe không rõ sản cạ dạ đến cùng đang nói cái gì nhưng là bọn hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được sản cạ dạ phẫn nộ nguyên bản còn cười cười nói nói một mặt nhẹ nhõm tự đắc đám q u a n c h ứ c tại cảm nhận được tổng thống phủ bên trong bầu không khí n g ộ t ngập lại thu hồi nụ cười trên mặt bắt đầu vùi đầu làm chính mình sự tỉnh một sau hai giờ, không khí khẩn trương có chỗ hòa hoãn tổng thống phủ bên trong đám quan chức bắt đầu t h ấ p giọng nói chuyện với nhau đây rốt cuộc là chuyện gì phát sinh rồi sản cạ dạ tổng thống làm sao lại tức giận như vậy chưa từng có nhìn thấy sản cạ dạ tổng thống tức giận như vậy qua dọa đến ta ngay cả thợ mạnh cũng không dám một chút các người đây coi là cái gì nha ta vừa mới có việc muốn đi thư ký xử lý một chuyến kia bầu không khí mới là thực sự d o a người an tính ta kém chút đều tưởng rằng lỗ thai ta biết làm bù gì n h ỉ hạ h ạ c h tâm bên trong h ạ n tâm tổng thống phủ bên trong mặc kệ chuyện gì phát sinh đều sẽ dẫn tới vô số người ánh mắt cho ó bù gì nỉ n g n ư ớ c có đến từ Pháp Quốc có đến từ Mỹ Quốc có cũng có đến đến từ từ Mỹ liên xô là công rất nhanh liền đem những tin tức này thu thập chỉnh lý lên chuyến vây ở vào mosco cờ gm tổ chức gián điệp tổng bộ cùng pháp quốc tự mình ký hiệp nghị có ý tứ gì tại hiện tại bù di lý A, thế mà còn có người dám có sản cạ dạ kiếm chuyện hơn nữa nhìn sản cạ dạ phẫn nộ trình độ đoan chừng còn không phải cái gì việc nhỏ ngay tại cơ cơ bơ tổ chức gián điệp cao tầng hiếu kỳ đến cùng là chuyện gì có thể để cho sản cạ dạ tức giận như vậy thời điểm một phần khác đến từ lý hy A tình báo để bọn hắn nháy mắt minh bạch hết thảy lý hy A cùng pháp quốc ký tên hiệp nghị đem l ý bi A quyền k h ô n g chế nhượng đ ộ cho pháp quốc a giả a nhất định là giả a khẳng định là ngày cá tháng tư sớm khi tin tức kia truyền đến mất có lúc liên xô cao tầng nho nhỏ trong đầu có một cái to lớn dấu chấm hỏi sau đó một vị liên xô cao tầng rất là tức giận nói vuzini ạ phản bội chúng ta liên xô bọn hắn nói xong muốn đem lì bi ạ rời giao cho chúng ta kết quả bây giờ lại cho pháp quốc bọn hắn cái này hoàn toàn là bội bạc vị này cao tầng lựa giận mở ra cái khác cao tầng hạt không có đạo lý a bụi di nhi ạ làm sao lại đem l ì bì ạ máy kiểm soát giao lại cho pháp quốc đâu bọn hắn phản bội chúng ta liên xô ý nghĩa ở nơi nào đâu xác thực pháp quốc có thể cho bọn hắn chúng ta liên xô cho đến càng nhiều mà lại bọn hắn hiện tại còn muốn theo dựa và o ủng hộ của chúng ta mới có thể tại pháp quốc chèn ép hạ đặt chân trong này có phải hay không là xuất hiện một chút chúng ta không biết biến cố kỳ thật cũng không phải là bụi di nhi ạ muốn đem l ì bì ạ giao cho pháp quốc biến cố có thể có biến cố gì sẽ để cho b ụ di nhi ạ phản bội chúng ta liên xô đem lỵ bì ạ giao cho pháp quốc chủ đề nói đến đây liên xô cao tầng đều rơi vào trầm tư tại liên xô cao tầng lâm vào trầm tư lúc một phần đến từ cơ cơ bơ tổ chức gián điệp tình báo b à y ở trước mặt của bọn hắn bù di nị ạ rất có thể mất đi đối lý hi ạ không chế ba ba liên xô cao tầng tất cả đều bị tình báo này cho chấn kinh đến bù di nị ạ không phải nói bọn hắn phái đi lý hi ạ người đều là tuyệt đối trung thành sao làm sao lại mất đi không chế tuyệt đối trung thành đa và di trên thế giới này liền không có tuyệt đối trung thành chuyện này đông phương có câu nạn ngữ gọi ủng binh tự trọng tại bù di nị ạ cùng chúng ta hai phe viện trợ hạ lị h i ạ thực lực bây giờ s á t thực có thể cùng b ù d i n h A khiêu chiến ý tứ là những cái kia được phái đến l ì hì A người lên dị tâm hy vọng thông qua lý bị A được đến pháp quốc duy trì dùng cái này đến thoát khỏi b ù d i n h A không chế nếu quả thật chính là b ù d i n h A mất đi đối l ì hì A không chế như vậy hết thể liền đều nói thông được chúng ta liên xô mất đi lý bị A, bọn hắn b ù d i n h A mất đi l ì hì A, vậy chúng ta lần này chẳng phải là lô lớn rồi nhờ vào song phương trước kia cộng đồng đối kháng pháp quốc tạo dựng lên thâm hậu hữu nghị tại không có chứng cứ xác thực trước liên xô cao tầng không tự giắc liền sẽ vì b ụ dị nhị hoa khai thoát lấy cớ bởi vậy, khi một cái rất là lý do hợp lý bị đặt tới trước mặt bọn hắn lúc liên xô cao tầng đều lựa chọn tin tưởng không phải bọn hắn quá đần có thể từng bước một đi đến bọn hắn vị trí hiện tại liền chứng minh ngay trong bọn họ không có một cái kẻ n g u đồ đần căn bản bỏ không đến nơi đây cũng không phải bọn hắn quá tín nhiệm bù di nị ạ liên xô là một thành thục quốc gia bọn hắn sẽ không tin tưởng bất kỳ quốc gia nào dù là quốc gia này là minh hữu của bọn hắn nếu như bọn hắn thật tín nhiệm bù di nị ạ liền sẽ không hướng bù di nị ạ phái nhiều như vậy đặc ô n g nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì liên xô cao tầng không nghĩ tới s á n cả dạ dã tâm thế mà sẽ lớn như vậy? sản c ả dã lại muốn tại phi châu thành lập một cái cùng loại với bọn hắn liên xô màu đỏ chủ nghĩa liên minh kia chúng ta bây giờ nên làm gì làm sao còn có thể làm sao chúng ta bây giờ trừ ngồi không cái gì cũng làm không được chúng ta kỳ thật tổn thất không lớn ngược lại là bụ di nỉ ạ nếu như bọn hắn xử lý không tốt lý hì ạ sự t ì n h vậy bọn hắn tại tây l í nghi á hơn phân nửa cũng sẽ xảy ra chuyện ta đã sớm nói với bụ di nỉ ạ nhất định phải đối phái đi lý hì ạ người có đề phòng bọn hắn không nghe hiện tại tốt liên xô cao tầng chỉ có thể tiếp nhận lý hì ạ đem li bị ả quyền khống chế giao lại cho pháp quốc chuyện này sau đó liền không có cái khác phản ứng có người coi là liên xô sẽ thông qua chiến tranh đoạt lại li bị ả quyền khống chế nhưng cái này hoàn toàn chính là phán đoán là không thể nào xuất hiện sự tỉnh bởi vì liên xô tại phi châu cũng không có bao nhiêu lợi ích bọn hắn muốn khống chế li bị ạ cũng chẳng qua là muốn thông qua li bị ạ đến tăng cường bọn hắn tại khu vực trung đông lực ảnh hưởng thêm một cái li bị ạ càng tốt hơn thiếu một cái li bị ạ cũng sẽ không có vấn đề gì Bởi vậy, Libya vậy, hoàn trải o à n không đáng Liên xô vận dụng chiến Xô t a n đương nhiên, nếu như khống h chế Libya không phải Pháp qua ố Quốc, mà là Mỹ quốc như vậy liền muốn c coi là chuyện khác. Trước mà Mỹ là là liền l như vậy 266, nhiều t s n quân trình biến. lần nữa phát sinh quân trình h phát h sự Trước Libya biến. 266, Trải qua nhiều mặt tình báo xác nhận liên xô cao tầng cuối cùng vững tin Bù di n i ạ là thật mất đi đối Libya không chế. Bởi với ậ y Liên thái đối tầng Xô cao tầng thái độ v bù di n i ạ không có c h u y ệ n biến xấu song phương các hạng hợp tác vẫn đại chiếu kế hoạch vững bước đẩy tới bên trong ngược lại là pháp quốc Pháp q u ố cung dù sao cũng là Liên là hợp q ố c hội đ ồ bảo an lâu dài quản sự nước, coi như lại thế nào hoặc hoặc an nước, như nhiều cũng gần lâu lại dài sự thế phế vật, hoặc nhiều hoặc ít cũng từ điện o ạ n t h ờ gian phát sinh phát h một ít c u y phẩm a không đúng bị tới. l i n s tổng thống trong văn phòng làm pháp quốc tổng thống angel j đang ngồi ở sau bàn công tác hắn túi đầu ngón trỏ tay phải đang không ngừng gõ nhẹ mặt bàn ánh mắt có chút ngốc trệ angel j rõ ràng là đang trầm tư đứng trước bàn làm việc pháp quốc đối ngoại an toàn tổng cục cục trưởng bờ ly thì là có thể phi thường rõ ràng nghe tới angel j lẩm bẩm ngữ tự mình cùng pháp quốc đàm phán câu nói này là có ý gì chúng ta gần nhất cũng không có cùng tây lý ni á bộ tộc liên hợp quân ký cái gì điều ước nha chúng ta gần nhất chỉ cùng lý hi ạ ký kết ba ba lẩm bẩm nữ g đến nơi đây an dở dê đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó an dở dê ánh mắt bên trong xuất hiện kinh ngạc bởi vì hắn nghĩ tới một cái để hắn cảm thấy có chút sợ hãi khả năng l ý hi ạ tổng thống đương thời liệt bẹo nhưng thật ra là bù di ni A người bù di ni A thông qua lần trước quân sự trình biến đã âm thầm khống chế toàn bộ lý hi ạ nghĩ tới đây an dở dê bỗng nhiên ngẩm đầu đến đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn m ậ ly mở miệng hỏi bật ly ngươi vừa mới nói với ta cái gì tới một mực đem l ự c chú ý thả trên người an dở dê bật ly đang nghe an dở dê vấn đề về sau lập tức mở miệng hồi đáp bắc phi chiến lược cơ quan tình báo thu được một phần tình báo nội dung tình báo biểu hiện bụi dị ni ạ đã bí mật điều động đại lượng vũ trang nhân viên vượt qua bọn hắn cùng lý hỉ ạ biên cảnh cái này là chuyện khi nào an dở dê con ngươi nháy mắt phóng đại mau đ u ổ i theo hỏi bật ly tiếp tục mở miệng hồi đáp、Ngay、ngày một mươi bảy tháng m ư ơ i hai cũng chính là hôm trước hôm trước sự tỉnh vì cái gì hôm nay chúng ta mới biết được bắc phi chiến lược cơ quan tình báo đến cùng là làm gì ăn an g dở dê trong giọng nói đã xuất hiện l ử a giận hắn hiện tại đối cơ quan tình báo miền bắc là càng ngày càng bất mãn nếu như không phải cơ quan tình báo miền bắc còn có tồn tại bắt buộc hắn chỉ sợ là cũng sớm đã đem cơ quan tình báo miền bắc cho hủy bỏ bất lì trầm mặc vài giây đồng hồ về sau vẫn là quyết định thay cơ quan tình báo miền bắc hiện nhâm cục trưởng antony nói vài lời lời hữu ích antony dù sao cũng là an g dở dê chất tử dòng chính miễn cưỡng cũng coi là an g dở dê dòng chính đồng thời cũng là đời tiếp theo pháp quốc đối ngoại an toàn tổng cục cục trưởng bất ly như là đã quyết định đầu nhập an giờ dê như vậy vẫn là vô cùng cần thiết cùng an giờ dê phe phái bên trong nhân vật thực quyền tạo mối quan hệ bất ly mở miệng giải thích tổng thống ngài cũng biết bắc phi chiến lược cơ quan tình báo đã bị liên xô thẩm thấu thành c á i sản g phần tình báo này có thể xuất hiện trước mặt n g à i đã là antony h cục trưởng cố gắng làm việc thành tích nghe tôi bất ly giải thích an giờ dê cũng rơi vào t r ầ m m ặ c vài giây đồng hồ sau ai an giờ dê rất là bất đắc dĩ thở dài mở miệng hỏi cái này liên xô xếp vào tại chúng ta ngành tình báo nội bộ gián điệp liền thật không tìm ra được sao giống bây giờ loại này ngay cả xuyên quần lót màu gì đều có thể bị liên xô biết thời gian an giờ dê đã chịu đủ thật xin lỗi tổng thống bất ly vội vàng túi đầu mở miệng hồi đáp ta cùng antony đã nếm thử rất nhiều biện pháp đều không có cách nào tìm ra liên xô tiềm ẩ n tại chúng ta nội bộ c h i đồng ngược lại là anh quốc gián điệp bị tìm ra không í t nói đến anh quốc kỳ thật không riêng gì chúng ta pháp quốc anh quốc hệ thống tình báo cũng tương tự bị liên xô thẩm thấu thành cái sảng anh quốc cũng nếm thử rất nhiều biện pháp thậm chí thà g i n g rét lầm một ngàn cũng không chịu bỏ qua một cái nhưng là kết quả cuối cùng tổng thống ngài là biết anh quốc cũng không thể tìm ra mấy cái liên xô gián điệp hiện tại bọn hắn đã triệt để từ bỏ chống lại không lại tiếp tục đem tinh lực đặt ở thanh tra liên xô gián điệp chuyện này phía trên nghe tới anh quốc thảm hại hơn đặc biệt là nghe tới bắt được không ít anh quốc gián điệp an Giờ dê trên mặt phẫn nộ cùng bất đắc dĩ tiêu tán không ít so với liên xô vẫn là anh quốc cái này cùng pháp quốc có mấy trăm năm ân o á n quốc gia càng làm cho làm pháp quốc tổng thống an Giờ dê kiên kỵ một chút liên xô quân đội nếu muốn đánh đến pháp quốc còn cần đi cái hơn ngàn cây số anh quốc nhưng lại tại eo biển bờ bên kia cùng pháp quốc nhìn nhau từ hai bờ đại dương mà lại song phương còn con mẹ nó là thủ chuyên tiếp được rồi an giờ dê khoát tay á o quyết định không lại tiếp tục thảo luận liên xô gián điệp chuyện này hiện tại còn có một cái càng thêm chuyện quan trọng cần phải xử lý an giờ dê đem phải đề một lần nữa dẫn về ly hì ạ mở miệng nói ta bây giờ hoài nghi ly hì ạ lần trước quân sự trình biến rất có thể là Bù d i nị ạ ở sau l ư n g chủ tính cùng duy trì cái này gọi lịt béo người trẻ tuổi rất có thể chính là Bù d i nị ạ người bù dị nị ạ thông qua l ị béo gián tiếp khống chế toàn bộ ly hì ạ thông qua lịt béo gián tiếp k h n g chế toàn bộ ly hì ạ rất là không hiểu hỏi không thể nào nếu quả thật chính là bụ di nhì ạ ở sau lưng không chế lý hì ạ như vậy lý hì ạ làm sao lại cùng chúng ta ký kết đ i ề u ước lời còn chưa nói hết bất lý liền nhớ lại mình lần này đến đây hướng an dở dê báo cáo sự t ì n h bất lý rất là khiếp sợ tiếp tục mở miệng nói l ý b é o người trẻ tuổi này t ạ i trở thành lý hì ạ tổng thống về sau xuất hiện gia tâm hắn không nghĩ lại tiếp tục nghe theo bụ di nhì ạ mệnh lệnh hắn muốn trở thành chân chính lý hì ạ tổng thống cho nên hắn mới có thể cùng chúng ta pháp quốc ký kết yêu ước mục đích đúng là hy vọng có thể được đến chúng ta pháp quốc duy trì dùng cái này đến thoát khỏi bù d ì nhị ạ đối khống chế của hắn mà bù d ì nhị ạ bí mật điều động đại lượng vũ trang nhân viên v ư t biên tiến về lì hì ạ liền làm muốn một lần nữa đoạt lại đối lì hì ạ quyền khống chế đây chẳng phải là nói l ì h đã hiện tại nguy hiểm rồi chúng ta đến tranh thủ thời gian đem chuyện này nói cho lì hì ạ để bọn hắn làm tốt tương ứng phòng bị người nói hoàn toàn không sai chính là ta hiện tại suy nghĩ an dờ dê cũng nhẹ gật đầu tán thành bật lì phỏng đoán nhưng mà tiếng nói của bọn họ vừa dứt một thân mặc tây phục người thanh niên liền xông vào an dờ dê văn phòng thân xác hắn có chút kinh hoàng hướng an dờ dê mở miệm nói ra Tổng thống, vừa vừa nhận được tin tức lì hì ạ nước cộng hòa lần nữa phát sinh quân sự trình biến tổng thống p h ủ đã bị phản quân công chiếm tổng thống của bọn hắn lịt đ ư ợ c trước mắt cũng mất tích cái gì an giờ dê v ụ t một chút liền từ trên ghế xạ lòn đứng lên thần sắc rất là trần kinh hắn có chút không dám tin mở miệng nói cái này lịt bẹo là mẹ nhà hắn phế vật sao bù di nhị ạ hôm trước mới phái người vượt qua đường biên giới hôm nay hắn liền bị bù di nhị ạ cho xử lý rồi trọng yếu nhất chính là chúng ta cùng lì hì ạ ký kết điều ước làm sao bù di nhị ạ sẽ không, không nhận nợ a dù sao lì hì ạ quân đội hiện tại còn khống chế lấy một bộ phận l chương hai trăm sáu mươi bảy trực tiếp từ trên lục thể hủy d i ệ n sản c a dạ. chương hai trăm sáu mươi bảy trực tiếp từ trên lục thể hủy d i ệ n sản c a dạ. ngày hai mươi mốt tháng mười hai ly k h ị ạ chính biến ngày thứ ba đ u gạ gù ô nhi sáu chiếc thân xe ấn có bộ gì nỉ h ạ quốc huy màu đen suv tại một chiếc một sau bốn chiếc xe cảnh sát thổi còi hộ tống hạ cao tốc hành xử tại nội thành trên đường phố bởi vì đ u gạ gù là thủ đô thường xuyên sẽ xuất hiện loại chiến trận này cho nên đội xe cũng không có dẫn tới ngoài định mức ánh mắt đù gạ gù đám dân thành thị càng là tập mãi thành thói quen nhưng mà tại pháp quốc tình báo trong hồ sơ bị đánh dấu vì mất tích lì mèo giờ này khắc này an vị tại ở giữa nhất chiếc k i a màu đen sú v bên trên n g ư ờ i nói chúng ta sẽ bị nhốt tại cái kia toàn n g ụ c giam lì mèo rất là hiếu kỳ cùng lít c ù nhau g n ngồi ở hàng sau là một vị người mặc lý hy ạ quân phục trên vai quân hàm là thiếu tướng sĩ quan hắn cười hồi đáp bằng vào chúng ta phạm sự tình lại thế nào cũng muốn cho chúng ta cả một tòa ven b i ể n biệt thự đến giam giữ chúng ta a biệt thự xứng với chúng ta lại thế nào cũng phải là một m tòa trang viên ngồi ở vị trí kế bên tài xế mày ẹ、e. nghe tới hàng sau hai người nói chuyện cũng nhịn không được s ả n ca dạ làm vì quốc gia tổng thống mặc dù có thủ tướng khổng ba lôi phó tổng lý ẩm ly bọn người chia sẻ chính vụ nhưng là trên vai gánh vẫn như c ũ không nhẹ đặc biệt là theo vụ gì nị ạ công nghiệp hóa trình độ không ngừng làm sâu sắc các loại vấn đề càng là tầng tầng lớp lớp đều cần s ả n c ả dạ đến quyết đoán s ả n c ả dạ chính vụ bận rộn đi không được chỉ có thể hủy thác thân là tổng thống thủ tịch tư ký m ạ c h m đại biểu mình trước tới đón tiếp lịt b è o bọn người dùng cái này đến biểu thị s ả n c ả dạ đối lịt b è o bọn người coi trọng mạnh m、e、cắm vào hai người chủ đề căn cứ kế hoạch các ngươi sẽ trước bị tạm giam tại an toàn quốc gia ủy ban trong sở câu lưu tại trải qua tối cao phát viện Thẩm tra xử lý về sau. các ngươi sẽ bị nhốt vào đủ gạ gù thứ nhất mục giam chờ ba đến bốn tháng sau không có người chú ý các ngươi liền sẽ bị bí mật chuyển rời đến một tòa ở vào hạ cờ dạ trang viên từ đây ở nơi đ ó sinh hoạt thẳng đến lần nữa bị bắt đầu dùng lip mèo cùng tên kia thiếu đem quân quan đang nghe mẹ sau khi trả lời cũng không khỏi đến sừng sốt một chút lip b è o rất là kinh ngạc mở miệng nói s ả n cạ dạ tổng thống thật đúng là cho chúng ta cả một tòa trang viên a mẹ、e、đồng chí sẽ không là ngươi nghe lầm đi bọn hắn vừa rồi nói cái gì biệt thự cái gì trang viên toàn đều chẳng qua là một câu nói đùa không thể coi là thật kết quả thật cho bọn hắn cả một tòa trang viên tòa trang viên này là từ một vị t r ư ớ c c ả n ạ n quan lớn nơi đó không thu lại một mực không c ó sử dụng cũng không có như thế nào quản lý có chút c ũ n á t cho nên các ngươi không phải trắng ở tại nơi này các ngươi còn cần phụ trách giữ gìn tòa trang viên kia đương nhiên sửa chữa cần thiết phí tổn vẫn là chính p h ủ r a mày ẹ kỳ thật còn có một câu chưa hề nói đó chính là tòa trang viên này quyền sở hữu sẽ về hai người bọn họ tất cả làm vì hai người bọn họ bất luận khi nào chỗ nào từ đầu đến cuối chung với quốc gia cùng nhân dân ban t h ư ở n g về phần người khác bọn hắn cống hiến mặc dù tương đối mà nói hơi thấp nhưng là sản cạ dạ cũng cho ra phần thường giá trị mỗi người một tòa ven biển biệt thự mà lại đây chỉ là bên ngoài đối với lịt b è o những người này đến nói chủ yếu hơn ban thường vẫn là tại trong chính trị chờ bọn hắn một lần nữa bị bắt đầu dùng về sau căn cứ bọn hắn ý nguyện của mình nếu như muốn tiếp tục đợi trong quân đội như vậy quân hàm chí ít đều là t r u ở n tướng nếu như muốn thăng chính như vậy chí ít đều là sành cục cấp giống lịt b è o hai người càng là hoặc là trung tướng hoặc là châu bộ cấp những người này đến tiếp sau chỉ cần không phạm sai lầm lại năng lực đầy đủ tấn thăng tốc độ càng là những quan viên khác không thể so sánh thật giống như một cái là cưới xe đạp một cái là đi máy bay cả hai ở giữa tốc độ t r ê n lệch như là trời vực một cái ở trên trời một cái dưới đất nhìn xem ngoài cửa sổ xe vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hoàn cảnh l i b e r t o t mò hỏi nói cái này hẳn không phải là đi an toàn quốc gia ủy ban đường n a thế nào cảm giác chúng ta tại hướng trung tâm thành phố đi đâu sản cạ dạ tổng thống nghĩ muốn gặp các ngươi một chút chúng ta bây giờ là tại đi tổng thống phủ trên đường chờ sản cạ dạ tổng thống thấy xong các ngươi về sau lại cho các ngươi đi an toàn quốc gia ủy ban tốt tổng thống phủ đến mày ẹ vừa dứt lời hạ đội xe liền đến tổng thống phủ khi liệt mẹo bọn người bí mật đến tổng thống phủ cùng sản cạ dạ gặp mặt lúc pháp quốc tổng thống an dơ dê cũng đang họp thảo luận thương lượng nên xử lý như thế nào ly hỉ ạ cùng ly bỉ ạ sự t ì n h ly hỉ ạ kỳ thật không quan trọng dù sao dầu hỏa sản lượng không tính quá nhiều cái khác các loại tài nguyên cũng liền như thế chỉ là nhân khẩu hơi nhiều một chút trọng yếu nhất vẫn là ly bỉ ạ chúng ta thật vất vả một lần nữa đoạt lại ly bỉ ạ đại bộ phận quyền k h ô n g chế tuyệt đối không thể lại chắp tay nhường ra đi an dơ dê g õ cái bàn vì trận này hội nghị định ra chủ đề đó chính là có cái gì biện pháp tốt có thể tại giữ vững hiện hữu lợi ích điều kiện tiên quyết đoạt lại bù dị mị ạ trong tay kia còn lại ly bỉ ạ quyền khống chế một vị bộ quốc phòng sĩ quan mở miệng nói trực tiếp nhất biện pháp vẫn là chiến tranh có câu lời nói được tốt trên chiến trường lấy không được bàn đàm phán bên trên cũng không có khả năng cầm tới chứ phi địch nhân là bại não hiện nhiên cùng chúng ta pháp quốc khắp nơi đối nghịch đồng thời lại có thể một mực chiếm thượng phong sản c a dạ, tuyệt đối không thể nào là bại não an giờ dê còn không có phát biểu ý kiến bộ tài chính quan viên liền đã mở miệng phản bác b ụ di nị ạ không phải lý bị ạ càng không phải là lý hị ạ chúng ta trên người vụ di nị ạ chịu thiệt tổn hại bất lợi còn chưa đủ nhiều không các ngươi bộ quốc phòng thế mà còn muốn vận dụng chiến tranh nếu như lần này vẫn là không có đánh thắng các ngươi bộ quốc phòng có phải hay không chuẩn bị dùng tương lai mình mười năm dự toán đến thanh toán chiến tranh bồi thường là lấy là loại lịch lại đào tuyệt đối không được. An giờ dê theo sát lấy mở miệng nói, hiện tại đã không phải là một trận chiến cùng thế chiến thứ hai loại đã bị đào thải tại trong dòng sông lịch sử thời miệng hiện đối được. đã đã đừng Giờ nói, phải chiến chiến hai kia không không kỳ sông An cùng dòng có Dê sử mở bị Đối m ặ t gì nghĩ An liền Giê h o à n toàn n k h ô g có cái này lực、lượng. Bởi này lượng. vì phòng á đánh p quốc không chỉ có có c không không nhất định có thể đánh thắng, còn khả n n ă rất t lớn sẽ h u a p h chiến á p quốc bại liền m an g nghĩa Giê ủng hộ Nga xuống, phòng không ý An như nhận hộ tựa đối tiếp tỷ tuyệt lệ bộ quốc phòng tuyệt đối sẽ dờ ự tính tranh t mình chiến h của cầm làm bị bồi lấy đi ư n đồng g dê ạ n An g g i cùng ũ n không cho phép ủng hộ của mình xuất Nga xuống. Trong phòng An g Giê tuyệt xuất đối sẽ cho phép hộ họp, của c pháp quốc cái khác cao t ầ n g lại thảo luận rất nhiều nhưng là đều không thể nghĩ ra một cái rất tốt biện pháp giải quyết nếu không chúng ta thử một chút trực tiếp từ trên đ ụ c thể hủy diện sản cạ dạ a có ý tứ gì ý tứ chính là p h ả i người ám sát sản cạ dạ chương 268, nhường ra càng nhiều lợi ích dùng cái này đem đổi lấy l ì hy A tiếp tục thực hiện điều ước chương 268, nhường ra càng nhiều lợi ích dùng cái này đem đổi lấy l ì hy A tiếp tục thực hiện điều ước ám sát nước khác chính khách đặc biệt là người lãnh đạo tối cao vĩnh viễn là tất cả biện pháp đều thử qua về sau nhất bất đắc dĩ một loại lựa chọn bởi vì kẻ đầu tư nó vô hậu ư người có thể làm như vậy người khác cũng có thể làm như vậy tất cả mọi người là người thể diện nếu như mỗi ngày làm những này không thể diện sự t ì n h mỗi ngày đều sinh hoạt tại nơm nớp lo sợ bên trong kia thời gian này về sau còn thế nào qua trọng yếu nhất chính là chỉ cần làm ộ t cái kiện toàn quốc gia chết một cái hoặc là hai cái người lãnh đạo tối cao cũng sẽ không giao động quốc gia này căn cơ ngược lại sẽ đưa tới quốc gia này điên cuồng trả thù cho nên các nước đều phi thường có ăn ý nhất là liên hợp quốc hội đồng bảo an ngũ đại lâu dài quản sự nước dưới tình huống bình thường bọn hắn đều là không sẽ phái người đi ám sát quốc gia khác đặc biệt là mặt khác bốn cái hội đồng bảo an lâu dài quản sự nước người lãnh đạo tối cao bù gì nếu ạ như chúng ta có thể cạo chết sạn ca dạ như vậy bù di nị ạ đem sẽ bị thương nặng không nói những cái khác đầu tiên bù di nị ạ trong nước cũng không có một cái có đầy đủ hy vọng người có thể tiếp nhận sạn ca dạ vị trí sản c ả dạ bị ám sát về sau bọn hắn đem rất có thể sẽ lâm vào quyền lực tranh đấu mà lại bụi dị nỉ A mặc dù là màu đỏ chủ nghĩa quốc gia nhưng là bọn hắn trong nước chân chính tín ngưỡng màu đỏ chủ nghĩa cũng không có nhiều người cùng nó nói bọn hắn tín ngưỡng màu đỏ chủ nghĩa không bằng nói bọn hắn tín ngưỡng sản c ả dạ sản c ả dạ tín ngưỡng màu đỏ chủ nghĩa bọn hắn đi theo tín ngưỡng màu đỏ chủ nghĩa nếu như sản c ả dạ tín ngưỡng chính là cái gì k h á c loạn thất bát tao chủ nghĩa bọn hắn chỉ sợ là cũng sẽ cùng theo tin cho nên một khi sản cạ dạ chết rồi b ụ dị nỉ ạ trong nước tư tư ở n g cũng sẽ xuất hiện d l i ê n rất có thể đem vụ dị nị h ạ biến thành chủ nghĩa tư bản quốc gia nghe xong bờ ly trong phòng họp pháp quốc cao tầng bao quát pháp quốc tổng thống an dở dê ở bên trong đều dùng sức gật gật đầu rất là tán thành bờ ly bất quá một vị pháp quốc cao tầng mở miệng nói ngươi nói rất tốt nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề đó chính là ngươi hiện tại chế định tốt á m sát kế hoạch khả năng đều nếu không tới ban đêm sẵn c ả dạ liền có thể từ liên xô nơi đó biết được bị bày ra trên mặt bàn kế hoạch ngươi cho rằng có bao nhiêu thành công khả năng nếu như không có thành công chúng ta pháp quốc có thể hay không lọt vào đến từ vụ dị nị ạ trả thù Ta trên đột một t đang nửa ra cũng cái không muốn đang ngồi xe về nhà trên nửa đường,、đột、nhiên xông ra một đám cái gọi là bệnh gọi đám xe về là â m t h ầ nghe cho loạn ta n s ú bắn c ế t trong x Đừng nói với tới a xe Nghe là chống đạn lại chống đạn mẹ nhà chống chống có được hắn thể phòng đạn đạn mẹ t vị này cao tầng nguyên bản bởi vì bất ly mà xuất hiện sinh khí phòng họp lần nữa lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bởi vì đây đúng là một cái rất vấn đề trí mạng chỉ chúng ta pháp quốc cái này hở đến ngay cả cửa sổ c ũ n g không có cửa đâu hệ thống tình báo đừng nói là biết nói chúng ta có ám sát kế hoạch cho dù là cụ thể trong khi hành động cho chỉ sợ cũng phải đi theo xuất hiện tại sàn cạ dạ trên bàn công tác ám sát sản ca r a í t lợi xác thực rất cao nhưng phong hiểm cũng rất cao nếu như không có thành công tựa như vừa rồi nói ta cũng không muốn ngày nào trên đường về nhà đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bù di n h ĩ ạ có liên xô toàn lực ủng hộ cuối cùng cùng còn lại mấy cái bên kia tiểu quốc có trên căn bản khác biệt muốn không vẫn là thôi đi ám sát cái đồ chơi này cũng liền đối tiểu quốc hữu dụng pháp quốc các cao tầng bắt đầu sợ dù sao ám sát cái đồ chơi này bọn hắn tài giỏi bù di n h ĩ ạ cũng tài giỏi mà lại nói không chừng làm được so với bọn hắn còn tốt hơn bọn hắn đều là chân chính thượng tầng người đối với những cao tầng này đến nói bọn hắn còn có bó lớn tốt thời gian có thể cầm đi tùy ý tiêu sái cùng tiêu xài cũng không thể cứ như vậy bạch bạch t r ô n b ù i rơi nhưng mà pháp quốc cao tầng mặc dù sợ nhưng là an dở dê nhưng không có sợ an dở dê chậm rãi mở miệng nói đối ngoại an toàn tổng cục xác thực đã bị liên xô thẩm thấu thành cái sản g nhưng là quân đội của chúng ta còn không có nhất là những cái k i a tinh nhuệ nhất bộ đội đặc trùng nghe tới an dở dê pháp quốc bộ quốc phòng bộ trưởng đầu tiên là x ư n g sở sau đó hắn rất la khiếp sợ hỏi tổng thống ngài sẽ không là chuẩn bị phái bộ đội đặc trùng đi ám sát sảng cạ dạ d Thế n à o k h ô n g được đi đi. sao? Ê, đi là n h ư n vấn đề là, bọn hắn là bị huấn luyện g đề đến là, là bị t i ế n hành đặc chủng đặc c h i an bọn hắn phòng đi làm dở i dê nói như vậy ngồi tại trong phòng họp pháp quốc các cao tầng nháy mắt mồ hôi đầm địa an dở dê đây là đã bắt đầu hoài nghi bọn hắn chung thành sao lần này chỉ cần bộ quốc phòng bên này không xảy ra vấn đề như vậy kế hoạch chắc chắn sẽ không ra vấn đề khác ngồi tại trong phòng họp pháp quốc cao tầng bắt đầu dùng các loại phương thức để chứng minh bọn hắn đối pháp quốc trung thành bất quá nghe tới bọn hắn những lời này bộ quốc phòng bộ trưởng Cùng Pháp q cục cục một đạo tin tức từ pháp quốc chú lý hi ạ đại sứ quán chuyển về pháp quốc lý hi ạ mới lên đài tổng thống biểu thị hắn sẽ tuân thủ lý hi ạ tổng thống tiền nhậm liệt được cùng pháp quốc ký kết i ê u nước bất quá có một chút điểm chi tiết cần cải biến ý tứ chính là nói chỉ cần chúng ta pháp quốc đồng ý đem phân phối cho lý hi ạ lợi ích từ chín 9% vâng tổng thống an giờ dê mặc dù đồng ý nhường ra càng nhiều lợi ích dùng cái này đem đổi lấy lý hỉ ạ tiếp tục thực hiện điều ước nhưng là hắn cũng không có để cho ngừng ám sát kế hoạch chương 269. t ầ n g tầng tầng tờ sạt sở ám sát kế hoạch một ước đô la cuối cùng chỉ còn hai mươi vạn đô la chương 269, t ầ n g tầng tầng tờ sạt sở ám sát kế hoạch một ước đô la cuối cùng chỉ còn hai mươi vạn đô la liên xô chú bụ di nghị ạ đại sứ nói liệt bên trong khi biết lý hỉ ạ đem tiếp tục thực hiện cùng pháp quốc ký kết điều ước sau trực tiếp tìm tới sản cá dạ ngữ khi rất là không hiểu hỏi các ngươi đã thu hồi lý hỉ ạ quyền không chế vì cái gì còn muốn tiếp tục đem lì bị ạ còn lại thành thị giao lại cho pháp quốc đại sứ tiên sinh ngài cũng biết chúng ta bụ di nỉ a đem tuyệt đại bộ phận tích lực đều đặt ở phát triển cùng kiến thiết phía trên căn bản bất lực lại cùng pháp quốc bộc phát một trận đại quy mô chiến tranh bởi vậy vì chúng ta bụ d ì nỉ a phát triển tiến trình không bị đánh gãy chúng ta chỉ có thể bị ép tiếp tục thực hiện lịt đặc cùng pháp quốc ký kết yêu nước đây là chúng ta suy đi nghĩ lại quyết định đối mặt sản ca dạ cho ra trả lời n g õ i liệt bên trong trầm mặc đường này cuối cùng vẫn là tán thành lời giải thích này mặc dù hắn càng hy vọng b ù d ì n ì ạ từ bỏ tự thân lợi ích đến giữ gìn liên xô lợi ích nhưng là ngẫm lại liền biết cái này là không thể nào trừ phi liên xô nguyện ý trả giá lợi ích lớn hơn nữa để đền bù b ù d ì n ì ạ nhưng mà lỵ bỉ ạ hiển nhiên là không đáng cái giá này đối liên xô đến nói nó bản thân liền là một viên có cũng được mà không có cũng không sao c u n cờ sản ca dạ tổng thống chúng ta lúc trước ba phen mới bận nhắc nhở ngài nhất định phải đề phòng những người này làm phản bởi vì lòng người là giỏi thay đổi ngài làm sao cũng không chịu nghe chúng ta kết quả cuối cùng chứng minh nếu như ngài ngay từ đầu liền nghe chúng ta khuyên đối bọn hắn bảo trì cảnh giác l ý thị ạ mất khống chế chuyện này khả năng căn bản sẽ không phát sinh đông phương có câu nạn ngữ gọi mất bỏ mới lo làm chuồng l ý thị ạ đã phát sinh nhưng là tây lín h i á ngại nhưng phải treo lên mười hai phần tinh thần không thể tại cùng một cái hố bên trong ngã quỵ hai lần cuối cùng lại dặn dò sản cạ dạ vài câu nói g liệt bên trong liền rời đi tổng thống phủ ngồi xe trở về liên xô đại sử quán nhìn xem ngói liệt bên trong bóng lưng rời đi sản cạ dạ khoe miệm nhẹ nhàng dâng lên thấp giọng lầm bầm nói l i ệ é o bọn hắm đến cùng trung tâm hay không ta nghĩ, chúng ta hẳn là không cần đến các ngươi liên xô tới nhắc nhở chí ít tại lam tinh đoán chừng là không có người so ta rõ ràng hơn ai đối ta trung thành ai đối ta không trung thành ta thậm chí còn có thể biết bọn hắn phải trang sướng trước có hắc, đúng là muốn ngưu bất chút nói một lời chân thật pháp quốc quân đội cả người đều là tê dại quân đội các cao tầng rất là không giảng hòa tức giận mở miệng hỏi làm ám sát loại chuyện này không phải là đối ngoại an toàn tổng cục hoặc là đối nội an toàn tổng cục sự tình sao làm sao lại giao cho chúng ta quân đội đến xử lý đúng rồi bộ đội đặc trùng đó là chúng ta pháp quốc đạo thứ nhất phòng tuyến cũng là một đạo phòng tuyến cuối cùng sao có thể cầm lấy đi làm tiêu hao phẩm ám sát mẹ nhà hắn còn có thể sống được trở về nếu như nói phi công giá trị cùng bọn hắn thể trọng tương đương hoàng kim vậy những n à y chúng ta hao tổn tận tâm hết bồi dưỡng được đến lính đặc trùng lại thế nào cũng phải giá trị thể trọng một nửa hoàng kim a an giờ dê mẹ hắn chính là không phải t u ổ i tắc lớn đầu góc xảy ra vấn đề rồi chúng ta lục quân tuyệt đối không thể có thể tiếp nhận loại này đem bộ đội tinh nhuệ xem như pháo hôi đến dùng ngu xuẩn nhiệm vụ những n à y tay cầm binh quyền đại lão là trừ tư bản bên ngoài số ít dám chỉ vào an giờ dê cái môi mắng còn hoàn toàn không cần lo lắng bị tự sát người pháp quân đội các cao tầng đánh đáy lòng là không nguyện ý chấp hành an dờ dê mệnh lệnh này nhưng là phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của c ô n nhân pháp quốc quân đội còn không có không hợp thói thường đến giống mỹ quốc quân đội đồng dạng có thể không lọt vào mắt tổng thống bất cứ mệnh lệnh gì quân đội các cao tầng mắng thì mắng nói tới nói lui hội nghị thảo luận đến cuối cùng vẫn là lựa chọn chấp hành an dờ dê mệnh lệnh chỉ là mệnh lệnh này bị chấp hành đến có chút không hợp thói thường dùng cái từ này hẳn là có thể hình dung an dờ dê kia lao bất tử chỉ nói là để bộ đội đặc trùng phụ trách đâm giết cái kia gọi sảng cạ ra hỏa lại không nói đi ám sát người nhất định phải là bộ đội đặc trùng người Có ý tứ gì? Ý của ta là chúng ta tùy tiện tìm tiểu đội đặc c h ủ n g để bọn hắn chế định một cái kế hoạch sau đó để bọn hắn dùng bọn hắn kinh phí đi thuê mấy cái bệnh thần kinh tùy tiện dựa theo kế hoạch đi ám sát một chút liền tốt a ba ngươi liền nói có đúng hay không bộ đội đặc c h ủ n g đang phụ trách á m sát ta cái này giống như cũng không phải không được p h á p quốc quân đội cuối cùng đem ám sát sản ca ra chuyện này cho ảo tở xảo sở ra ngoài tại bộ đội đặc c h ủ n g chế định tốt tương ứng kế hoạch sau phát quốc quân đội đem kế hoạch cưỡng ép giao cho một nhà pháp quốc tư nhân quân sự nhận tàu thường cũng chính là cái gọi là đoàn lính đánh thuê c á một trăm triệu đồng rằng là thủ khoản nếu như các ngươi có thể thành công ám sát sản c ả dạ đến tiếp sau còn có một trăm triệu đồng rằng số dư an giờ dê cho quyền pháp quốc quân đội dự toán là năm trăm triệu đồng rằng giờ trò sau trực tiếp biến thành hai ước chuẩn xác hơn điểm r i n g là một trăm triệu đồng rằng bởi vì pháp quốc quân đội cũng không cho rằng ám sát kế hoạch có thể thành công cho nên bọn hắn căn bản là không có dự định giao số dư một trăm triệu đồng rằng cũng chính là hai ngàn vạn đô la hai ngàn vạn đô la liền nghĩ để chúng ta đi ám sát Bù di nhi hạ tổng thống là chúng ta điên vẫn là quân đội điên rồi nhà này gọi cây kim ngân tư nhân quân sự nhận thầu thương đang bị ép tiếp nhận pháp quốc quân đội nhiệm vụ về sau cả người trực tiếp gốc v ũ di ni ạ là tồn tại gì đây chính là đánh cho chúng ta pháp quốc cắt đất bồi thường tồn tại đi đâm giết tổng thống của bọn hắn coi như đem chúng ta toàn bộ công ty đều dựng vào cũng không có khả năng thành công a tây kim ngân tư nhân quân sự nhận thầu thương cao tầng tại thúc đẩy đầu góc của bọn hắn về sau cuối cùng quyết định đem nhiệm vụ này lại diễn hai nơi cho một chút đặc biệt thiếu tiền lính đánh thuê rất nhanh bọn hắn tìm đến mấy cái đặc biệt đặc biệt thiếu tiền có thể dùng mệnh đến đổi tiền lính đánh thuê đây là năm trăm vạn đồng rằng các ngân một người một trăm vạn Chỉ muốn các có muốn ngươi tại h thành ể sát công sản cả ám d sẽ còn l ạ cây h không cần lo lắng các chết không thu được, chúng ta sẽ đánh đến các chỉ định tài khoản o lo trong. các cần các được, các c ngươi vạn đồng rằng, lắng ngươi đến ngươi bên tài Tại ta sẽ kim ngân tư nhân quân sự nhận thầu thương người rời đi về sau cái này năm tên lính đánh thuê phân biệt nhìn xem trong tay mình một trăm vạn đồng rằng thần sắc có chút nước trệ mới một trăm vạn đồng rằng liền nghĩ để chúng ta bán mạng mạng của chúng ta coi như lại không đáng tiền cũng không đến nỗi như thế giá rẻ a mà lại nhiệm vụ này căn bản không có khả năng thành công tốt ta bọn hắn ngay từ đầu cũng không nói là nhiệm vụ gì kết quả hiện tại mới nói với chúng ta là ám sát bù dị nị hạ tổng thống cái này mẹ nhà hắn không t i n h khiết lừa gặt sao hiện tại vấn đề là nhiệm vụ chúng ta đã tiếp không làm là không thể nào cây kim ngân những người kia là không có khả năng bỏ qua chúng ta cái này năm tên lính đánh thuê lại thương lượng nửa ngày sau cuối cùng quyết định thực tế không được chúng ta mỗi người xuất ra hai mươi vạn đi bụi dị nỉ ạ nơi đó thuê mấy cái hắc quỷ đi ám sát sản cả dạ dù sao những cái kia hắc quỷ là thật muốn tiền không muốn mạng các ngươi cảm thấy thế nào có thể cứ làm như vậy Đỡ S, Nghĩa phụ Nhóm, Phụ hôm buổi tối tại lam tinh nhất là đông phương cổ đại côn lân nô là một loại đặc biệt quý hiếm thương phẩm quan lại quyền quý ra ngoài các loại đam mê đều có chọn mua côn lân nô thói quen bởi vì một ít lịch sử còn x u t lại vấn đề đợi đến sàn cạ dạ lên đài lúc vụ dị nỉ hạ cảnh nội màu đen nhân chủng vẹn vẹn chiếm tổng nhân khẩu không chấm bảy phần trăm ước là mười lăm nam vạn từ năm hai nghìn chín trăm sáu mươi lăm tháng mười một đến năm hai nghìn chín trăm sáu mươi tám tháng mười hai ba năm ở giữa vu di ni ạ bản đồ không ngừng quyết t r ư ơ n g từ ban sơ chỉ có 27, i b ố n vạn cây số vương nước lục địa biến thành bây giờ có được 71.1 vạn cây số vương duyên hải nước tổng nhân khẩu cũng từ lúc trước hơn 22 triệu tăng trưởng cho tới bây giờ hơn một ước nhưng mà màu đen nhân chủng chiếm tổng nhân khẩu tỷ lệ lại bởi vì đủ loại nguyên nhân từ ban đầu 0.7% hạ xuống đến 0.5%. số lượng đại khái là tại 50 vạn tải h ư u chủ nếu là bởi vì vu di ni ạ tại quyết t r ư ơ n g trước xem như màu đen nhân chủng chiếm so tối cao quốc gia cái gọi là một phương khí hậu nuôi một phương người phi châu phong phú tự nhiên tài nguyên để mấy trăm năm trước đến đây thực dân người phương đông đều dần dần trở nên lười biếng liên càng đừng đề cập những cái kia sinh trưởng ở địa phương phi châu dân bản địa ngay trong bọn họ tự nhiên cũng là có chăm chỉ trong đó một chút chịu khổ nhọc trình độ thậm chí hoàn toàn không thua gì người phương đông bất quá đại đa số vẫn là hết ăn lại nằm bọn hắn sống được tựa như là rừng rậm nguyên thủy bên trong đại tinh tinh đói ăn quả khát uống hạt xương hoàn toàn không có canh tác ý thức lại thêm cổ đại có côn luân nô tồn tại điều này sẽ đưa đến thực dân đến phi châu đến người phương đông cơ hồ không có nguyện ý cùng màu đen nhân trùng thông hôn sẽ bị cho rằng là một ít có thể so với lao h ái ngoại trừ bọn hắn thậm chí sẽ bị một chút quý phụ nhân coi như khoe khoang t ứ bản bất quá cũng sẽ không có hậu đại lưu lại lại thêm cái khắc thượng vàng hạ cá nguyên nhân dẫn đến phi châu màu đen nhân trùng càng ngày càng ít châu bắc mỹ cùng châu nam mỹ người ra đen ngược lại là càng ngày càng nhiều dù sao có tương đương một bộ phận côn luân nô đều bị bán hướng châu mỹ đại lục mà lại có thể đoán được chính là theo thời gian trôi qua màu đen nhân trùng tại bù g i ni a chiếm so sẽ chỉ càng ngày càng thấp Bù di nỉ tại q gia gia dân gian phương diện màu đen nhân chủng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít lại nhận một chút khác nhau đối đãi rõ ràng nhất chính là tìm việc làm bất luận là xí nghiệp vẫn là hộ cá thể bọn hắn phổ biến đều không thích chiêu màu đen nhân chủng trực tiếp nhất lý do chính là những này điêu lông đồ vật bình thường trộm gian dùng mảnh lưới cũng coi như điều kỳ quái nhất chính là chỉ cần tiền lương phát đến trên tay bọn họ ngày thứ hai đi làm tuyệt đối không gặp được bọn h ắ n người thẳng đến tiền lương xài hết mới có thể trở về liền hướng mặt chưa nói những n à y màu đen nhân trùng bên trong khẳng định có không ít chăm chỉ trung thực nhưng là những cái kia trộm gian dùng mánh lưới đã đem màu đen người loại cái quần thể này thanh danh làm cho thối đây chính là điển hình một con chuột phân quay xấu hỗn loạn sảng ca dạ khi biết loại tình huống này về sau trong đầu phản ứng đầu tiên là cái này chẳng phải cùng tiền thế những cái kia xí nghiệp không thích chiêu nữ nhân viên một dạng sao nữ tính làm tổ thành nhân loại văn minh một nửa khác gánh chịu nhân loại văn minh sinh dục hậu đại trọng yếu sứ mệnh các nàng mang thai trong lúc đó không chỉ có vất vả sản xuất trong lúc đó đồng dạng nguy hiểm bởi vậy các nàng lẽ ra được đến toàn bộ xã hội chiếu cố cùng thiên vị nhưng mà một ít các chuột tổng là muốn quay xấu hỗn loạn các nàng không ngừng lợi dụng mang thai chuyện này đến vì chính các nàng g i à n h tư lợi tại tổn hại công ty lợi ích xã hội lợi ích đồng thời cũng nghiêm trọng tổn hại nữ tính quần thể c h ì n h thể lợi ích kỳ thật còn lại nữ tính khi biết loại chuyện này về sau phải làm nhất chính là từ đạo đức phương diện nghiêm nghị khiển trách cùng khinh bị cái đám chuột này phân mà không phải cùng cái đám chuột này phân đứng ở cùng một chỗ loại hành vi này không chỉ có không cách nào giữ gìn ích lợi của các nàng ngược lại sẽ còn tiến thêm một bước tổn hại ích lợi của các nàng để những con chuột kia phân càng thêm không kiêng nghề gì cả cuối cùng dẫn đến tuần hoàn ác tính đương nhiên cái này cùng internet thời đại ai thanh âm càng lớn càng ba mươi chín có lý ba mươi chín có quan hệ rất lớn mà tuyệt đại đa số người chỉ cần không thiết thực tổn hại đến bản thân lợi ích đều là trầm mặc đại đa số sản cạ dạ mỗi lần nghĩ tới đây đều sẽ có chút bất đắc dĩ lắc đầu bất quá kiếp trước hết t h ầ đều cùng sản cạ dạ không có bất cứ quan hệ nào sản ca dạ hiện tại cần làm chính là hấp thu kiếp trước những kinh nghiệm này g i á o hấn đem bộ di nị ạ kiến thiết thành một cái càng tốt đẹp hơn quốc gia phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời câu nói này tại sản ca dạ cố ý thôi thuốc giới dần dần xâm nhập lòng người đủ gạ gù làm làm thủ đô mặc dù thành thị định vị là trung tâm chính trị nhưng l à phát triển kinh tế đồng dạng không kém nói câu không dễ nghe bộ di nị ạ trung ương chính phủ chế định các h ạ n g chính sách tuy tiện để lọt một chút xíu đến đủ gạ gù đều có thể đem đủ gạ gù tòa thành thị này cấp dưỡng đến phi ô phi thể tráng bởi vậy rất nhiều bộ di nị ạ người đều chọn đến đủ gạ gù đến dốc sức làm trong đó có không ít người da đen ngay trong bọn họ có muốn dựa vào năng lực chính mình vì chính mình chiếm được một cái tương lai cũng có đủ gà gù làm cho chúng ta bụ d ì n ì ạ thủ đô sinh hoạt ở nơi này người khẳng định đều rất có tiền chúng ta tại trên đường cái tùy tiện ăn xin một chút đ o á n chừng liền có thể kiếm được đầy bồn đầy bát không sai có tương đương một bộ phận người da đen chính là ô m loại tâm tính này đến đủ gà gù đến nhưng mà đủ gà gù cũng không có bao nhiêu người nguyện ý cho bọn hắn tiền cho dù bọn hắn ở ngoài mặt đều giả bộ đặc biệt hảm không phải đoạn cánh tay chính là chân gãy thậm chí mẹ nhà hắn còn có trang trật đầu đủ gà gù đám dân thành thị đối với loại hành vi này quả thực bất lực nhà r á n h chúng ta liền xem như mẹ nhà hắn đồ đần cũng biết đầu không có là không thể nào sống chúng ta mẹ nhà hắn là kẻ ngu sao gạt người cũng phải tìm cái tốt đi một chút lý do chứ điều này sẽ đưa đến những cái tiêm muốn rửa vào ăn xin tại đủ gà gù ăn uống chùa người da đen căn bản sinh sống không nổi bọn hắn m u ố n cho rằng là gà dừng lại bảo dừng lại kết quả lại là thật đói dừng lại no bụng dừng lại sau đó màu đen nhân chủng thành công lấy không không năm nhân khẩu chiếm so cống hiến đủ gà gù hẹn hai mươi phạm pháp phạm tội sự kiện bởi vậy, cảnh sát tại đối mặt liên quan đến người da đen báo c ả n h lúc thường thường đều sẽ có một chút quá độ chấp pháp đu gà ngủ thành phố cục cảnh sát cục trường khi biết mình đồn cảnh sát bị khiếu nại kỳ thị người da đen d ư ớ i trướng cảnh sát bạo lực chấp pháp lúc hắn trực tiếp tại trong hội nghị vô bằng mắng là ta muốn kỳ thị bọn hắn sao bọn hắn đây là b u ộ chúng c ta kỳ thị bọn hắn p h a m là đổi người tới làm cục trường này cuộc sống của bọn hắn chỉ sợ là sẽ trôi qua thảm hại hơn đến lúc đó bọn hắn mới là thật muốn khóc cũng không kịp mà lại ta không chỉ là kỳ thị bọn hắn ta làm cục cảnh sát cục trường bình đẳng kỳ thị mỗi một cái tội phạm bất luận hắn là ai Đợi, còn có hai canh tiếp theo c h ư ơ n g đại khái tại m ộ ư ơ i một h rưỡi tả hữu cuối cùng một c h ư ơ n g đại khái tại hai h rưỡi tả hữu chương hai trăm bảy mươi một hệ thống xem xét quốc gia số liệu bảng chương hai trăm bảy mươi một hệ thống xem xét quốc gia số liệu bảng tại một cái bình thường trong xã hội người nào nguy hiểm nhất đáp án khẳng định là chơi bời lêu lỏng dân thất nghiệp vậy nếu như làm à u đen nhân chủng lại thêm là dân thất nghiệp đâu thuộc về bờ u f f đã t r ồ n g đầy bị ép đến đây b ụ gì n ỉ ạ chuẩn bị ám sát sản c ả giả kiên ă m cái lính đánh thuê tìm chính là loại này bờ u f f trồng đầy người da đen tại chuẩn bị đưa tiến lúc năm tên lính đánh thuê bên trong trong đó một tên do dự chúng ta một người ra hai mươi vạn c h u n g vào một chỗ chính là một trăm vạn chuyển đổi thành đô la không sai biệt lắm chính là hai mươi vạn đô la có phải là có chút nhiều lắm ý của ngươi là mặt khác bốn tên lính đánh thuê đem ánh mắt nhìn về phía hắn ta cảm giác cho bọn hắn một người hai ngàn đô la không sai biệt lắm tên này lính đánh thuê lần nữa dôi ra hai ngón tay chỉ nhưng phía sau đơn vị từ mười vạn biến thành một ngàn â sẽ hay không có chút quá ít rồi đối với những n à y hắc quỷ đến nói hai ngàn đô la đã không í t vậy ngươi chuẩn bị tìm mấy người loại này mẹ nhà hắn sự tình khẳng định là người càng ít càng tốt cho nên cho nên chúng ta tìm hai ba cái hắc quỷ liền không sai b i ệ t lắm vậy thì tìm ba cái đi cứ như vậy dùng cho ám sát sản cạ dạ kinh phí từ ban đầu một trăm i triệu đô la biến thành cuối cùng sáu ngàn đô la cái này một trăm i triệu đô la liền xem như cầm đi a cố đầu tư cũng không thể rút lại nhanh như vậy nghiêm trọng như vậy tại đủ gạ gụ cái nào đó âm u ở mức trong nó g nhỏ năm tên lính đánh thuê tìm tới bọn hắn mấy ngày nay tuyển chọn tỉ mỉ ra ba tên hắc quỷ nói ra phản phất đã bị lặp lại vô số lần chỉ muốn các ngươi thành công ám sát sàn c ả dạ chúng ta sẽ còn lại cho các ngươi mỗi người một n g h n đô la làm tiền thưởng thế nào chúng ta đối với các ngươi ta tại năm tên lính đánh thuê ở giữa ba tên tuổi tắc đều chẳng qua chừng hai mươi tuổi người da đen nhìn lấy trong tay thật dày một sấp đô la ánh mắt bên trong tràn ngập tham lam đang nghe kế hoạch sau khi thành công còn có một n g h n đô la tiền thưởng ba tên người da đen đều không hẹn mà cùng lẹ lưỡi liếm liếm b ở môi của mình ánh mắt bên trong tham lam càng sâu không có vấn đề các ngươi một mực chờ tin tức tốt của chúng ta đi cái này ba tên người da đen cuối cùng lựa chọn tiếp nhận ám sát sàn cá dạ rất tốt năm tên lính đánh thuê đều rất là hài lòng gật gật đầu đối với bọn hắn để nói kế hoạch đến nơi đây liền đã coi như là hoàn thành nhiệm vụ về phần cái này ba tên người da đen cuối cùng có thể thành công hay không ám sát sàn c ả dạ cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào mà lại ba tên cái dám bản sự không có thậm chí đầu góc còn có chút vấn đề h ắ c quỷ muốn thành công ám sát sàn c ả dạ quả thực là chuyện cười lớn năm tên lính đánh thuê đều không cho rằng ba tên h ắ c quỷ có thể thành công về phần tại sao sẽ khẳng định bọn hắn đầu ó c có chút vấn đề cái này người bình thường sẽ vì hai đô la đi ám sát một quốc gia tổng thống sao hơn nữa còn là một cái thực lực tương đối mà nói tương đối cường đại quốc gia ta cảm giác chúng ta có thể rời đi cái này b a tên h ắ c quỷ cuối cùng khẳng định là sẽ bị bắt chúng ta đến tại bọn hắn bị với tay trước rời đi bù gì n ỉ ạ s ắ c thực ứng nên rời đi nhưng là tuyệt đối không thể về pháp quốc vì cái gì cái này mẹ nhà hắn còn phải hỏi tại sao không nếu để cho cây kim ngân biết chúng ta chỉ phí sáu n g h n mỹ kim tùy tiện thuê mớn ư ba tên h ắ c quỷ đi ám sát sản cạ dạ ngươi cho là chúng ta còn có thể sống sao t kia xác thực không thể về pháp quốc vậy chúng ta đi chỗ nào lén qua đi đông p ư ơ n g a ngươi nói cái gì ta nói đến chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao khẳng định là mặt chữ ý tứ a đông phương thế nhưng làm à u đỏ chủ nghĩa quốc gia chính là bởi vì đông phương làm à u đỏ chủ nghĩa quốc gia cùng pháp quốc vốn liếng này chủ nghĩa quốc gia không hợp nhau chúng ta mới phải lén qua đi đông phương vậy tại sao không đi liên xô đúng thế liên xô cũng là màu đỏ chủ nghĩa quốc gia lén qua đi đông phương chúng ta mỗi người ít nhất phải h ò a ba vạn đô la lén qua đi liên xô chúng ta mỗi người chỉ cần một vạn đô la ta làm sao lại cùng các ngươi bọn này đổ đần cùng một chỗ đâu pháp quốc k h ẽ cắn ngôi là dám tại liên xô trong nước cạo chết chúng ta nhưng bọn hắn liền xem như đem răng cắn nát cũng không dám tại đông phương cạo chết chúng ta rõ chưa khá lắm minh bạch việc này không nên chậm trễ chúng ta cái này liền lên đường tổng thống phủ tổng thống văn phòng theo màn đêm b u ô n g xuống ngoài cửa sổ thành thị triệt để bị đèn lồng đỏ pháo hoa cùng pháo cho thắp sáng hôm nay là năm h 9 6 8 n g à y cuối cùng hoàn toàn không biết pháp quốc ngay tại ám đâm đâm mà chuẩn bị kiếm chuyển sẵn cá dạ chính c u i đầu trước bàn làm việc một bên xử lý chính vụ một bên chờ đợi hệ thống năm nay kế toán chủ yếu là pháp quốc làm chuyện này quá c h ị u t ư ợ n g liên xô hệ thống tình báo căn bản không có chú ý tới liền càng không khả năng nói cho b ụ di nị ạ dù sao ai có thể nghĩ tới ám sát một nước thủ lĩnh loại sự tình này không phải hệ thống tình báo phụ trách mà là quân đội phụ trách đâu mà lại còn con mẹ nó làm tờ s ạ p sờ về phần chính b ụ di nị ạ hệ thống tình báo mặc dù cũng đang cố gắng thẩm thấu pháp quốc nhưng là hiệu quả cũng không thế nào rõ ràng liền càng không khả năng biết pháp quốc ám sát sản c ả d i kế hoạch muốn có thành quả chí ít còn phải muốn cái hơn mười hai mươi năm mới được đây là an toàn quốc gia ủy ban ủy viên trưởng giàu câu nguyên thoại sản ca dạ xử lý xong một phần văn kiện sau ngầm đầu lên nhìn về phía ngoài cửa sổ cao lầu san sát thành thị dù chỉ có chính hắn có thể nghe tới thanh âm nhẹ giọng lầm bầm nói cũng không biết năm nay hệ thống sẽ cho cái gì tăng thêm tuy nói b ù dị nhị ả phát triển được càng tốt hệ thống cho tăng thêm cũng lại càng tốt nhưng là cho tới nay hệ thống cho tăng thêm đều là cấp thấp tăng thêm cấp thấp tăng thêm kỳ thật cũng rất biến thái đặc biệt là theo b ù dị nhị ả nhân khẩu càng ngày càng nhiều những n à y tăng thêm góp gió thành bão có thể vì bụ dị nhị ạ mang tới tốt lắm chỗ sẽ là to lớn bất quá sản cạ dạ vẫn là rất muốn nhìn một chút trung cấp tăng thêm thậm chí là cao cấp tăng thêm đến cùng sẽ là cái gì thuộc tính cấp thấp tăng thêm tối cao là thêm mười lăm phần trăm trung cấp tăng thêm hoặc là nói cao cấp tăng thêm nếu như có thể lật cái lần đó chính là ba mươi phần trăm cái này tăng lên liền có chút khủng bố cũng không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy nghĩ tới đây sản cạ dạ lắc đầu sau đó lại vùi đầu tiếp tục xử lý lên công vụ tí tách tí tách nương theo lấy trên tường đồng hồ đi lại đem dần dần sâu khi ngoài cửa sổ thành thị vang lên càng thêm náo nhiệt pháo hoa âm thanh pháo âm thanh thậm chí là tiếng chúc n ừ n g lúc Năm, năm 9 hệ thống r t mới, mới xem xét thành hiện quốc gia số liệu bảng c h h ơ n g hai trăm đến. t bảy mươi ệ n hai tân, n chúng ta bù dị nỉ ạ bất luận là hiện tại vẫn là tương lai đều không thể rời đi tổng thống ngài chương hai trăm bảy mươi hai chúng ta bù di nì a bất luận là hiện tại vẫn là tương lai đều không thể rời đi tổng thống ngài tiếng nói rơi xuống đất màu lam hơi mở số liệu bảng xuất hiện tại sản cạ dạ trước mắt quốc gia kinh tế cùng khoa học kỹ thuật phát triển hệ thống quốc gia tên bù di nì a nước cộng hòa quốc gia tăng thêm cấp thấp nghiên cứu khoa học tăng thêm cấp thấp giáo dục tăng thêm cấp thấp nhân khẩu tăng thêm cấp thấp lương thực tăng thêm hiện tỷ lệ ủng hộ chín n g ba t r á m chín ba chín phần trăm trung tâm chính trị đù gạc g ủ kinh tế trung tâm a cờ g i trung tâm văn hóa a cờ g i nếu như những thành thị này định vị không phải ngài muốn có thể thông qua chính sách quốc gia tiến hành cải biến quốc thổ diện tích 71, 12 vạn cây số vương thực khống diện tích 71, 12 vạn cây số vương 225 vạn cây số vương xin chú ý chỉ có bị n g à i quốc gia thực tế khống chế địa khu mới xem như thực khống thông qua người đại diện khống chế địa khu tỷ như tây lý ni á sẽ không bị tính toán ở bên trong trước mắt hạ hạ tám cái châu 52 cái thành phố 137 cái huyện hạch tâm nhân khẩu 9830.1, 0478 ư ơ ức năm ngoái tỷ lệ sinh đẻ vì 617 t â n sinh nhân khẩu 5 6 7 3 8 8 m s á vạn, vạn. t ỷ lệ tử vong là 042.04% tử vong nhân khẩu 37, 2, 39, 3 7 2 3 ơ i b ả vạn c h ỉ toàn tăng nhân khẩu 648.8 r ă vạn cả nước gdp 7.021 g h ì n hai c tám n g s á năm c năm ngoái thông qua kiến thiết cùng phát triển tăng trưởng gdp vì 24.163% hẹn 1.144 g h ì n m ộ n ư ớ c chính phủ thu thuế 1.404. 2 h ì n bốn c một n g s á c xin chú ý ngoài định mức thu nhập sẽ không bị đặt vào chính phủ thu thuế thống kê chính phủ thu thuế h ế c i m cả n ư ớ c GDP 20 có 2 một thuế h nợ đ ư c quốc c thu hố, h vào ba thể lại năm vì trăm chính t ba mươi b ắ chín p i Tệ, ước mắt c ba nghìn một trăm ba mươi ba chín ước nợ nần chiếm tổng gdp 53-383% b ì n h quân lãi suất vì 42% h à n g năm cần còn lợi tức 1 4 8 4 1 ă m b ức xin chú ý trước mắt nợ nần chiếm tổng gdp tỷ trọng tương đối hợp lý có thể xét hướng nước khác tiến hành b a y hoặc là cấp cho quốc trái thành trấn nhân khẩu 3.774 7.443-2.2 vạn t h a n h à n h trấn nhân khẩu chiếm hạch o tâm nhân khẩu 38, 4, 4, 3 a m 4 ơ i t t h à n h trấn nhân khẩu cao tốc tăng trưởng bên trong m g i thời khắc chú ý nhà ở bảo hộ cùng sinh hoạt vật tư cung ứng vào nghề nhân khẩu ba nghìn một t vạn trừ bỏ năm trăm bảy mươi vạn năm trăm chín mươi vạn không phải sức lao động nhân khẩu trước mắt thất nghiệp nhân khẩu vì bốn mươi bốn tám vạn một trăm ba bảy vạn chiếm thành chấn lao động nhân khẩu một t bốn mươi hai bảy người đồng đều thu nhập 7 bảy nghìn chín trăm chín mươi chín bảy bắc phi tệ tám năm một mươi một bảy bắc phi tệ năm ngoái người đồng đều năm thu nhập dâng lên một nghìn bảy t r sáu mươi bốn trước mắt người đồng đều năm thu nhập chỗ tại thế giới trung đẳng trình độ dự tính tuổi thọ năm mươi bốn bảy tuổi năm sáu tuổi năm ngoái người đồng đều dự tính tuổi thọ dâng lên năm hai ba biết chữ nhân khẩu hai nghìn chín trăm tám mươi tám vạn ba bảy bốn mươi sáu vạn bởi vì chính phủ đại lực đầu tư giáo dục biết chữ nhân khẩu chiếm tổng nhân khẩu tỷ lệ là ba mươi bốn ba t ă m năm mươi bảy cả nước tài nguyên hoàng kim mỏ n ô m thủ mỏ quảng sát mạng gần mỏ mỏ c u ả n g n g i a n nghi nhưng xem xét tài nguyên tại cả nước cụ thể phân bố xin chú ý trở lên tiền tài đơn vị đều là bắc phi tệ căn cứ trước mắt tỷ suất hối đoái hẹn mười bắc phi tệ một mỹ kim đợi đến sẵn cả dạ từng câu từng chữ xem hết quốc gia số liệu bảng về sau thời gian đã đi tới đêm khuya mười hai giờ bốn mươi phút các hạng số liệu vẫn như c ũ là vững bức tăng trưởng bên trong bất quá kinh tế tăng tốc rõ ràng có chút chậm dần bất q u á cũng là bình、thường. mà lại mười sáu phần trăm tăng tốc đã không biết là bao nhiêu quốc gia thà thiết ước mơ À, s ả n c ả dạ không khỏi ngáp một cái r ồ i lưng một cái đông đông đông đúng lúc này một trận không nhẹ không nặng tiếng đập cửa vang lên mời đến làm tổng thống thủ tịch thư ký mẹ đẩy ra cửa đứng tại cửa ra vào thúc giục nói tổng thống lập tức cũng nhanh muốn d ạ n g sáng một điểm ngài nên nghỉ ngơi cái này còn không có đến một điểm sao đợi đến một điểm ta liền đi ngủ s ả n c ả dạ không để ý chút nào khoát tay á o làm con cú tăng thêm tiếp trước còn là vừa vặn tốt nghiệp không lâu sinh viên sàn cạ dạ cũng sớm đã quen thuộc ngủ trễ sáng sớm sinh hoạt Nào biết mẹ một bước cũng không nhường. Hắn thái độ rất là kiên là biết bước thái lời, quyết một rất trả t mẹ độ ai làm à n g thấy tịch thư ký, cần hướng quốc gia cùng nhân dân phụ trách. Bác hướng nhân phụ nghỉ ký, dân nói, ngài làm việc và nghỉ ngơi n gia việc sĩ làm và t định phải q u luật nếu không thân thể không ngài sẽ chỉ càng ngày càng k chỉ của sẽ é mẹ Ai? Thấy m hai con mắt trực lăng lăng nhìn mình chằm chằm sản ca dạ thở dài lựa chọn thỏa hiệp sản ca dạ có chút bất đắc dĩ nhà danh nói còn tốt ngươi là nam nếu như ngươi là cái trung niên phụ nữ ta nhất định sẽ cho là ngươi là mẹ ta ngay cả đi ngủ đều muốn trông coi ta Kiếp trước, sinh sống trên địa cầu sản là phụ thân tay phân tay nước tiểu lại làm ba ba lại làm mẫu thân đem hắn nuôi lớn ra ngoài an toàn cân nhắc sản cạ dạ nhiều lần muốn đem thế giới này phụ thân tiếp vào tổng thống phủ kiếp sau sống bất quá đều bị cự tuyệt người thân là tổng thống có thể ở tại tổng thống phủ đây là ngươi vì quốc gia cùng nhân dân v ấ t và trả giá ban t h ư ở n g nhưng ta chỉ là một người bình thường ta càng hẳn là ở tại hiện tại nhà này phòng ở cũ bên trong đặc biệt là ta hay là phụ thân của ngươi đây là sản cạ dạ phụ thân cự tuyệt đến tổng thống phủ ở lại lúc nguyên thoại thấy sản cạ dạ lôi bước mày ẹ、e、cường n ạ n h biểu lộ nháy mắt biến thành vui cười hắc ai kêu tổng thống ngài thân thể không tốt đâu cái này cũng không nên trách ta muốn trách chỉ có thể trách tổng thống chính ngài nếu như tổng thống ngài mỗi lần thân thể kiểm tra các hạng số liệu đều hết thể bình thường ta tuyệt đối mặc kệ ngài sản ca da khỏe miệng co giật một chút h ắ n một bên thu thập đồ trên b à n vừa mở miệng trả lời chỉ cần là người bình thường đã có tuổi về sau thân thể các hạng chỉ tiêu hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút vấn đề làm sao có thể hết thể bình thường ngài thế nhưng là tổng thống chúng ta bù dị mì ạ bất luận là hiện tại vẫn là tương lai đều không thể rời đi tổng thống ngài chúng ta đảm đương không nổi mất đi ngày đại giới ta luôn có chết đi ngày đó cho nên a ta hiện tại làm ra hết thảy đều là bảo đảm tổng thống ngài tận khả năng muộn chết đi chúng ta tranh thủ sống hắn cái mấy trăm tuổi mấy trăm tuổi ngươi n g ư ơ bức ta nói không lại ngươi mùa đông trời sáng đến luôn luôn muốn so bình thường trễ một chút khi mặt trời mọc lúc thời gian đã là tám giờ sáng nhiều sảng cạ dạ tinh thần phấn chấn ngồi tại sau bàn công tác một bên xử lý đêm qua còn lại công vụ một bên ở trong lòng mặc n i ệ m nói hệ thống xem xét ban thưởng vừa dứt lời quen thuộc màu lam hơi mở bảng xuất hiện lần nữa tại sản cạ dạ trước mắt đồng thời trong đầu còn kèm theo hệ thống thanh âm trước mắt ban thường là cấp thấp công nghiệp tăng thêm hiệu quả tại nguyên có hiệu suất cơ sở bên trên tỷ lệ ủng hộ tại bảy mươi trở lên công nghiệp sản xuất hiệu suất năm tỷ lệ ủng hộ tại tám mươi trở lên công nghiệp sản xuất hiệu suất một ư ơ i tỷ lệ ủng hộ tại chín mươi trở lên công nghiệp sản xuất hiệu suất m ộ ư ơ i làm sản phẩm chất lượng một ba ba sản cạ dạ kinh khi cái này cái cấp thấp công nghiệp tăng thêm ra s a u cái gì cấp thấp nghiên cứu khoa học tăng thêm cấp thấp giáo dục tăng thêm cấp thấp nhân khẩu tăng thêm nói đến hơi khoa trưng điểm toàn đều không đáng giá nhắc tới 273 t r ư ơ chương sản cạ dạ tổng thống gặp chuyện sản cạ dạ tổng thống gặp chuyện số lượng từ càng ít sự tình càng lớn khi bù di nhi ạ thông tấn xã tại ngày 20 tháng 1 phát thanh cái tin tức này sau ba ba bù di nhi ạ cả nước chân kinh tất cả mọi người không thể tin được ánh mắt của bọn hắn cũng không thể tin được l ô thai của bọn hắn Dạ a nhất định là Dạ a sản cạ dạ tổng thống gặp chuyện hôm qua tổng thống phụ phụ cận phát sinh bạo tạng chẳng lẽ chính là chuyện này trời sập chúng ta bù di nhi ạ trời sập thượng đế phù hộ phật tổ phù hộ khổng tử phù hộ s ả n c c giả tổng thống nhưng tuyệt đối không được xảy ra chuyện a s ả n c c giả tổng thống đến cùng thế nào rồi bù di nị ạ từ trên xuống dưới đều rất rõ ràng bù di nị ạ có thể có hôm nay toàn bộ nhờ s ả n c c giả một người g ầ n bó s ả n c c giả một khi xảy ra chuyện bù di nị ạ tương lai sẽ đi về phương nào ai cũng không rõ ràng thời gian trở lại năm ngày trước chính s ả n c c giả kỳ thật vô cùng rõ ràng hắn là tuyệt đối không xảy ra chuyện gì hoặc là nói tuyệt đối không thể chết bởi vì bù di nị ạ trong nước không có có thể tại sảng ca dạ xảy ra chuyện về sau đứng ra chủ trì đại của người bù di nị ạ trong nước ổn định toàn bộ nhờ sảng ca dạ về phần ban ngành chính phủ nội bộ cái khác cao tầng bú di nỉ ạ trong nước thế lực khắp nơi nguyện ý phục tùng sản cạ dạ mệnh lệnh nhưng là tuyệt đối sẽ không tại không có sản cạ dạ tình hôn dưới phục tùng cái khác cao tầng sản cạ dạ tổng thống là trăm ngàn năm khó gặp vĩ nhân chúng ta thần phục với hắn đương nhiên nhưng là các người mẹ nhà hắn là cái gì thối cá nát t ô m cũng muốn chúng ta nghe mạng của các người khiến bất luận là làm thủ tướng lỗ Lô bắt lôi vẫn là làm phó tổng lý âm ly hoặc là bộ quốc phòng bộ trưởng cutter z bọn hắn đều không có đủ hy vọng áp đảo người khác mà lại trọng yếu nhất chính là bú di nỉ ạ làm màu đỏ chủ nghĩa quốc gia là bởi vì sản cạ dạ tín ngưỡng màu đỏ chủ nghĩa mà không phải là bởi vì nguyên nhân gì khác rất nhiều người kỳ thật cũng không tín ngưỡng màu đỏ chủ nghĩa thậm chí là k h ị t mũi coi thường sản cạ dạ một khi xảy ra chuyện bù dị nhị ạ cục diện chính trị lâm vào hỗn loạn đều là thứ yếu liền sợ đến lúc đó chủ nghĩa tư bản sẽ một lần nữa phục hồi lần nữa cơi đến bù dị nhị ạ nhân dân trên đầu người nối nghiệp còn không có bồi dưỡng được đến màu đỏ chủ nghĩa cũng không có tại bù dị nhị ạ xâm nhập lòng người bất luận là g a tại nguyên nhân gì ta đều tuyệt đối không xảy ra chuyện gì sản c ả dạ khắc sâu minh bạch những thứ này đây chính là vì cái gì sản c ả dạ bình thường đều đợi trong tổng thống phủ chứ không tất yếu hắn là tuyệt đối sẽ không rời đi tổng thống phủ ta cũng không muốn giống như k ẻ n nờ đi náo động mở rộng mỗi lần sản c ả dạ có chút không chịu nổi tịch mịch nghĩ muốn đi ra xem một chút lúc đều sẽ như thế ở trong lòng đối với mình nói đùa nếu như đổi thành cái khác kẻ thống trị thời gian g i ả i thoát ly cơ sở không đến cơ sở đi thực tế điều tra nghiên cứu đến cuối cùng khẳng định sẽ từ từ diễn biến thành chính lệnh không ra tổng thống phủ hoặc là bị chúng quanh quan viên cho che đợi hai mắt trở thành sao không ăn thịt cháo điển hình nhưng là sản ca dạ hoàn toàn không cần lo l bởi vì sản cạ dạ có hắc hắn có thể thông qua hệ thống bảng nhìn thấy người khác đối với hắn trung thành chỉ cần là trung thành với sản cạ dạ liền không khả năng làm ra để sản cạ dạ chính lệnh không ra tổng thống phủ sự tình hoặc là che đậy sản cạ dạ sản cạ dạ mỗi ngày đợi tại tổng thống phủ xử lý chính vụ cùng họ chính sản cạ dạ còn không có bởi vì buồn tẻ không thú vị mà vội vàng sao động ngược lại là một mực ngồi chờ tại tổng thống phủ bên ngoài ba người da đen không chịu nổi cái này sản cạ dạ cái gì tình huống thật sự suốt ngày đều đợi trong tổng thống phủ a liền không có thể đi ra ngoài một chút không đúng đấy nếu là hắn không ra chúng ta còn thế nào ám sát hắn a nếu như chúng ta đâm không giết được hắn còn thế nào cầm một đô la tiền thưởng chúng ta đều ở nơi này ngồi chờ nhanh nửa tháng sản cạ dạ ra hỏa này nếu là không còn ra tiền của chúng ta liền muốn xài hết hai đô la dựa theo tỷ suất hối đ o á i chuyển đổi thành bù di nhi A tiền tệ chính là hai vạn bắc phi tệ bù di nhi A người đồng đều năm thu nhập đều mới hơn tám nghìn bắc phi tệ ba người bọn họ chẳng khác gì là mỗi người đều cầm tới bù di nhi A người bình thường không sai biệt lắm hai năm rưới tiền lương nhưng mà vẹn vẹn nửa tháng ba người này cũng nhanh đem tiền cho xài hết nếu như sản cạ ra hỏa này không còn ra chúng ta đến nghị trà trộn vào tổng thống phủ đi sau đó đem ám sát hắn nhiệm vụ cho x o n g x o n g rồi cái khác không nói trước chỉ ít ba người này tại phương diện nào đó vẫn là rất tận chức tận trách bọn hắn kế hoạch ban đầu là chờ sản c ả dạ ra thời điểm không nói mọi việc trực tiếp xông lên đi cho sản c ả dạ mới t h ư ờ n g đem sản c ả dạ cho xử lý không sai kế hoạch của bọn hắn chính là đơn giản như vậy thô bạo bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ qua sản c ả dạ rời đi tổng thống phủ lúc bình thường đều là ngồi tại xe chống đạn bên trong thương của bọn hắn căn bản không có khả năng đánh xuyên qua không có bất kỳ cái gì bước đếm được bọn hắn tại Tổng thống Phủ bọn ê bên nên n ngoài ngồi sồn không đến sàn còn chuẩn bị lật đến Tổng thống phủ bên trong. Ngay tại người da đen thương lượng nên như thế nào chui vào Tổng thống vào tại chui Tại thậm chí Phủ thế Phủ ca lúc. ra, lật bị ba b da hắn phụ cận một đám thân mặc tây trang màu đen tóc n g ắ n c h ẳ n g h á n đã đem bọn hắn vây vào giữa chính đang lặng lẽ hướng bọn hắn dựa s á t vào tại cách đó không xa an toàn quốc gia ủy ban ủy viên trưởng g i à u cổ cùng một đám viên sĩ quan tình báo đang dùng tính viễn vọng nhìn chăm chú lên bên này là ba người này a chính là ba người bọn hắn bọn hắn từ nửa tháng trước vẫn tại tổng thống phủ bên cạnh đoạn đi dạo ánh mắt thỉnh thoảng liền sẽ nhìn về phía tổng thống phủ lại môn giống như là đang đợi cái gì chúng ta ban đầu cũng không có suy nghĩ nhiều thẳng đến bọn hắn liên tục nửa tháng đều ngồi chờ tại tổng thống phủ phụ cận mà lại bọn hắn nửa tháng này tiêu phí rõ ràng cùng thân phận của bọn hắn không hợp bọn hắn chỉ là một đám không có bất kỳ cái gì làm việc dân thất nghiệp bình thường lấy ăn x i n mà sống căn bản không có khả năng cầm được ra nhiều tiền như vậy tới cho nên chúng ta hoài nghi bọn hắn rất có thể bị người thuê có không thể cho ai biết mục đích k i ê n liền áp dụng bắt đi bất luận cái gì có quan hệ tổng thống phủ sự tình tha rằng sai bắt cũng tuyệt đối không thể bỏ qua trực tiếp lật đi vào không là tốt rồi rồi sau đó chúng ta lại từ từ tìm sạn c ả dạ tại gian phòng kia đợi khi tìm được về sau chúng ta trực tiếp loạn súng bắn chết hắn nạo nhân khả năng so hoạch đào nhân đều còn nhỏ ba người da đen cứ như vậy nhất trí tán thành phương pháp này nhưng mà vừa dứt lời an toàn quốc gia ủy ban không được núp đ í c h q u á t to một tiếng đột nhiên truyền vào trong thai của bọn hắn còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng xảy ra chuyện gì liền bị một đám tráng hắn cho nhấn ngã trên mặt đất cầm đầu tráng hắn đứng tại ba người trước mặt từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn thân xác rất là khinh thường nói vốn đang lo lắng có thể hay không bắt l ò n người nghe tới các ngươi vừa rồi nói những lời kia xem ra chúng ta hoàn toàn không có bắt sai bất quá các ngươi đầu g ó c đến cùng là thế nào dài chỉ bằng ba người các ngươi còn con mẹ nó muốn lẩn vào tổng thống p h ủ sau đó đem sàn cạ dạ tổng thống loạn súng bắn chết ta nhìn các ngươi hiện tại vẫn là cầu nguyện một chút mình không muốn bị p h á p viện phán xử tử hình đi dữ như ám sát tổng thống thế nhưng là trọng tội Đợt, trì một chút, tiếp theo tại tảo Tổ nghĩa nhóm, hoán chương hẳn chừng Sản phụ 2h có việc cả dưới là dạ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 bởi ù Bù gì giả một người gần bó. Sản cả giả gì tương lai sẽ đi về phương nào, ai cũng không nì nay, toàn nhờ sản Sản chuyện. nì nào, ràng.、Thời、gian có có cả cả thể một một Thời t hôm khi ra lai ai bộ bó. sẽ đi rõ r về l ạ ngày、trước. Chính sản cả giả trước. thật cả kỳ vì ô không cùng chuyện ràng, hắn g rõ ra là tuyệt đối không sẽ ra chuyện gì, hoặc là nói tuyệt đối không thể chết. là nói đối tuyệt bù ở i vì b di nị ạ trong nước không có có thể tại sản cạ dạ xảy ra chuyện về sau đứng ra chủ trì đại của người bù di nị ạ trong nước ổn định toàn bộ nhờ sản c ả giả. về phần ban ngành chính phủ nội bộ cái khác cao tầng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 rất nhiều người kỳ thật cũng không tín ngưỡng màu đỏ chủ nghĩa thậm chí là khịt mũi coi thường sản ca da một khi xảy ra chuyện bù dị nhị ạ cục diện chính trị lâm và hỗn loạn đều là thứ yếu liền sợ đến lúc đó chủ nghĩa tư bản sẽ một lần nữa phục hồi lần nữa cơi đến bù dị nhị ạ nhân dân trên đầu người nối nghiệp còn không có bồi dưỡng được đến màu đỏ chủ nghĩa cũng không có tại bù dị nhị ạ xâm nhập lòng người bất luận là ra ngoài nguyên nhân gì ta đều tuyệt đối không xảy ra chuyện gì sản ca da khắc sâu minh mạch những thứ này đây chính là vì cái gì sản ca da bình thường đều đợi trong tổng thống phủ trừ phi tất yếu hắn là tuyệt đối sẽ không rời đi tổng thống ph ta c ũ nhưng g k ô n muốn giống n g h kẻ nờ đi đ náo n ộ mở rộng. Mỗi rộng. Từ từ là ầ quan sản cạ dạ hoàn toàn không cần lo lắng điều này bởi vì sản cạ dạ có hắc hắn có thể thông qua hệ thống bảng nhìn thấy người khác đối với hắn trung thành chỉ cần là trung thành với sản cạ dạ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 sản cạ dạ ra hỏa này nếu là không còn ra tiền của chúng ta liền muốn xài hết 2.000 đô la dựa theo tỷ suất hối đoái chuyển đổi thành bù di ni A tiền tệ chính là hai vạn bắc phi tệ bù di ni A người đồng đều năm thu nhập đều mới hơn tám bắc phi tệ ba người bọn họ chẳng khác gì là mỗi người đều cầm tới bù di ni A người bình thường không sai biệt lắm hai năm d ư ớ i tiền lương nhưng mà vẹn vẹn nửa tháng ba người này cũng nhanh đem tiền cho xài hết nếu như sản cạ dạ ra hỏa này không còn ra chúng ta đến nghị trả trộn vào tổng thống phủ đi sau đó đem ám sát hắn nhiệm vụ cho hoàn thành cái khác không nói trước chỉ ít ba người này tại phương diện nào đó vẫn là rất tận tận Bọn hắn kế hoạch ban đầu, là rất trức trách. không ế o ạ dạ c chờ cả h thời h ban ra sản đầu, điểm, là k nói mọi việc, trực tiếp xông lên mọi việc, tiếp đi trực cho sai ả cả sản cả n thường, Không cho dạ dạ mới thường, đem s xử lý. Không sai. kế hoạch của bọn hắn chính là đơn giản như vậy thô bạo bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ qua sản c ả dạ rời đi tổng thống p h ủ lúc đồng dạng đều là ngồi tại xe chống đạn bên trong thương của bọn hắn căn bản không có khả năng đánh xuyên qua không có bất kỳ cái gì bước đến được bọn hắn tại tổng thống phủ bên ngoài ngồi xồn không đến sản cạ dạ thậm chí còn chuẩn bị lật đến tổng thống phủ bên trong ngay tại ba người da đen thương lượng nên như thế nào chui vào tổng thống phụ lúc tại bọn hắn phụ cận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 Còn con mẹ nó muốn ẩn mẹ sàn g thống phủ, sau đó đem cạ giả Tổng thống, thống dạ ngồi bắn nhìn n chết. các Ta g ư tại sau bàn công tác nghe tới an toàn quốc gia ủy ban ủy viên trưởng dầu cổ báo cáo là vừa bực mình vừa bực người khi chính là pháp quốc lại muốn nhục thể hủy diệt hắn người l à pháp quốc kinh phí đến cuối cùng vậy mà chỉ còn sáu nghìn đô la chính phủ pháp nhóm bao nhiêu dự toán sản cạ dạ không rõ ràng nhưng là tuyệt đối không thấp nguyên lai sát thủ ngành nghề diễn hai nơi xuất hiện đến sớm như vậy sao sản cạ dạ không khỏi nghĩ đến kiếp trước rơi lớn phân quảng tây người anh em nhóm khoe m i ệ n g nhẹ nhàng dương lên đứng trước bàn làm việc dậu cổ hồi đáp trải qua thẩm vấn ba cái kia chuẩn bị ám sát ngài ra hỏa biểu thị nửa tháng trước kia năm cái người pháp xác thực cũng chỉ cho bọn hắn mỗi người hai nghìn đô la hai nghìn đô la liền dám giết người hơn nữa còn là giết ta làm sao không biết bọn hắn đầu ó c là thế nào dài sản ca dạ lắc đầu từ đ ấ y lòng vì loại người này cảm thấy đáng buồn tại bù di nị ạ chỉ cần vất vả cần cù làm việc ba năm liền có thể kiếm được hẹn hai bốn vạn bắc phi tệ cũng chính là không sai biệt lắm hai nghìn bốn trăm đô la mà lại theo bù di nị ạ kinh tế không ngừng phát triển khả năng đều n ế u không tới ba năm hiện tại ba tên này lại vì ba năm này không đến liền có thể kiếm được tiền tốn thất hết mình mười mấy năm thậm chí là thời gian mấy chục năm quả thực là không hợp t h o i thưởng bởi vì là phạm tội chưa thỏa mãn lại thêm ba tên này xem xét chính là đại nào phát dục không hoàn toàn điển hình t i ể u năng cho nên bọn hắn cũng sẽ không bị phán xử tử hình mặc dù có chút để người b u ồ n cười nhưng là chuyện này vẫn là cho chúng ta một lời nhắc nhở pháp quốc bình thường thủ đoạn chơi không thắng chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị làm ám chiêu nói một lời chân thật hiện tại bù di nị A liền sợ loại này ám chiêu sản c ả dạ là hạch tâm bên trong hạch tâm một khi sản c ả dạ xảy ra vấn đề bù di nị A hiện tại tốt đẹp cục diện rất có thể nháy mắt liền sẽ tan thành mấy khói nghe tới sản c ả dạ râu cố lập tức mở miệng nói mời tổng thống yên tâm chúng ta đã tăng cường tổng thống phủ bảo an cam đoan sẽ không còn để những cái kiêng h u đồ làm loạn người tới gần tổng thống phủ đồng thời sản ca dạ đi cũng xưa nay sẽ không lựa chọn ngồi máy bay trực thăng rất dễ dàng xảy ra chuyện tiếp trước sản ca dạ tại tin tức bên trên gặp quá nhiều đại nhân vật bởi vì cưới máy bay trực thăng cuối cùng trực tiếp hải cốt không còn ngay tại dầu cổ lại tiếp tục báo cáo một chút cái khác chi tiết sau đó quay người chuẩn bị lúc rời đi c h ờ một chút sàn cạ dạ gọi lại dầu cổ mở miệng nói ta cảm thấy chúng ta có thể lợi dụng chuyện này đến làm chút văn trường dù sao cũng là một lần đưa tới cửa cơ hội dầu cổ xoay người lại dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía sàn cạ dạ sàn cạ dạ cười giải thích nói chúng ta sẽ giả bộ ba tên này ám sát thành công sau đó nhìn xem pháp quốc đến tiếp sau sẽ là phản ứng gì trọng yếu nhất chính là nhìn xem trong nước sẽ hay không có người nhảy ra kiếm chuyện nếu quả thật có đồ đần ngay tại lúc này nhảy ra kiếm chuyện kia sản cạ dạ cũng chỉ có thể an bài bọn hắn đi địa ngục tìm xạ tàn đánh bài minh bạch ta cái này liền đi an bài r ầ u cổ ánh mắt bên trong hiếu kỳ nháy mắt biến thành hưng phấn bởi vì vì an toàn quốc gia h ủy viên lại có thể bắt đầu vùng vẫy thiết quyền lại không động một chút thiết quyền đều muốn g ì xét rất nhanh không có tổng thống tổng thống đội xe l á i ra tổng thống phủ căn cứ tổng thống thư ký xử lý tin tức sản cạ dạ là chuẩn bị đến bộ quốc phòng đi ngay sau đó một trận tự biên tự diễn nổ lớn xuất hiện tại tổng thống phủ đại môn p h cận vain nổ nát một cỗ căn bản không có ngồi người xe sau đó an toàn quốc gia ủy viên bọn đặc công cho thấy hoàn toàn không kém hơn mỹ quốc hollywood diễn kỹ tổng thống tổng thống có ai không người tới đây mau bác sĩ bác sĩ đâu thời gian trở lại sau năm ngày khi bù dị nỉ hạ thông tấn xã tuyên bố sản cạ dạ gặp chuyện tin tức sau dựa theo nguyên kế hoạch sẽ còn tái phát một thiên sản cạ dạ sinh mệnh hấp hối tin tức bất quá bị sản cạ dạ cho khẩn cấp k ê u d ừ n g sản cạ dạ giả giải thích nói thông tấn xã đại biểu chính là chúng ta cả quốc gia thì đến dự đúng là có người chuẩn bị ám sát ta cho nên nói ta gặp chuyện không có vấn đề nhưng là nói ta sinh mệnh hấp hối không được cái này là tuyệt đối tin tức giả về sau chuyện này bị lật ra đến tổn hại sẽ chỉ là thông tấn xã q u y ê n uy q u y ê n uy không còn vậy chúng ta bù di ni ạ thông tấn xã về sau tái phát vài tin tức khác người khác liền sẽ không ngay lập tức lựa chọn tin tưởng mà là trước chất vấn cuối cùng s á n cá giả tổng thống sinh mệnh hấp hối tin tức đổi thành từ bù di ni ạ trong nước những cái kia hơi lần một chút tin tức cơ cấu tuyên bố q u y ê n uy của bọn nó mặc dù không bằng bù di ni ạ thông tấn xã nhưng là ba người thành hồ một câu lời nói dối chỉ cần nói người nhiều như vậy tự nhiên liền h à n h lại thêm bù di nhị ạ thông tấn xã tổng thống thư ký xử lý chờ quan phương quyền nguy cơ cấu đều đối này phán phất giữ kín như bưng l i ê n càng để cho người vững tin sản ca dạ là thật sinh mệnh hấp hối nếu như nói ban đầu sản ca dạ tổng thống gặp chuyện tin tức này chỉ là để bù di nhị ạ cả nước chấn kinh cùng xôn xao như vậy sản ca dạ tổng thống sinh mệnh hấp hối tin tức này trực tiếp liền để bù di nhị ạ biến thành một cái cự đại thùng thuốc nổ tại sao sẽ như vậy chứ tại sao có thể như vậy nhất định là giả khẳng định là giả sau đời chúng ta bù di nhị ạ ngây thơ sập là ai làm phía sau màn hắc thủ là ai nếu như s ả n cạ dạ tổng thống thật chết rồi ta muốn đem những cái kia tất cả tham dự chuyện này người toàn bộ giết chết bù di n h y hạ cả nước trên giới đều nghĩ biết là ai chủ tính trận này ám sát nhất là bù di n h y hạ quân đội mặc dù sớm cùng cao tầng thông quá khí bất quá vì lấy phòng vắng nhất trung đê tầng cũng không có bởi vậy quân đội cảm xúc ở vào buộc phát biên giới hiện tại khả năng chỉ kém một cái hỏa tinh tử liền có thể để cái thùng thuốc súng này bạo tạc nếu là lúc trước bù di luy ạ tổng thống gặp chuyện loại sự tình này căn bản sẽ không tại làm tinh nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào ai d à n đến nhức cả chứng quan tâm một cái tiểu quốc nhưng là hiện tại bù d i mỹ ạ tại lam tinh đã miễn cưỡng tình cái nhân vật bởi vậy sảng cạ dạ gặp c h u y ệ n lại sinh mệnh hấp hối tin tức tại toàn bộ lam tinh đều nhắc lên không nhỏ g ầ n sóng các quốc gia tin tức truyền thông đều có đưa tin chuyện này hơn nữa còn là trang đầu đầu đề khi tin tức chuyển đến pháp quốc lúc người pháp dân vỗ tay bảo hay dù sao bù d i mỹ ạ cùng pháp quốc là quan hệ thù địch nhìn thấy bù d i mỹ ạ kinh ngạc so với bọn hắn nhặt được tiền đều còn vui vẻ hơn nhưng mà pháp quốc quân đội lại là một mặt mộng bức cùng trần kinh không phải thật mẹ nhà hắn ám sát thành công rồi mà nó vậy chúng ta chẳng phải là thật phải trả số dư rồi vấn đề là chúng ta đều đã đem số dư cho phân chúng ta bây giờ mẹ nhà hắn từ đi nơi nào tìm bộ cái này một trăm triệu đồng rằng làm sao mẹ nhà hắn có thể thành công đâu chương hai trăm bảy mươi lăm thất bại không có việc gì thành công ngược lại hoảng chương hai trăm bảy mươi lăm thất bại không có việc gì thành công ngược lại hoảng một ước đồng rằng nhiều không đối với quân phí dự toán cao tới hơn một nghìn ước đồng rằng pháp quốc quân đội đến nói một ước đồng rằng chẳng qua là mưa bụi nhưng vấn đề là tất cả tiền đều đã có định số tùy tiện tham ô là sẽ xảy ra vấn đề vạn nhất bị phát hiện chúng ta cũng phải bị an dở dê đưa ra tòa án quân sự pháp quốc quân đội cao tầng hiện tại rất đau đầu cũng rất thì đau bởi vì vì bọn họ muốn đem ăn vào bụng bên trong thịt lại phun ra một bộ phận ít nhất phải đem đáp ứng số dư trao sản ca dạ tiểu tử này sao có thể rác rưởi như vậy đâu mẹ nhà hắn pháp quốc quân đội cao tầng nhịn không được giận mắng cùng thịt đau pháp quốc quân đội cao tầng khác biệt làm bị ép tiếp nhận ám sát sản ca dạ nhiệm vụ này tư nhân quân sự nhận tổ thường cây kim ngân cao tầng không phải t h đau mà là nhức cả trứng người trong nhà biết chuyện nhà mình người liền xem như đem ta đánh chết ta cũng không có khả năng tin tưởng k i a n năm người có thể thành công ám sát sản c ả d i nếu như k i a n năm người có bản lãnh này sẽ bị chúng ta tuyển ra đến nhưng bây giờ vấn đề là b ụ dị ni ạ quan vương đã thừa nhận sản c ả d i gặp chuyện lại sinh mệnh hấp hối làm sao liền mẹ nhà hắn thành công đây nói trở lại chúng ta mẹ nhà hắn chẳng phải là còn muốn giao k i a n năm người số dư cây kim ngân cao tầng mơ hồ cảm giác không thích hợp nhưng là trong lúc nhất thời lại nói không nên lời một h a i ba ngay tại cây kim ngân cao tầng chuẩn bị kỹ càng tốt thảo luận một chút nhìn xem rốt cục là là lạ ở chỗ nào lúc p h á p quốc quân đội hướng bọn hắn thanh toán một ước đồng rằng số dư từ ngực nhìn xem trong chương một tiền cây kim ngân cao tầng cũng không khỏi đến nuốt một ngụm nước bọn con mắt cửa ra lục quang tại hiện ở niên đại này mặc dù bởi vì tình huống khác biệt là m tinh chỉnh thể phát triển kinh tế rất là không tệ nhưng là một ước đồng rằng bao nhiêu cũng coi là một khoản tiền lớn tại p h á p quốc người bình thường một năm tiền lương cũng bất quá m ớ i sáu bảy n g à n đồng rằng đối với cây kim ngân cao tầng đến nói thủ khoản cùng số dư chung vào một chỗ hai ư c đồng rằng cơ hồ tương đương với là công ty bọn họ mười năm gần đây lợi nhuận xin chú ý là lợi、nhuận. mà lại trọng yếu nhất chính là chúng ta cũng chỉ trả giá năm trăm vạn đồng rằng liền cái gì đều không có quản cho dù là đem số dư tăng thêm cũng mới một nghìn vạn đồng rằng nói cách khác chúng ta mẹ nhà hắn cái gì cũng không làm liền bạch bạch kiếm được một chí nước đồng rằng liền xem như mẹ nhà hắn đi in sao cũng không có chúng ta như thế không hợp thói thường a cơ hồ chẳng khác gì là tay không bắt sói cây kim ngân cao tầng muốn nói nhìn xem cái này một chí nước đồng rằng trong lòng không hoảng hốt vậy khẳng định là không có khả năng chúng ta làm sao bây giờ cái này một chí nước đồng rằng cầm sợ là khá nóng tay a phòng tay liền xem như phòng tay chúng ta cũng phải cầm đúng rồi phải biết đây chính là một chín nước đồng rắn g không phải một chín vạn thế nhưng là trong này rõ ràng là có vấn đề các ngươi thật tin tưởng k i a n ă m cái phế vật có thể thành công ám sát sản cạ dạ chúng ta tin hay không không trọng yếu trọng yếu chính là quân đội tin không sai mặc kệ sản cạ dạ đến tột cùng chết hay không dù sao tại chúng ta chỗ này hắn đã chết rồi mà lại là chết đến không thể lại chết t â y kim ngân cao t ầ n g trong lòng mặc dù có chút lo lắng nhưng là càng nhiều vẫn là tham lam đối với tiền tài tham lam thôn vệ bọn hắn đại bộ phận lý trí bất quá bọn hắn cận tồn lý trí vẫn là để b ọ không không cho nên làm r vì lấy phòng vắng nhất ta cảm thấy chúng ta vẫn là tạm thời rời đi pháp quốc đến mỹ quốc đi tránh một chút tương đối tốt các loại tình huống sáng tỏ lại làm quyết định sau cùng nếu là sản cạ dạ thật chết rồi chúng ta trở lại sau đó trắng trận tên liên dương đem chúng ta cây kim ngân phát triển lớn mạnh nếu như sản cạ dạ không có chết vậy chúng ta từ nay về sau liền đợi tại mỹ quốc t u y ệ t không đặt chân pháp quốc n ử a bước làm ra quyết đoán cây kim ngân cao tầng không có chút nào do dự bọn hắn trong đêm liền thu thập xong bao phục ngồi lên tiến về mỹ quốc máy bay lặng lẽ rời đi pháp quốc cây kim ngân cao tầng chỉ là hoài nghi sản cạ dạ khả năng không chết kia năm cái đã lén qua đến đông phương l í n h đánh thuê thì là trăm phần trăm khẳng định sản cạ dạ không có khả năng có việc ta đã nói rất nhiều lần chúng ta thật là tùy tiện tìm ba cái hắc ủy ba cái kia hắc ủy là tuyệt đối không có khả năng thành công ám sát sản cạ dạ người tin bọn họ có thể thành công còn không bằng tin ta là thượng đế Tại t r ư ớ nếu g mắt như lại cho hắn một cơ hội hắn nhất định sẽ lựa chọn lén qua đến liên xô mà không phải lén qua đến đông vương đông vương đúng là rất an toàn nhưng vấn đề là an toàn đến có chút quá mức đặc biệt là đối bọn hắn loại nguy hiểm này phật tử cơ hồ là vừa mới tới chỗ liền bị bắt ở tên này lính đánh thuê đối diện ngồi hai tên cảnh sát một già một trẻ tên kia giả cảnh sát dùng tiếng pháp nói ngươi nói có đúng không là lời nói thật chúng ta sẽ tự hành phán đoán không cần đến ngươi đến thay chúng ta phán đoán ngươi chỉ cần thành thật trả lời vấn đề của chúng ta liền tốt ta hỏi ngươi một lần nữa thuê các ngươi đi ám sát b ụ gì nghị ạ tổng thống đương thời tư nhân quân sự nhận thầu thường kêu cái gì bọn hắn cho các ngươi bao nhiêu tiền để các ngươi lại dám làm loại chuyện này đang tra hỏi đủ kiểu kỹ x ả o bên trong trong đó có một hạng liền là thông qua không ngừng mà họ tham bị thẩm vấn nhân viên cùng một vấn đề để phán đoán bọn hắn nói đến cùng phải hay không nói thật tại khoảng cách phòng thẩm vấn không xa trong văn phòng một vị hai tóc mai có chút hoa dâm cảnh sát thâm niên hỏi cho nên cái này năm cái lính đánh thuê là tiếp nhận pháp quốc một nhà gọi cây kim ngân tư nhân quân sự nhận thầu thương thuê vì năm trăm vạn đồng rằng cũng chính là một trăm vạn đô la đến b ù i di ni ạ đi ám sát sản cá dạ sau đó cầm tới tiền bọn hắn lo lắng có mệnh kiếm tiền mất mạng dùng tiền cho nên liền dùng sáu nghìn đô la thuê mớn ư ba người da đen đi ám sát sản cá dạ mà chính bọn hắn thì là lén qua đến chúng ta đông thương đến cũng chính vì vậy cho nên bọn hắn khẳng định sản cá dạ cho dù là lọt vào ba cái t i ê người da đen ám sát cũng tuyệt đúng ố i hiện hiểm nhiều nhiều không thể có thể xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Nhiều nhất nhiều nhất chính là trả phá nguy mạng, xuất trả một có là lớp ra. đ vậy cục trưởng đứng tại cảnh sát thâm niên trước mặt trung niên cảnh sát nhẹ gật đầu tiến một bước giải thích nói chúng ta tách ra thẩm vấn bọn hắn rất nhiều lần bọn hắn năm người khẩu cung đều không có vấn đề trả lời đều không khác mấy có thể đối đầu như là đã hỏi không ra cái gì đối với đám bọn hắn như vậy thẩm vấn liền đến nơi này đi vậy cái này năm cái lính đánh thuê xử lý như thế nào là điều về, về pháp quốc vẫn là tìm mục giam giam lại ý tứ phía trên là đem bọn hắn điều về, về pháp quốc quá tàn nhẫn tùy tiện tìm mục giam đem bọn hắn giam lại đi về sau nói không chừng sẽ dùng tới vâng cục trưởng chương hai trăm bảy mươi sáu chúng ta trước mắt có thể mượn cũng chỉ có pháp quốc chương hai trăm bảy mươi sáu chúng ta trước mắt có thể mượn cũng chỉ có pháp quốc khi làm tin các quốc gia bởi vì sản cạ da gặp chuyện mà hoặc vui vẻ hoặc thương tâm hoặc chấn kính lúc bù di n h ì ạ trong nước càng là loạn thành hỗn loạn đặc biệt là những cái k ê u bình thường chỉ dám tránh tại trong đường cống ngầm chuột bắt đầu đem bọn hắn sợi dâu chậm rãi vươn n ắ p giếng sản cạ da thật xảy ra chuyện rồi hơn phân nửa là thật ta nghe nói đủ gạ gủ tốt nhất bệnh viện hiện tại đã toàn diện giới nghiêm cái này mẹ hắn liền gọi ác hưu ác báo sản ca dạ chỉ là sinh mệnh hấp hối chờ hắn thật chết rồi chúng ta mới có thể hào hào thở một ngụm thế nào không trực tiếp tại chỗ t r ư ớ đây chúng ta bây giờ chỉ có thể cầu nguyện thượng đế mau chóng để sản ca dạ đi địa ngục tìm xạ tàn đưa tin tổng thống phủ đã sinh mệnh hấp hối sản ca dạ chính ngồi ở trong phòng làm việc xử lý cả nước các nơi tập hợp đi lên công vụ tại n g h e xong dầu cổ báo cáo sau sản ca dạ ngẩng đầu lên đem ánh mắt nhìn về phía dầu cổ ngự khí hơi kinh ngạc xác nhận nói thật liền không có một cái n ả y ra chuẩn bị gây sự dầu cổ lắc đầu sản ca dạ khoe miệm nhẹ nhàng khẽ nhăn một cái sau đó có chút r ở khóc r ở cười lầm bầm nói bọn hắn sao có thể như thế sợ đâu trọng yếu nhất chính là hắn mấy ngày nay biểu lộ chẳng phải là hưởng phí rồi dầu cổ cho ra hắn chính mình suy đoán có thể là bởi vì tổng thống ngài hy vọng thực tế là quá cao đông phương có câu nói gọi mánh hổ dù chết dư u y vẫn còn húng chi ngài bây giờ còn chưa chết tại không có trăm phần trăm xác định ngài thật chết trước đó những cái kia chỉ dám nút trong bóng tối những con chuột đoán chừng là không dám đi đến dưới ánh mặt trời nói xong lời cuối cùng dầu cổ bôi thêm một câu trừ phi tổng thống ngài thật chết rồi nhưng cái này là không thể nào nghe nói như thế sản c ả dạ khỏe miệng nhẹ nhàng d ư n g lên trên mặt lộ ra t i ế u d u n g cười nói kỳ thật cũng không phải không được ba dầu cộ k e m chút cho là mình xuất hiện nghe nhầm sản c ả dạ mở miệng giải thích đương nhiên không thể nào là để ta chết thật chúng ta chỉ cần để những cái kia trốn ở trong khe cống ngầm chuột tin tưởng ta là thật chết mất l i ề n tốt nha minh bạch dầu cộ bừng tỉnh đại ngộ hắn lập tức gật đầu trả lời ta cái này liền đi ăn bài đây chính là dầu cộ để sản c ả dạ hài lòng địa phương hắn tổng là có thể rất nhanh liền lý giải sản cạ dạ ý tứ sau đó không dùng sản cạ dạ nói ra cái một hai ba đến mình liền có thể hiện ra một phần khiến sản cạ dạ hài lòng bài thi vừa vừa nhận được tin tức sản cạ dạ khả năng chết tại cái nào đó âm u gian phòng bên trong cái nào đó thấy không rõ mặt trung nhân nhân nói ra một câu để gian phòng bên trong đám người khiếp sợ không thôi ba tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn ngươi đây là nơi nào đến tin tức b ũ gì nhi ạ thông tấn xã cũng không có tuyên bố báo t ă n g a ngươi sẽ không là lại bị lừa gạt đi ngươi là tận mắt nhìn đến sản cạ dạ thi thể rồi nghe tới đám người chất vấn trung nhân, nhân hồi đáp ta không có thấy tận mắt đến sản cạ dạ thi thể nhưng là ta thu được một tin tức Đó đại Đại định. có nói có chính Cái cái Cái xác thống Phủ hắn thể thể phòng Tổng ngay lượng táng lượng táng này này liền có thể xác định. Gian là tại vật vật gì? mua mai mua mai sắm sắm mẹ dụ. dụ. rõ bọn ê nhiên n trong người khác, lời nói còn chưa nói đến nửa, liền đông nhiên phản ứng một chưa lời lại. khác, b hắn mở to hai mắt nhìn há to miệng gặp bọn họ không có tiếp tục mở miệng trung nhiên nhân lại tiếp tục nói bởi vì cái gọi là chi tiết chỗ xem hư thực chính phủ mặc dù không có tuyên bố báo t ă n g nhưng nếu như không phải sẵn cạ dạ thật chết rồi tổng thống phủ như thế nào lại lặng lẽ đại lượng mua sắm mai táng vật dụng mà lại nếu là không xác định sản cạ dạ thật chết rồi coi như cho ta mượn một trăm cái lá gan ta hôm nay cũng không có khả năng đem toàn bộ các ngươi đều gọi đến nơi đây họ thương lượng tiếp x u ố n g làm sao nghe tới trung nhân nhân gian phòng bên trong tất cả mọi người rơi vào trầm tư tiếp x u ố n g làm sao nói thật đây là một cái bọn hắn ai cũng không biết trả lời như thế nào vấn đề cứ như vậy một mực trầm mặc đại khái nhanh mười phút sau mới dần dần có người mở miệng bất quá không phải trả lời vấn đề mà là lại đưa ra một vấn đề mới các ngươi cảm thấy nếu như sản cạ dạ thật chết rồi tiếp súng sẽ là ai tiếp nhận tổng thống vị trí nghe tới vấn đề này nguyên bản trầm mặc không nói đáng người nhao nhao mở ra miệng của mình ta cảm thấy hẳn là l ô bác lôi a dù sao hắn hiện tại là thủ tướng căn cứ quốc gia chúng ta hiến pháp quy định nếu như tổng thống tại nhiệm bên trên bất hạnh chết như vậy tại lần tiếp theo tổng thống tuyển cử trước đều từ thủ tướng tạm thay tổng thống chức quyền ta cảm thấy hẳn là cutter z bởi vì hắn là bộ quốc phòng bộ trưởng căn cứ chúng ta phi châu lệ cũ chỉ có nắm giữ quân đội người mới có tư cách nắm giữ chính quyền x á thực ta cũng cảm thấy là cutter z s ả n cạ dạ vì cái gì có thể vững vàng nằm trong tay cả quốc gia cũng là bởi vì hắn vững vàng trường không quân đội Carter trưởng không quân đội. vừa nhìn liền biết các ngươi căn bản không hiểu rõ tại chúng ta bù gì nị h chỉ có sản cạ dạ chân chính trưởng không quân đội về phần người khác À, không thể nào là cắt tơ z nếu như không có sản cạ dạ duy trì cắt tơ z làm sao có thể ngồi lên bộ quốc phòng bộ trưởng vị trí này chính hắn dòng chính bộ đội ít đến thương cảm mọi người ở đây thảo luận đường này cũng không biết tiếp x u ố n g sẽ do ai tới nhận chức sản cạ dạ vị trí lúc đột nhiên có một người mở miệng hỏi nói trở lại chúng ta ở đây thảo luận tiếp x u ố n g ai tiếp nhận sản cạ dạ vị trí có ý nghĩa gì sao cũng sẽ không để chúng ta hiện trạng có bất kỳ thay đổi nào nghe tới hắn vấn đề ngồi tại trung niên người bên cạnh một người ngay sau đó tiếp tục nói sản cạ dạ có thể là không nghĩ tới mình nhanh như vậy liền sẽ xảy ra chuyện cho nên còn chưa kịp bồi dưỡng người nối nghiệp không có một cái hợp cách người nối nghiệp kia liền cho thấy tiếp súng bất luận là ai tiếp nhận tổng thống vị trí những người khác không thể lại chịu phục khẳng định sẽ có một phen minh tranh đ n g đấu chỉ cần chính phủ cao tầng nội bộ xuất hiện chính trị đấu tranh thậm chí là vũ lực đấu tranh như vậy chúng ta bù dị n g h ỉ ạ thế cục liền nhất định sẽ hỗn loạn đối tại chúng ta những người này đến nói chỉ có xuất hiện hỗn loạn mới là chúng ta trèo lên trên tốt nhất cầu thang đông v ư ơ n g có câu nói thì nói như thế đục nước béo cỏ có người đã đại khái nghe rõ ràng nhưng có người còn là có chút không rõ chỗ lấy ý của các ngươi là ý tứ là đã hỗn loạn đối với chúng ta có chỗ tốt như vậy chúng ta bây giờ cần làm chính là để hỗn loạn tiến một bước tăng lên mà lại chúng ta cũng có thể đi liên hệ pháp quốc ta nghĩ pháp quốc đối này nhất định rất có hứng thú Chúng ta trước mắt có thể mượn cũng chỉ có、Pháp、Quốc. Chương 277. Vì cái thể Pháp nhất định mượn gì nhất định phải tìm Pháp Quốc? Chúng ta mắt p Vì sản cạ dạ những ngày gần đây mặc dù xử lý không ít công vụ nhưng là tất cả đều tích đè ép xuống không có trả về cho các bộ môn chính phủ chức năng ngừng cũng là một cái để những con chuột kia tin tưởng sản cạ dạ là thật chết nguyên nhân một trong nhưng mà mặc dù sản cạ dạ đã dựng tốt sân khấu thậm chí còn chuẩn bị cho tốt đèn chiếu nhưng là những cái kia lên đài hát hí khúc người lại kẹt tại lên đài trước một bước cuối cùng chúng ta mẹ nhà hắn làm sao liên hệ pháp quốc ca đúng vậy những cái kia chuẩn bị người gây sự căn bản không biết nên dùng phương thức gì cùng pháp quốc liên hệ trực tiếp đi pháp quốc t r ú bụ gì nị h đại sứ quán chết cười chỉ cần không phải đầu góc có vấn đề người đều hẳn phải biết an toàn quốc gia h ủy ban hiện tại tuyệt đối chính đang nghiêm mật giám sát pháp quốc đại sứ quán sự thật cũng xác thực như thế pháp quốc làm bụ di nị h địch nhân lớn nhất sàn cạ dạ cho dù nghĩ nhân cơ hội này quét dọn một chút rất r ư cũng vẫn là thời thời khắc khắc đều đối pháp quốc duy trì cảnh giác sản c ả dạ không hy vọng pháp quốc mượn cơ hội này chui vào cái gì chỗ trống dù sao lần này kế hoạch mục đích chủ yếu là giảm bớt gian phòng bên trong con rán cùng chuột mà không phải để con rán cùng chuột biến nhiều những cái kia nút trong bóng tối những con chuột đang suy nghĩ nửa ngày về sau vẫn không thể nào nghĩ ra làm sao cùng pháp quốc liên hệ không phải là không có người đề nghị thông qua pháp quốc nhân viên tình báo cùng pháp quốc tiến hành liên hệ nhưng vấn đề là pháp quốc hệ thống tình báo đều đã bị mẹ nhà hắn liên xô cho thẩm tấu nát chúng ta buổi sáng hôm nay tìm pháp quốc nhân viên tình báo đoán chừng buổi tối hôm nay tương quan tình báo liền xuất hiện tại an toàn quốc gia ủy ban người nói sai hẳn là buổi trưa hôm nay mới đúng â làm tin tất cả mọi người biết pháp quốc đối ngoại an toàn tổng cục phải gọi cờ gờ bờ, tổ chức gián điệp chú pháp quốc phân cục chỉ có chính pháp quốc người không biết hoặc là nói bọn hắn kỳ thật cũng biết chỉ bất quá đám bọn hắn giả giả vờ không biết thôi dù sao loại này mẹ nhà hắn sự t ì n h là có thể thừa nhận sao pháp quốc mặc dù từ thế chiến thứ hai kết thúc về sau liền đã không có gì mặt mũi nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải chút mặt m ũ i bà nội hắn chúng ta hết thể đều đã kế hoạch tốt kết quả lại kẹt tại bước cuối cùng này đây cũng quá để người nhức cả chứng đi lại nói chúng ta liền nhất định phải muốn pháp quốc duy trì sao có ý tứ gì chúng ta không tìm kiếm pháp quốc duy trì chẳng lẽ ngươi nghĩ dựa vào chúng ta mình lực lượng ở trong nước kiếm chuyện nếu là lúc trước có lẽ có thể dựa vào chúng ta mình lực lượng nhưng là hiện tại lực lượng của chúng ta không thể nói còn thừa không có mấy cũng chỉ có thể nói là một điểm không dư thừa không ý của ta là chúng ta chẳng lẽ không thể chờ pháp quốc tới tìm chúng ta sao ba chứ nói câu nói này người bên ngoài những người khác bị câu nói này cho kinh đến đây là mẹ hắn là trải qua suy nghĩ lời nói ra trải qua sản cạ dạ liên tục mấy năm thiết quyền trấn áp những người này có thể sống đến bây giờ tất cả đều là bởi vì vì bọn họ hoặc nhiều hoặc ít coi như thông minh không phải người thông minh cũng rất khó sống đến bây giờ chỉ bất quá có thể là bởi vì làm cơ số quá lớn dẫn đến vẫn là có một hai cái kẻ ngu may mắn trốn qua sản cạ dạ thiết quyền gian phòng bên trong đám người nhao nhao liếc qua người này đồng thời đem người này hình dạng vững vàng ghi t ạ c trong lòng về sau nhất định phải cách loại này đồ đần xa một chút nếu không chết cũng không biết chết như thế nào ngươi phải hiểu rõ một việc là chúng ta nhất định cần pháp quốc mà không phải pháp quốc nhất định cần chúng ta chúng ta bây giờ chủ động đi tìm pháp quốc đó chính là ngày tuyết tạc than có thể thu hoạch được lợi ích khẳng định sẽ càng nhiều miễn cưỡng xem như đối tác đúng rồi nếu như chờ pháp quốc tới tìm chúng ta nếu như bọn hắn sẽ tới vậy chúng ta đến lúc đó nhiều lắm là xem như bọn hắn tại một bảy chó bên trong t u y ể n ra đến tương đối phù hợp chó m à thôi những n à y người sở dĩ đến bây giờ còn phản đối s ả n cá dạ thậm chí muốn mượn s ả n cá dạ chết mất cơ hội kiếm chuyện mà không phải an an ổn ổn sống hết một đời cũng là bởi vì bọn hắn muốn thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa muốn một lần nữa trở thành thượng tầng người muốn trở thành bụ dị nhị ạ trong nước số ít đã được lợ nếu như chỉ là đơn thuần cho pháp quốc khi chó cái này hiển nhiên là không phù hợp bọn hắn muốn lợi ích mọi người ở đây giải thích tại sao phải chủ động đi tìm pháp quốc lúc một đạo kinh hô đột nhiên chuyển đến lỗ thai của bọn hắn bên trong đúng thế chúng ta vì cái gì nhất định phải muốn pháp quốc duy trì đâu ba gian phòng bên trong người khác lại sửng sốt cái gì tình huống chẳng lẽ vừa mới ra một cái ngoại long hiện tại lại ra một cái phượng sổ có thể là phát giác được người khác ánh mắt khác thường hét lên kinh ngạc người tranh thủ thời gian mở miệng giải thích ý của ta là đã chúng ta ở đây thảo luận đường à y chúng ũ n g k ta nếu như có thể được đến mỹ quốc duy trì như vậy kế hoạch của chúng ta chí ít liền đã thành công một nửa còn lại một nửa liền nhìn chúng ta làm sao áp dụng kế hoạch nghe đến mấy câu này gian phòng bên trong đám người bừng tỉnh đại ngộ đúng thế chúng ta đều lâm vào tư duy quán tính chỗ nhầm lẫn bên trong coi là bắc phi là pháp quốc phạm vi thế lực liền nhất định phải tìm pháp quốc gian phòng bên trong nguyên vốn có chút trầm thấp bầu không khí lần nữa sinh động hẳn lên bất quá bọn hắn thảo luận thảo luận liên phát hiện một cái cùng vừa rồi giống nhau vấn đề bất quá nói đi thì nói lại chúng ta làm như thế nào cùng mỹ quốc bắt được liên lạc đâu phải biết chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì cùng mỹ quốc bắt được liên lạc thủ đoạn ban đầu đưa ra đi tìm mỹ quốc trung niên nhân mở miệng hồi đáp trực tiếp đi mỹ quốc đại sứ quán tìm mỹ quốc đại sứ ba tất cả mọi người bị câu trả lời này cho trân kinh hưởng cho ngươi có thể nghĩ ra ta nhìn ngươi cũng không giống là không thông minh dám vẻ vì cái gì có thể nói ra ngu xuẩn như vậy An toàn quốc gia toàn viên đám kia sản cả dạ cho săn, đem pháp quốc hủy đúng á pháp quán giám sát cái, quán m đem mối muốn Mỹ kia đại nôi đi đại liền có thể tốt hơn chỗ nào rồi. ngay bay tra sản săn, sứ sứ cả đến con ràng chẳng hơn nào cho quốc cả được quốc có chỗ dạ thể vào đều đ tốt rõ lẽ đấy mỹ quốc thế nhưng là chủ nghĩa tư bản đại bản doanh an toàn quốc gia h ủy ban làm sao có thể không đối mỹ quốc đại sứ quán tiến hành giám sát nghe tới đám người chất vấn trung nhiên nhân cũng không có bất kỳ cái gì tức giận cùng bối rối trên mặt của hắn thậm chí còn lộ ra tiếu h dung chậm rãi mở miệng nói ra các ngươi nói có hay không một loại khả năng ta kỳ thật vừa vặn có một cái thân thích tại mỹ quốc trong đại sứ quán làm việc mặc dù nàng chỉ là đơn giản quét dọn vệ sinh nhưng là ta muốn nàng lại thế nào cũng có thể cùng mỹ quốc đại sứ bắt được liên lạc ca ba ba đám người gọi thẳng khá lắm lại trải qua liên tục thảo luận quyết định các hạng chi tiết sau gian phòng bên trong đám người cuối cùng quyết định không đi tìm pháp quốc mà là cùng mỹ quốc bắt được liên lạc tìm kiếm mỹ quốc duy trì chương hai trăm bảy mươi tám lập tức đem tình báo chuyển giao cho b ù gì nị ạ chương hai trăm bảy mươi tám lập tức đem tình báo chuyển giao cho b ù gì nị ạ châu mỹ liên minh nước washington nhà trắng các ngươi thấy thế nào tổng thống nước mỹ đem ánh mắt nhìn về phía trong phòng họp người khác chúng ta thấy thế nào nghe tới vấn đề này trong phòng họp mỹ quốc các cao tầng lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt bọn hắn văn kiện văn kiện nội dung phía trên là bù dị n ỉ ạ trong nước phản chính phủ thế lực chủ động tìm tới chúng ta chú bù dị n ỉ ị ạ đại sứ quán biểu thị hy vọng có thể được đến chúng ta mỹ quốc trợ giúp duy trì bọn hắn một lần nữa đoạt lại bù dị n ỉ ạ chính quyền ngắn ngủi trầm tư sau có người mở miệng hỏi có phải hay không là bù dị n ỉ ạ chính phủ đang câu cá câu cá thêm như ý nghĩa chính là chỉ cái này cái gọi là phản chính phủ thế lực nhưng thật ra là bù dị n h ạ chính phủ vứt ra mồi mục đích đúng là muốn câu bọn hắn mỹ quốc con cá này. người này tiếp tục nói đông phương chuyện thích l à m nhất chính là câu cá chấp pháp chúng ta mị quốc đối với chuyện như thế này mặt ngã qua không ít cái ngã bú di ni ạ truyền thừa từ đông phương bọn hắn cùng đông phương mấy trăm năm trước vẫn là một nhà dù n g chính bọn hắn đến nói không phải người một nhà không tiến một nhà cửa cái suy đoán này để trong phòng họp rất nhiều người cũng t a o mày lên bởi vì đông phương trước kia câu cá chấp pháp lưu cho tâm lý của bọn hắn bóng tối thực tế là quá lớn bóng rắn trong chén thuộc về là bất quá vẫn là có người đối này chẳng thèm n g tới đông phương là cái gì thể lượng bú di ni ã lại là cái gì thể lượng cả hai căn bản không phải một cái lượng cấp nói câu lời khó nghe đông vương nếu là nghĩ câu cá vậy chúng ta mỹ quốc xác thực không có chỗ c h ố n g để né tránh chỉ có ngoan ngoan chờ lấy bị câu lên mờ nhưng là bù di nị ả nghĩ câu cá ngươi xác định là chúng ta mỹ quốc bị bọn hắn cho câu lên mờ mà không phải bọn hắn bị chúng ta cho giật xuống nước sao không phải xem thường bù di nị ả mà là thật kém hơn quá nhiều câu cá chấp pháp loại chuyện này nếu như không có đầy đủ lực lượng cùng nối toàn cục tuyệt đối trường khống như vậy câu cá rất có thể liền lại biến thành bị cá câu giả hí giả làm trực tiếp liền thành đùa giả làm thật trong phòng họ những cái kia nguyên vốn có chút lo lắng b ù di n i ạ có phải hay không đáng câu cá người tại n g h e xong lời nói này sau trên mặt bọn họ sầu lo nháy mắt tan thành mây khói lấy lại tinh thần bọn hắn nhao nhao mở miệng nói ra mẹ nó chỉ mới nghĩ lấy câu cá chấp pháp chuyện này kém chút quên b ù di n i ạ kỳ thật liền một bắc phi tiểu cốc chúng ta đây là đều đã bị đông phương cho chỉnh ra bóng ma tâm lý đông phương câu cá ta nhận nhưng là cái này b ù di n i ạ cái thứ gì cũng dám học đông phương câu cá ta cảm thấy hẳn không phải là câu cá dù sao nơi nào có tiểu hài tử chạy tới câu cá mập các ngươi nói đúng không còn hắn có phải hay không đang câu cá ta cảm thấy đây đều là chúng ta nhúng tay bắc phi cùng ngăn chặn liên xô cơ hội tốt mỹ quốc vẫn luôn rất muốn đem bàn tay đến phi châu chỉ tiếc bởi vì pháp quốc cùng anh quốc nghiêm phòng tử thủ lại thêm liên xô ở sau l ư n g ám đâm đâm đến như vậy một hai cái dẫn đến mỹ quốc trước kiên nếm thử đều thất bại lần này nói không chừng có lẽ có thể thành công mà lại có tiếng người khí rất là kiên định biểu thị chỉ cần có thể ngăn chặn liên xô không có cái gì đại giới là chúng ta mỹ quốc không thể trả giá cùng không dám trả giá đối với mỹ quốc đến nói bọn hắn tại lam tinh chỉ có hai kẻ thử địch một cái là đông phương một cái là liên xô đông phương mặc dù tại thế chiến thứ hai trong lúc đó đem mỹ quốc đánh mặt mũi bầm rập nhưng là mỹ quốc kỳ thật cũng không thế nào sợ hãi cùng lo lắng đông phương mỹ quốc sợ nhất vẫn là liên xô nguyên nhân chủ yếu nhất là đông phương hiện tại chỉ trông coi mình một mô ba phần đất sinh hoạt mà liên xô lại tại toàn cầu phạm vi bên trong khắp nơi khuyết trương thế lực hận không thể ngày mai liền đem thân ở mỹ quốc nhà tư bản nhóm cho treo đến trên đèn đường đây là mỹ quốc sợ nhất sự t ì n h có người nhẹ gật đầu xác thực liên xô tại phi châu thế lực khuyết trương cực kỳ cấp tốc nếu như không phải pháp quốc khó được ra sức một lần chỉ sợ hiện tại toàn bộ bắc phi đều đã là liên xô phạm vi thế lực pháp quốc khó được ra sức một lần ngươi xác định không phải là bởi vì bù di nị ạ tự thân xảy ra vấn đề dẫn đến pháp quốc nhặt được chỗ tốt sao mỹ quốc làm toàn cầu chỉ có ba cái siêu cường quốc một trong đối với đoạn thời gian trước bắc phi phát sinh sự t ì n h cũng là có phi thường rõ ràng hiểu rõ cùng nhận biết có người nói bổ sung cho nên chúng ta mới phải nghĩ biện pháp cạo chết bù di nị ạ phá giải bọn hắn tại bắc phi thế lực tốt nhất là để bọn hắn một lần nữa biến thành một cái chủ nghĩa tư bản quốc gia bọn hắn hiện tại đã ở sau lưng âm thầm k h ô n g chế lý hỉ ạ cùng tây lý ni á hai quốc gia nếu như lại để bọn hắn tiếp tục như thế chỉ sợ là toàn bộ phi châu đều là bọn hắn b lấy b ù i di nhị ạ trước mắt cùng liên xô quan hệ sẽ cùng tại liên xô có được toàn bộ phi châu đến lúc đó liên xô chỉ sợ cũng muốn chuẩn bị toàn lực đến chúng ta châu mỹ đại lục đến kiếm chuyện liên xô đã tại chuẩn bị đem bàn tay đến châu nam mỹ nếu quả thật chờ b ù i di nhị ạ không c h ê toàn bộ phi châu như vậy liên xô chỉ sợ sẽ chỉ càng thêm không chút kiên kỵ đến châu nam mỹ thậm chí là châu bắc mỹ kiếm chuyện đây là mỹ quốc tuyệt đối không cách nào khoan dung tiếng nói sau khi hạ xuống có người t o mò hỏi nói trở lại cái này sản cạ dạ là thật chết rồi liền nhẹ nhàng như vậy bị pháp quốc làm cho chết rồi Bù n tại, tại trải qua dài n đến hơn một giờ thảo luận sau nhà trắng cuối cùng quyết định vì vụ dị nỉ ạ trong nước phản chính phủ thế lực cung cấp trợ giúp chuyện này bị tổng thống nước mỹ giao cho kia đi làm nhưng mà tựa như anh quốc cùng pháp quốc tổ chức tình báo bị liên xô thẩm thấu nát đồng dạng mỹ quốc tổ chức tình báo cũng tương tự bị đông phương cho thẩm thấu nát cả hai khác biệt duy nhất chính là anh quốc cùng pháp quốc là đã biết mình bị thẩm thấu mỹ quốc thì là còn bị mơ mơ màng màng căn bản không biết bởi vậy khi mỹ quốc quyết định đến bù di n g h ì hạ đi kiếm chuyện thời điểm kia cũng còn không có chế định tốt hoàn chỉnh kế hoạch đông phương thần thông q u ả n g đ ạ i ban ngành liên quan liền đã thu được tình báo đông phương mặc dù tạm thời chỉ n g h ĩ trông coi mình một mô ba phần đất nhưng là làm màu đỏ chủ nghĩa bọn hắn cũng vẫn là rất muốn hại chết mỹ quốc vốn liếng này chủ nghĩa quốc gia cho nên đông phương cao tầm cơ hồ không có chút do dự nào tại trải qua phi thường ngắn ngủi trao đổi về sau liền quyết định đem tình báo chuyển giao cho b ù dị n ì A. b ù dị n ì A hiện tại mặc dù cùng liên xô đi được gần nhưng bọn hắn suy cho cùng vẫn là thần châu hậu duệ chúng ta khả năng giúp đỡ vẫn là có thể g i ú p một điểm mà lại về sau sự tình ai có thể nói chúng không chừng về sau b ù dị n ì A liền theo chúng ta thành chiến lược hợp tác đồng bạn đây chương hai trăm bảy mươi chín không có chờ đến mỹ quốc chờ đến an toàn quốc gia ủy ban chương hai trăm bảy mươi chín không có chờ đến mỹ quốc chờ đến an toàn quốc gia ủy ban sảng c ả dạ cảm thấy cùng liên xô kết minh cùng đồng phương giao hảo tuyệt đối là hắn đi tới thế giới này về sau làm đi ra nhất quyết định chính xác không có cái thứ hai mặc dù mọi người cũng là bởi vì lợi ích cùng đi tới nhưng là trừ bỏ lợi ích về sau còn có một tầng ở giữa bạn bè hữu nghị đây là quốc gia phương tây tuyệt đối so không được sản cạ dạ phí như thế lớn kỉnh mục đích chính yếu nhất chính là vì bắt được những cái kia trốn ở trong đường cống ngầm chuột để bù dị nị ạ căn phòng này trở nên càng sạch sẽ hiện tại đông phương đã đem cái đám chuột này danh sách làm làm sâu sát song phương hữu nghị lễ vật bay ở sản cạ dạ trước mặt đương nhiên đông p ư ơ n g nguyện ý đem phần tình báo này chia sẻ cho vụ dị nị ạ chủ yếu vẫn là bởi vì mỹ quốc coi là vụ dị nị ạ đang câu cá Bù Di n ở kết trước đông phương cũng đối mỹ quốc kia tiến hành thẩm thấu nếu như không phải là bởi vì phản đồ đến cuối cùng khẳng định cũng có thể giống thế giới này đồng dạng đem mỹ quốc hệ thống tình báo thẩm thấu thành tứ phía hở cai sàn sản ca dạ ở trong lòng cảm khái vài câu về sau đem ánh mắt nhìn về phía đứng trước bàn làm việc dầu cổ sản ca dạ mở miệng ra lệnh đã danh sách đã có như vậy cũng không có tất yếu lại tiếp tục chờ đợi thu lưới đi nói một lời chân thật sản ca dạ ban đầu dự tính là những người này sẽ đi tìm pháp quốc nào biết được bọn hắn thế mà đi tìm mỹ quốc cái này là hoàn toàn vượt quá sản ca dạ đoạn trước bởi vì cái gọi là chậm thì sinh biến sản ca dạ cũng không hy vọng thật để mỹ quốc chui vào cái gì chỗ trống chạy đến bù di ni ạ đến kiếm chuyện vâng tổng thống thân vị an toàn quốc gia ủy ban ủy viên trưởng dầu cổ dùng sức gật, gật đầu hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút những này có thể ẩn nút đến bây giờ chuột đến cùng là người nào bất quá hy vọng cái này trong danh sách không có chúng ta người một nhà đi d â u cổ ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến tại một gian ngay cả màn cửa cũng không dám kéo ra gian phòng bên trong một đám người đang nút ở căn này âm u gian phòng bên trong thôn vân thổ vụ đồng thời lộ ra một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ mỹ quốc bên kia còn không có tin tức sao từ bọn hắn quyết định đi tìm kiếm mỹ quốc duy trì đến hiện tại đã qua dòng dã ba ngày vấn đề mới ra tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở giữa người trung niên kia bởi vì chính là hắn nói không phải n n chúng ta sốt ruột mà là trong nước thế cục càng ngày càng khẩn trương chúng ta nếu là lại không nhúng một tay liền không có phần của chúng ta cũng không biết các ngươi có hay không nhìn mấy ngày gần đây báo chí lỗ bác lôi cùng c ặ t tờ gen hai người đã đang vì ai kế thừa tổng thống vị trí cãi vã nghe tới người này gian phòng bên trong một số người trên mặt không khỏi lộ ra thần tình quấn hoặc báo chí ta cũng tại nhìn nhưng là ta vì cái gì không nhìn thấy ngươi nói những nội dung này ta cũng không có thấy ngươi nhìn sẽ không là kia thứ gì không có bất kỳ cái gì chứng cứ rõ ràng chỉ biết tin đồn thất thiệt ra báo rồi. c ò a mấy ngày nay lỗ Lô b á c lôi một mực tại trên báo chí biểu thị quân đội cần phục tùng chính phủ mệnh lệnh một mực cường điệu tất cả mọi người muốn tuân thủ hiến pháp điều này có ý vị gì còn không rõ hiền sao đang nghe lời giải thích này sau nguyên bản còn có chút hoang mang cùng không hiểu người nháy mắt minh bạch nhưng là không có mỹ quốc duy trì liền chúng ta bây giờ lực lượng căn bản không có khả năng nhúng tay loại này cấp bậc tranh đấu nếu như đằng sau chính trị đấu tranh diễn biến thành nội chiến chúng ta bây giờ trong tay thực lực cũng không cho phép chúng ta làm độc lập thế lực tồn tại đến lúc đó đừng nói một lần nữa trưởng không toàn bộ vụ dị n g h ạ chỉ sợ là ngay cả từ trận này hỗn loạn bên trong vớt một chút lợi ích đều làm không được. nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mới thực sự hy vọng có thể được đến mỹ quốc duy trì vừa dứt lời kẹt kẹt nương theo lấy bản lề tiếng i ê n gì g cửa phòng bị đẩy ra gian phòng bên trong tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía cổng một cái bụng vệ t r u n g nhân nhân vội vàng đi vào phòng một mặt hưng phấn mở miệng nói vừa vừa nhận được tin tức mỹ quốc bên kia đã đồng ý cho chúng ta cung cấp duy trì mỹ quốc đồng ý rồi thật sao thực tế là quá tốt mỹ quốc chuẩn bị làm sao ủng hộ chúng ta gian phòng bên trong đám người cũng đều hưng phấn lên đồng thời cũng rất tò mò mỹ quốc chuẩn bị vì bọn họ cung cấp cái gì trợ giút nhưng mà t i ế Nói g n của bọn họ cũng còn trong phòng quanh q u ẩ n Cộng lại một đường trung khí mười phần thanh â m cắm vào đề tài của bọn họ. đ ú n g đấy, m a u nói nói, ta cũng rất t ò mò mi quốc chuẩn bị cho các người cung cấp cái gì duy trì. n g h e tới cái này đột nhiên xuất hiện thanh â m x a lạ. Gian phòng bên trong tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Sau đó, còn không có đợi bọn hắn lấy lại tinh thần. Bọn hắn liền thấy một người m ặ c q u â n trang nam t ử trung n i ê n xuất hiện tại cổng. Tại nam t ử trung n i ê n sau lưng còn đi theo một đám võ trang đầy đủ binh sĩ. Ba. Ba. tất cả mọi người ánh mắt bên trong đều xuất hiện không dám tin cảm xúc ngay sau đó là khó mà ư ớ c chế sợ hãi an toàn quốc gia ủy ban các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây ngoa tạo tranh thủ thời gian chạy a nương theo lấy từng tiếng hoảng sợ tiếng giống gian phòng bên trong đám người nháy mắt loạn tung t u n g kéo bọn hắn đứng dậy nghĩ muốn chạy trốn lại phát hiện tất cả cửa ra vào đều đã bị an toàn quốc gia ủy ban cho chắn chết rồi cho dù là cửa sổ cái này không phải lối ra lối ra ở bên ngoài cũng đứng từng người từng người võ trang đầy đủ binh sĩ liền đợi đến bọn hắn từ cửa sổ nhảy đi xuống nửa giờ sau ủy viên trưởng trên danh sách m ộ ư ơ i bảy người tại bí mật của bọn hắn cứ điểm bên trong chúng ta bắt m ộ ư ơ i năm người còn lại hai người theo thẩm vấn đều ở nhà chúng ta đã phái người đi trong nhà của bọn hắn bắt bắt bọn hắn như quả không có gì bất ngờ xảy ra đại khái sau một tiếng liền sẽ được đưa đến tổng bộ một cái quân hàm là trung tá sĩ quan đứng trước mặt dầu cổ hướng dầu cổ mở miệng báo cáo rất tốt tiếp xuống thẩm vấn làm việc liền giao cho ngươi nhìn thấy đã bắt một bảy người bên trong không có, có cái ó c gọi là người một nhà để dầu cổ băng lanh trên mặt khó được xuất hiện vẻ tươi、cười. vâng ủy viên trưởng chúng ta sĩ quan gật đầu đáp chương hai trăm tám mươi b ú d i n h i a đến cùng muốn làm gì chương hai trăm tám mươi b ú d i n h i a đến cùng muốn làm gì ba mỹ quốc cao tầng người ngốc bọn hắn hoàn toàn không hiểu b ú d i n h i a đến cùng muốn làm cái gì vì cái gì đột nhiên liền đem người toàn bộ cho bắt rồi câu cá cá đều còn chưa lên câu liền đem ngồi câu cho rút rồi nếu như không phải câu cá kia b ú d i n h i a mục đích làm như vậy là mỹ quốc cao tầng móc vỡ đầu khả năng cũng không nghĩ đến sạn cá dạ chính là vì cái này đ ị a d ấ m mới bao chén này sủi c ạ o mỹ quốc cao t ầ n g coi là bụi di nị ạ chính phủ biết sự tồn tại của những người này nhưng là bụi di nị ạ chính phủ kỳ thật cũng không biết cũng không chỉ là vì cái này đ ị a giấm còn có xì dầu 17 danh thiếp giết sản c ả dạ người tham dự bị bắt trải qua thẩm vấn phía sau màn người vạch ra là pháp quốc ti tiện pháp quốc như toan dùng âm mưu hủy diệt chúng ta bụi di nị ạ chúng ta nhất định phải để pháp quốc nợ máu trả bằng máu pháp quốc chính là bụi di nị ạ chuẩn bị chấm xì dầu tại sản c ả dạ chỉ thị hạ búi di nị ạ tuyên truyền máy móc toàn diện thúc đẩy đem cả nước trên giới bởi vì sản cạ dạ gặp chuyện mà kiềm chế phẫn nộ dẫn đạo đến pháp quốc ta liền biết là pháp quốc nói đúng chúng ta nhất định phải để pháp quốc nợ máu trả bằng máu chúng ta bù di ni à tuyệt không e ngại chiến tranh chúng ta bù di ni à tuyệt đối không thể mất đi sản cạ dạ tổng thống bù di ni à cả nước xôn xao tại pháp quốc chú bù di ni à đại sứ quán bên ngoài càng là vây đầy phẫn nộ bù di ni à nhân dân số lượng hàng trăm ngàn từ trên cao nhìn lại pháp quốc đại sứ quán tựa như là một lá hành xử tại trong cùng phong bạo vũ thuyền con bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ngập trời sóng lớn lật tung đáng chết người pháp lan ra chúng ta bù di ni ạ giao ra ám sát sản cạ dạ tổng thống hung thủ sau màn đánh ngã tả ác pháp quốc chủ nghĩa thực dân đế quốc bù di ni ạ và thuế sàn ca ra tổng thống và thuế nếu như không phải bù di ni ạ cảnh sát nỗ lực duy trì pháp quốc đại sứ quán chỉ sợ là đã bị phẫn nộ bù di ni ạ nhân dân cho s e n bằng nhưng là cái này cũng không thể ngăn cản bù di ni ạ nhân dân phát tiết mình phẫn nộ trong lòng bọn hắn theo tay cầm lên phụ cận hòn đá dùng sức đánh tới hướng pháp quốc đại sứ quán bởi vì ném tảng đá người thực tế là nhiều lắm đến mức lấy pháp quốc đại sứ quán làm trung tâm phương viên hai ba cây số bên trong đều không gặp được một khối đá vụn các ngươi tay cũng quá nhanh đi ta quả thực là một khối đá đều không tìm được、đến. người trẻ tuổi trong tay của ta cục gạch phân người một nửa người đây là nơi nào đến cục gạch nhà ta liền tại phụ cận ta đem nhà ta tường cho phá ba nương theo lấy tiếng vang l a n h lảnh pháp quốc đại sứ quán một lần cuối hoàn hảo cửa sổ cũng bị phẫn nộ bù dị nỉ hạ nhân dân đập bể vỡ vụn pha lê rơi là tả trên đất ta chỉ là một cái đại sứ phía trên làm quyết định có quan hệ gì với ta mà lại bọn hắn đều không cùng ta lộ ra dù là nửa câu pháp quốc chú bù dị nỉ hạ đại sứ hạt dị ẩn rất là bất đắc dĩ tại ánh mắt của hắn chỗ sâu còn có bị hắn cưỡng ép kiềm chế sợ hai đối mặt mấy chục vạn người lừa giận không có ai sẽ không sợ hãi. tại ad di ẩn bên người còn đứng lấy một người trẻ tuổi hắn nghe đến đại sứ quán bên ngoài kia phảng phất có thể đem thương khung lật tung g ầ m thét thân thể không khỏi có chút run dày hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọn đem ánh mắt nhìn về phía ad di ẩn đại sứ ngươi nói chúng ta sẽ bị bụ di ni a chính phủ khu trục sao nghe tới vấn đề này ad di ẩn rơi vào trầm mặc hắn hiểu được người trẻ tuổi ý tứ chính là đang hỏi bụ di ni a sẽ hay không đối pháp quốc t u y ê n chiến chiến tranh có phải là muốn tới trầm mặc hẹn năm sáu phút sau ad di ẩn mới chậm rãi lắc đầu ta cũng không biết nếu như sản cạ thật chết rồi như vậy chúng ta liền muốn chuẩn bị r nói câu lời trong lòng ta là rất không hy vọng chúng ta pháp quốc cùng bù dị nị ạ buộc phát chiến tranh toàn diện người trẻ tuổi rất là hiếu kỳ vì cái gì hạt d ì ẩn hồi đáp bởi vì chúng ta pháp quốc hiện tại thật không nhất định có thể đánh thắng bù dị nị ạ bù dị nị ạ quân đội đã phát triển chúng ta pháp quốc cho dù may mắn thắng chỉ sợ cũng là thắng thảm đến lúc đó kết quả của chúng ta chỉ sợ là so thắng được thế chiến thứ hai anh quốc còn muốn thảm anh quốc hiện tại lẫn vào càng ngày càng tệ cũng là bởi vì bọn hắn thực dân đế quốc tại sao đệ nhị thế chiến bị tách rời nếu như chúng ta pháp quốc mất đi phi châu h t dị ẩn không dám tưởng tượng pháp quốc mất đi phi châu sẽ là hậu quả gì tuyên chiến tại sao phải tuyên chiến n g h e tới bộ ngoại giao bộ dài túi đầu trước bàn làm việc sàn ca r a ngẩng đầu lên đem ánh mắt nhìn về phía bộ ngoại giao bộ trưởng bộ ngoại giao bộ trưởng sửng sốt một chút ây ngài hiện tại làm ra hết thảy không phải liền là tại vì hướng pháp quốc tuyên chiến làm chuẩn bị sao bù di nhị ạ đã tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển hòa bình phát triển là bù di nhị ạ chỉnh thể ý chí bất kỳ cái gì ý đồ đánh gãy hòa bình phát triển người đều sẽ gặp phải toàn bộ bù di nhị ạ phản chế trừ phi người này là sàn ca da bộ ngoại giao bộ trưởng vốn cho rằng sản cạ i ả khoảng thời gian này làm ra hết thảy là muốn đ ố i pháp quốc phát động một trận mới chiến tranh kết quả hiện tại xem ra giống như không phải sản cạ i ả cười lắc đầu mở miệng trả lời chúng ta bù di nì hạ thật vất vả nên đón hòa bình phát triển cơ hội ta lại làm sao lại chủ động bước lên chiến tranh đâu bất quá chủ động bước lên chiến tranh lá gan không có nhưng là lấy phát phát động chiến tranh vì lấy cớ dọa dẫm pháp quốc một bút lá gan ta nhiều ít vẫn là có chút bộ ngoại giao bộ trưởng、ba. n g ba lôi thủ tướng thay mặt s ả n cạ dạ tổng thống ký tên tổng thống khiến chính phủ tuyên bố cả nước tiến vào cấp hai trạng thái chuẩn bị chiến đấu đại lượng quân đội bị khẩn cấp rút đi đến phương bắc biên cảnh bắc bộ quân đội cử hành đại quy mô thực binh đạn thật diễn tập cái gì tình huống đây rốt cuộc là cái gì tình huống thời khắc chú ý bù gì n ỉ ạ trong nước tình huống pháp quốc cao tầng bị bù gì n ỉ ạ mấy ngày nay động tác làm cho vấn đầu làm pháp quốc tổng thống an、Giờ、dê rất là không hiểu nếu như bù gì n ỉ ạ chuẩn bị đối với chúng ta pháp quốc tiên chiến vậy bọn hắn đem bộ đội điều đến phương bắc biên cảnh là có ý gì bắc dở vơ địa khu không phải tây ban nha địa bàn sa pháp quốc bộ quốc phòng bộ trưởng nhỏ g i ọ n g mở miệng nói tổng thống có phải hay không là bù di nị ạ chuẩn bị mượn cơ hội này thu hồi bắc dở vợ an dở dê trong lòng đầu tiên là giật mình sau đó đông nhiên lắc đầu không có khả năng tây ban nha cùng chúng ta pháp quốc lại không nhiều lắm quan hệ bọn hắn xuất binh bắc dở vợ địa khu là không có đạo lý mà lại bắc dở vợ địa khu quyền k h ô n g chế trực tiếp quan hệ đến thẳng bố la đại eo biển đừng nói chúng ta pháp quốc không cho phép anh quốc cùng mỹ quốc cũng không có khả năng đồng ý lấy ta đối xản cạ dạ hiểu rõ hắn không phải như thế không có đầu ó c người cho nên bù di nị ạ điều binh đến phương bắc bên cạnh khẳng định có dụng ý khác tổng thống, s ả n cạ dạ đang nằm tại trong bệnh viện không rõ sống chết hiện tại khống chế bù gì nì ạ là bọn hắn thủ tướng khổng ba lôi khổng ba lôi không nhất định có đầu vóc Khổng cũng quân ba lôi cũng là quân đội u x ấ trong t sau mới bị điều đến nội h phòng, nói, nói phòng họp lâm vào yên tĩnh tất cả mọi người đang suy nghĩ an g i ờ dê đưa ra vấn đề năm sáu phút sau pháp quốc tân nhiệm bộ quốc phòng bộ trưởng đứng dậy hồi đáp Tổng cho nên à i nói hắn có nhất n g định phải, phải nghĩ cái biện pháp tăng lên hắn ở trong nước hy vọng để những cái kia phản đối hắn người thần phục với hắn mà tăng lên hy vọng biện pháp tốt nhất chính là chiến tranh còn có chính là thu hồi bị thế lực ngoại quốc chiếm lĩnh thổ điện k h ô n g ba lôi đem quân đội điều đi phương bắc rất có thể chính là nghị đối bắc dở v ờ địa khu đ ộ n g thủ bởi vì có thể đồng thời thỏa mãn hai điều kiện bộ quốc phòng bộ trưởng nói một hơi mình ý nghĩ tại n g h e xong bộ quốc phòng bộ trưởng lời nói này sau không chỉ có là an g i ờ dê trong phòng họp tất cả mọi người cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu biểu hiện là tán thành lời giải thích này vấn đề là cái này k h ô n g ba lôi chẳng lẽ liền không có nghị qua đối bắc dở v ờ địa khu độc thủ sẽ đưa tới hậu quả gì sao có thể có hậu quả gì không đơn giản không phải liền là chiến tranh sao chỉ cần hắn có thể ngồi lên tổng thống vị trí làm sao quản n h i ề u như vậy đúng rồi mà lại bù di nị ạ phía sau có liên xô duy trì trong thời gian ngắn khẳng định là sẽ không thua đến lúc đó trận chiến tranh này có thể đánh bao lâu hắn liền có thể làm bao lâu tổng thống từ trước tới nay giống như thế khổng ba lôi làm chính khách hai cánh tay cùng hai cái chân chung vào một chỗ đều đến không hết đã không cảm thấy kinh ngạc tại trải qua một phen thảo luận sau pháp quốc cao t ầ n g nhất trí quyết định nếu như bù di nị ạ thật hướng bắc giờ vợ phát phát động chiến tranh như vậy bọn hắn ngồi nhìn mặc kệ là được dù sao đến lúc đó nhất sốt ruột khẳng định là mỹ quốc cùng anh quốc bọn hắn pháp quốc hoàn toàn có thể ổn thỏa điếu ngư đài t ò a sơn quan hồ đấu đợi đến cuối cùng lại xuống trận thu hoạch lợi ích b ú d i n i ạ nước cộng hòa du gạc ủ tổng thống phủ làm tổng thống thủ tịch thư ký mẹ đứng tại cửa phòng làm việc thường chính đang làm việc công sản cạ ra nhắc nhở tổng thống tây ban nha đại sứ đến ngay tại phòng khách bên trong đợi n g à i biết s ả n cạ ra gật gật đầu để tay xuống bên trong bút máy nửa giờ sau sắc mặt tái n h u ậ bộ pháp phủ p h i m sàn cạ dạ tại mẹ nâng n xuất hiện tại phòng khách bên trong ba ba nhìn thấy sàn cạ dạ xuất hiện tây ban nha đại sứ rõ ràng hơi kinh ngạc ừ m không phải khổng ba lôi thủ tướng sao thế nào lại là sản cạ dạ tổng thống tiên sinh ngài ngài không phải đã nói được nửa câu tây ban nha đại sứ đột nhiên ý thức được loại lời này không dễ làm mặt nói ra miệng chỉ có thể lại mạnh mẽ nuốt trở lại trong bụng sản cạ dạ biết hắn muốn nói cái gì sản cạ dạ ra vẻ khó khăn lộ ra t h i ế u dung tiếp lấy tây ban nha đại sứ tiếp tục nói đại sứ tiên sinh ngài muốn nói ta không phải đã chết rồi sao đúng hay không â tây ban nha đại sứ sửng sốt một chút hắn không có mở miệng trả lời chỉ là nhẹ nhàng gật, gật đầu b ấ trong quả ta h tại chốc n có t đứng lát toàn bộ trong phòng họp nhiệt độ phản phất chợt hạ xuống đến âm mười mấy độ thậm chí là mấy chục độ để tây ban nha đại sứ không khỏi dùng mình một cái nhìn thấy một mặt tâm trầm sắc khí bốn phía sản ca da tây ban nha đại sứ không tự giác nuốt một n g ụ m nước bọn đang cố gắng điều chỉnh tốt tâm tình của mình về sau tây ban nha đại sứ mở miệng nói ra k ê u tổng thống tiên sinh ngài hẳn là đi tìm pháp quốc mới đúng dù sao cũng là bọn hắn tìm người ám sát ngài thế nhưng là ngài bây giờ lại đem quân đội điều đến phương bắc biên cảnh mang đến không tất yếu khủng hoảng mà lại chúng ta tây ban nha nhưng cho tới bây giờ chưa từng trêu c h o n g à i sàn cả dạ cười cười hỏi ta muốn hỏi một chút các ngươi tây ban nha là pháp quốc minh hữu sao ây tây ban nha đại sứ do dự vài giây đồng hồ sau đó vẫn là gật đầu hồi đáp chúng ta tây ban nha trước mắt cùng pháp quốc đúng là minh hữu quan hệ nhưng là kia chỉ giới hạn ở tây ban nha đại sứ lời nói vẫn chưa nói xong liền trực tiếp bị sản ca g i ả đánh gãy sản ca g i ả mở miệng nói không dùng lại nói cái khác đã đại sứ tiên sinh ngươi cũng thừa nhận các ngươi tây ban nha cùng pháp quốc là minh hữu quan hệ như vậy chúng ta đem quân đội điều đến phương bắc đề phòng có khả năng đến nguy hiểm có vấn đề gì sao tây ban nha đại sứ khỏe miệng nhẹ nhàng run dậy một chút hắn hít vào một hơi thật sâu điều chỉnh một hạ cảm xúc mở miệng nói quý quốc thực lực xác thực không yếu lại thêm có liên xô duy trì vậy nếu g i h như đông phương cũng ủng hộ chúng ta đâu ngài nói cái gì tây ban nha đại sứ vụn một chút liền đứng lên thân xác rất là trần kinh sản ca giả như v a y nói ta nghĩ đại sứ tiên sinh ngài cũng đã nghe rõ ràng cho nên ta liền không lại lặp lại tây ban nha đại sứ nhìn chằm chặp sản ca giả Qua t chương hai trăm tám mươi hai chúng ta tây ban nha nguyện ý trở thành quý quốc bằng hưu chương hai trăm tám mươi hai chúng ta tây ban nha nguyện ý trở thành quý quốc bằng hưu buổi chiều ánh nắng kim sắc mà ấm áp xuyên tấu h qua cửa sổ chiếu vào phòng khách nhưng không có mang đến bất luận cái gì ấm áp phòng khách bên trong yên tĩnh đến chỉ còn tiếng hít thở tại t r ậ m mặt hồi lâu sau tây ban nha đại sứ một lần nữa ngẩng đầu lên đem ánh mắt nhìn về phía sàn c ả dạ không biết tổng thống tiên sinh cần chúng ta tây ban nha vì ngài cung cấp cái gì trợ giúp nghe tôi vấn đề này sàn c ả dạ khỏe miệng lộ ra tiếu dung sàn c ả dạ không trả lời ngay mà là cầm lấy chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng thấm dọn một cái sau đó sàn ca dạ mới chậm rãi mở miệng nói đại sứ tiên sinh ngài nói nếu có một ngày các ngài quốc vương bị pháp quốc tầm sát lời còn chưa nói hết liền bị đứng ngồi không yên tây ban nha đại sứ đánh gãy cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào pháp quốc làm sao lại ám sát chúng ta quốc vương bọn hắn cùng chúng ta thế nhưng là sảng ca dạ không có tiếp tục mở miệng mà là sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm tây ban nha đại sứ ánh mắt bên trong đều là lạnh lùng tây ban nha đại sứ cũng còn chưa nói hết liền bị sảng ca dạ ánh mắt cho làm cho toàn thân run dậy hắn đột nhiên ý thức được mình làm một kiện chuyện ngu x u ẩ n tây ban nha đại sứ ngay cả vội mở miệng nói thật xin lỗi tổng thống tiên sinh ngài mời tiếp tục nếu như ngươi lại đánh gãy ta như vậy ngươi liền có thể chuẩn bị để các ngươi tây ban nha đại sứ quán rút cách chúng ta bù gì n ỹ hạ sản cạ dạ không có nói rõ nhưng nói gần nói xa ý tứ đã biểu lộ đến rất rõ ràng minh bạch minh bạch tây ban nha đại sứ liên tục gật đầu sản cạ dạ lại nhìn chằm chằm tây ban nha đại sứ nhìn một lúc lâu sau đó mới tiếp lấy lời nói mới rồi tiếp tục mở miệng nói các ngươi quốc vương bị pháp quốc c ám sát các ngươi tây ban nha sẽ làm sao tây ban nha đại sứ vừa muốn mở miệng trả lời liền lập tức ý thức được đây không phải một vấn đề liền lập tức lại ngậm ngược lại sản cạ dạ tiếp tục mở miệng nói vậy các người tây ban nha có phải hay không sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để pháp quốc nợ máu trả bằng máu ít nhất phải để bọn hắn bỏ ra cái giá xứng đáng để đền bù các người chỗ bị thương hại tây ban nha đại sứ không có mở miệng bởi vì hắn không biết đây có phải hay không là một vấn đề không dám mở miệng lung tung bất quá một giây sau sản cạ dạ liền thay hắn giải quyết cái phiền phái này đây là một vấn đề đại sứ tiên sinh cũng có thể mở miệng trả lời tây ban nha đại sứ trầm mặc mười mấy giây đồng hồ sau đó rất là bất đắc dĩ gật gật đầu hồi đáp đúng vậy chúng ta tuyệt đối sẽ để pháp quốc nợ máu trả, bằng máu. Ta con mẹ nó dám trả lời không phải sao b ấ tây luận từ t cái gì góc gì độ,、tây、ban nha đại sứ cũng k h ô n g d á miệng trả l ờ k h nhẹ ả i s nhàng giả run dậy một chút hắn như có lẽ đã minh bạch sạn ca ra muốn cái gì nhưng hắn vẫn là có chút không rõ nếu là muốn pháp quốc bồi thường như vậy tại sao phải tìm bọn hắn tây ban nha đâu tây ban nha đại sứ nội tâm hoang mang không có tiếp tục quá lâu s ả n c ả giả tiếp tục mở miệng nói ra các ngươi tây ban nha làm pháp quốc liên bang theo lý mà nói chúng ta hẳn là cùng các ngươi cũng là quan hệ thù địch nhưng là đại sứ tiên sinh vừa rồi cũng nói các ngươi muốn cùng chúng ta làm bằng hữu như vậy giữa bằng hữu khẳng định là cần phải trợ giúp lẫn nhau cho nên ta hy nhìn các ngươi tây ban nha chính phủ có thể hướng chính phủ pháp tạo áp lực yêu cầu bọn hắn bồi thường chúng ta bù dị n ì ạ tổn thất â cái này tây ban nha đại sứ trên mặt vừa vừa lộ ra một chút do dự s ả n ca g i ngữ khí nháy mắt lại lần nữa trở nên băng lanh lên làm sao chẳng lẽ các ngươi tây ban nha không muốn chúng ta bù dị nghi à người bạn này đã các ngươi không muốn như vậy chúng ta cũng chỉ có khi địch nhân của các ngươi đã giữa chúng ta là địch nhân như vậy chúng ta có phải hay không hẳn là đem bị các ngươi tây ban nha phi pháp xâm chiếm bắc dở vỡ địa khu cho thu hồi lại xác thực các ngươi đến lúc đó khẳng định sẽ có được mỹ quốc pháp quốc anh quốc thậm chí toàn bộ phương tây thế giới duy trì nhưng là chúng ta phía sau cũng đứng liên xô cùng đồng vương tây ban nha đại sứ bị sạn cạ dã bị dọa cho phát sợ ngay cả vội mở miệng nói chúng ta làm sao có thể không muốn cùng quý quốc làm bằng hữu đâu chỉ là ngài vừa rồi vấn đề Không ra nhẹ gật đầu. Ngay tại tây ạ i ban, ban nha thủ ạ m vi b ê tướng văn phòng có ý tứ gì bù di ni ạ cái này mẹ nhà hắn là có ý gì rõ ràng là pháp quốc trêu chọc bọn hắn bọn hắn tại sao phải chỉ vào chúng ta tây ban nha ức hiếp thật mẹ nhà hắn cho là chúng ta tây ban nha là dễ ức hiếp sao bọn hắn bù di n i ạ là cái thá gì thế mà còn dám đối với chúng ta tây ban nha là lối bom s ò m tây ban nha thủ tướng tại thu được tây ban nha chú bù di n i ạ đại sứ tin tức về sau phân nộ đến đều nhanh muốn đem bàn làm việc của hắn cho đánh gãy thấy nhà mình thủ tướng tức giận như vậy đứng ở bên cạnh ngoại giao đại thần t r o n g mắt xoay xoay suy tư đại khái hai ba giây sau ngoại giao đại thần cẩn thận từng ly từng tí mở miệng dò hỏi vậy chúng ta cái này liền hồi đáp chú bù di n i ạ đại sứ để hắn cự tuyệt bù di nị ạ yêu cầu đồng thời làm tốt chuẩn bị rút lui vấn đề này trực tiếp cho tây ban nha thủ tướng hỏi k h ô nhưng g c í n hắn chiến tranh sao. Ta liền không tin chỉ là một cái Bắc Phi quốc gia, còn con mẹ nó dám uy hiếp chúng ta tây Ban Nha h chỉ Phi hiếp là là mẹ một mẹ dám Bắc cái quốc gia, Ta ta Tây sao. uy v ơ quốc. Nhưng mà tình huống hiện thực không cho phép hắn nói ra những lời này bởi vì tây ban nha vương quốc đã không còn là đã từng cái k i a vô địch tây ban nha đế quốc thực lực quân sự xem ra rất cường đại nhưng là tại chính thức tinh nhuệ trước mặt cũng chẳng qua là hơi mạnh lớn một chút sâu kiến thôi rất không may b ú j i nỉ ạ quân đội tại liên xô cùng đông phương duy trì dưới chính là có thể đem tây ban nha quân đội coi như sâu kiến chân chính tinh nhuệ ai tây ban nha thủ tướng thở dài cuối cùng tây ban nha thủ tướng đổi phế ngồi trở lại mình trên ghế làm việc rất là bất đắc dĩ mở miệng nói ra nói cho bù di nỉ ạ liền nói chúng ta tây ban nha làm bù di nỉ ạ bằng hữu nguyện ý vì bọn họ bi thảm tang nộ c ô n g hiến chúng ta tây ban nha một phần lực tại được đến nhà mình thủ tướng hồi phục sau tây ban nha chú bù di nỉ ạ đại sứ lập tức tìm tới sạn ca dạ mở miệng nói tôn kính tổng thống tiên sinh chúng ta thủ tướng đã đồng ý hướng pháp quốc tạo áp lực yêu cầu bọn hắn bồi thường quý quốc t ổ thất sàn ca dạ rất là hài lòng gật gật đầu nào như thế xem ra hai nước chúng ta còn có thể tiếp tục làm bằng hữu chương hai trăm tám mươi ba sản c ả dạ thật chính làm ớn, là mớn là l ý hì ạ l ý bị ạ cùng tây lý n i á chương 283, sản c ả dạ thật chính làm ớn, là mớn là l ý hì ạ l ý bị ạ cùng tây lý n i á tây ban nha làm pháp quốc minh h i ế u mặc dù quan hệ không ra sao nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ đem một vài tình báo cùng hưởng cho pháp quốc pháp quốc cao tầng khi biết sản c ả dạ không có chết mà là sống tiếp được sau mồ hôi lạnh thuận lấy gương mặt của bọn hắn liền t u ợ t xuống đem phía sau lưng của bọn hắn ướt nhẹp một mảng lớn bọn hắn như hồ đã thấy sản cạ dạ đối bọn hắn áp dụng trả thù này đó mặc dù bọn hắn xưa nay không đem người bình thường xem như người mà là coi như từng chuỗi tùy thời có thể hy sinh số liệu nhưng bọn hắn vẫn là rất xem trọng tính mạng của mình ta còn có tốt đẹp tuổi tác có thể đem ra tiêu xài ta cũng không muốn sống chết lúc trước liền nói không muốn làm loại chuyện này không muốn làm loại chuyện này các ngươi đều không nghe hiện tại tốt đi tiền cũng dùng kết quả người lại không chết trở về từ c i chết sản cạ dạ khẳng định là sẽ trả thù chúng ta có cái gì tốt sợ bú di lì ạ chẳng qua là một cái tiểu quốc bọn hắn chẳng lẽ còn có thể phái người đến pa di đem chúng ta giết chết sao lì bị ạ như thế một cái tiểu quốc đều có thể phái người đến chúng ta pháp quốc kiếm chuyện lại huống chi là có liên xô cùng đồng phương duy trì bù di n ỉ ạ mẹ nó ta khoảng thời gian này liền đợi trong phòng làm việc nơi nào cũng không đi kiên quyết không rời đi cung điện a l i n e pháp quốc các cao tầng bất luận ngoài miệng nói là cái gì nhưng là trong lòng của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút sợ hãi tại trải qua một phen thảo luận sau pháp quốc cao tầng quyết định phái pháp quốc chú bù di n ỉ hạ đại sứ đi cùng sạn cạ dạ tiếp xúc một chút nhìn xem còn có hay không cái gì cứu vãn chỗ trống đông phương có câu ngạn ngữ gọi chỉ có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phòng trộm chúng ta quả thật có thể tránh nhất thời nhưng là chúng ta không thể tránh cả một đời a vẫn là trước hết để cho người đi tìm một chút sản cạ dạ ý nhìn xem sản cạ dạ hiện tại là thế nào nghĩ xác thực sản cạ dạ làm vì một người thông minh ứng nên sẽ không làm cái gì q u á cực đoan sự tình a hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở sản cạ dạ đầu góc không có lần này ám sát bên trong nhận tổn thương do a đến ngoài cửa sổ chính ở trên nhánh cây nghỉ ngơi chim chóc đều vội vàng bay đi không có khả năng a sàn gà dạ c ờ i lạnh một tiếng mở miệng nói ra đại sứ tiên sinh ta tin tưởng ngươi hẳn là rất rõ ràng trên thế giới này liền không có cái gì chuyện không thể nào các ngươi pháp quốc hiện tại chỉ có hai lựa chọn hoặc là bồi thường chúng ta bù gì nghỉ ạ t ổ t thất hoặc là cùng chúng ta bù gì nghỉ ạ tại phi châu toàn diện khai chiến cái này cái này á t gì ẩn trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào gấp đến độ liền kém tại nguyên chỗ xoay quanh vòng hắn dùng sức thở sâu ít mới hơi cố gắng bình phục một chút cảm xúc trong đáy lòng sau d ân mới tiếp tục mở miệng nói tổng thống tiên sinh chúng ta pháp quốc xác thực nhưng cho là chúng ta phía trước lô mãng trả giá đắt nhưng là tuyệt đối không thể nào là như thế không hợp thói thường đại giới đem bắc phi cùng tây phi năm mươi phần trăm lợi nhuận chuyển nhượng cho các ngươi vậy chúng ta pháp quốc còn không bằng trực tiếp cùng các ngươi bụ gì nì h ạ khai trên đâu phải không san gaza nhìn chăm chăm ắt dị ân nhìn một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói ra đã như vậy lớn như vậy làm tiên sinh đã không có tất muốn tiếp tục ở chỗ này có thể rời đi ta tin tưởng chờ đại sứ tiên sinh lần nữa đi tới phòng tiếp khách này thời điểm thái độ hẳn là sẽ có chỗ chuyển biến ba, Adzian rất là một là b ư ớ c Hắn không h i ể u sản đến cùng nơi nào đến đến dũng khí. Cứ như cả cứ dạ khí, vậy kiên định rằng cho phát quốc đầu gối coi h như lại thế nào mềm cũng không có khả năng đồng ý bù di ni a còn có thể đánh tới ba di không thành về sau có thể hay không không rõ ràng bù di ni a hiện tại đương nhiên là không thể nào đánh tới ba di bất quá liền tại at di ân về đến đại sứ quán đem cùng sản cạ dạ trò chuyện tình huống hồi báo cho pháp quốc cao tầng sau pháp quốc liền thu được đến từ tây ban nha chính phủ tạo áp lực tây ban nha đây là cái gì tình huống làm sao lại cùng vụ d i nỉ ạ đứng ở cùng đi ngay tại pháp quốc cao tầng rất là không hiểu thời điểm bọn hắn lại thu được đến từ anh quốc tạo áp lực không có sai chính là anh quốc chính phủ nước anh cũng hướng chính phủ pháp tạo áp lực bất luận cái gì có thể cho pháp quốc lao thêm chuyện p h i ề n t h ứ c chúng ta anh quốc đều muốn góp một tham gia náo nhiệt mà lại vụ dị nỉ ạ dùng bắc dở vợ địa khu uy hiếp chúng ta anh quốc chúng ta anh quốc cũng là bị ép đáp ứng ha ha ha ha nhưng mà sản c giả kỳ thật căn bản cũng không có đi tìm anh quốc càng không có dùng b ắ t dở vở địa khu uy hiếp anh quốc ngay tại pháp quốc nhận tây ban nha cùng anh quốc tạo áp lực sau không đầy một lát liên xô đông phương toàn bộ màu đỏ chủ nghĩa trận danh o bên trong quốc gia đều nhao nhao hướng pháp quốc thực hiện áp lực trong lúc nhất thời phản p h ấ t toàn bộ thế giới đều đến đứng pháp quốc mặt đối lập thậm chí liền ngay cả mỹ quốc trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt mỹ quốc đúng là thích cùng làm việc xấu thậm chí hứa lâu dài đều là cố ý đem nước mới đ ụ nhưng là lần này nước cũng quá mẹ nhà hẳn đục đi mỹ quốc nhưng không muốn bởi vì pháp quốc mà đứng đến toàn bộ thế giới mặt đối lập các ngươi đừng nhìn ta nhóm các ngươi pháp quốc lại không phải chúng ta mỹ quốc nhi tử càng không phải phụ thân của chúng ta chúng ta dựa vào cái gì phải vì các ngươi đắc tội nhiều như vậy quốc gia mỹ quốc trực tiếp quả quyết cự tuyệt pháp quốc xin giúp đỡ đương nhiên mỹ quốc cự tuyệt pháp quốc nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì tổn thất này chính là pháp quốc lợi ích mà không phải bọn hắn mỹ quốc lợi ích tại duy nhất có thể cung cấp trợ giúp mỹ quốc cũng cự tuyệt cung cấp duy trì về sau chính phủ pháp liền thật là đưa mắt không quen tại trải qua tốt một phen g i ruộ sau chính phủ pháp cao tầng chỉ có thể rất là bất đắc dĩ mở miệng nói nói cho bù gì n ỉ ạ chúng ta có thể vì bọn hắn đoạn thời gian trước gặp sự tình cung cấp đền bù thậm chí có thể là rất lớn một bút đền bù nhưng tuyệt đối không thể nào là toàn bộ bắc phi cùng tây phi năm mươi lợi ích cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào nếu như bọn hắn từ đầu đến c u ố i kiên trì cái điều kiện này như vậy chúng ta pháp quốc mặc dù không nguyện ý để chiến tranh đến nhưng là cũng chỉ có thể dùng chiến tranh đến nói chuyện sản ca dạ tự nhiên không có khả năng cùng vọng đến coi là như thế một chuyện nhỏ liền có thể để pháp quốc nhường ra bắc phi cùng tây phi năm mươi lợi nhuận mà lại sản ca dạ cũng không hy vọng buộc phát chiến tranh Bởi vậy, sản c dạ kỳ t h ậ t c h ẳ n g q hai trăm tám mươi bốn li ý l khi a m n t bốn trăm chín mươi quan chúng ta bù di ni ạ chuyện gì chương u hai trăm tám mươi bốn li khi a một a b gì n trăm chín mươi quan chúng ta bù d ì ni ạ chuyện gì tây lý n h i á nội chiến mặc dù còn không có kết thúc nhưng là bù di n h i Á nâng đỡ bộ tộc liên hợp quân chiến thắng đã thành kết cục đã định lý h ị Á càng là đã tại bù di n h i Á không chế bên trong bởi vậy đem lý h ị Á cùng tây lý n h i á quyền không chế giao lại cho bù di n h i Á, đối với pháp quốc để nói cũng không phải là cái gì hoàn toàn không thể tiếp nhận sự tình dù sao bọn hắn đã tại trên thực tế mất đi hai quốc gia này quyền không chế nhưng là đem lý bị ạ dầu hỏa lợi ích chuyển giao năm mươi cho bù di nị ạ đối với pháp quốc để nói liền có chút khó mà tiếp nhận bởi vì đây chính là thật sự từ pháp quốc trong ví tiền bỏ tiền、50. chúng ta là pháp quốc hay là bọn hắn là pháp quốc chúng ta tân tân khổ khổ đem lý bị hạ quyền k h ô n g chế cầm về kết quả chúng ta ngược lại thành xin cơm đúng không pháp quốc cao tầng rất là phẫn nộ nhưng mà đến từ các quốc gia áp lực nhất là liên xô cùng đông phương áp lực ép tới pháp quốc cao tầng căn bản thẳng không dậy nổi xuống lưng nói cho cùng vẫn là chúng ta ám sát sản ca ra một bước này làm được quá cầu thả đem người giết chết cũng coi như hiện tại không giết chết vậy người khác đương nhiên phải tới tìm chúng ta phiền phức tại pháp quốc cao tầng đều rất là bất đắc dĩ lắc đầu thời điểm pháp quốc bộ quốc phòng bộ trưởng không khỏi túi đầu chọc d n g hắn căn bản không dám cùng người khác đối mặt người khác có lẽ còn không biết làm toàn bộ sự kiện chủ đạo người hắn còn có thể không làm rõ ràng được sao tại trải qua một phen nghiêm mật điều tra về sau một cái khiến người nghẹn họp nhìn chân chối kết quả bảy ở bộ quốc phòng bộ trưởng trước mặt năm ư c đồng rằng dự toán bộ quốc phòng rút b ố n ứ c cầm tới một ứ c đồng rằng tư nhân quân sự nhận thầu thương lại rút chín nghìn năm trăm vạn rơi xuống cuối cùng người thi hành trên tay liền năm trăm vạn đồng rằng biết kết quả này bộ quốc phòng bộ trưởng tức g i ậ n đến bệnh tim đều nhanh phạm bọn này đang chết tư nhân quân sự nhận t h u thương bọn hắn tâm sao có thể như thế đen mà lại chúng ta còn con mẹ nó đem số dư giao cho bọn hắn nói cách khác hai trăm i triệu đồng rằng bọn hắn kiếm được một chín mươi lăm ư c s o ta đều mẹ nhà hắn kiếm được nhiều bọn hắn là thật đáng chết ta thật đáng chết bộ quốc phòng bộ trưởng lúc này hạ lệnh yêu cầu đem đám kia hám lợi đen l ò n g đến nhà tư bản nhìn đều muốn rơi lệ tư nhân quân sự nhận thầu thương cho bắt đến trong lao đi trọng yếu nhất chính là nhất định phải làm cho bọn hắn đem kia một chín mươi lăm ư c cho ta phú g r a sau đó bộ quốc phòng bộ trưởng liền đạt được một cái làm hắn lá gan đau tin tức tư nhân quân sự nhận thầu thương cổ đông cùng lao bản đã không biết tung tích chạy trốn chiếm được tin tức này bộ quốc phòng bộ trưởng lúc này t ê liệt ngã xuống tại trên ghế salon. miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm nối muốn ta có õ n g tiền ta còn lấy không được bao nhiêu mà lại một chín mươi lăm bất cứ như vậy không có rồi không có rồi bộ quốc phòng bộ trưởng không khỏi ở trong lòng phát t h ệ về sau nếu là còn có cơ hội tuyệt đối không còn làm tờ sáng sờ một giây sau bộ trưởng nơi này có cái công trình dự toán là bố nước đồng rằng ngài nhìn ây bộ trưởng k i a liền k i a liền lấy ra một trăm triệu không xuất ra năm nghìn vạn cho phía dưới nhận thầu thương đi đúng khoản nhất định phải làm đúng chỗ vâng bộ trưởng lần này không tính lần sau lần sau ta nhất định không làm tờ s á n sơ đối mặt bù di nị h ạ yêu cầu pháp quốc cao tầng r ă n g đều nhanh cắn nát nhưng lại lại không thể làm gì hoàn toàn không biết nên làm sao nếu như bù di nị h ạ kiên trì ban đầu yêu cầu vậy bọn hắn còn có thể cắn răng một cái dẫm chân một cái lớn tiếng giống một câu không chính là mẹ hắn chiến tranh sao ai sợ ai a nhưng là hiện tại bù di nị h ạ yêu cầu liền kẹt tại nửa vời địa phương để pháp quốc cao tầng như nghẹn ở cổ họng khó chịu muốn mạng tựa như là táo bón màn gối thật vất và phân đều mẹ hắn đã đến hậu môn lập tức liền muốn phát triển mạnh mẽ kết quả lại bị người cho một gậy n h t trở về Ngay tại p h á nguyên ố c cao g lai cơ sở bên trên lại thêm một năm một cũng chính là ba mươi chúng ta pháp quốc có thể đem lý b ị ạ dầu hỏa ba mươi n lợi ích phân cho các ngươi bù dị nhị ạ nghe tới câu trả lời này ngồi ở trên bàn đàm phán bù di ni ạ quan viên tất cả đều cười cầm đầu bù di ni ạ quan viên mở miệng hỏi tại nguyên lai、like、cơ sở bên trên ta giống như có chút không quá lý giải câu nói này là có ý gì ba pháp quốc quan viên sửng sốt một chút cầm đầu pháp quốc quan viên ngay cả vội mở miệng nói chúng ta năm ngoái không phải đã đem lý bị ạ dầu hỏa một bốn mươi chín lợi ích phân cho các ngươi sao chúng ta vừa mới nói cơ sở chính là cái này cầm đầu bù di ni ạ quan viên ra vẻ nghi hoặc mở miệng nói ồ nhưng vấn đề là cái này một bốn mươi chín chẳng lẽ không phải các ngươi phân cho lý bị ạ sao lúc nào thành phần cho chúng ta bù d ì n ỉ ạ rồi ba ngay tại pháp quốc quan viên một mặt mộng bức cùng chấn kinh thời điểm bù d ì n ỉ ạ quan viên lại mở miệng nói bổ sung mà lại ta nghĩ các ngươi hẳn là hiểu lầm ý của chúng ta ý của chúng ta là phân năm mươi phần trăm cho chúng ta bù d ì n ỉ ạ l t h ỳ ạ k i ê u một bốn trăm chín phần trăm không có quan hệ gì với chúng ta hiểu chưa a ba ngồi ở trên bàn đàm phán pháp quốc quan viên tất cả đều bị cả kinh trận mắt hốt mộn giờ k h ắ c này bọn hắn tất cả đều cảm thấy là không phải lỗ thai của mình xảy ra vấn đề không phải làm sao lại nghe tới như thế không hợp thói thường tại trầm sau một lúc lâu cầm đầu pháp quốc quan viên mới nhỏ giọng mở miệng d o hỏi cho nên ý của các ngươi là chúng ta pháp quốc muốn đem lý bị ạ sáu bốn chín phần trăm dầu hỏa lợi ích phân cho các ngươi bù gì nị ạ bù gì nị ạ quan viên tranh thủ thời gian mở miệng nói cái gì sáu bốn chín phần trăm ngươi không nên ở chỗ này nói lung tung ta đều nói t i a m một bốn chín phần trăm là các ngươi phân cho lý hì ạ quan chúng ta bù gì nị ạ c h u y ệ n gì chúng ta bù gì nị ạ chỉ cần năm mươi phần trăm pháp quốc quan viên tất cả đều trầm mặc cái gì gọi là một bốn chín phần trăm là phân cho lý hì ạ cái gì gọi là lý hì ạ quan các ngươi bù dị nị ạ chuyển gì toàn bộ lam tin hiện tại ai mẹ nhà hắn không biết lý h ì ạ phía sau chính là các ngươi bù di n ỉ ạ nếu quả thật đem sáu bốn chín dầu hỏa lợi ích phân cho các ngươi bù di n ỉ ạ vậy chúng ta pháp quốc còn thừa lại cái gì chúng ta pháp quốc thật mẹ nhà hắn thành x i n cơm pháp quốc quan viên trong lòng rất là phẫn nộ trong đầu suy nghĩ càng là ngàn vạn nhưng là hắn nói ra miệng lại là thật có lỗi cái này không tại quyền hạn của chúng ta phạm vi bên trong chúng ta cần đem tin tức này báo cáo cho ba di từ chúng ta cao tầng làm quyết định pháp quốc cao tầng lực lượng đều không thế nào đủ những này phụ trách đàm phán pháp quốc quan viên liền càng thêm không có khả năng thẳng nổi lưng kia hy vọng chúng ta lần nữa ngồi vào phòng hội nghị này thời điểm có thể đặt thành c h u n g nhận thức bằng không mà nói chúng ta cũng chỉ có trên chiến trường thấy chương hai trăm tám mươi năm chúng ta pháp quốc tại bù di ni A trước mặt thành sinh cơm chương hai trăm tám mươi năm chúng ta pháp quốc tại bù di ni A trước mặt thành sinh cơm trên chiến trường lấy không được đồ vật bàn đàm phán bên trên một dạng lấy không được húng chi pháp quốc bây giờ căn bản không có phát phát động chiến tranh dũng khí bởi vì bù di ni A là thật sự có nhưng có thể đánh thắng bọn hắn pháp quốc toàn bộ phòng họp đều rơi vào trừ mặc lị bị ạ đã xác minh dầu hỏa số lượng dự trữ vì 480 t r t ư ớ c thùng trước mắt quốc tế dầu thô giá cả có sở hạ hàng nhưng là cũng tại 58 đô la thùng tổng cộng giá trị hai b ả vạn ước đô la nếu như là phân bổ gì n i ạ ba mươi cũng chính là tám nghìn ba trăm bốn mươi ước đô la tả h ư u đối với pháp quốc đ ế nói n kiên trì miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận dù sao lại không phải một lần tính cho nhiều như vậy tiền lị bị ạ dầu hỏa sản lượng hàng ngày trước mắt tại năm mươi vạn thùng tả h ư u một năm trôi qua chính là một tám ước thùng tả hữu tổng cộng một trăm l i n ă m ước đô la tả hữu Mà là lại đây k h ô nhưng g có c đi trừ i phí số l ợ Hàng năm phân năm nỉ gì mười mấy bụ ước đô la, liền xem như là a liền l như xem giao pháp í bảo bụ cho hộ luôn luôn Phi Châu kiếm chuyện. Nhưng h miễn kiếm tại nỉ luôn luôn gì ạ là, p quốc tổng thống an Giờ dê vũ bang quát b ụ gì n ỉ ạ hiện tại lại muốn phân sáu bốn chín lợi nhuận làm nằm mơ ban ngày cũng không có bọn hắn làm như vậy a bọn hắn cái này là hoàn toàn không có đem chúng ta pháp quốc để vào mắt tham dự pháp quốc cao tầng nghe tới cuối cùng câu nói này không khỏi tại trong lòng nghĩ đến bù dị nị ạ giống như còn thật không có đem chúng ta pháp quốc để vào mắt An ta nói, chúng Giê tiếp tục nói, 50 chúng ta đều không thể tiếp nhận, bọn hắn bọn chỉ ò n muốn ta là tuyệt đối ô không không. n năng đồng như thưởng kiện Ngoại trưởng nhỏ giọng mở miệng nói, Nghì bên kia giải thích là, bọn hắn g giao giải có được thích c thói khả kia thế hợp h điều ý Di Bộ Bộ Bù ạ mở là, có ầ n đến tại chúng n tại ta i tới t đó là chúng an p h cho Hì cùng Hì hắn Lì ạ Bù bọn dơ dê trong phòng họp tất cả pháp quốc cao tầng đang nghe bộ ngoại giao bộ trưởng lời nói này về sau t r ê nói mặt biểu lộ đều lộ c chút có không xong những lời này về sau bộ ngoại giao bộ trưởng rất là bất đắc dĩ thở dài hắn hiện tại là thật tâm mệt mỏi đi mẹ nhà hắn bù dị nị ạ đây là nghĩ buộc chúng ta pháp quốc cùng bọn hắn đánh một trận sao chúng ta p h á p quốc nếu như dùng tới toàn lực bọn hắn bù di ni ạ cũng không nhất định có thể thắng a bọn hắn chính là đoàn chất chúng ta không dám đối bọn hắn phát phát động chiến tranh bởi vì vì bọn họ biết nếu như chúng ta cùng bọn hắn khai chiến coi như cuối cùng thắng đó cũng là thắng thảm cuối cùng hạ t r à n g chỉ sợ là so anh quốc còn thảm ai chúng ta đường đường p h á p quốc lúc nào lân u lạc tới loại tình trạng này rồi liền ngay cả một cái bắc phi tiểu quốc đều dám cười lên trên đầu chúng ta đi ị đi đáy chúng ta còn con mẹ nó không dám nói gì tiểu quốc người phải hiểu rõ bọn hắn hiện tại quốc thổ diện tích cùng nhân khẩu đã vượt xa chúng ta phát quốc thực lực quân sự tại liên xô duy trì dưới cũng đã có thể cùng chúng ta pháp quốc tranh c á i cao thấp cuối cùng lời nói này mới ra trong phòng họp tất cả pháp quốc cao tầng đều sửng sốt bọn hắn đột nhiên ý thức được bọn hắn trong miệng bắc phi tiểu quốc tại không biết lúc nào đã trưởng thành đến có thể cùng bọn hắn pháp quốc so sánh pháp quốc bản thổ diện tích là 55 vạn cây số vông bù di ni a bản thổ diện tích là 71 vạn cây số vông trọn vẹn so pháp quốc nhiều 29%. pháp quốc hạch tâm nhân khẩu vì 5.100 vạn bù di ni a hạch tâm nhân khẩu vì một thức so pháp quốc nhiều nhanh gấp đôi pháp quốc trước mắt duy nhất mạnh hơn bù di nị a địa phương khả năng chính là thực lực kinh tế cùng công nghiệp năng lực nhưng là những vật này bởi vì có liên xô cùng đông phương tồn tại cho nên đều không đủ lấy để pháp quốc đối bù di nị a hình thành ưu thế về phần thực lực quân sự pháp quốc bộ quốc phòng bộ trưởng chậm rãi mở miệng nói chúng ta ở trên quân sự mặt duy nhất mạnh hơn bù di nị a địa phương khả năng chính là chúng ta có vũ khí hạt nhân mà bù di nị a không có trừ phi chúng ta dùng vũ khí hạt nhân đến uy hiếp bù di nị ạ hoặc là trực tiếp đối bọn hắn sử dụng vũ khí hạt nhân nếu không chúng ta thực lực quân sự đã không đủ sức cầm cự chúng ta trong khoảng thời gian ngắn tháng qua bù di nị nhưng là hiện tại vấn đề lớn nhất chính là nếu như chúng ta dám sử dụng vũ khí hạt nhân như vậy bộ quốc phòng bộ trưởng phía sau cũng không nói ra miệng nhưng là trong phòng họp đang ngồi tất cả pháp quốc cao tầng đều rất rõ ràng hắn muốn nói điều gì nếu như bọn hắn pháp quốc dám sử dụng vũ khí hạt nhân dù chỉ là ý đồ dùng vũ khí hạt nhân đến đe dọa bù gì n ỹ ạ đều sẽ trở thành toàn thế giới chân chính trên ý nghĩa công địch không thấy được mỹ quốc liên xô cùng đông phương ba cái siêu cường quốc dù là tại liên hợp quốc trận này chuyên môn cung cấp bọn hắn cái nhau địa phương ở mỹ đến đều chuẩn bị động thủ đánh lộn cũng không có ai mở miệng nhắc tới vũ khí hạt nhân sao vũ khí hạt nhân uy hiếp thực tế là quá lớn vũ khí hạt nhân có thể hủy diệt toàn bộ lam tinh sao chỉ sợ là tuyệt đối không thể vũ khí hạt nhân có thể hủy diệt nhân loại văn minh sao chỉ sợ cũng là có chút treo nhưng là vũ khí hạt nhân có thể phá hủy trước mắt nhân loại văn minh làm cho nhân loại văn minh rút lui đến mấy trăm năm thậm chí là hơn ngàn năm đều là có khả năng đây là chủ nghĩa tư bản tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình đúng vậy không sai sợ nhất vũ khí hạt nhân hủy diệt nhân loại văn minh không phải màu đỏ chủ nghĩa mà là chủ nghĩa tư bản người sống một đời nhất sợ cái gì sợ nhất chính là người sống tiền hết rồi người bình thường khép cắn môi còn có thể chịu nổi dù sao bọn hắn cho tới bây giờ liền chưa từng thử qua ngập trong vàng son sinh hoạt là cái dạng gì nhưng là đối với nhà tư bản đến nói bọn hắn mỗi ngày đều trải qua ngập trong vàng son sinh hoạt nếu có một ngày không để bọn hắn qua kia không thua gì giết bọn hắn vận dụng vũ khí hạt nhân là tuyệt đối không có khả năng thậm chí ngay cả sách đều không thể sách nếu không chúng ta đứng trước áp lực chỉ sợ sẽ càng lớn đến lúc đó mỹ quốc khả năng đều sẽ đối với chúng ta tạo áp lực an giờ dê trực tiếp mở miệng phi thường kiên quyết phủ định vũ khí hạt nhân cái này một tuyệt hạng nhưng là bài trừ đi vũ khí hạt nhân cái lựa chọn này t nếu như bụ di nì ạ hay là dùng chiến tranh đến uy hiếp chúng ta các ngươi không cần sợ có thể dùng cường ngạnh thái độ trả lời h ắ n nhóm chiến tranh liền chiến tranh bất quá c h u n g vào một chỗ phân bụ di nì ạ năm mươi cũng không phải là không thể được đây là chúng ta ranh giới cuối cùng ly kỳ ạ cùng bụ di nì ạ trung vào một chỗ nhiều nhất nhiều nhất không thể vượt qua năm mươi không khi pháp quốc cao t ầ n g đem những nội dung này phát cho tại bù di nhi A đàm phán đoàn đại biểu về sau bọn hắn liền rõ ràng bọn hắn pháp quốc tại bù di nhi A trước mặt thành s i n h cơm chương 286. đàm phán kết thúc tây lý ni ạ nội chiến kết thúc chương 286, đàm phán kết thúc tây lý ni ạ nội chiến kết thúc 6.4.9% bốn dầu hỏa lợi ích a kỳ thật sáng cá dạ càng muốn thuận thế đem lý bì ạ quyền k h ô n g chế cũng từ pháp quốc trong tay cướp đi để lý bì ạ cùng lý hì ạ giống như tây lý ni ạ trở thành bù di n i ạ phụ thuộc nước hoặc là vệ tinh nước thang đến cuối cùng giống như bọn đà chậm thành a một bộ phận, một dãi Di trở Nì Bù bộ A vậy ì Bù Libya bản Bù Libya Di Di Di triển hiến tại Nì cống phần Nhưng nguyên ngay Nì không không chẳng nào Nì không A A A phát chế hạ, Libya không chế chẳng khác nào là a không chế. một lực. là, là v tại sao cuối cùng tặng cho pháp quốc không hay là bởi vì liên xô cũng đối ly bị a nhìn chằm chằm bọn hắn cũng muốn để ly bị a thành vì bọn họ phụ thuộc nước sao ly bị a cục thịt béo này một khi tiến liên xô trong bụng liền đừng hy vọng bọn hắn p h u n ra trừ phi liên xô giải thể thế giới này liên xô sẽ giống kiếp trước liên xô đồng dạng sụp đổ sao s ả n ca dạ tại làm cùng liên xô có quan hệ quyết sách lúc cũng sẽ ở trong lòng tự hỏi mình như vậy đáp án cuối cùng đều là không biết đúng vậy s ả n ca dạ cũng không biết thế giới này liên xô sẽ hay không giải thể Kiếp kinh không khác không Liên xô giải Liên tinh chiếm giới đi cái giống Liên cái biến yếu tế Thế hết thế phương trước, thể trọng trị tăng trưởng thần vật chất thoả thứ thể một trị một rất được hướng hướng. lớn, chính chính cứng, càng cùng cầu chính có chính là là nguyên nguyên nhân nhân dân ngày nhu mãn. này, nguyên nhân nào nào nhau Xô Xô Xô hủ hóa, hóa đều đó, đó sơ b về phần kinh tế bọn hắn cũng vẫn là công nghiệp nặng phát đ ạ t công nghiệp nhẹ lạc hậu là một chân đi đường chân thọ cự nhân nhưng là mọi người đều biết phía trước không nghị luận lại nhiều nhưng là đằng sau mới là trọng điểm bởi vì thế giới này đông phương phát sinh trước nay chưa từng có biến hoa lớn lam tinh đông phương không có trải qua sạn cạ dạ k i ế p trước những cái kia khuất đủ, tổng hợp quốc lực càng là lam tinh trên thực tế đệ nhất mặc dù đông phương tổng nói mình là thứ ba nhưng là tất cả mọi người rất rõ ràng liên xô cùng mỹ quốc trung vào một chỗ tổng hợp quốc lực mới có thể vừa vặn cùng đông phương ngang hàng nếu như không phải là bởi vì đông phương bởi vì địa bàn quá lớn dẫn đến hành chính áp lực to lớn mất đi khuyết trương dục vọng nếu như không phải là bởi vì liên xô cùng mỹ quốc bởi vì hình thái ý thức khác biệt đã đưa bọn họ xung khắc như nước với lửa liên xô cùng mỹ quốc sợ là đã sớm ký tên hữu hảo hỗ trợ đ i ề u ước thậm chí là trực tiếp ký tên đồng minh đ i ề u ước đứng tại cùng một trận chiến tuyến bên trên thật là bởi vì đông phương phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất bởi vậy liên xô cửa hàng c ậ hàng bên trên cơ hồ bày đầy đến từ đông phương thương phẩm không chỉ có đủ các loại giá cả còn phi thường lợi ích thực tế trong dạp chiếu phim cũng tràn ng có thể nói đến từ đông phương đồ vật bất luận là cái gì đều đã toàn phương vị xâm nhập đến người liên xô dân ở giữa điều này sẽ đưa đến người liên xô dân chẳng những không có cảm giác đến cuộc sống của mình không như ý ngược lại còn cảm giác đến cuộc sống của mình xa xa thắng mỹ quốc mấy cái dẫn đến liên xô giải thể nhân tố chủ yếu đều đã không tồn tại chí ít trước mắt là không tồn tại cho nên sản c ả dạ hoàn toàn không cách nào phán đoán liên xô sẽ hay không giải thể điều này sẽ đưa đến sản c ả dạ tại làm ra một ít quyết định lúc hoàn toàn không thể lấy liên xô sẽ giải thể là điều kiện tiên quyết tới chọn biện pháp tương ứng mọi người đều biết cái nào đó kêu cái gì hắn còn có cái kêu cái gì đường bởi vì hai cái này vương t r i ề u thực lực rất mạnh cho nên bọn hắn quan ngoại giao sẽ ra chuyện s á t suất t ạ cao c bởi vì vì bọn họ cho dù lẻ loi một mình cũng dám tại quốc gia khác trên đại điện chỉ vào quốc gia khác quân vương cái mùi mắng bởi vậy quan ngoại giao lực lượng chủ yếu đến từ quốc gia thực lực nguyên bản còn có chút không đúng pháp quốc quan viên tại được đến pháp quốc cao tầng ngả bài thức nói do ngọn ngành về sau bọn hắn đối mặt bù gì nỉ h ả quan viên thái độ cũng dần dần mạnh cứng rắn có thể tham dự trận này đàm phán quan viên lại có người nào không phải nhân tinh đâu tại phát hiện pháp quốc quan viên thái độ phát sinh biến hóa sau khi vụ gì nỉ ạ quan viên liền minh bạch những n à y phụ trách lần này đàm phán pháp quốc quan viên đã từ pháp quốc cao tầng nơi đó đến đến cuối cùng điều kiện pháp quốc cao tầng hơn phân nửa đã cùng những n à y pháp quốc quan viên nói rõ ngọn ngành chúng ta bây giờ nhiệm vụ chính là từng bước từng bước thăm dò ra pháp quốc danh giới cuối cùng đến cùng ở nơi nào các ngươi phải nhớ kỹ cho dù là không không một đó cũng là mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu đô la chúng ta nhất định phải vì quốc gia cùng nhân dân tranh thủ đến tận khả năng nhiều lợi ích vụ dị nỉ bộ ngoại giao bộ trưởng một lần lại một lần hướng phụ trách đàm phán đ á n quan chức dàn dò p bù di nỉ ạ quan viên cùng pháp quốc quan viên đánh võ mồm ngươi tới ta đi song phương cứ như vậy một mực hữu hảo trò chuyện không sai biệt lắm thời gian nửa tháng trong lúc đó đàm phán có đến vài lần đi đến vỡ tan biên giới ta lần nữa nhắc lại một lần thêm lý hỉ ạ tiêm một bốn chín phần trăm hết thể phân năm mươi năm lợi nhuận cho chúng ta là chúng ta bù di nỉ ạ danh giới cuối cùng không có bất kỳ cái gì có thể chỗ thương lượng đúng nhắc nhở các ngươi một chút hôm nay trận này đàm phán chính là chúng ta một lần cuối cùng đàm phán nếu như chúng ta song phương còn không thể đ ạ t thành nhất trí như vậy chúng ta chỉ có thể dùng chiến tranh đến đối thoại bù dị ni a phụ trách đàm phán quan viên đã dùng tới cực hạn tạo áp lực trải qua nửa tháng này đàm phán lại thêm từ liên xô bên kia tới tình báo bù dị ni a đã không sai biệt lắm thăm dò pháp quốc danh giới cuối cùng chỉ là còn không xác định cụ thể là bao nhiêu pháp quốc quan viên cũng thái độ cường ngày nói chúng ta cũng lập lại một lần chúng ta điều kiện năm mươi lăm phần trăm là chuyện tuyệt đối không thể nào chúng ta chỉ có thể cho các ngươi 45% cái này đồng dạng cũng là chúng ta danh giới cuối cùng cũng tương tự không có bất kỳ cái gì nhượng bộ chỗ trống nếu như các ngươi vẫn như cũ kiên trì n 5 n h ư vậy tựa như các ngươi nói chúng ta đã không có nói tiếp tất yếu để chiến tranh đến quyết định hết thảy nghe t ớ i pháp quốc quan viên nói như vậy bù di nị ạ đ á m quan chức lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó bù di nị ạ cầm đầu quan viên mở miệng nói chúng ta cần phải hỏi một chút chúng ta sản cạ dạ tổng thống ý kiến bởi vì n 5 đúng là chúng ta danh giới cuối cùng nửa giờ sau bù di nị ạ đ á n quan chức một lần nữa ngồi trở lại đến bàn đàm phán bên trên chúng ta sản cạ dạ tổng thống nói chúng ta bù d ì nhị ạ nhưng lấy cuối cùng lui thêm bước nữa từ năm mươi lăm xuống đến năm mươi đây quả thật là chúng ta d a n h giới cuối cùng cho nên các ngươi hiện tại chỉ cần trả lời chúng ta có thể vẫn là không thể có thể đàm phán đến đây là kết thúc không thể đàm phán cũng đến đây là kết thúc thấy bù d ì nhị ạ đều nói ra những lời này phụ trách đàm phán pháp quốc đ á m quan chức lập tức lẫn nhau liếc nhau một cái thông qua ánh mắt giao lưu một chút ý kiến đang trầm mặc sau một lúc lâu cầm đầu pháp quốc quan viên mới rất là bất đắc di thở dài đứng dậy hướng bù dị nhị ạ quan viên đưa tay phải ra mở miệm nói ra các ngươi thắng khi pháp quốc đoàn đại biểu người phụ trách tại hiệp nghị bên trên ký danh tự về sau bao phủ trên bầu trời phi châu chiến tranh mây đen nháy mắt tiêu tán ánh mặt trời vàng chói lần nữa chiếu rọi đ ạ i điện sản c ả g i ạ gặp chuyện một chuyện cũng theo đó có một kết thúc bất quá pháp quốc quân đội lại nên đón một trận đại thanh tẩy n a m ước ca ta cho các ngươi nhóm năm ước dự toán kết quả đến cuối cùng liền chỉ còn lại năm trăm vạn đồng rắng các ngươi là thật đáng chết ta còn tốt an giờ dê không biết kỳ thật đến cuối cùng ngay cả năm trăm vạn đồng rắng đều không có phụ trách á m sát sản cạ dạ người hết thẻ chỉ cầm tới sáu đô la cũng chính là ba vạn đồng rắng Bằng chiến là lúc nào phát. một ngày n trăm công ngàn việc sản ca dạ đã có chút không nhớ do chỉ có thể dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía mẹ làm tổng thống thủ t ị n h thư ký mẹ mở miệng hồi đáp năm hai nghìn chín t r m sáu mươi bảy ngày một mươi tháng ba hôm nay là năm hai nghìn chín trăm sáu mươi chín ngày mùng ngày hai tháng ba đã nhanh hai năm hai năm sau kia là thời điểm kết thúc sản c ả gia nói đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ tây lý ni á nội chiến ban sơ mục đích là sản c ả giả hy vọng mượn tây lý ni á nội chiến hấp dẫn pháp quốc ánh mắt tiêu hao pháp quốc tinh lực miễn cho pháp quốc luôn luôn gây sự với vụ di nhi ạ ban đầu s á c thực đạt tới mục đích này nhưng là theo thời gian trôi qua vụ di nhi ạ phát triển cùng thế giới thế cục biến hóa tây lý ni á có thể đưa đến tác dụng càng ngày càng nhỏ tại mất đi nguyên bản tác dụng về sau sản ca g i có hạ đạt qua mau trong kết thúc tây lý ni á nội chiến chỉ thị dù sao nội chiến mỗi nhiều đánh một ngày đối với tây lý ni h á người bình thường đến nói liền vụ một ngày tra tấn nếu như không phải không cái khác biện pháp tốt hơn sàn ca dạ khẳng định cũng là không hy vọng bọn hắn tiếp tục đợi tại sống không bằng chết trong địa ngục dù sao về sau bọn hắn cũng sẽ trở thành bù dị ni h ạ một phần tử nhưng là pháp quốc tây phi chiến lược cơ quan tình báo hoặc là nói là pháp quốc đối ngoại an toàn tổng cục lại tại tây lý ni h á cùng bù dị ni h ạ đòn khiên bên trên bọn hắn một lần lại một lần tăng lớn đối tây lý ni h á chính phủ duy trì phía trước lấy lính đánh thuê danh nghĩa đem quân chính quy điều đến tây lý ni á còn chưa đủ đằng sau lại lấy cố vấn quân sự đoàn danh nghĩa điều một nhóm lớn p h á p quân đến tây l í ni h á sau đó tây l í ni h á thế cục cứ như vậy cứng đờ tại sản cạ dạ không nguyện ý để b ụ di n h i ạ tự mình hạ tràng tình h ô n dưới dựa vào bộ tộc liên hợp quân cùng t r ư ớ c chính phủ còn sót lại vũ trang căn bản không đẩy được pháp quân phòng tuyến pháp quân cũng thử qua chủ động tiến công kết quả lại đụng một cái mũi cho bộ tộc liên hợp quân mặc dù năng lực tiến công chẳng ra sao cả nhưng là tại trải qua vụ di nỉ ạ chỉnh vấn về sau năng lực phòng ngự còn được dù sao hiện tại dẫn đầu bọn hắn sĩ q u n hô chính là các đồng chí cùng ta sông mà không phải tiện nô nhóm cho ta sông mấy chữ khác nhau. Thể hiện tại bộ đây ộ i chiến đấu mặt lại là ngày đêm khác biệt. Tiến công từ tại tuổi nhiều ngồi giao tới Tiến người tại giao sức sổm sao. khác công chúng cho chúng chẳng còn công chết có chết khó. Nhưng nhà hắn thông không không nhất định thể đánh hạ Pháp nhưng phòng thủ thông hơn h tuyến ngày nên lần nửa đường bên trên, trận bên trong, đấu đêm địa, lấp lấp quá mặt mẹ từ ta ta là là là lẽ bắp p ở n nửa ngăn cản người、Pháp、tiến công. là có thể Pháp đ â chính là bộ tộc liên hợp quân tuyệt đại đa số binh lính bình thường ý nghĩ trước k i ê n bọn hắn sợ chết là bởi vì bọn hắn chết liền thật là không có gì cả hiện tại bọn hắn chết cha mẹ của bọn hắn sẽ thu được một bút kết xù tiền trợ cấp con cái của bọn hắn đem sẽ có được chính phủ ưu đãi trọng yếu nhất chính là bọn hắn thi thể không còn là bị ném bỏ tại hoang sơn giã lĩnh đại mạc gỗ bị bên trong mà là sẽ lấy tối cao quy cách an táng tại liệt sĩ trong nghĩa trang danh tự sẽ được khắc vào anh hùng địa kỷ niệm bên trên bọn hắn đều gọi ta anh hùng ta còn có thể làm đ à o binh khi đồ hèn nhát sao đương nhiên là liệt sĩ nghĩa trang thấy a các đồng chí liệt sĩ nghĩa trang thấy câu nói này cơ hồ thành bộ tộc liên hợp quân tuyệt đại đa số binh lính bình thường thường nói nếu như bọn hắn có thể tiếp nhận hoàn chỉnh huấn luyện quân sự lực chiến đấu của bọn hắn nói không chừng so với chúng ta đều mạnh đây cũng là vụ dị n g h i ạ các quân quan thường thường treo ở bên miệng nhưng đáng tiếc chính là bởi vì chiến tuyến kéo đến quá dài binh lực quá ít tăng thêm pháp quốc không ngừng tăng lớn đầu nhập cho nên dẫn đến bộ tộc liên hợp quân binh sĩ cơ hồ toàn bộ đều phải ngồi sổm ở tiền tuyến căn bản không có bao nhiêu thời gian lui ra đến chỉnh đốn ngay cả chỉnh đốn thời gian đều không có liên c a n g đừng đề cập tiến hành tiến một bước chỉnh huấn bất quá dạng này thời gian lập tức liền phải kết thúc bởi vì pháp quốc đã đồng ý đem tây lý ni á quyền khống chế giao lại cho vụ di n i á như vậy tự nhiên liền sẽ không lại tiếp tục ủng hộ tây lý ni á chính phủ tại hiệp nghị ký kết ngày thứ ba đóng g i ữ tại tây lý ni á pháp quân liền thu được đến từ pháp quốc bản thổ mệnh lệnh rút lui bởi vì thời đại này tin tức truyền bá tốc độ không phải rất nhanh cho nên đóng g i ữ tại tây lý ni á pháp quân nhất là tầng dưới chót sĩ quan cùng binh sĩ không phải rất rõ ràng vì cái gì bản thổ đột nhiên liền phải gọi hắn nhóm rút lui chúng ta mặc dù không đẩy được bộ tộc liên hợp quân phòng tuyến nhưng là bọn hắn cũng không đẩy được chúng ta nha chúng ta h ẳ n là còn không có thua a tại sao phải rút lui mặc dù không hiểu tại sao phải rút lui nhưng là quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức đóng giữ tại tây lý ni h á các nơi pháp quân vẫn là từng bước rút khỏi trận địa đem phòng thủ trận địa nhiệm vụ giao cho tây lý ni h á quân đội chính phủ bởi vì ký kết hiệp nghị cho nên từ vụ dị nỉ Á trực tiếp khống chế bộ tộc liên hợp quân cũng không có tại pháp quân rút lui trong lúc đó chủ động khởi xướng tiến công mà là tiếp tục ngồi s ồ m ở giao thông bên trong bộ tộc liên hợp quân tiến công đánh không thắng pháp quân chẳng lẽ còn đánh không thắng bọn hắn những ngày thối cá nát tôn sao cho nên tại pháp quân rời đi sau ngày thứ hai tây lý ni h á đương nhiệm chính phủ liền tuyên bố hướng bộ tộc liên hợp quân đầu hàng vô điều kiện bọn hắn căn bản không có dũng khí phản kháng tình huống hiện thực cũng căn bản không cho phép bọn hắn phản kháng đang chuẩn bị khởi xướng cuối cùng thế công bộ tộc liên hợp quân tại thu được tây lý ni h á chính phủ đầu hàng tin tức sau nói một lời chân thật là có chút khó chịu bởi vì vì bọn họ vốn là muốn đem trên người, người pháp nhật k h phát tiết đến tây lý ni á quân đội chính phủ trên thân vậy bây giờ chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía trước chính phủ. cái gì thế mà còn có phượng s ổ còn sót lại trước quân đội chính phủ cũng theo sát phía sau tuyên bố hướng bộ tộc liên hợp quân đầu hàng vô điều kiện bộ tộc liên hợp quân chỉ có thể cắn răng lộ ra tiểu dung dưng dưng tiếp nhận hai người bọn họ phương đầu hàng vô điều kiện tiếp tục hai năm tây lín y á nội chiến cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc chương hai trăm tám mươi bảy chuẩn bị hướng tây lín y á di dân chương hai trăm tám mươi bảy chuẩn bị hướng tây lín y á di dân đơn bên trên một chương nhiều hơn hai nghìn chữ không nhìn đại đại nhóm có thể quay trở lại đổi mới một chút khó trách năm ngoái chính phủ sẽ đối địa chủ giai tầng độc thủ nguyên lai、like、là bởi vì cái này liền tất cả đều nói thông được thì ra là thế khi pháp quốc cùng bù d i n ì ạ ký tên hiệp nghị về sau cho dù là kẻ ngu xuẩn đến đâu cũng đều có thể thấy rõ lì hì ạ từ nay về sau chính là bù d i n ì ạ đây đối với lì hì ạ trong nước đại bộ phận thế lực đến nói không thua gì trời sập h ả o h ả o chủ nghĩa tư bản quốc gia làm sao đột nhiên liền biến thành màu đỏ chủ nghĩa quốc gia rồi bù d i n ì ạ là thế nào đối đai trong nước những cái kia phản động thế lực lì hì ạ trong nước những thế lực này cũng là có nghe thấy cái này câu tám địa phương là chúng ta có thể đợi rất nhiều trong lòng có quỷ người trong đêm thu thập bọc hành lý thông qua các loại phương thức đập lên rời đi lì h ỉ ạ đường xá bất quá cũng có một số người không nguyện ý cúi đầu lì h ỉ ạ là chúng ta lì h ỉ ạ người lì h ỉ ạ dựa vào cái gì để các ngươi bù gì n ì ạ người tới làm chủ t a ác chủ nghĩa thực dân người l ă n ra lì h ỉ ạ đi những người này vừa mới đem phía trên những lời này nói ra miệng liên lọt vào đến từ lì h ỉ ạ nhân dân thiết quyền bà nội hắn ai đối với chúng ta tốt ai đối với chúng ta không tốt chúng ta mẹ nhà hắn còn có thể không biết nên lăn hẳn là các ngươi mới đúng bởi vì cùng bụ dị nỉ ạ g i p giới cho nên bụ dị nỉ ạ những năm này biến hóa l ý hì ạ tuyệt đại đa số người bình thường cũng đều có nghe nói thậm chí là tận mắt nhìn thấy dù sao song phương vẫn là có không ít mậu dịch vãng lai đây chính là vì cái gì khi những cái k i a người có dụng tâm khác đứng ra chuẩn bị mê hoặc lì hì ạ nhân dân nháo sự lúc lại gặp đến lì hì ạ nhân dân phản đối nguyên nhân chúng ta mẹ nhà hắn ước gì trở thành bù di ni à người cái này lì hì ạ nhân ái ai làm ai làm chúng ta lại không phải mẹ nhà hắn bại não nhất định phải cho c á c người khi trâu ngựa k i ể cái gì đoạn đã không phải liền là cử hành toàn dân công ném sau đó gia nhập bù di nị ạ sao chúng ta cũng có thể cả một cái chúng ta cũng có thể gia nhập bù di nị ạ tại p hoặc i Bởi vì một ít lịch sử còn xót lại châu lịch còn c mảnh h một này. vấn đất đề, ít xót vì sử nên đại bộ phận người đều không có quá sâu quốc gia cùng dân tộc khái niệm đối quốc gia mình tán đồng cảm giác cũng không đại đều đối gia khái gia giác phải bộ tộc h quá sâu quốc quốc có cảm cao. rất là o là nói đại đa số người bọn hắn trong tiềm thức vẫn như cũ cho là mình là thần châu hậu duệ là chu gia vương triều hậu duệ mấy trăm năm trước đều là người một nhà giữa lẫn nhau văn hóa tán đồng cảm giác để bọn hắn đối mình rốt cuộc là người nước nào cũng không quan trọng là lý hì à người cũng tốt là bù di ni à người cũng được khác nhau ở chỗ nào sao dù sao đều là làm châu n g a không đúng giống như còn thật mẹ nhà hắn có khác nhau tại lý hì a bọn hắn là làm châu ngựa tại bù di ni a bọn hắn là chủ nhân cũng chính là bởi vì những n à y người có dụng tâm khác gây sự l ý hì A nhân dân mới biết được nguyên lai hiện tại chính phủ cao tầng tất cả đều là bù dị nị a người ta đã nói rồi chính phủ cao tầng làm sao liền cùng bị đoạt xá bắt đầu làm lên người đến nguyên lai là bởi vì vì bọn họ vốn chính là người a t i ế c cái này chính phủ khoảng thời gian này sợ tác sở vi liền toàn bộ đều có thể nói tới thông mà lại cái này bất chính nói rõ bù dị nị A trưởng không chúng ta lị hì ạ chỗ tốt sao những n à y người có dụng tâm khác không chỉ có không có để lý h ỷ ạ nhân dân đối bù d ì n ì ạ sinh lòng chẳng ghét ngược lại còn giúp bù d ì n ì ạ tiến một bước vững chắc lòng người chị đại quốc như nấu món ngon đ ố i sản ca dạ để nói trình hợp chiếm đoạt lý h ỷ ạ cần trầm trầm mưu toan dù sao lý h ỷ ạ quốc thổ diện tích cơ hội là bù d ì n ì ạ ba lần tuy nói có tương đương một phần là sa mạc nhưng đó cũng là quốc thổ diện tích nhân khẩu cũng kém không nhiều có bù d ì n ì ạ một nữa nếu như tùy tiện chiếm đoạt lý hỉ ạ rất có thể sẽ đem chúng ta cho chồng đến chồng đến không sợ liền sợ bị cho ăn bệ bụn cho nên lý hỉ ạ sự tình không đội trước thông qua các loại hợp tác đem bọn hắn triệt để cùng chúng ta bù dị nghị ạ trói b u ộ c chung một chỗ liên tốt sản ca dạ thành lập rất nhiều tổ chức nhưng từ khi b ọ n đã bị chỉnh hợp về sau những tổ chức này liền chỉ còn trên danh nghĩa hiện tại những tổ chức này lại có thể một lần nữa phát huy bọn hắn lúc đầu tác dụng tại tây lý ni á nội chiến kết thúc sau không có qua mấy ngày sản ca dạ tại bù dị nghị ạ thủ đô liền cùng cái gọi là l ý h ỷ ạ đoàn đại biểu cùng tây lý ni á đoàn đại biểu ký tên một hệ liệt hiệp nghị từ kinh tế chính trị quân sự chờ các mặt đem ba quốc gia cho bột chặn đến cùng một chỗ ba quốc gia diện tích chung vào một chỗ có không sai biệt lắm bốn trăm vạn cây số vông tuy nói đại bộ phận đều là sa mạc nhưng là đã để b ù di nhì ạ có thành làm ộ t cái cường quốc cơ sở lý hi A có thể từ từ sẽ đến nhưng là tây lý ni A chậm không được chúng ta đến mau chóng đem tây lý ni A trình hợp để tây lý ni A tại trên thực chất thành cho chúng ta b ù di nhì ạ một bộ phận s ả n ca gia hạ đạt một hệ liệt mau chóng trình hợp tây lý ni A mệnh lệnh c ù n g lý hi A khác biệt tây lý ni A quốc thổ diện tích mặc dù cũng so b ù di nhì lớn nhưng là dân số của bọn họ cũng chỉ có bốn hơn tám mươi vạn không đúng trải qua hai năm chiến tranh tàn phá tây lý ni á nhân khẩu đã không đủ bốn trăm vạn bù di nị ạ lấy một thước nhân khẩu thể lượng đến chiếm đoạt tây lý ni á không chỉ có sẽ không trồng đến ngược lại còn có thể làm dịu bù di nị ạ người nhiều ít đất vấn đề nói cách khác trình hợp tây lý ni á cho bù di nị ạ mang đến t u y ệ t đại đa số đều là chỗ tốt không có bao nhiêu chỗ xấu nhưng là thế nào trình hợp lại có rất lớn thuyết pháp trước đoạn đa địa khu cũng ngay tại lúc này đoạn đa châu là bù di nị ạ nhân khẩu dày đặc nhất địa phương cũng chính bởi vì nhân khẩu quá nhiều dẫn đến đoạn đạ châu cái này vốn nên tiến hành đại quy mô cơ giới hóa trồng t r ọ n dùng cái này đến giảm xuống sản xuất chi phí nông nghiệp khu sản xuất đến bây giờ còn cần dựa vào nhân lực để hoàn thành tuyệt đại đa số làm việc bởi vậy vụ di nhi ạ rất nhanh liền ra sân khấu các loại chính sách cổ vũ đoạn đạ địa khu người di dân đến tây lý ni á không chỉ có đưa tiền còn cho phòng ở còn cho làm việc nhìn thấy cái này từng mục một tốt đến để người chạy nước miếng phúc lợi đoạn đạ châu người tâm động thậm chí có thể nói có chút điên cuồng cũng không lâu lắm tại đoạn đạ châu liền có gần hai mươi vạn người báo danh muốn di dân đến tây lý á đi phải gần hai mươi vạn người thần châu hậu duệ vốn phải là có hương thổ tình hoài bất quá đều từ thần châu chạy đến bắc phi đến coi như lại thế nào có hương thổ tình hoài chỉ sợ cũng không có thừa nhiều ít vu di ni a chính phủ vui mừng quá đỗi lập tức liền bắt đầu từng bước một lan bài những người này từng nhóm tiến về tây lý ni á chờ thứ nhất nhóm di dân đến tây lý ni a sau bọn hắn có chút không nói phát hiện bọn hắn đến tây lý ni a chuyện làm thứ nhất hoặc là nói làm việc chính là cho chính bọn hắn tạo phòng ở tây lý ni a tuyệt đại đa số kiến trúc đã tại hai năm trong nội chiến bị đánh cho chỉ còn lại phế tích căn bản không có khả năng dung nạp được quá nhiều di dân Cũng cung c không dân thể vì di ấ phi cái gì k á c làm v ệ châu c o nên, nhóm đầu tiên đến đầu t y Lín Nhi á di dân, di Á bao q á t Tây là í n Nhi buồn quốc người ở bên trong, bọn hắn nhiệm vụ thiết yếu chính thiết Á quốc ở vụ yếu l chủng kiến. l à một hậu cái màu mỡ đại lục áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng câu nói này có thể có chút khoa trường nhưng cũng giới hạn chồng có chút nếu không cũng sẽ không để lười biếng cái t ừ này dung nhập người châu phi trong g e n càng là kém chút chỉ dùng mấy trăm năm liền triệt để đồng hóa đến đây thực dân thần châu hậu duệ để bọn hắn cũng trở thành lười biếng đại danh tử phải biết chịu khổ nhọc thế nhưng là khắc vào thần châu hậu duệ thực chất bên trong nhưng mà mẫu mỡ cái từ này lại không quá thích hợp với phi châu bắc bộ hoặc là nói không thích hợp tại phát hiện dầu hỏa trước phi châu bắc bộ sa mạc sa ha ra cái này cái cự đại tự nhiên kỳ quan vì t r u n g quanh tất cả quốc gia đều mang đến mấy cái cộng đồng vấn đề thổ nhưỡng sa hóa cùng khô hạn thiếu mưa tây lý ni á vì cái gì quốc thổ diện tích cao tới trăm vạn cây số vông cũng chỉ có hơn bốn trăm vạn nhân khẩu chứ bỏ người vì nhân tố bên ngoài càng nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì tây lý ni á có gần hai ba quốc thổ là sa mạc còn s ó t lại một ba cũng ở vào nghiêm trọng sa mạc hóa loại không ra bao nhiêu lương thực tự nhiên cũng liền nuôi không sống bao nhiêu nhân khẩu căn cứ bù gì nỉ hạ quan phương bộ môn văn chừng sáu trăm linh vạn đến bảy trăm vạn nhân khẩu khả năng chính là mảnh đất này c ự c h ạ n cho dù mảnh đất này diện tích cao tới trăm vạn cây số vông nếu như muốn nuôi sống càng nhiều nhân khẩu để cái này một trăm vạn cây số vông thổ địa không đến mức bị lãng phí hết như vậy duy nhất phương pháp cũng chỉ có ngăn cản sa mạc tiếp tục căn mòn để ngay tại sa hóa thổ địa đình chỉ sa hóa một lần nữa biến trở về thích hợp trồng trọt đồng ruộng sản ca dạ rất sớm đã chế định tương quan quốc sách tại b ù dị nhị g ạ trong nước có đến trăm vạn mà thính người ngay tại b ù dị nhị g ạ đông bộ cùng sa mạc sa ha ra làm đấu tranh có câu nói thì nói như thế gọi đấu với trời kỳ nhạc vô tận đấu với đất kỳ nhạc vô tận đấu với người kỳ nhạc vô tận hiện tại chúng ta cùng người không sai biệt lắm đấu xong nên tiếp tục đấu với trời đấu với đất tại sản ca dạ chỉ thị hạ di dân đến tây lý nghi á địa khu người không chỉ có phải chịu trách nhiệm chủ kiến còn phải chịu trách nhiệm quản lý thổ địa hoang mạc hóa quản lý thổ địa hoang mạc hóa xem ra đơn giản nhưng là trong đó bao hàm kiến thức chuyên nghiệp một chút cũng không ít bởi vậy bụ di nhì ạ chính phủ còn điều phối đại lượng chuyên nghiệp kỹ thuật nhân tài đến tây lý ni á địa khu tới tây lý ni á bắc bộ mười mấy chiếc cấn có bụ di nhì ạ quốc kỳ xe buýt tại sáu chiếc quân dụng xe bọc thép trước sau hộ tống hạ hành xử tại một đầu cơ hồ hoàn toàn bị hạt cắt nơi bao bọc trên đường cái bắt ly nhìn qua ngoài cửa sổ nhìn thấy cái nhìn này nhìn không thấy bờ sa mạc ta xem như minh bạch vì cái gì tây lý ni á nhân khẩu chỉ có hơn bốn trăm vạn nhiều như vậy thổ địa chỉ có thể bày ở đây nhìn lại không thể lấy ra trồng lương thực thực tế là quá đáng tiếc chúng ta làm tin làm sao lại tồn tại sa mạc loại vật này đâu làm thành công thông qua công chức khảo thí sau đó bị phân phối đến lì bằng phụ trách chủ trì trị c á c phòng cắt làm việc bặt ly tại ngắn ngủi thời gian hai ba năm bên trong l i ê n từ phổ thông cơ sở công chức tấn thăng làm huyện sử cấp phó chức cán bộ dùng cưới tên lửa tốc độ đi hết người khác có thể muốn m ư ờ i mấy năm thậm chí là mấy chục năm mới có thể đi hết đường làm cùng bặt lì cùng nhau bị phân phối đến lì bằng xe lẽ nạ tấn thăng tốc độ đồng dạng không chậm thậm chí so bặt lì đều nhanh hơn bởi vì xe lẽ nạ đã làm huyện sử cấp chức vị chính cán bộ ngay tới bặt lì cảm thán n g sa, sa, sa mạc nhiều nạ xác thực â n i Á không phải chuyện gì tốt nhưng tương tự không có sa mạc đối tại chúng ta làm tinh môi trường tự nhiên đến nói cũng tương tự không phải chuyện gì tốt chúng ta lần này tới tây lý ni á mục đích chủ yếu là ngăn cản sa mạc tiếp tục cắt mòn sau đó để những cái kia ngay tại sa hóa thổ địa một lần nữa biến thành đồng ruộng mà không phải để tất cả sa mạc đều biến thành đồng ruộng bắt ly xoay đầu lại cười nhìn xệ lẽ nạ một chút sau đó hắn đưa tay ôm xệ lẽ nạ bà vai một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ sa mạc bắt ly mở miệng nói ta đương nhiên biết ngươi nói những này ta chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc thôi 6-70 vạn cây số vông thổ địa nếu như đều có thể lấy ra trồng lương thực cũng không biết có thể nuôi sống bao nhiêu người vậy ngươi có hay không nghĩ tới một khả năng khác không có cái này sáu vạn cây số vông sa mạc sẽ đối lam tinh hoàn cảnh tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng đến lúc đó phản ứng dây chuyền lại sẽ dẫn đến bao nhiêu người chết đi ta đây ngược lại không có nghĩ qua bát ly lắc đầu ngay tại bát ly cùng sệ lại nạ nhẹ giọng nói chuyện tiếp lúc tại càng hàng sau cũng có mấy người trẻ tuổi đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau ta xem như minh bạch vì cái gì trung ương tổ chức bộ nhất định phải làm cho chúng ta ngồi xe đến tây lý n h i á thủ đô mà không phải trực tiếp ngồi càng thêm mau lẹ thuận tiện tàu thủy ta cũng biết trung ương tổ chức bộ đ o á n chừng liền là muốn chúng ta tận mắt xem xét cái này vô biên vô hạn sa m ạ để chúng ta có càng thêm bản thân cảm thụ cái này cùng nó nói là đường cái không bằng nói là người đi nhiều tự nhiên hình thành con đường sau đó tùy tiện trải lên một chút tảng đá xi、si、măng xác thực ta nhìn hiện ở loại tình huống này khả năng lại có cái thời gian mấy năm đầu này cái gọi là đường cái chỉ sợ là muốn bị sa mạc cho triệt để t h ố n vệ nếu như có thể mà nói kỳ thật tu kiến một đầu đường sắt có thể muốn càng tốt hơn một chút càng thuận tiện càng nhanh chóng hơn cũng an toàn hơn tu đường sắt người điên rồi đi công trình này độ khó đến lớn bao nhiêu a cho tới bây giờ còn không có quốc gia nào tu kiến xuyên qua toàn bộ sa mạc đường sắt ta cái này không phải liền là thuận miệng nhắc lên mà ngươi làm sao còn làm thật đây bất quá nói thật nếu như có thể mà nói tu đường sắt khả năng s á t thực muốn càng tốt hơn một chút vậy cái này liền không về chúng ta quản chức trách của chúng ta là c h ỉ c ắ t phòng cát có thể hay không tu đường sắt làm sao tu đường sắt kia là cái khác kỹ sư sự tỉnh dùng cơ hồ thời gian nửa tháng bát ly cùng sẽ lẽ n ạ bọn người cưới xe buýt mới tại quân đội hộ tống hạ đến tây l í ni h á thủ đô hải c ớ n đây là thủ đô bát ly nhìn xem khắp nơi phế tích thành thị ánh mắt bên trong tràn ngập t r ấ n kinh nghe tới bát ly bên cạnh một sĩ quan đi đến bát ly bên cạnh mở miệng trả lời đây đúng là tây lý ni á thủ đô trước kia không thể nói có bao nhiêu phần hoa nhưng là cũng không tính quá kém chỉ có thể nói có lẽ đây chính là chiến tranh đi tiếp tục hai năm chiến tranh đem cho dù là thủ đô h ệ cận cũng đánh thành một vùng phế tích đại lượng tây lý ni á người trôi giạt khắp nơi bất quá bây giờ chiến tranh đã kết thúc đại lượng trùng kiến tài chính chính đang tràn vào tây lý ni á tin tưởng không được bao lâu h ệ cận chỉ sẽ trở nên càng thêm phân hoa chương hai trăm tám mươi tám nói xong lên đại học liền nhẹ nhom đây chương hai trăm tám mươi tám nói xong lên đại học liền nhẹ nhom đây sàn cạ dạ đem tiếp tục đảm nhiệm quốc gia tổng thống sàn cạ dạ tổng thống thân thể kiểm tra hết thể bình thường đại lượng quan viên xuống ngựa đến tột cùng vì sao cái thứ nhất năm năm kế hoạch đã hoàn thành tám mươi bao phủ tại quốc gia trên không mây đen nương theo lấy hiệp nghị ký kết dần dần tiêu tán nhưng là bao phủ tại một ít người trên đầu mây đen không chỉ có không có tán đi ngược lại càng thêm âm c h ậ m theo thẩm vấn tiến một bước đột phá an toàn quốc gia hủy bàn từ kia một bảy người trên thân lại dẫn ra một đám người dù sao nếu như không có tập đoàn lợi ích ở sau lưng đ à y vẹn vẹn cái này một bảy người lại làm sao có thể dám kiếm chuyện đâu phòng luôn luôn phải thường xuyên q u é t dọn mới có khả năng chỉ toàn tại sản ca g i chỉ thị hạ một vòng mới đại thanh tẩy bắt đầu bên ngoài lại một vòng phản hụ phản đen bắt đầu dù sao đại thanh tẩy loại chuyện này nói thẳng ra có chút quá huyết tinh mà lại dễ dàng dẫn đến lòng người bàng hoàng lấy phản hủ phản đen làm danh nghĩa liền rất không tệ những n à y muốn phá vỡ quốc gia chúng ta người có thể là người tốt lành gì sao người tốt sẽ mẹ nhà hắn đứng ra phản đối sản c ả dạ tổng thống cho nên ở sau lưng của bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều ẩ n giấu điểm nhận không ra người hoạt động làm vì an toàn quốc gia ủy ban ủy viên trưởng giàu cộ nhưng quá rõ ràng phản đối sản c ả dạ đều là thứ gì thối cá nát tôm trực tiếp bắt người tiến hành thẩm phán ít nhiều có chút làm trái phát chế nhưng là đem bọn hắn nhận không ra người hoạt động móc ra sau đó coi đây là tội danh đến đem bọn hắn quân vào ngục giam bên trong liền phi thường hợp lý tại an toàn quốc gia ủy ban quốc gia bộ công an quốc gia phản tham tổng cục quốc gia nhất cao kiểm sát viện chờ nhiều cái bộ môn chung sức hợp tác hạ đại lượng n h ư toan m ư ợ n s ẵ n c ả giả gặp chuyện một chuyện kiếm chuyện người bất luận bọn hắn là thân phận gì đều bị giam đến trại tạm giam bên trong chờ đợi lấy quốc gia cùng nhân dân thẩm phán đ u gà cụ nào đó trại tạm giam mấy tên an toàn quốc gia ủy ban đặc công ngay tại nói chuyện p i ế m không có mười mấy hai mươi năm bọn hắn sợ là giá không được đâu chỉ a trong bọn họ có ít người chỉ sợ là sẽ phát viện bị phán tử hình sau đó lập tức chấp hành thật không nghĩ tới cái này đều đã năm h 9 6 9 t h ế mà còn có nhiều người như vậy ám đâm đâm làm nhiều như vậy phạm pháp phạm tội sự t ì n h không có cách ai kêu lợi ích động nhân tâm đâu nói ra không sợ các ngươi trò cười ngày hôm qua giá hỏa xuất ra một nghìn vạn bắc phi tệ nói để ta thả hắn thời điểm ra đi ta đạp ngờ kém chút tâm động bao nhiêu một nghìn vạn bắc phi tệ cái này cần là bao nhiêu bụi di ni ạ nhân dân tiền mồ hôi nước mà ta tất cả đều bị bọn hắn như thế vơ vét chúng ta cả một đời cũng không thể kiếm nhiều như vậy bọn hắn lại thông qua phạm pháp phạm tội dễ dàng liền có thể kiếm chúng ta mấy lời tiền cho nên ta nếu là không c ạ o chết bọn hắn đây chẳng phải là có lỗi với mình mỗi ngày khổ cực như vậy chúng ta mỗi ngày ngủ được so c h o mượn lên được so gà sớm ha ha ha người tiểu nói này giống như cũng là ha cho dù là vì chính chúng ta cũng phải đem những n à y mọt cho toàn bộ thanh lý mất các ngươi nói người này a tại sao phải như thế lòng tham đâu cho dù biết rõ làm như vậy sẽ chết bọn hắn vẫn là phải tham ai biết được có lẽ ngay cả sản cạ dạ tổng thống đều không rõ ràng vấn đề này nếu không chúng ta bù d ì nhị à cũng sẽ không mỗi năm đều có tham quan xuống n g a đối mặt đến từ sản cạ dạ thiết quyền những cái kia sắp bị thiết quyền nện thành thị t nát người cũng không có ngồi chờ chết đặc biệt là đối với bọn hắn một ít nghiêm trọng phạm pháp l o ạ n kỷ cương người mà nói dù đầu là một đ a o đưa đầu cũng là một đ a o còn không bằng l i ề u mạng một lần bọn hắn ban đầu vốn muốn cho khủng hoảng khuyết t á n đến người bình thường ở giữa sàn c ả dạ như thế thỉnh thoảng liền làm đại thanh tẩy sớm muộn có một ngày hắn đổ đao sẽ rơi xuống các ngươi người bình thường trên đầu nhưng mà khiến cái này người không nghĩ tới chính là b ụ gì nhị hạ nhân dân đối này lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng trừ bỏ một số nhỏ trí thông minh đáng lo người bên ngoài tuyệt đại bộ phận vũ dị nỉ h ạ nhân dân đều đem những n à y lời nói xem như trò cười đến xem đặc biệt là những cái tia ngay tại bên trên sinh viên đại học làm những cái tia người có dụng tâm khác chủ yếu nghĩ chống động nháo sự đối tượng các sinh viên đại học tựa như là bên bờ biển đá ngầm tùy ý sóng biển như thế nào đậm đều vị nhưng bất động chết cười căn bản không mang sợ đông phương có câu ngạn ngữ gọi không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa sợ quỷ gõ cửa là ai còn cần đến nói ra sao chúng ta không chỉ có tuân thủ luật pháp vẫn yêu mang sản cạ tổng thống sản cạ dạ tổng thống đồ đao làm sao lại rơi xuống trên đầu của chúng ta ta liền rất kỳ quái chúng ta tại sao, là sao phạm p phạm ngươi? Ngươi là phạm phạm làm vì quốc gia tỉ mỉ bồi dưỡng sinh viên đối mặt quốc gia cung cấp các loại phúc lợi lãnh ngộ bọn hắn thậm chí có thể nói được là đã được lợi ích người muốn mê hoặc bọn hắn náo sự quả thực so với lên trời còn khó hơn mà lại bọn hắn cũng căn bản không có nhàn tâm quan tâm những chuyện này bọn hắn còn có chuyện trọng yếu phi thường cần phải xử lý đó chính là tham gia thi lại ta thật là bên trên cái kế hoạch lớn nói xong chờ lên đại học liền nhẹ nhõm đây nói xong khổ xong cao trung liền kết thúc đây kết quả đại học ngược lại còn càng khổ trước học kỳ thi cuối kỳ kết thúc về sau đủ gạ cụ đại học có gần tám mươi học sinh chí ít có một cửa khoa mục rất tín chỉ về phần còn lại hai mươi bọn hắn là chí ít có hai cửa rất tín chỉ đây là ai ra đề a sao có thể khó như vậy không có học qua chi thức đều bị lấy ra kiểm tra chúng ta làm sao lại làm a không phải các sinh viên đại học không cố gắng dù sao có thể thi đậu đủ g à gù đại học không có một cái là kẻ ngu mà lại bọn hắn đang đi học trong lúc đó cũng phi thường khắc k hổ chủ yếu vẫn là năm ngoái cuối kỳ ra đề đúng là quá khó không có cách ai kêu phụ trách ra đề mục các lao sư cũng là lần đầu tiên cho sinh viên ra đề mục không có cái gì kinh nghiệm lại thêm b ù gì nghị a đại học không có, có cái gọi là bình thường phân liền dẫn đến các học sinh chỉ có thể cứng rắn dựa vào khảo thí điểm số tới qua quan bất quá còn tốt hở cái gì tình huống cái này thi lại bài thi làm sao đơn giản như vậy thế mà tất cả đều là trên sách học qua tri thức chúng ta sẽ không là cầm nhầm bài thi đi phụ trách ra thi lại bài thi lão sư mặc dù vẫn là cùng một nhóm người nhưng là tại hấp thụ năm ngoái thi cuối kỳ giáo hơn sau lần này ra thi lại bài thi liền muốn đơn giản nhiều tuyệt đại đa số học sinh đều thông qua thi lại v ề phần tại sao sẽ nói tuyệt đại đa số học sinh vậy dĩ nhiên là bởi vì thế giới như thế lớn không ra mấy cái ngoạ long t h ư ợ n sổ ngươi liền thật sự cho rằng thế giới là tràn ngập lý tính vẫn có một ít bảy nát học sinh không thể thông qua thi lại chương hai trăm tám mươi chín luôn có cất chuột muốn quấy xấu loạn t r ư ờ n g hai trăm tám mươi chín luôn có cấp c h u ộ t muốn váy xấu hỗn loạn căn cứ bộ giáo dục quy định sinh viên mỗi năm học đều cần tu đủ đầy đủ học phần mới có thể tiến nhập kế tiếp năm học nói một cách khác chính là sinh viên năm nhất muốn trở thành đại nhị học sinh nhất định phải có đầy đủ học phần nếu không liền cần một lần nữa đọc đại học năm một cũng chính là t r ù n g tu mà lại trùng tu cũng là có hạn chế nhiều nhất chỉ có thể trùng tu hai lần nếu như học phần còn chưa đủ như vậy trường học sẽ tiến hành khuyên l u i xử lý đồng thời đem tương quan tình huống ghi vào hồ sơ tìm việc làm không nói thụ ảnh hưởng a chí ít đừng nghĩ tìm công việc tốt bởi vậy tại bộ giáo dục cà rốt và cây gợi hạ t u y ệ t đại đa số sinh viên học tập đều là phi thường khắc k hổ ba giờ sáng hạ vặt thư viện đến cùng có người hay không không rõ ràng dù sao ba giờ sáng đủ gạ gụ thư viện là một người không có ha ha ha vì các học sinh thân thể khỏe mạnh trường học tầm quản lý là nghiêm cấm các học sinh thức đêm cho dù là thức đêm học tập cũng không được nhất định phải ngủ sớm dậy sớm đủ gạ gụ đại học tuyệt đại bộ phận sinh viên đều đang cố gắng học tập hy vọng có thể tại sau khi tốt nghiệp vì quốc gia cùng nhân dân làm công hiến thực hiện bọn hắn nhân sinh của mình giá trị nhưng là có câu nói là nói thế nào gọi là thế giới trí lớn không thiếu cái lạ như quả không ngoài mấy cái ngu xuẩn ngươi còn thật sự cho rằng thế giới là đẹp tốt học tập học cái g i á m ta thiên tân vạn khổ thi lên đại học chẳng lẽ là vì đến học tập sao nếu như không phải vì tới chơi ta kiểm tra cái gì đại học bởi vì bộ giáo dục cho phúc lợi thực tế là quá tốt cho nên sinh viên cho dù không có công ó c việc mỗi tháng các loại phụ cấp cộng lại cũng có không sai biệt lắm hai bắc phi tệ tải hữu một năm trôi qua chính là hai bốn vạn bắc phi tệ phải biết vũ dĩ nỉ á người đồng đều năm thu nhập cũng bất quá mới hơn tám năm trăm bắc phi tệ cái này đã không sai biệt lắm là người đồng đều năm thu nhập ba lần điều này sẽ đưa đến luôn có mấy cái như vậy sinh viên vô tâm tại học tập mà là mỗi ngày nghĩ đến làm sao đi ra ngoài chơi dù sao tiền của bọn hắn tới phi thường dễ dàng cho nên bọn hắn tiêu xài cũng sẽ không đau lòng vì nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy dạng này cũng không quan trọng dù sao bọn hắn bậy nát hại sẽ chỉ là mình sao bị mất cũng sẽ chỉ là tương lai của mình nhưng là bọn hắn lại muốn trở thành cất chuột lại muốn bay xấu cả nồi cháo hơn nữa còn là một nồi thêm sơn chân hải vị cháo thịt bọn hắn thế mà bắt đầu mê hoặc những học sinh khác cùng bọn hắn cùng một chỗ lêu lồng mà lại còn con mẹ nó mê hoặc thành công không ít đây là bộ giáo dục tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình quốc gia phó tổng lý kiêm bộ giáo dục bộ trưởng trảo tự mình hỏi đến chuyện này cũng ký tên một phần đặc thù văn kiện lập tức khai trừ cái này mấy tên học sinh đủ gà gù đại học nam sinh ký túc xá ngay tại đủ gà gũ đại học đi học sinh viên có lẽ đều phải cẩn thận cảm tạ sạn cả ra bằng không mà nói bọn hắn ở chính là bên trên số giường mười hai người một gian ký túc xá mà không phải hiện tại loại này lên giường dưới giường bốn người một gian ký túc xá liền càng không khả năng có phòng vệ sinh riêng cùng phòng tắm cùng bồn rửa mặt chúng ta đều đã vì bọn họ cung cấp nhiều như vậy phúc lợi cần gì phải muốn tại rừng chân phương diện hủy khuất bọn hắn đâu đây là sản cạ dạ tại tham quan xong đủ gạ gụ đại học sau nguyên thoại ở trong đó một gian trong túc xá ba tên giá người khác nhau thân cao khác nhau nam sinh chính cúi đầu tại bán sách của bọn họ trước hoặc là xem thư tịch hoặc giải đáp lấy bài t ậ p bọn hắn đều tại nghiêm túc học tập nhưng là đang đến gần cổng bên phải vị trí kia lại là như vậy không h ợ p nhau bởi vì nơi này không chỉ có không có người người. tại cái này trên bàn lớn cũng không có bài dù là một cuốn sách có lẽ là đọc sách nhìn m ệ n mọi nó bên trong một cái nam sinh ngẩng đầu lên nhìn về phía vị trí này đây là lại chạy đi nơi đ â u chơi rồi đây lập tức cũng nhanh muốn t r a ngủ n g đi nghe tôi vấn đề này hai gã khác nam sinh cũng ngẩng đầu lên ai biết hắn đi đâu đây có thể cùng loại người này tại cùng một cái ký túc xá thật là số đen t h ắ m g tiếp chính hắn không nguyện ý học tập cũng coi như còn suốt ngày nghĩ lôi kéo chúng ta cùng hắn cùng một chỗ lêu lỏng thật là ai nói trở lại ngày mai thi lại thành tích liền r a n ế u là thi lại còn không có qua kia liền phế làm sao có thể bất quá thi lại bài thi bên trên những cái kia đ ề quả thực không nên quá đơn giản ta cũng hoài nghi có phải là trường học lo lắng chúng ta thi lại qua không được cố ý ra đơn giản như vậy xác thực thi lại độ khó đuổi theo học kỳ thi cuối kỳ độ khó hoàn toàn không phải một cái cấp bậc thi cuối kỳ đó mới là thật kiểm tra người chết ngay tại ba tên nam sinh ngơi một câu ta một câu nói chuyện phiếm b u n g lòng thời điểm k ẹ t kẹt một cái bỏng một đầu tóc ăn mặc mười phần trào lưu nam sinh đẩy ra cửa túc xá đi đến có thể là tại cửa ra vào nghe tới bọn hắn thảo luận nam sinh này vừa vào cửa liền mở miệng nói ta nói các ngươi cũng là t h ậ t ngốc thi lại bất quá liền bất quá tôi các ngươi nhìn ta ta ngay cả thi lại đều không có tham gia nguyên bản coi như náo nhiệt hài hòa ký túc xáy mắt quặng cũ é、e、xuống dưới một mực đợi tại trong túc xá ba tên nam sinh nghe đến mấy câu này lẫn nhau liếc nhau một cái đều nhìn thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ thấy ba tên nam sinh đều không hồi phục tên nam sinh này không có chút nào tự giác một bên khởi g i à y một bên tiếp tục mở miệng nói ta nói thật các ngươi khổ cực như vậy cần gì chứ cao trung liền đã rất vất vả kết quả đến đại học còn khổ cực như vậy tốt thật buông lỏng cái ba năm không tốt sao có lẽ là nghe không vâu ngồi tại tên nam sinh này đối diện giường chiếu nam sinh mở miệng nói à nguyên lai、like、ngươi cũng biết ngươi chỉ có thời gian ba năm căn cứ bộ giáo dục quy định như loại này học phần làm sao cũng tu không đủ nhiều nhất chỉ có thể ở trường học đợi ba năm liền sẽ bị cưỡng chế khuyên lui chứng nhận tốt nghiệp cũng sẽ không cho bọn h ắ n phát mặt khác hai tên nam sinh cũng không nhịn được mở miệng khuyên đ ủ nói thật ngươi cũng nên nghiêm túc học tập nếu như ngươi bị khuyên lui là lấy không được bằng tốt nghiệp đại học ngươi cái này đại học liền trắng kiểm tra đúng rồi mà lại chúng ta vất vả học tập không phải cũng là vì tương lai có thể vì quốc gia cùng nhân dân tốt hơn làm cống hiến sao nghe tới cái này bà tên nam sinh mới vừa từ bên ngoài lêu lổng trở về nam sinh đầy không thèm để ý trên mặt thậm chí lộ ra khinh thường thần sắc bằng tốt nghiệp đại học lấy không được liền lấy không được thôi tại chúng ta bụ di nhị hạ có tốt nghiệp trung học chứng thành hoàn toàn đủ đủ rồi có thể nghiền ép chín mươi chín người đến lúc đó cho dù không có bằng tốt nghiệp đại học cũng hoàn toàn không lo không tìm được việc làm đến các ngươi nói cái gì vì quốc gia cùng nhân dân làm c ô n g hiến khôi hại các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là sản cạ dạ tổng thống a nói đến cao lớn như vậy bên trên nói trắng ra không phải liền là nghĩ sau khi tốt nghiệp đại học dựa vào thành tích trực tiếp bị phân phối đến chính phủ đi làm việc hôn cái bắt sát sao Ta chương ò n có t ể không n g biết các à o n hai ĩ Tiếng nói s u k h hạ xuống. t r o n người g tốc xá ba người vừa m u ố n miệng phản mở b á c p h a n h phanh phanh. phanh. mươi ộ đột t tiếng t chàng cửa nhiên văng lên. gõ r ể m ta r đại học, quan quốc gia học, nhân dân thí quốc cùng quan Ta dân Trưng sự. 290. bằng bản sự kiểm tra đại học quan quốc gia cùng nhân dân thí sự ngắn ngủi tiếng đập cửa đánh vỡ trong túc xá có chút dương cung bạt kiếm bầu không khí chuẩn bị bác bỏ ba người ngậm miệng lại ánh mắt của bốn người đều nhìn về cổng mời đến đẩy cửa vào làm ộ t đám mang có hồng tụ tiêu học sinh bọn hắn phụ trách mỗi đêm trang ngủ tại xác nhận gian túc xá này tất cả mọi người ở phía sau bọn này phụ trách cha ngủ học sinh nói một tiếng cảm ơn nhẹ nhàng đóng cửa lại đi hướng tiếp theo ở giữa ký túc xá đang cha ngủ người rời đi sau trong túc xá không khí lần nữa khẩn trương lên dương chiếu cùng phòng tắm vẹn vẹn cách nhau một bức tường nam sinh mở miệng nói nội tâm dơ bằng người kiểu gì cũng sẽ lấy lớn nhất ác ý đến phỏng đoán người khác nội tâm như toan dùng loại biện pháp này đến giảm bớt trong bọn họ tâm tội ác cảm giác liên kém bị chỉ mặt gọi tên tóc q u n nam sinh tại nghe đến mấy câu này về sau có chút ngồi không yên hắn lúc này đứng dậy ý đồ thông qua chửi rụa phương thức đ ế n tiến hành ai thanh â m càng lớn ai càng có lý hơn b á c bỏ con mẹ nó ngươi nói ai nội tâm kết quả lời nói vừa mới nói ra miệng liền bị mặt khác hai tên nam sinh đánh gãy ta không phải rất rõ ràng xin hỏi vì quốc gia cùng nhân dân làm công hiến cùng thực hiện từ nhân sinh của ta giá trị có xung đột sao vẫn là nói ngươi muốn thực hiện nhân sinh giá trị nghiêm trọng vi phạm quốc gia cùng nhân dân lợi ích đúng rồi mà lại ngươi vì cái gì tổng lạc ưa thích đem tập thể cùng người đối lập đâu tập thể cùng người chẳng lẽ không phải là một thể sao không có, có người nơi nào đến người một cái khác nam sinh cũng gia nhập chiến đấu ngươi không muốn vì quốc gia cùng nhân dân làm công hiến không quan trọng nhưng là ngươi không có tư cách đi chế g ê u cùng phủ định những cái kia muốn vì quốc gia cùng nhân dân làm công hiến người mà lại nếu như không có quốc gia cùng nhân dân nơi nào có thể có ngươi bây giờ thư thái như vậy thời gian đúng rồi n g ư ơ i có hay không nghĩ tới chúng ta bây giờ chỗ hưởng thụ hết thảy kỳ thật toàn bộ bắt nguồn từ quốc gia cùng nhân dân bọn hắn cung cấp chúng ta ăn cung cấp chúng ta ở cung cấp chúng ta xuyên vì chính là hy vọng chúng ta học tập cho giỏi kết quả ngươi bây giờ không học tập cho giỏi cũng coi như thế mà còn nghĩ để chúng ta cũng đừng học rồi chúng ta ở đây học tập ngươi liền chế rêu chúng ta là con một sách phúng đâm chúng ta là tất cả đều là vì mình ta muốn hỏi ngươi quốc gia tương lai không phải chúng ta những sách này ngốc t ử cùng nhân dân cùng nhau đi sáng tạo chẳng lẽ là ngươi cái này mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết phế vật đi sáng tạo sao nếu như là như vậy quốc gia này cũng liền s o n g đối mặt ba người như mưa bom báo đạn bắt bỏ tóc q u a n nam sinh chân tay luôn c uống hoàn toàn không biết nên làm sao mở miệng p h ả n bác bởi vì hắn trong tiềm thức biết ba người này nói những lời này tất cả đều là có đạo lý có đạo lý lại thế nào mở miệng phần bác nhưng là sớm thành thói quen ngồi ăn rồi chờ chết tóc con nam sinh cái gì khác đều có thể không cần trên mặt mặt mũi là nhất định phải lớn dù là giả vờ cũng phải giả vờ ra hiện tại trong túc xá ba người lại muốn đem mặt mũi của hắn cho xe toang đây là hắn tuyệt đối không cách nào khoan dung tóc q u a n nam sinh cứng cổ cưỡng ép mạnh miệng nói ta nhìn các ngươi chính là bị nghị chính khóa cho tẩy não há miệng quốc gia ngậm miệng nhân dân ta bằng bản sự thi đậu đại học quan quốc gia cùng nhân dân thí sự a lại không phải bọn hắn n h ắ c lên ta tiến đại học ba ký túc xá ba người khác đều bị hắn lời nói này cho trần kinh bọn hắn là thật không nghĩ tới nguyên lai thật sự có mặt người ra có thể dạy đến loại trình độ này Cái g mười làm trường a khóa bị nghĩ chính náo cho tẩy não rồi. Cái gì gọi phòng ả i gia quốc ngủ nam sinh vừa muốn mở miệng kẹt kẹt, cửa túc xá liền đã bị lấy ra một người mặc câu phục nam tử đi đến hắn trước là hướng về phía cái khác ba tên nam sinh cười cười sau đó mới dùng ánh mắt bất thiện nhìn về phía tóc văn nam sinh nếu như ta vừa rồi tại ngoài cửa không nghe lầm ngươi có phải hay không nói câu ngươi là bằng bản sự thi lên đại học quan quốc gia cùng nhân dân thí sự tóc văn nam sinh từ tên này âu phục nam trên thân n g i được mùi nguy hiểm hắn không tự r ắ c nuốt một n g ụ m nước bọt t r â n mặc vài giây đồng hồ sau tóc văn nam sinh không có trả lời âu phục nam vấn đề bởi vì hắn không dám trả lời chỉ có thể đổi g i ọ n g hỏi ngươi là ai ngươi là thế nào đi vào chúng ta lầu ký túc xá ta là ai không trọng yếu âu phục nam không có trả lời tóc văn nam sinh vấn đề mà là hướng bên cạnh để nổi bước sau đó chỉ vào phía sau hắn người nói ngươi chỉ cần biết hắn là được ngươi luôn không khả năng ngay cả người này là ai cũng không biết ta phụ đạo viên nhìn thấy quen thuộc nhưng lại lạ lẫm khuôn mặt tóc con nam sinh kinh ngạc nhưng bây giờ vấn đề là một như vậy phụ đạo viên làm sao lại xuất hiện tại chúng ta cửa phòng ngủ từ ngực tóc con nam sinh lại không tự giác nuốt một ngụm nước bọn hắn giống như cảm thấy có cái gì không thích hợp đứng tại hậu phục nam sau lưng nam tử trung niên dùng t r e o tức ngự a khí mở miệng nói xem ra ngươi vẫn là nhận biết ta mà ta còn tưởng rằng nửa năm không gặp mặt ngươi đều đã ta đây phụ đạo viên cấp quên nữa nha nói đến ngươi cũng là lợi hại đại nhất đi học kỳ đến bây giờ hơn nửa năm ngươi hết thể chỉ trong phòng học xuất hiện mười lần không đến lúc khác không phải xin phép nghỉ chính là trốn học ngươi là thật lợi hại ta tóc văn nam sinh muốn mở miệng nói cái gì nhưng là hắn phụ đạo viên cũng không có cho hắn cơ hội này đã ngươi như thế không muốn học kia liền dứt khoát chớ học chúc mừng ngươi ngươi đã bị trường học của chúng ta khai trừ từ giờ trở đi ngươi liền không còn là trường học của chúng ta học sinh ba ngay tại tóc văn nam sinh còn không có kịp phản ứng lúc phụ đạo viên đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh âu phục nam đúng đã không phải chúng ta trường học học sinh vậy hắn một cái ra ngoài trường nhân sĩ có phải là liền không quá thích hợp tiếp tục ở tại trường học của chúng ta trong phòng ngủ rồi đương nhiên là không thích hợp âu phục nam nhẹ gật đầu sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía tóc con nam sinh ngươi vừa mới hỏi ta là ai vấn đề này ngươi không có tư cách biết nhưng ta là làm gì ngươi vẫn là có thể biết đó chính là tại ngươi không nguyện ý rời đi t ỉ n h hồ dưới mời ngươi rời đi đoạn văn này nói đến phần sau phản phất đã băng lãnh đến khiến người ta cảm thấy giống như là thân ở mùa đông khắc nghiệt tóc con nam sinh dùng mình một cái hắn rốt cục hồi phục thậm chí ngay cả vội mở miệng nói các ngươi không có tư cách khai trừ ta Các n g ư ơ i phải đợi đến ta liên tục ba cái năm học tu bất mãn học phần các ngươi mới có thể mở trừ ta phụ đạo viên cười nói ngươi có phải là không có nghiêm túc nhìn nội quy trường học trường học nội quy trường học quy định mỗi học kỳ vô cớ trốn học ba lần trở lên trường học liền có thể vô điều kiện khai trừ trốn học học sinh cũng không phải là nhất định phải chờ đầy ba cái năm học hiểu chưa a xem ra ngươi là không nguyện ý rời đi như vậy chỉ có thể mời ngươi rời đi vị đồng chí này phiền phước hải đều là ta phải làm thằng đến tóc con nam sinh bị cường ngạnh mang rời khỏi phòng ngủ trong túc xá mặt khác ba cái nam sinh đều còn có chút không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì qua một hồi lâu viên này cất chuột cuối cùng là bị đổi u ra trường học của chúng ta ánh trăng trong sáng h ạ cả tòa thành thị đều đang ngủ say chỉ có thỉnh thoảng từ phương xa chuyển đến côn trùng tê vang không có một hai đường phố bên trên chứ lẹ t ẻ đèn đường bên ngoài chỉ có tóc q u ă n nam sinh một người kéo lấy dương hành lý một mình hành tẩu tại trên đường cái vòng ngăn cùng mặt đường tướng ma s á t thanh âm tại đêm khuya đường phố bên trong vang vọng thật lâu tóc q u ă n nam sinh đột nhiên dừng bước quay đầu hướng sau lưng đủ gạ gụ đại học nhìn lại hãn ngũ vị tạp trần ánh mắt cuối cùng tất cả đều bị âm lệ nơi bao bọc ta không phải liền là không có lên lớp sau các người thế mà liền trực tiếp đem ta khai trừ rồi rõ ràng nói xong chính là ba năm tu bất mãn học phần mới có thể khai trừ ta nhìn các người đây chính là cố ý nghĩ h a m hại ta loại này không tín ngưỡng màu đỏ chủ nghĩa học sinh cho nên mới vi quy thao tác trường này quốc gia này hoàn toàn không có tự do có thể nói một ngày nào đó ta cao công t r í sẽ để các người biết khai trừ ta cao công t r í sẽ là các người đủ gạ gụ đại học thành lập tới nay thẳng đến một 100 trăm năm một n g h n năm sau tương lai đều là sai lầm lớn nhất cao công t r í tiện là vị này tóc c ăn nam sinh tên về phần họ gì không quan trọng dù là chín mươi chín chín mươi chín phần trăm đều là lỗi của ta nhưng là các ngươi liền không có không không một sai sao tại loại tư tưởng này q u á y phá h ạ cao công chí nội tâm không có chút nào hối cải có chỉ là tràn đầy cựu hận tất cả đều là trường học sai tất cả đều là chính phủ sai tất cả đều là quốc gia sai dù sao ta cao công chí là không thể nào có một chút điểm sai cao công chí móc b ó c ra đáng chết liền chỉ còn lại một nghìn bắc phi tệ không đến mẹ nhà hắn nếu như không phải bọn hắn vi quy đem ta khai trừ ta chí ít còn có thể lại lĩnh sáu vạn bắc phi tệ phụ cấp bọn hắn khẳng định là muốn n u ố t một mình cái này sáu vạn bắc phi tệ mới sẽ thông qua loại phương thức này đem ta khai trừ nhưng là trên thực tế bọn hắn căn bản không có tại bộ giáo dục đem ta học tịch cho gạch bỏ rơi tư duy phát ra cao công trí ý đồ thông qua các loại nắp bổ đến để hắn bị trường học khai trừ hành vi này tận khả năng vung nổi cho nguyên nhân khác mà không phải là bởi vì hắn không chỉ có không nguyện ý học tập còn ý đồ trở thành một con chuột phân quay xấu cả nồi cháo cao công trí một mực dọc theo đường cái k h ắ p không mục đích đi đến nửa đêm mới tùy tiện tìm một nhà quán trọ ở lại khi ngày thứ hai mặt trời đều nhanh xuống núi lúc cao công trí mới từ quán trọ trên giường, mắt buồn ngủ lờ mờ mờ to mắt đúng hôm nay tựa như là lính trợ cấp thời gian cái này mẹ nhà hắn đã mấy giờ rồi phát trợ cấp sẽ không đã đi đi cao công chí bông nhiên ngồi dậy ngay tại hắn vừa nghĩ thu dọn đồ đạc rời đi nhà khách lúc cả người hắn nháy mắt lên người ta giống như đã bị trường học bị khai trừ rồi ngủ một giấc cao công chí vẫn còn có chút không nguyện ý tin tưởng mình thế mà bị trường học bị khai trừ bọn hắn sao có thể khai trừ ta đây bọn hắn làm sao dám khai trừ ta đây nhất làm cho cao công chí không thể tiếp nhận chính là hắn từ giờ trở đi rốt cuộc lĩnh không đến bộ giáo dục cấp cho, cho sinh viên phụ cấp nghĩ đến đây cao c ố n g t r í hai mắt n g á y mắt đỏ bừng cắn răng nghiến lợi thấp giọng quát tầm lên đây đều là tiền của ta tiền của ta bọn hắn nhất định là vì nuốt riêng tiền của ta mới đem ta bị khai trừ ta muốn đi bộ giáo dục cáo bọn hắn cao c ố n g t r í nói làm liền làm dù phi thường ngắn ngủi thời gian rửa mặt xong hắn liền mặc quần áo tử tế kéo lấy dương hành lý rời đi nhà khách đến chính phủ thành phố cao c ố n g t r í tại ven đường tiện tay trận một chiếc taxi sau một giờ chính phủ thành phố cao úc một gian trong phòng họp đụ gạ cụ thị giáo dục cục đám con trước liếc mắt nhìn trên tay tư liệu lại nhìn đứng ở trước mặt mình cao công t r í bọn hắn nguyên bản rất là thân thiết ánh mắt nháy mắt biến thành chán ghét g vốn cho rằng là cái gì kinh thiên đại án kết quả liền mẹ nhà hắn cái này nếu như cứng r ắ n muốn hình dung tựa như là nguyên bản bày ở trước mặt sô cô la bánh gà tổ thế mà là mẹ nhà hắn phân làm này làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy buồn nôn đâu thứ đâu tới đây lăn đi đâu đi một quan viên trực tiếp đem trong tay tư liệu ném cho cao công t r í sau đó liền đứng dậy rời đi còn lại bốn tên quan viên ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ngươi ta ngươi Cuối cùng. Chỉ để lại một cái thằng xui xẻo đến phụ trách thằng phụ để đến lại xui giải một mặt quyết tốt hậu quả, xẻo không á c cũng ba quan tên viên đứng đều rời đi. dậy k h biết xảy ra chuyện gì cao công chí nhặt lên tán loạn trên mặt đất văn kiện hắn thô sơ giản lược nhìn mấy lần phát hiện trên văn kiện ghi chép toàn bộ đều là cùng hắn có quan hệ tin tức từ hắn lên đại học ngày đầu tiên bắt đầu đến đêm qua bị khai trừ toàn bộ đều có tại cuối cùng một phần văn kiện bên trên thậm chí còn có phó tổng lý kiêm bộ giáo dục bộ trưởng cháo lời bình luận lập tức đem loại này cất chuột khu trục ra đủ gà gù đại học từ ngực cao công chí thần sắc nháy mắt thay đổi nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt nhìn thấy cao công chí thần s ắ c thay đổi liên tục còn x ó t lại tên này quan viên cố nén buồn nôn mở miệng nói ta nghĩ ngươi tại xem hết những tài liệu này về sau hẳn là minh bạch ngươi vì sao lại bị trường học bị khai trừ đối với hành vi của ngươi ta không nghĩ đánh giá bởi vì chảo phó tổng lý đã đánh giá qua ta hiện tại chỉ có một câu lời khuyên cho mình lưu c h ú t mặt mũi đi nói xong những lời này sau tên này quan viên cũng đứng dậy rời đi phòng họp một phút sau mấy tên cấp bậc thấp hơn chính phủ nhân viên công tác đi vào phòng họp không đợi cao công t r í lấy lại tinh thần mấy tên nhân viên công tác liền mang lấy cao công t r í đem hắn cưỡng ép mang rời khỏi phòng họp thằng đến bị đuổi ra chính phủ thành phố cao công t r í mới chậm rãi lấy lại tinh thần thân thể cũng xuất hiện rất nhỏ run r à y có lẽ là bởi vì phẫn nộ có lẽ là bởi vì sợ hãi lại có lẽ là bởi vì nguyên nhân gì khác dù sao cao công t r í mở miệng câu nói đầu tiên là những này làm quan sao có thể đối với ta như vậy bọn hắn chỉ dựa vào một tờ tư liệu liền vọng kết luận quốc gia này đã bị tà ác màu đỏ chủ nghĩa quan lại cho một tay che trời không có bất kỳ cái gì hy vọng ngay tại cao công t r í thông qua các loại h ồ ngôn l o ạ n ngữ phát tiết tâm tình trong lòng lúc tại khoảng cách cao công t r í chỗ không xa mấy tên thân mặc tây phục tóc ngắn thanh niên chính đang không ngừng đánh giá cao công t r í các ngươi cảm thấy g i a hỏa này thế nào cảm giác hắn rất phù hợp khi c ô n g biết nếu không liền hắn đi ta cũng cảm thấy rất phù hợp các ngươi đâu các ngươi có vấn đề gì không nếu như mọi người cũng không có vấn đề gì vậy ta liền đi cùng hắn tiếp xúc loại người này liền coi như chúng ta không tiếp xúc cũng sớm muộn sẽ bắt đầu phản quốc gia phản chính phủ còn không bằng ngay từ đầu liền khống chế lại có thể khi cao công t r í hùng hùng hổ hổ một lần nữa tìm một nhà nhà khách sau đông đông đông cao công t r í cái mông vừa mới kể đến g i ư ờ n g chiếu liền truyền đến một t r à n g tiếng gõ cửa ai cao công t r í đi tới cửa cách cửa hỏi ngươi trước đừng quản ta là ai ta nghe nói ngươi nhận tà ác màu đỏ chủ nghĩa áp bách bị tà ác màu đỏ chủ nghĩa quan lại v ì quy đổi ra đủ gạ gù đại học ba ba cao công t r í không có chút nào do dự trực tiếp mở cửa